xó a xỉnh bên trong phi luyện tử không khỏi cảm khái không thôi hắn lại còn muốn tại tu sĩ kim đan trong tay ngoặt đồ đệ đường đường kiếm tông nay thời thượng lại không người có thể ngự kiếm phi hành hiện bây giờ gặp một vị lại là môn phái khắc kim đan cảnh thanh ngôn tử thân ảnh đứng tại bên trên bầu trời nhưng lơ lửng tại cao ba mươi bốn mươi m liền không lại tung tích tiểu huyên tiểu thăng hai người các n g ư i nhưng chịu được thương nơi xa cái kia hòn đảo phía trên có huyết quang lưu lại thế nhưng là cái kia c h ú t n h á o sự t à tu vương thăng đáy lòng có chút một mực lập tức nghĩ đến sư phụ có lẽ là không biết nên nào đối mặt sư nương lúc này mới ở phía trên cố ý không hiện thân trương tự c ù n g chờ trong lúc nhất thời cũng không biết nên không nên nói mấy vị quân đội đại l a o cũng là tại nhìn kỹ lấy không chung bóng người duy chỉ có chỉ lăng lại là lẳng lặng ngồi ở kia cũng không ngẩng đầu lên vương t h ă n g đội nói ngũ thần giáo thiên lâm tông các loại gần hai trăm tên t à tu đã bị chu trừ mấy vị này đều là chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên thanh ngôn tử trầm giai nói vi sư tâm huyết dâng trào xuất quan lại là hưởng công trận này nhưng tà ma chu ngoại trừ thuận tiện hai người các ngươi tu vi ngọn mượt cạn chớ có cho người ta thêm tiền lời này vương thăng cùng một quản huyên nghe không có cảm thấy có cái gì quanh mình này chút chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ chuẩn bị chiến đấu tổ huấn luyện viên lại là một trận c ư ờ i khổ này gọi tu vi nông cạn vương thăng này cái kiếm tu cũng không nhắc lại bọn này chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ cái nào cái không phải ấm s á t thuốc bên trong cua đi ra bình thường danh sơn đệ tử đều khó có khả năng có loại đ á y ngộ này mà vương thăng có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền đạt đến tu vi như vậy còn có một tay làm cho người tán thưởng kiếm đạo cảnh giới bên cạnh hắn cái kia cái không nói lời nào tiểu tiên tử càng không cần phải nói kết thai hậu kỳ đã chạm đến đan anh giai đoạn đại môn càng là có một tay âm dương nhị khí trực tiếp đem tà đạo cao thủ huyền thiết thần gắt gao vây khốn đánh huyền thiết thần không có chút nào t ỷ khí nay chín vị huấn luyện viên trước đây còn tụ cùng một chỗ suy nghĩ trải qua một quản huyền âm dương nhị khí phát hiện vô luận là ai đúng bên trên nàng chỉ cần không cách nào giải quyết dứt khoát đánh bại này tiểu tiết tử đều sẽ rơi cùng huyền thiết thần không sai biệt lắm kết quả liên này còn tu vi nông cạn nhưng nói lời này hết lần này tới lần khác là vương thăng cùng một quản huyền sư phụ vẫn là cái kim đan cảnh đại lão cái này để cho người ta không cách nào phản bác không lời nào để nói trong lúc nhất thời ở đây không ít tu sĩ đều phiền muộn đến muốn bảo vài câu nói tục nghiêm chính nam cười nói thanh ngôn đạo huynh vì sao không xuống tướng tự chính nam đạo huynh vậy mà cũng ở đây đ ị a ta chạy đến vội vàng trong trời cao gió táp lăng lệ này thì quần áo rách dưới không tiện nhiệt h â n thanh ngôn tử trên không trung chậm rãi nói câu t ố t không q u ấ y g i à y các vị như tiểu thăng cùng tiểu huyền ở đây địa đã mất sự tình liền đến cùng vi sư nói chuyện nói xong thanh ngôn tử thân hình chậm rãi bay động liền tại bọn này chuẩn bị chiến đấu tổ các đại lao đỉnh đầu vòng vo nửa vòng hướng về hơn trăm mét bên ngoài bờ biển rơi đi vương thăng cùng một quản huyên vội vàng hướng sư phụ điểm rơi nanh h đón có cái huấn luyện viên lầm bầm một tiếng này gọi chuyện gì này kim đan cao thủ bay một vòng liền chạy a còn lại đám người chỉ có thể một trận c ư ờ i khổ xem ảnh một sớm biết thật có kim đan cảnh đại lao tồn tại sớm mời đi theo chẳng phải xong việc bọn hắn còn tốn sức an bài đánh lâu thuật đột nhiên có tu sĩ kim đan đến đây lộ thiên hội nghị ngừng lại thì tiến hành không nội nữa một vị tóc hoa dâm quân đội đại lao hỏi vị kia liền là vương p i ngữ mục bất n ữ đạo trưởng sư phụ tu vi còn tại tự c ù n các ngươi phía trên chín tên huấn luyện viên ngừng lại thời điểm đầu gật đầu thang khí thang khí mục thu lê l ệ n h nhật nói kim đan cảnh ở trong sách cổ liền được xưng làm đạo thứ nhất tu đạo l ệ c h trời sư phụ ta tại nguyên khí khôi phục trước đó đã trong núi tính chỗ tu hành hơn sáu mươi năm nói cảnh tích lũy lại có khôi phục máu khí đan dược tương trợ lúc này mới tại mấy tháng trước đó bế quan bước vào kim đan cảnh vị này thanh n ô n t ử đạo trưởng căn cứ tư liệu biểu hiện hẳn là hơn bốn mươi chính vào t r ắ n g nhiên tinh nguyên máu khí cũng không hao tổn chắc hẳn cũng là tư chất mút trời lúc này mới có đạo cảnh ở đây thì liền bước vào kim đan cảnh nghiêm chính nam bả vai đụng đụng một bên chính phiền muộn trương tự cường c ư ờ i t r e o k ẹ o câu nếu không ngươi đi cùng hắn đánh một trận người nào thắng ai thu đồ đệ đệ thế thì thật không nhất định trương tự cùng giữ lấy cổ trả lời một câu vừa định nói vài lời chính mình nói không chừng liền có cơ hội thiêu phiên kim đan đại lao ngoan thoại theo sau lại nhớ lại vừa rồi chính mình xác thực cảm nhận được cái kia cỗ huy áp này huấn luyện viên n ú n n ú n bay chờ ta cũng làm ra kim đan không nhất định không phải đối thủ của hắn hiện tại coi như xong ta đan đều là hư chỉ có thể coi là có hai cái rưỡi hắn đan là thực đã có ba cái không so được không so được một đám chuẩn bị chiến đấu tổ nam nhân ngừng lại thì bắt đầu cười hắc hắc bọn hắn này g bình thường tập hợp một chỗ phần lớn đều sẽ nói điểm ăn mặn vốn không đủ cho cười bọn hắn này thì đã không nhận đạo môn thanh quy hạn chế này chút ngược lại là không có cái gì vậy mà một mực ngồi ở kia trì lăng lại đột nhiên đứng người lên ánh mắt có chút b ú c hỏa nhìn t r ọ n g t r ọ c trương tự c u ồ n g b u ồ n cười sao trương tự c u ồ n g hơi chớp mắt đối mặt này cái không có tu vi điều kém tổ tổ trưởng lại là vô ý thức có chút từ tâm không vườn cười mấy trăm cỗ thi thể bày tại cái kia hiện tại là có thể cười thời điểm sao trương tự côn mặt lộ vẻ nét h ổ t hẹn thẳng tắp sống lưng nghiêm đứng vững chuẩn bị chiến đấu tổ đặc h u ấ n huấn luyện viên trương tự cùng hành vi tư tưởng lỗ mãng tiếp nhận lãnh đạo phê bình nguyện ý tiếp nhận xử phạt trí lăng hút miệng khí chậm rãi nhắm mắt lại ngón tay lại đang khe khe run rầy lấy thật có l ỗ i ta hơi quyền ta hơi mệt chút đi nghỉ trước h ạ ai cũng có thể nhìn ra trí lăng rõ ràng cảm xúc có chút không đúng lắm mà khi nàng mang theo mấy tên tổ điều tra nòng cốt rời đi bộ chỉ huy tạm thời một đám người cũng là có chút không hiểu đấu nghiêm chính nam háng giọng một cái ta nghe phi ngự tự hồ có đôi khi sẽ hô chỉ lăng tổ trưởng một tiếng sư nương bọn này huấn luyện viên lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra hình rồi sau đó từng đôi mắt ngừng lại thì loại sáng t ụ cùng một chỗ các loại nói t h ầ m thật giả này không chịu l ấ y tổ điều tra tổ trưởng kim đan cảnh tu sĩ hai người bọn hắn vô lượng tiên tôn này dưa có địa lôi a trí lăng tổ trưởng không phải có cái nữ như sao vị đạo trưởng này lúc tuổi còn trẻ đều thành trải qua nhà bây giờ còn có thể nhanh kim đan、Tốt. đều an tính điểm trí lăng tổ trưởng nói rất đúng các ngươi kỷ luật thư giãn một vị quân đội đại lao mở miệng ô i khiển trách một tiếng một đám người ngừng lại thì nghiêm đứng v ữ n g có vị lao nhân nói mặc kệ làm sao có thể dạy dô ra vương phi ngữ cùng mục bất ngữ loại này đệ tử sư phụ phẩm tính tự nhiên cũng sẽ không kém là chính đạo cao thủ tâm hệ gia quốc thiên hạ đây chính là chúng ta muốn lực lượng đoàn kết mọi người chuẩn bị nên đón một cái chuẩn bị chiến đấu tổ sau này cũng sẽ đối mặt đủ loại khiêu chiến nếu như thời khắc mấu chốt có thể nhiều một vị cao thủ trợ trận tóm lại là chuyện tốt đây coi như là ra lệnh trương tự cùng chờ lập tức bắt đầu chấp hành bộ chỉ huy tạm thời ngừng lại thì bận rộn Bờ biển, Vương t hai ă n cùng một quản huyên nhìn đứng tại sóng biển biên giới lặng lặng nhìn về phương g giới một tại về x trung n ê người đạo o nhân, n s song h ớ trước n hành n g g về vai phía ư làm lễ. trào Mọi quen u t h ộ các thì quen thuộc, nên tôn tôn. nghĩa quen muốn nên vẫn cấp bậc Bài lệ nghĩa vẫn là ngươi người, trong khoảng thời gian này có hay không ở bên ngoài gặp rắc rối thanh ngôn tử ôn nhuận tiếng nói chuyển đến để vương thăng đ ấ y lòng không hiểu cũng cảm giác mười phần an tâm rồi sau đó thanh ngôn tử cười xoay người lại vương thăng ngừng lại thì một trận trước mắt có thể nhìn ra thanh ngôn tử đoạn đường này đến cũng không bình tĩnh xem bóng lưng thì loại cảm giác này còn không rõ lộ ra nhưng các loại sư phụ xoay người sư tỷ cũng nhịn không được lộ ra có một ít ghét bỏ biểu lộ dối bời sợi dâu như ổ chim c h ặ n tóc trên thân đạo bảo lang loạn không chịu đ ổ i càng là có bao nhiêu chỗ lộ rách vậy mà coi như thanh ngôn tử thực chất bên trong t à n mát ra cái kia c ổ thanh nhã phiêu giật giờ phút này vẫn có thể tìm được một chút vương thăng nhịn không được hỏi một câu sư phụ ngài cũng cùng người giáo thủ Giáo thủ. thanh ủ t h ngôn tử mắt nhìn chính mình bộ trang phục này cười lắc đầu chạy đến quá mức vội vắng chút nửa đứng lúc mặc dù có một vị công gia người giúp ta liên hệ có thể đến nơi đây máy bay nhưng ta sợ các ngươi sẽ ra chuyện liền không có để trong máy bay đổ rơi trực tiếp đứng tại cơ đ ỉ n h đến phụ cận sân bay cũng không dành thu thập liền chạy tới nghe nói lời ấy vương thăng đáy lòng ngừng lại thì xẻn qua từng sợi dòng nước ấ m vương thăng cúi lầu nói là đệ tử không tranh khí để sư phụ lo lắng thanh ngôn tử cười lắc đầu theo phía sau cho có chút nghiêm túc quan sát tỉ mỉ vương thăng hai mắt có chút muốn nói lại thôi này lúc vương thăng đem hộp kiếm b ô n g xuống bắt đầu giải chính mình đ ả bảo thanh ngôn tử lập tức nghiê người sang đi chương trạc đàng hoàng ôi trách mắng người đứa nhỏ này thế nào tại này quần quận trong hồng trần liền học được này chút coi như ngươi đ ấ y lòng cảm động có xúc động lại nào có thể đối v i sư có ý nghĩ xấu sư tỷ của ngươi xinh đẹp ngươi lại vẫn có thể phát triển ra loại này đam mê vương thăng ngừng lại thì khoe miệng không ngừng run dày toàn bộ người đều sắp bị hát tuyến ướt một quản huyên nghèo đầu có chút không rõ ràng cho lắm sư phụ nói chính sự a cái gì chính sự thanh ngôn tử cười mỉm trở về câu mà vương thăng đã đem đạo báo chút bỏ nâng cho sư phụ sư nương nàng mẫu thân của sư mội chính ở đằng kia vương thăng thấp giọng nói thanh ngôn tử không khỏi khẽ giật mình theo sau buồn vô cớ mà thán thôi tiểu huyên tránh một chút vì sư thay quần áo mục quản huyên vừa muốn đi ra vương thăng lại đổi kịp sư tỷ tại sư tỷ bên thai nhỏ giọng dặn dò vài câu để mục quản huyên trước đi ổn định sư nương đừng để sư nương đi người c h ư một trăm mười một đạo trưởng xin mời tự trọng xác định sư tỷ tìm được sư nương trí lăng phủ quần áo luyện công vương thăng lại chạy về bờ biển hắn bận bịu trước bận bịu sau cũng là vì sư phụ thứ hai xuân thao nát tâm với lại vương thăng làm việc tương đối chu toàn các phương diện đều có cân nhắc nhìn chung quanh một chút phảng phất có tật giật mình vương thăng nhỏ giọng hỏi sư phụ làm đệ tử vốn không nên hỏi cái này cái nhưng ta còn muốn không nhịn được nghĩ hỏi một chút tính vân sư thúc cùng ngài tuổi con nhỏ không chuyên tâm tu đạo luật yêu thích quan tâm vi sư những sự tình này làm gì sao Thanh tử thanh, theo sau có chút bất lắt ta cùng tính thuốc tình phần mình、sư、phụ, nhau hữu nhưng sau nôn mắng cùng ngươi vân riêng nguyên bản liền lẫn cười có đắc sư sư lâm gì đầu, ý, sư tổ ngươi năm đó ngăn cản ta cùng a l a n g nhân tình cũng là bởi vì bị việc này thường trải qua ta ngược lại thật ra có thể hiểu được bất quá ngươi yên tâm hiện tại vi sư cũng tốt xấu xem như trưởng môn chúng ta mạch này sau này tùy tiện nói chuyện cưới gả nhưng nếu như có thể bảo trì đồng nam c h i thân tu hành thuần dương tiên quyết ngược lại là có chút tăng thêm sư phụ ngài còn muốn đem sư nương đổi trở về s a o ân nếu như là thiên địa nguyên khí không có khôi phục đợi ta có lẽ cũng không dám tìm đến nàng thanh ngôn tử tiếu dung mang theo mấy phần ôn lu nhưng hiện tại vi sư có năng lực bảo vệ tốt mẹ con các nàng cũng có thể chiếu cố tốt mẹ con các nàng tự nhiên muốn tìm về các nàng đền bù ta nhiều năm đối các nàng thua thiệt vương thăng thế là đưa điện thoại di động đưa tới sư phụ trước mặt nhỏ giọng nói sư phụ này có vài câu thơ cổ từ ngài có thể nhớ một cái đợi lát nữa nếu như c h à n g diện quá xấu hổ không biết nói cái gì này chút liền dự bị thanh ngôn tử tiếp nhận điện thoại nhìn lướt qua theo sau lắc đầu cười nói ngươi không khỏi cũng quá coi thường sư phụ ngươi lo trước khỏi họa tóm lại là tốt nay chút buồn ôn vi sư lúc tuổi còn trẻ đều khinh thường đi dùng thanh n ô n tử lòng bàn tay toát ra một cấu nguyễn khí n ư ơ n g ra một thanh dao cạo râu bộ dáng đem tròm râu của mình cạo đi lại làm theo chính mình tóc dài hai sư đồ hình thể gần đạo bào này thanh n ô n tử mặc vào vừa vặn phù hợp các loại thu thập song toàn thanh n ô n tử xoay người vương thăng ngừng lại thì cười khẽ lấy gật đầu một cái trước mắt thanh n ô n tử khoan thai t h ă n g nhẹ nhìn về phía trong màn đêm doanh ánh mắt nổi lên một chút vẻ phức tạp hai mươi năm ân sư phụ những năm này cũng là không dễ dàng thôi thanh n ô n tử tiện tay vô vô vương thăng bả vai vị sư trước đi đền bù năm đó tiếc nối cùng sai lầm hơi sau mới hảo hảo hơn ngươi hớn hắn vương thăng đ ấ y lòng hơi có chút t r ộ t dạ cũng không biết chính mình nơi nào làm không đúng hắn nhập môn đến nay ngược lại thật sự là không có chịu qua mấy lần dăn dạy sư phụ đây là trách hắn lần này làm nhiều làm sao đồ nhi nhi đồ sư phụ chia sẻ này chút vốn là việc nằm trong phận sự nhưng cái này đ ố n g nhiên dăn dạy sư phụ đều sớm báo trước hắn làm tốt chịu hấn chuẩn bị tâm lý chính là mười mấy phút sau bờ biển một chỗ đá ngầm bên cạnh phơ phất gió biển không ngừng quét lấy cũng không biết loạn ai tâm cảnh bị một quản huyên thủ đoạn đều xuất hiện mới mời đi theo chỉ lăng nghe lấy sóng biển vừa đi vừa về cọ rửa động tĩnh nàng lẳng lặng đứng tại cái kia trên người có chút rộng rãi trang phục ngụy trang lại làm cho bóng lưng của nàng nhìn có chút yếu đuối một vị đạo nhân từ nơi không xa trong b ụ i cây chậm rãi đi tới bước chân khi thì cấp tốc khi thì lại có chút chậm chạp nhưng không có dừng lại đi thẳng đến chỉ làng phía sau a lăng cho dù là đạo tâm thanh minh như gương dù là tu vi bước vào kim đan một tiếng này khẽ gọi đạo nhân tiếng nói ý nguyên có chút run dày ta còn có rất nhiều làm việc ngươi có chuyện có thể nói nhưng xin tận lượt g n xem ảnh một đạo nhân đột nhiên một bước bước về phía trước lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem trước mặt này cái rời đi chính mình hai mươi năm thân ảnh ôm vào trong ngực chăm chú ủng lấy chí lăng cơ hồ trong nháy mắt đỏ cả váy mắt đứng yên mấy giây sau khi dùng sức tránh ra cái kia hai tay cánh tay đạo trường xin mời tự trọng thanh ngôn tử túi đầu nhìn bàn tay của mình nhẹ nhàng bông u tiếng thở dài một đôi nhu tí mắt hai tóc mai tàn nát coi lòng xương a lăng ta không muốn lại mất đi ngươi ngươi né ta hai mươi năm này hai mươi năm ngạt thở đã cha tấn ta sắp điên dại chí lăng thân thể khẽ run dưới chỉ là nhìn kỹ lấy thanh ngôn tử a lăng ngươi vẫn là đáng yêu ta không có suy tư thoát ra mà khi ta suy tư sau khi ta vẫn là nói ngươi thanh ngôn tử hướng về phía trước lần nữa ô m chỉ lăng mà lần này nàng cũng không có lại tranh thoát cách đó không xa trong bụi cây chính cùng sư tỷ phụ phục trên đồng có bí mật quan sát vương thăng lau mặt t i ê n lặng đem điện thoại di động của mình bên trên s i ê u tập cái kia vài đoạn thơ cổ xóa bỏ tự mình sư phụ đơn giản liền là cuộc đời mình toàn phương diện linh hồn đạo sư sư tỷ ân không ta có chút lạnh một quản huyên ngừng lại thì nghiêm túc gật đầu lập tức liền bắt đầu giải váy dài nút thắt dọa vương thăng tranh thủ thời gian nhận lỗi nói liên tục trò đùa tại bọn hắn phía sau đám kia giấu tại các nơi thân ảnh ngừng lại thì một trận n é n cười thanh n ô n tử quét tới một chút một đám người trong nháy mắt nín hơi ngưng thần thở mạnh cũng không dám thanh n ô n tử ôn nu nói chúng ta chuyển sang nơi khác không nói chỉ lăng lại từ thanh n ô n tử trong ngực tránh ra khỏi nhưng lần này thanh â m đều không tự giác nhu nhược rất nhiều ta hiện tại không có bao nhiêu tinh lực đi quản làm việc bên ngoài sự tình năm đó ta phụ khí rời đi ngươi kỳ thật cũng là đối ngươi không ở ngươi không cần lại đối ta thanh ngôn tử chỉ có thể im lặng lại mở miệng lại làm một câu đặc thù tổ điều tra là làm cái gì c h í lăng rủi mắt một cái lạnh nhạt nói phụ trách duy trì tu đạo giới cùng thế tục quan hệ điều tra tu sĩ phạm tội cũng thêm cường cùng chính đạo ở giữa liên hệ giám sát tu đạo giới thanh ngôn tử nhỏ giọng hỏi còn nhận người sao c h í lăng xứng sở theo sau nhữ mày nhìn thanh ngôn tử thấp giọng nói ngươi không cần vì ta làm này chút ngươi đã đi lên đường tu tiên vẫn là hiện bây giờ nhân vật lợi hại ta chỉ là không muốn lại cùng ngươi tách ra thanh ngôn tử cười nói với lại tâm cảnh ta chỉ cần bất loạn hồng trần liền không cách nào loạn ta tu hành tiểu thăng cùng tiểu huyên đã không cần ta mỗi ngày theo bên người dạy bảo ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn cũng được n g ư ơ i c h í lăng nhẹ nhàng căn ngôi phi ngữ cùng bất ngữ đều không muốn ở thế tục bên trong chậm trễ n g ư ơ i à, hai người bọn họ cái có thể cự tuyệt cũng không tệ ta bản ý cũng là để bọn hắn về núi bên trong tu hành thanh ngôn tử cười gật gật đầu vừa vặn ngươi trước nói cho ta một chút ta này kim đan cảnh tu sĩ gia nhập các ngươi này tổ điều tra có cái gì phúc lợi đ i ngộ ta thế nhưng là cũng có tư tâm ta này n một sư cửa liền ta này n chỉ còn mỗi cái gốc sư phụ mang theo hai cái đồ đệ cũng không có cái gì sư môn tài nguyên ta đi cấp công gia chân chạy bán mạng cũng có thể vì bọn họ mưu chút chỗ tốt tốt ta cho ngươi cao nhất đánh n ộ sẽ không để cho ngươi làm cái gì chân chạy làm việc chỉ lăng cuối cùng gật đầu ánh mắt có chút ôn nhu nhìn kỹ lấy thanh ngôn tử mỗi tháng sẽ dựa theo chuẩn bị chiến đấu tổ phối cho mỗi vị chỉ giáo huấn luyện viên phân ngạch cho phi ngữ cùng bất ngữ đan dược và h ậ n linh thạch Vì vẫn nương tử đánh không công lại nào. Ai là ngươi nương、tử? Ngươi này người thế nào vẫn là chẳng ghét? Ta hiện tại là ngươi cấp trên, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi ghét? tử tử? thế Ta tại phải chú cấp lại là là là Ai ý bên ì thì n liền trưởng. h thời ta tổ điểm gọi b cạnh trong bụi cỏ vương thăng trận mắt hốc mồm nhìn tại giọng điệu kia càng phát ra giống như là nũng nịu sư nương đ ấ y lòng đối sư phụ lòng kính trọng đã là thao thao bất tuyệt bất quá sư phụ như vậy tùy tiện liền gia nhập tổ điều tra xem sư phụ nói cũng không giống như là tại nói đơn giản cười với lại sư phụ tựa hồ cố ý đem hắn cùng một quản viên cách ly đang điều tra tổ bên ngoài xem tình huống này hẳn là sư phụ đang trên đường tới liền đã quyết định chủ ý trực tiếp gia nhập công gia tổ điều tra đến một lần để cho tiện truy hồi sư nương thứ hai nhưng vì chính mình hai cái đồ đệ đổi lấy đại lượng tu đạo tài nguyên thứ ba còn có thể ở nhờ đại hoa quốc chính thức lực lượng che chở sư môn vương thăng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện thiên bảng đông đảo cao thủ bên trong vì sao bất ngôn đạo trưởng cực ít lộ diện nhưng nổi tiếng lại sống tiên đạo nhật sư bảng hàng đầu lại mỗi lần lộ diện đều sẽ có các loại tin tức ngầm toàn bộ mạng lưới bay loạn thậm chí có chút tuyên truyền tạo thế hương vị chỉ sợ n à y cũng là bởi vì đời t r ư ớ c bất ngôn đạo trưởng liền là đặc thủ tổ điều tra đại lão là d u n g đến c h ấ n nhiếp đạo trích một cây c h i ê n kỳ nhớ tới với đây vương thăng đáy lòng không khỏi cảm khái âm thanh sư phụ vì chiếu cố hắn cùng sư tỷ ra đi bán mình lại mãi nghệ sư phụ nói muốn d ắ n d ạ y chính mình vương thăng đợi nửa đêm đều không có thể lợi được tự mình sư phụ cũng không phải đi cùng hài tử mẹ của nàng phong hoa tuyết n g u y ệ t chỉ lăng trong tay còn có một đống lớn làm việc phải xử lý cũng không có dành cùng thanh ngôn tử nối liền năm đó cái kia thanh lửa thanh ngôn tử ngược lại là bị lão hữu nghiêm chính nam mời đi qua nói là chỉ điểm xuống các huấn luyện viên tu hành thanh ngôn tử cùng nghiêm chính nam quan hệ cá nhân rất sâu đậm ngược lại không tốt tự tuyệt dần dần vương thăng đáy lòng cũng không khỏi có chút tâm thần bất định lại không biết sư phụ sẽ nào g i a n dạy chính mình chính mình lại nơi nào làm không đúng chậm c h ễ tu hành quá mức si tầm với kiếm đạo vẫn là chính mình tự tiện chủ trương xuống núi đến tham gia chuyện thế tục vương thăng đáy lòng cũng không có yên lòng chỉ có thể cùng sư tỷ cùng một chỗ tìm hẻo lánh ngồi xuống mai cho đến chuẩn bị chiến đấu tổ rút lui quanh mình dần dần yên tĩnh trở lại sư phụ cũng không có trở về linh nghiệm biên giới xuất hiện mấy đạo khí tức quen thuộc vương thăng mở mắt ra đánh thức sư tỷ cùng nhau đứng dậy nên đón thanh ngôn tử đổi thân trang phục ngụy trang trong tay sách theo vương thăng đạo bảo bên trái theo ngực còn buộc lấy băng vải nghiêm chính nam phía bên phải thì là hồng quang đẩy mặt phi l u y ệ tử các loại sư phụ đi vào vương thăng cùng một quản huyên đ ố i ba người đi lễ thanh ngôn tử thì đem vương thăng quần áo đưa tới khuôn mặt có chút nghiêm trọng phi ngữ vương thăng vội vàng túi đầu đáp ứng đệ tử tại ngồi xuống t h o t đi á o vâng vương thăng cũng không có do dự trực tiếp lộ sách á o thứ chương một trăm m ư ơ i hai sư huấn nam kiếm vương thăng khi còn bé liền chơi qua ở lưng bên trên viết chữ đoán chữ trò chơi này thì sư phụ lấy hóa khí bút tại hắn phía sau viết một chữ to vương thăng đáy lòng ngừng lại thì minh bạch cái gì đây cũng là một cái tính chữ tu đạo giảng cứu tinh tâm tinh thần chính mình ở thế tục bên trong làm trễ mải quá lâu đã ảnh hưởng tới chính mình thành tinh tâm niệm sư phụ đây là tại nói cho chính mình muốn ổn định lại tâm thần an tâm tu đạo mới có thể v i sư cho ngươi viết này cái ổ chữ ngươi có biết cái gì hàm nghĩa vương thăng lập tức kiếm thân thể chấn động vội vàng thấp giọng nói đệ tử không biết người gần đây có chút xúc động thanh ngôn tử đi đến vương thăng trước mặt ngồi xếp bằng trên đồng cỏ ánh mắt nhìn kỹ lấy vương thăng ánh mắt kia như điện để vương thăng đáy lòng hơi có chút khẩn trương phản phất chính mình đến trường thường có lần đập phòng làm việc của hiệu trưởng pha lê bị chủ gánh mặc cho hô đi bồi thường tiền thì với lại hắn đ ố i sư phụ nói tới xúc động chi ý có chút không biết rõ một bên phi luyện tử cùng nghiêm chính nam l ư ớ t nhau hai người riêng phần mình vối lui đi bên cạnh thưởng thức cành biển mỗi cái sư môn đều có riêng phần mình kiếm kỵ thanh ngôn tử hấn đồ đệ bọn hắn cũng không tiện quan sát. mặc dù phi luyện tử vẫn rất vui lòng gặp vương thăng kinh ngạc một quản huyên yên lặng đi đến vương thăng bên cạnh cũng ngồi quỳ chân xuống đi đây là muốn cùng sư đệ có phúc cùng hưởng có mắng cùng thụ thanh ngôn tử cũng không để ý đại đồ đệ của mình tiếp tục xem lấy vương thăng chậm rãi nói ngươi có biết vì sao vi sư muốn cho ngươi viết này cái ổ chữ vương thăng lắc đầu ánh mắt vẫn là ngày bình thường như vậy trong suốt lên tiếng nói mời sư phụ vấn hạc thanh ngôn tử nói thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi thiên đ i ệ nhưng lại tu hành ngươi rơi thân kiếm đạo một đường tiến lên vài ngày trước lại được viên pháp sư bá chỉ điểm k i ế Thanh ngôn về p h tử nói tiếp ngũ thần giáo một gâm thần tu vì cao thâm nó pháp thuật tác động vô cùng ngươi mượn ngươi tính vân sư thúc chi uy bằng trong tay ba thước thanh phòng lực chiến liều mạng đem diện sát thế nhưng là là này vậy ngươi có thể nghĩ tới như một gâm thần tâm ác hơn trực tiếp không để ý ngươi tính vân sư thúc muốn cùng ngươi đồng quy với tận ngươi nhưng còn không có cơ hội ngồi tại này nghe ta lại nhảy này chút vương thăng cúi đầu không nói không biết nên trả lời nào thanh ngôn tử lại nói này chút ta tử a l ă n g nơi đó đều dài lấy mệnh tương bác giết c á i kia tà tu chân thương chưa lành lại đi cưỡng ép cứu người ngươi quả thực cảm thấy trên đời này thiếu ngươi một người liền sẽ tà đạo hung hăng ngang ngược dân chúng lầm than vương thăng vội nói đệ tử chưa từng như này nghĩ tới đây cũng là ngươi chưa chú ý tới tự thân không đủ thanh ngôn tử nhìn kỹ lấy vương thăng mỗi chữ mỗi câu đánh vào vương thăng trong lòng tiểu thăng ngươi làm lăn lộn nào ngông đen nào tự cao vương thăng không khỏi giật mình thanh ngôn tử thở dài n à y chút v i sư trước khi bế quan liền muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau chẳng qua là khi thì cảm thấy ngươi xuống núi lịch lã một phen chính mình liền sẽ chú ý tới tự thân không đủ tiểu thăng ngươi mấy lần mạo hiểm nhưng từng nghĩ tới chính mình vì sao rút kiếm sư phụ ta thanh ngôn tử mặt lộ vẻ nghiêm mặt định tiếng nói như biết chính mình vì sao rút kiếm đối mặt cương địch biết rõ không địch lại y nguyên anh dũng mà lên thủ hộ nhỏi bảo hộ thân hữu bảo vệ quốc gia đây là tranh tranh nông nen nếu không biết chính mình vì sao rút kiếm chỉ cảm thấy chính mình có thể làm có thể làm liền qua loa đi làm một lần lại một lần đem chính mình hữu dụng thân thể đặt mình vào hiểm cảnh đây chính là lô mãng tự cao không nói cái khác liền nói đêm qua ngươi cùng ngươi sư tỷ cùng phi luyện tử đi đối mặt ngũ thần giáo tạ tu đ ấ y lòng muốn chính là cái gì ngươi cũng không phải là chỉ là vì trừ ma vệ đạo cứu b á c h tính ngươi còn cất rất nhiều đi biểu hiện ý nghĩ của mình còn vì lấy yếu chống mạnh đắc thắng sau khi đạt được khoái cảm vì người bên ngoài đối ngươi tán thường viên pháp sư ba chỉ điểm ngươi kiếm đạo ta là sư phụ ngươi lại muốn dạy ngươi nào dùng ngươi kiếm đạo nếu ngươi ngay cả chính mình vì sao rút kiếm đều không rõ sau này cũng không cần dùng kiếm thôi vương thăng thân thể rung động xuống theo sau túi đầu không nói đáy lòng lại không ngừng tiếng vọng lấy giáo hấn của sư phụ trong lúc nhất thời chán mình lại thấm ra mồ hôi lạnh đạo tâm không ngừng bị những lời này chỗ t r ù n g kích phảng phất một mặt nguyên bản bị long đong tấm gương này thì đang run hạ cái kia một chút cho bụi thanh n ô n tử cũng sợ chính mình lời nói mới rồi quá nặng đi lo lắng sẽ áp chế rơi vương thăng kiên quyết thanh âm thư hoang chút tiếp tục nói ngươi còn tuổi trẻ tự cao vốn là người trẻ tuổi b ệ n h t r u n g vi sư từ không thể nhận cầu ngươi giống sư thị của ngươi như vậy lòng có đạo cảnh về tự nhiên tiểu t h ă n g tu đạo trước tu tâm thành tiên trước là m người sư phụ đối ngươi kỳ vọng rất nặng sau này này một bản thuần dương tiên quyết ngươi cũng có thủ hộ một phần của nó trách mặt cho cho nên hôm nay vi sư cho ngươi viết xuống này cái ổn chữ hy vọng ngươi tốt sinh lĩnh hội đã ngươi đáp ứng thục sơn kiếm tông ước hẹn liền đi kiếm tư bảy mươi hai thử một chút đây là cơ duyên của ngươi nhưng vi sư đã hy vọng ngươi lượng sức mà đi cũng hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó ngươi nhưng minh bạch ân đệ tử minh bạch thanh ngôn tử nói tại thục sơn thử qua sau khi vô luận thành b ạ i hay không ngươi liền về núi bên trên bế quan ba năm dốc lòng tu hành không có vi sư tri ngôn không thể tùy ý xuống núi trong thời gian này tiểu huyên lưu tại ta bên cạnh tu hành ta sẽ định kỳ để tiểu huyên đi xem ngươi cho ngươi đưa đi đan dược và huấn linh thạch chớ có c ố phụ vi sư đối ngươi chờ đợi nói xong thanh ngôn tử đứng dậy phiêu nhiên đi bờ biển lại đối phi luyện tử thở dài tương thỉnh xin nhờ kiếm tông chiếu cố nhiều đồ đệ của mình sư phụ nói vương thăng câu câu nghe ở trong lòng hồi tưởng chính mình xuống núi đến nay chuyện làm đấy lòng dần dần cũng cảm thấy mình quả thật lỗ mãng tự cao chút nói cho cùng là thiếu đi ban sơ lên núi thì cái kia mấy phần đối thiên địa đối tu đạo lòng kính sợ một bên một quản huyền xem vương thăng một mực túi đầu cũng không nói chuyện có chút bận tâm kéo hắn một cái ống tay á o thân mật giúp hắn đem quần áo luyện công phụ thêm ngón tay trên địa viết mấy chữ sư phụ lo lắng chúng ta vương thăng miễn cưỡng cười cười đưa tay viết một câu â ta biết cũng là ta làm có chút không đúng sư đệ ngươi rất lợi hại so ta thông minh lại cơ linh vương thăng rồi mới sư tỷ hứng thú bừng bừng lấy điện thoại di động ra vì hống vương thăng vui vẻ tìm ra cái biểu lộ bao ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ vương thăng ngừng lại thì dở khóc dở cười mắt nhìn bên cạnh hộp kiếm đem hộp kiếm nâng lên ánh mắt mang theo mấy phần kiếm ôm vẫn là đưa cho sư tỷ sư tỷ n g ư ơ i giúp ta đảm bảo vô linh kiếm ba năm ân m ụ c quản huyên có chút buồn mực vẫn là đem hộp kiếm nhận lấy vương thăng cười cười mở ra hộp kiếm nhìn thanh này sắc bén vô cùng bảo kiếm nói khẽ sư phụ một lời nói để cho ta có chút cảm xúc ta muốn về trên muốn núi về sư a thanh thanh ta u tu quá khi, kiếm kiếm kiếm hành. nghiêm cho phòng thân cũng đủ, thanh này vô linh h tiếp Với lại tiền bối tục có cũng mức dùng này, này bén, n gô vô bảo đủ, sắp đối với coi lại, sợ là sẽ phải nó là sợ sẽ tỷ h người giúp ta đảm bảo nó a m ụ c quản huyên phình lên khoe miệng đem hộp kiếm khép lại đặt ở bên cạnh mình nàng biết tiếp xuống liền muốn cùng vương thăng phân biệt vương thăng muốn theo phi luyện tử chạy tới tục h sơn mà nàng phải bồi sư phụ tạm thì lưu ở đây bởi vì trí lăng muốn tiếp tục xử lý sự kiện hậu tụ nhưng một quản huyên cũng không nghĩ tới vương thăng sẽ đi gấp nàng vừa định dặn dò vương thăng đi thuộc sơn chiếu cố tốt chính mình an nói vụng về còn chưa kịp nói chuyện bên kia liền chuyển đến thanh n ô n t ử tiếng chào hỏi t h i ể u thăng sư mẫu của ngươi gọi điện thoại nói đã giúp ngươi cùng phi diêm trưởng lão định tốt hành trình hiện tại liền muốn đi cọ chuẩn bị chiến đấu tổ chuyên cơ lập tức liền muốn lên đường vương thăng vội vàng đứng người lên vừa bị sư phụ giáo hấn một trận này thì tự nhiên rất biết điều sư tỷ khá bảo trọng ân m ộ quản huyên ôn n u cười cười vương thăng nhặt lên đạo bảo quay người vừa đi vừa mặc chờ hắn xoay người lại đã thấy một bộ để chính mình ấn tượng rất sâu hình tượng n à n g liền đứng tại trời nước một màu bên trong trời xanh thảm biển xanh thảm cây cối xung xuê ôm ngang lấy màu trắng bạc h ậ kiếm đưa mắt nhìn hắn dần dần đi xa vương thăng đáy lòng khe thở dài âm thanh sư tỷ ba năm sau tất nhiên sẽ là hư đan cảnh tu sĩ mà chính mình ba năm này cũng không biết có thể tới cái nào cảnh giới sư phụ thanh n ô n tử cũng là vì tốt cho hắn để hắn ngăn cách n g o ạ i vật bế quan ba năm bây giờ đã ít lốc vương thăng nếu là tại núi võ đang trong tiểu viện ba năm không ra đều là không sao bất quá sư phụ cũng đã nói để sư tỷ định kỳ đi xem hắn cho hắn đưa chút đan dược vào h u n linh thạch bọn hắn sư tỷ đệ cũng sẽ không thật muốn chờ ba năm sau gặp lại nói về nay h u n linh thạch đến cùng là vật gì rất nhanh vương thăng liền biết nào h u n linh thạch bởi vì hắn xuất phát trước sư nương phái mưu nguyện đưa tới một đống thăm hỏi phẩm làm hắn cùng phi luyện tử tại sự kiện lần này bên trong suất lực khen thưởng n à y trong đó có hai dương h u n linh thạch loại này thạch đầu h u n chứa tinh thuần nguyên khí có thể dùng đến bảy thành tụ linh trận từ đó gia tốc chính mình tu hành mà ngoại trừ h u n linh thạch cùng tăng tiến tu vi đan dược sư nương chỉ lăng thật đúng là cho vương thăng lại làm tới một kiện đồ tốt xem phi luyện tử chỉ muốn chạy về đi nhận thanh n ô n tử làm cái can s ư phụ thứ này chỉ là pháp khí cấp thấp nhưng lại ở đây thì tu đạo giới bên trong mười phần chân quý có được nó cơ hồ có thể nói là bất phàm biểu tượng có tiền đ i ệ n hình đó là một cái nho nhỏ hầu bao có thể thiếp thân beo tại trên người mình phía trên còn theo hai cái tiên hạc tiên hạc bảo túi tu đạo viện nghiên cứu hàng ngái chân chính pháp khí chứa đồ chương một trăm mười hai sư v ấ n nam kiếm vương thăng khi còn bé liền chơi qua ở lưng bên trên viết chữ đoán chữ như thế cho chơi này thì sư phụ lấy hóa khí bút tại sao lưng của hắn viết một chữ to vương thăng đ ấ y lòng ngừng lại thì minh bạch cái gì đây cũng là một cái tính chữ tu đạo giảng cứu tinh tâm tinh thần chính mình ở thế tục bên trong làm trễ n g ạ i quá lâu đã ảnh hưởng tới chính mình t h à n h tĩnh tâm niệm sư phụ đây là tại nói cho chính mình muốn ổn định lại tâm thần an tâm tu đạo mới có thể vị sư cho ngươi viết như thế này cái ổn chữ ngươi có biết cái gì h à nghĩa vương thăng lập tức kiếm thân thể chấn động vội vàng thấp giọng nói đệ tử không biết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 kiếm đạo hướng về phía trước bước ra một bước dài từ kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh về sau ngươi làm chuyện gì vương thăng khẽ giật mình sau đó nhỏ giọng nói đồ nhi trung nam sơn tìm sư phụ lại xuống núi đến chợ sư nương cùng tính vân sư thúc gặp được tà tu hạ i người xuất thủ chiến c h i thanh n ô n tử nói tiếp ngũ thần giáo một c â m thần tu v i cao thâm nó pháp thuật tác độc vô cùng ngươi mượn ngươi tính vân sư thúc chi uy bằng trong tay ba thước thanh phòng lực chiến liều mạng đem diệt s á t thế nhưng là như thế là như thế này vậy ngươi có thể nghĩ tới như một gâm thần tâm ác hơn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 biết rõ không địch lại y nguyên anh dũng mà lên thủ hộ nhỏ yếu bảo hộ thân hữu bảo vệ quốc gia đây là tranh tranh nông đen nếu không biết chính mình vì sao rút kiếm chỉ cảm thấy chính mình có thể làm có thể làm liền qua loa đi làm một lần lại một lần đem chính mình hữu dụng thân thể đặt mình vào hiểm cảnh đây chính là lô mãng tự cao không nói cái khác liền nói đ ê m qua ngươi cùng ngươi sư tỷ cùng phi luyện tử đi đối mặt ngũ thần giáo tà tu đáy l ỏ n g nghị cái gì ngươi cũng không phải là chỉ là vì trừ ma vệ đạo cứu máy tính ngươi còn cất rất nhiều đi biểu hiện ý nghị của mình còn vì lấy yếu chống mạnh đắc thắng về sau đạt được như thế khoái cảm vì người bên ngoài đối n g ư ỡ n như thế tàn thưởng viên pháp sư ba chỉ điểm n g ư ơ i kiếm đạo ta là sư phụ ngươi lại muốn dạy n g ư ơ i như thế nào dùng n g ư ỡ n như thế kiếm đạo nếu n g ư ơ i ngay cả chính mình vì sao rút kiếm đều không rõ về sau cũng không cần dùng kiếm thôi vương thăng thân thể rung động xuống sau đó cúi đầu không nói đáy lòng lại không ngừng vàng trở lại giáo huấn của sư phụ trong lúc nhất thời chán mình lại thấm ra mồ hôi lạnh đạo tâm không ngừng bị những lời này chỗi t ú n g kích phản phất một mặt nguyên bản bị long đong như thế tấm gương nay thì đang run hạ cái kia một chút cho bụi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 nói xong thanh ngôn tử đứng dậy phiêu nhiên đi bờ biển lại đối phi luyện tử thở dài tương thỉnh xin nhờ kiếm tông chiếu cố nhiều đồ đệ của mình sư phụ nói vương thăng câu câu nghe ở trong lòng hồi tưởng chính mình xuống núi đến nay chuyện làm đáy lòng dần dần cũng cảm thấy mình quả thật l ô mãng tự cao chút nói cho cùng là thiếu đi b à n sơ lên núi thì như thế cái kia mấy phần đối thiên địa đối tu đạo như thế lòng tính sợ một bên một quản huyên xem vương thăng một mực túi đầu cũng không nói chuyện có chút bận tâm như thế kéo hắn một cái ống tay áo thân mật như thế giúp hắn đem quần áo luyện công phụ thêm ngón tay trên địa viết mấy chữ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 m ụ c quản huyên có chút buồn mực vẫn là đem hộp kiếm nhận lấy vương thăng cười cười mở ra hộp kiếm nhìn xem thanh này sắc bén vô cùng như thế bảo kiếm nói khẽ sư phụ một lời nói để cho ta có chút cảm xúc ta muốn về trên núi về sau tiếp tục dùng kiếm gỗ tu hành với lại có nghiêm tiền bối cho như thế thanh bảo kiếm này phòng thân cũng đủ thanh này vô linh kiếm quá mức sắc bén ta như đối với nó c o i ỷ lại sợ là sẽ phải thành thái họa sư tỷ người giúp ta đảm bảo nó a m ụ c quản huyên phình lên vẹ miệng đem hộp kiếm cắt lại đặt ở bên cạnh mình nàng biết tiếp xuống liền muốn cùng vương thăng phân biệt vương thăng muốn theo phi luyện tử chạy tới thục sơn mà nàng phải bồi sư phụ tạm thì lưu ở đây bởi vì c h í lăng muốn tiếp tục xử lý sự kiện như thế đến tiếp sau nhưng ngục quản huyên cũng không nghĩ tới vương thăng sẽ đi như thế vội vã như vậy nàng vừa định dặn dò vương thăng đi thục sơn chiếu cố tốt chính mình an nói vụng về còn chưa kịp nói chuyện bên kia liền truyền đến thanh luôn tử như thế tiếng chào hỏi thiều thăng sư mẫu của ngươi gọi điện thoại nói đã giúp ngươi cùng phi diêm trưởng lão định tốt hành trình hiện tại liền muốn đi cọ chuẩn bị chiến đấu t ộ như thế chuyên cơ lập tức liền muốn lên đường vương thăng vội vàng đứng người lên vừa bị sư phụ giáo huấn một trận này thì tự nhiên rất biết điều sư tỷ khá bảo trọng ân một quản huyên ôn n u như thế cười cười vương thăng nhặt lên đạo bảo quay người vừa đi vừa mặc chờ hắn xoay người lại đã thấy một bộ để chính mình ấn tượng rất sâu như thế hình tượng nàng liên đứng tại trời nước một màu bên trong trời xanh thẳm biển xanh thẳm cây cối xung xuê ôm ngang màu trắng bạc như thế hộ kiếm đưa mắt nhìn hắn dần dần đi xa vương thăng đ á y lòng k h thở dài âm thanh sư tỷ ba năm sau tất nhiên sẽ là hư đan cảnh tu sĩ mà chính mình ba năm này cũng không biết có thể tới cái nào cảnh giới sư phụ thanh ngôn tử cũng là vì tốt cho hắn để hắn ngăn cách n g o ạ i vật bế quan ba năm bây giờ đã ít lốc vương thăng nếu là tại núi võ đang như thế trong tiểu viện ba năm không ra đều là không sao bất quá sư phụ cũng đã nói như thế để sư tỷ định kỳ đi xem hắn cho hắn đưa chút đan dược v à hờn linh thạch bọn hắn sư tỷ đệ cũng sẽ không thật như thế muốn chờ ba năm sau gặp lại nói về nay hờn linh thạch đến cùng là vật gì rất nhanh vương thăng liền biết như thế nào hờn linh thạch bởi vì hắn xuất phát trước sư nương phái mưu nguyện đưa tới một đống tham họ phẩm làm hắn cùng phi luyện tử tại sự kiện lần này bên trong xuất lực như thế khen thưởng nay trong đó có hai dương ẩn linh thạch loại này thạch đầu ẩn chứa tinh thuần nguyên khí có thể dùng đến bảy thành tụ linh trận từ đó gia tốc chính mình tu hành mà ngoại trừ ẩn linh thạch cùng tăng tiến tu vi như thế đan dượng sư nương chỉ lăng thật đúng là cho vương thăng lại làm tới một kiện đ ồ tốt xem như thế phi luyện tử chỉ muốn chạy về đi nhận thanh nôn tử làm cái can s ư phụ thứ này chỉ là pháp khí cấp thấp nhưng lại ở đây thì như thế tu đạo giới bên trong mười phần chân quý có được nó cơ hồ có thể nói là bất phạm như thế biểu tượng có tiền như thế điển hình đó là một cái nho nhỏ như thế hầu bao có thể thiếp thân đeo tại trên người mình phía trên còn theo hai cái t i ê n hạc t i ê n hạc bảo túi tu đạo viện nghiên cứu hàng á i chân chính như thế pháp khí chứa đồ c h ư ơ n một trăm một mươi ba kiếm bái kiếm một quan pháp khí chứa đồ như thế nguyên lý là cái gì vương thăng tự nhiên làm không rõ ràng hắn đối luyện khí luyện đan đều là nhất khiếu bất thông chính như hắn mã thuốc từng nói qua như thế hiện giai đoạn tu đạo viện nghiên cứu đối các tu sĩ như thế p h á p trận cấm chế như thế nguyên lý cũng không có nghiên cứu t r i đề nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn cầm này chút cơ bản ký hiệu tiến hành ứng dụng cũng tỉ như vương thăng hiện tại tùy thân đeo như thế nguyên khí bối lưng tốt cùng lên phi cơ chức vừa nắm bắt tới tay như thế này cái chữ vật bảo túi mở ra bảo túi hướng vào phía trong nhìn một chút chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối đưa tay vươn vào trong đó liền cảm giác chính mình giống như là đang sờ một cái không thấy thể tích như thế dương bọc sát căn cứ tiên hạc bảo túi sách hướng dẫn sử dụng bên trên viết nay cái bảo túi có năm mươi thăng như thế dung tích bên trong như thế không gian chữ vật dài rộng cao tiếp cận một so một so hai không sai biệt lắm liền là dài ba mươi cm rộng năm mươi ly mệ thâm vừa vặn không có cách nào để kiếm sử dụng vốn sản phẩm trước cần trước chuẩn bị nhỏ máu cùng linh nghiệm khóa lại sử dụng vốn sản phẩm lúc cần mau chóng cầm lấy để vào tận lực tránh cho kẹp lại thu phóng miệng t h ế không không thôi lại còn có giữ tươi công năng vạn mét không trung hướng tây bay như thế máy bay vận tải bên trên phi luyện t ử chính cầm một quyển sách nhỏ tại cái kia nhỏ r ộ n g đập lấy vương thăng đã bắt đầu đem chính mình vừa đến như thế những vật này bỏ vào tiên hạc bảo túi tiên hạc bảo túi như thế nguyên lý tựa hồ không có phức tạp như vậy cũng không phải là cách khác c à n k h ô n loại hình như thế vương thăng như thế ý nghĩ càng là đơn giản có thể sử dụng là được rồi làm cho này lần hiệp trợ chính thức đạt được như thế ban thưởng vương thăng cùng phi luyện tử đều riêng phần mình thu được mười 10 bình một trăm khỏa gia tăng tu vi như thế n ạ p nguyên đan một dương năm mươi mai tuần linh đan đây đều là dùng để phụ trợ tu hành tăng tiến tu vi như thế xem như chuẩn bị chiến đấu tổ tinh nhuệ nhóm như thế lãi ngộ mà vương thăng cầm tới như thế này cái tiên hạc bảo túi bên trong vốn là có hai mươi bình đan dược vì phòng ngừa phi luyện tử ăn giấm vương thăng cầm tới này tiên hạc bảo túi về sau tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay dùng máu tươi nhuộn đỏ tiên hạc hà đỉnh lại dùng tự thân linh n i ệ m tế luyện một phen cái này khiến phi luyện tử một trận bất lực đậu đen rau muống cười mắng vài câu ta lại không dám đoạt bảo bối của ngươi tay ngươi nhanh như vậy làm gì vương thăng thế là chỉ có thể mỉm cười này hai mươi bình đan dược không chỉ là nạp ngân đan tựa hồ còn có cái khác phẩm loại vương thăng không làm rõ ràng được đây là sư phụ hắn lao nhân ra tại sư nương cái kia dự trì như thế tiểu lương vẫn là sư nương đối chính mình vụn trộm mở như thế tiểu táo bây giờ gọi chỉ lăng tổ trưởng sư nương đã hoàn toàn thỏa chỉ bằng đêm qua sư phụ thanh n ô n tử như thế biểu hiện lại nối tiếp bên trên cái kia thành tủi khô lờ búc cũng chính là sớm một chút tối nay như thế sự tình nói không chừng hắn ba năm bế quan vừa ra núi trong môn lại nhiều cái nhỏ sư đệ nhiều thanh ngôn tử ở bên làm bạn Chỉ lăng không chỉ có người sinh hoạt sẽ muôn màu muôn vẻ sau này vô bệnh ít hai tỏa sáng thanh xuân hào quang cũng sẽ gia tăng nàng tại đối tu sĩ cơ cấu bên trong quyền lên tiếng nặng tựa hồ chỉ văn thật như thế muốn lưu tại trung nam sơn b á i sư tĩnh vân sư thúc truyền t ĩ n h vân sư thúc như thế đường nhận một mạch nhưng sư phụ tưởng niệm nữ nhi hẳn là sẽ để một nhà ba người đoàn tụ một đoạn thời gian ngược lại là tĩnh vân sư thúc trên đời sự tình đại khái đều không thể chân chính làm đến vẹn toàn đôi bên đi giống như hắn lên núi tu hành liền không cách nào cùng lưu hành một thời hiếu phụ mẫu đầu gối trước sư phụ có thể làm đến đối sư nương hai mươi năm bất hối không đoán tĩnh vân sư thúc có thể nhẫn mại nhiều năm như vậy chưa hề đem đáy lòng tâm sự nói cho sư phụ nghe chỉ là lẳng lặng như thế gần nhau kỳ thật đều là không dễ vương thăng nhìn xem cửa sổ mạng tàu bên ngoài lướt qua như thế mây mù ngón tay ma sát tiên hạc b ả o túi này mềm mại như thế vải vóc đáy lòng liền nghĩ tới sư phụ trước đây như thế răn dậy dần dần như thế không có những tạp n i ệ m này tình cảm sự tình hắn này thì không có dư thừa tinh lực đi cân nhắc mỗi ngày như thế tâm lực dùng để nộ đạo nộ kiếm đều có chút không đủ nào dám đi bởi vì nữ nhi tình dài mà phân thần lần này máy bay vận tải sẽ đem bọn hắn đưa đến một chỗ đại hoa quốc bụng điện như thế quân dụng sân bay sau đó hai người bọn họ cái muốn đi đổi hành khách cơ bay đi thuộc địa kiếm cát xem ảnh một đặc thù tổ điều tra này thì đang bận an bài trước đó triệu tập như thế các vị đạo trưởng rời đi đêm qua đổi tới bờ biển thấy được tà tu bóng dáng như thế tu sĩ chính đạo chỉ có trăm người nhưng khi thì trên đường đạo môn tu sĩ liền có trọn vẹn bảy hơn trăm người nếu là cho chính thức nửa ngày chuẩn bị khi thật không biết có thể ngưng tụ ra mạnh cỡ nào như thế một cỗ lực lượng mà những tu sĩ này như thế thăm hỏi tạ ơn trở về an bài cũng là rất nhiều như thế lượng công việc như nguyệt viễn trình giúp vương thăng cùng phi luyện tử làm xong đi t h ụ c địa như thế vé máy bay liền lại không dành chiếu cố hai vị này đ ạ o t r ư ở n g vương thăng như thế hành lý cũng là không cần lo lắng đã bị đi đầu trở về thục sơn như thế lý cổ phong cùng tử linh mang hộ đi kiếm tông tứ xuyên vương thăng đ ờ i t r ư ớ c cũng đi qua mấy lần có hai lần là du lịch có hai lần là vì tìm kiếm tu đạo như thế cơ duyên đương nhiên đằng sau này hai lần đều là không công mà lui lúc trước mấy chục năm đại hoa quốc tận hết sức lực như thế kiến thiết giới thuộc địa hiện bây giờ đã là đại hoa quốc tây nam như thế kinh tế trung tâm có chút phun hoa cổ thì liền có ít không vào thuộc t u y ế t pháp t ứ xuyên như thế sinh hoạt tiết tấu phần lớn là nhàn nhã thư giãn so thành thị duyên hải ít đi rất nhiều cảm giác cấp bách cùng áp lực cảm giác rất dễ dàng để cho người ta bông l ò n g xuống thể s á t tinh thần hơn tám giờ tối vương thăng cùng phi luyện tử bay vùn vụt hơn phân nửa cái đại hoa quốc ra sân bay phi luyện tử quen thuộc như thế đánh cái đen cho thuê có kẹ mặc cả một trận mới quyết định tiền xe phi luyện tử mở cửa xe c h í n h mà trọng chi như thế nói câu vương đạo trường mời vương thăng ra dáng như thế chắp tay một cái làm phiền phi luyện đạo trường xe đen lái xe nhướng mày ngừng lại thường có chút không tươi đẹp lắm như thế mơ màng trên đường đi đều tại lo lắng chính mình sau đó có thể hay không bị này hay đi giang hồ như thế khất nợ tiền xe lại sẽ sẽ không gặp phải cướp bóc cái gì như thế dưới bầu trời đêm đường cái hai bên dãy núi liên miên cổ có thái bạch than thở thuộc đạo c h i nạn nhưng mời vì là buổi tối vương thăng cũng tạm thì vô duyên nhìn thấy cái kia chút s ạ đạo cùng đại đa số như thế sân môn thiên địa nguyên khí khôi phục trước đó làng cổ thì quân sự chỗ sung yếu như thế kiếm môn quan cũng thành một chỗ điểm du lịch nguyên khí khôi phục về sau kiếm tông làm tu đạo giới chính đạo đại tông cũng cầm lại kiếm môn quan như thế quyền quản lý mặc dù lưu lại rất nhiều khu vực đối ngoại mở ra nhưng đại kiếm núi cũng là bị kiếm tông phong trước sân môn có mười mấy đạo thân mặc đạo bảo con trường kiếm như thế thân hình lẳng lặng đứng lặng lý cổ phong cùng tử linh cũng trong đó xe đen lái xe giấu trong lòng có chút tâm tình thấp thỏm dừng lại xe lý cổ phong cùng tử linh lập tức hướng về phía trước tả hữu mở cửa xe phi n ữ đạo trưởng tốt sư phụ, mau cùng chúng ta nói một chút ngài kiếm đ á n tà ma phi ngữ đạo huynh lý cổ phong dùng tay làm dấu mời đường x á mệt mỏi trong núi đã chuẩn bị tốt cơm canh t í n h bỏ đa tạng vương thăng c ư ờ i trở về câu dẫn theo bảo kiếm bước lên kiếm môn quan tri điệp phi luyện tử cơ hồ là bị tử linh lôi ra ngoài như thế tiểu cô nương này các loại vui vẻ như thế lôi kéo chính mình sư phụ trong mắt tràn đầy đối hành hiệp trưởng nghĩa cầm kiếm trừ ma loại tình tiết này như thế hướng tới xe đen lái xe yếu đ t như thế nhắc nhở câu còn không có đưa tiền a mấy vị đạo trưởng ta tới vương thăng chủ động hướng về phía trước trong ngực móc ra túi tiền ai phi ngữ ngươi làm gì ngươi buông xuống đến chỗ nào đây là dùng ngươi dùng tiền a ngươi để cho chúng ta kiếm tông như thế mặt để nơi nào phi luyện tử một bên hô hào dưới chân nhìn như bước lên phía trước lại thuần thục như thế càng lùi càng xa bên cạnh như thế đám kia kiếm tông đệ tử trẻ tuổi ngừng lại thì một tay đỡ ngạch lý cổ phong vội vàng hướng t r ư ớ c ngăn lại vương thăng tử linh thở phì phì như thế dắt lấy sư phụ x ô n g trở lại vừa về tới này phi luyện tử liền ít đi rất nhiều cao nhân như thế p h o phạm nhiều hơn mấy phần ngoan đồng như thế hương vị chúng kiếm tông đệ tử đều trong bóng tối dò xét vương thăng muốn nhìn một chút vị này trong môn trưởng bồi nói có hy vọng nhất tại kiếm bảy mươi hai bên trong mang về thuộc sơn ngự kiếm thuật như thế kiếm tu đến cùng có chỗ gì hơn người vương thăng cùng bọn hắn ánh mắt có chỗ chạm đến đều làm mỉm cười gật đầu cũng không lộ ra mảy may sắp bén đây chính là thanh ngôn tử một phen răn d ạ y nổi lên đến như thế một chút hiệu quả đặc vào vừa bị đánh đảo qua như thế đường núi vương thăng phảng phất cảm nhận được mỗi khối phiến đá chỗ gánh chịu như thế cái tia phần nặng nề cùng lương thực thể ngộ lấy kiếm này cửa đóng trong quần sơn ẩn chứa như thế cái tia ph sư phụ từng nói đi như thế nhiều chỗ cũng sẽ có rất nhiều cảm n ộ cũng coi là một loại tu hành vương thăng này thì cũng coi như có chút trải nghiệm nhìn chỗ xa núi non núi non t r ù n g điệp tiếp tinh chống đỡ tháng nhìn trước mắt phảng phất từng t r ô i sắc bén như thế đao kiếm chỉ hướng thiên cung núi này dường như có kiếm ý ẩn chứa vương thăng rất muốn dừng lại đứng ở chỗ này l ặ n g lặng trải nghiệm một phen nhưng này thời phi luyện tử chính nhiệt tình như thế vì hắn giới thiệu các nơi sơn phong tên vương thăng ngược lại không tốt ý tứ đánh gãy kiếm tông đối với hắn xem như m ư ơ i phần coi trọng không phải chỉ là hơn mười tên đệ tử dưới chân núi nanh đón trên núi đạo quan chức càng là bảy song đại trận chiến mười mấy tên kiếm tông đệ tử trẻ tuổi tại hai nơi cột đá trước phân bốn sắp xếp đứng thẳng cột đá trên đỉnh treo như thế đèn lớn đem này địa chiếu như thế phảng phất giống như ban ngày các loại vương thăng bỏ lên trên này tại cột đá sau đứng đấy như thế một tên tóc hoa dâm như thế đạo trường k h ẽ quát một tiếng lên kiếm này mấy chục kiếm tông đệ tử cùng thì rút ra trường kiếm sau lưng động tác chỉnh tệ như thế xử suất một chiêu kiếm chỉ nam thiên mấy chục thanh trường kiếm chỉ xéo bầu trời đêm liền nghe khanh, khanh hai tiếng vương thăng bảo kiếm trong tay không tự giác đã xuất vỏ kiếm đao nửa tấc mà vương thăng trong cơ thể hai đạo kiếm ý lập tức có phản ứng nay mười mấy tên đệ tử bắt đầu diễn luyện cùng một bộ kiếm pháp coi là thật để vương thăng xem tâm c h i ề u phun g trào cũng muốn huy kiếm gia nhập trong đó chúng đệ tử kiếm trải qua bảy mươi hai chiêu sau đó cấp tốc xếp thành hai hàng t ừ n g kia ánh mắt nhìn chăm chú lên vương thăng mười phi luyện tử trung khí mười phần như thế hét lớn một tiếng dẫn vương thăng đi hướng đạo quan trước cửa trong môn lại có ba vị tóc trắng xóa như thế đạo g a hơn mười vị trung niên đạo trưởng cất bước mà ra như vậy nên đón như thế chiến trận đủ để thấy kiếm tông đối vương thăng coi trọng cỡ nào vương thăng trên mặt nghiêm túc cùng sau lưng phi luyện tử đón bên trên đi các loại nhanh đến đạo quan trước cửa hai tay ôm kiếm chắp tay thở dài núi võ đang thanh ngôn môn hạ đệ tử vương thăng bãi kiến kiếm tông chư vị tiền bối c h ư một trăm m ư ơ i bốn kiếm tu thành đàn đi dược thần cốc tự nhiên các nơi đều là phơi nắng như thế thảo dược môn nhân đệ tử nghiên cứu thảo luận nhiều nhất như thế liền là như thế nào luyện đan phối dược đi long hồ sơn các nơi đều treo phơi nắng như thế lá bửa có thể nghe được không ít đạo trưởng cho tiểu đạo sĩ tại giảng giải này cái p h ủ làm như thế nào vẽ bút lông làm như thế nào cầm mà đi tới kiếm tông các nơi đều là phơi nắng như thế bít ấ t đạo bảo quần áo luyện công không có cách tụ thần cảnh phía dưới như thế tu sĩ luyện kiếm suất mồ hôi quá nhiều mà tại trong tông môn lại phải giảng quy củ không thể mặc lấy quá tùy ý không giống vương thăng năm đó tu v i hơi thấp lúc có thể tùy ý mặc cái đại quần cộc áo lóc nhỏ luyện qua mùa đông khắc nghiệt ngày mùa hè trói trang không nói biệt như thế này chút mùi vị quen thuộc để vương thăng ngừng lại thì cũng cảm giác được nồng đậm như thế t u kiếm không khí đến vào đêm đó vương thăng liền bị mấy vị đạo gia hơn m ộ ư ơ i vị đạo trưởng hô đi một chỗ có chút cũ kỹ như thế trong đại điện trong điện thờ phụng tam thanh như thế bài vị trước bài vị thì hoành một tòa dài năm mét như thế không trọn vẹn kiếm đá hơn m ộ ư ơ i cái bồ đoàn b ã i xuống hơn m ộ ư ơ i vị kiếm tông không có bế quan như thế đạo gia đạo trưởng theo đối p h ậ n t ô a phi l u y n tử lại là sắp xếp t ạ u đó như thế v trí n nhân đệ tử lại là sắp xếp tại sau đó như thế vị trí môn nhân đệ tử chỉ có thể ở ngoài điện hướng vào phía trong nhìn quanh cũng không dám phát ra tiếng vang đều tại hiếu kỳ như thế d vương thăng vừa ngồi xuống một vị đạo gia đột nhiên nhìn về phía vương thăng một cỗ khí thế bén nhọn từ vị lão giả này quanh người tuân ra quanh mình ngừng lại thì tiếng kiếm reo không rước vương thăng trong cơ thể ngừng lại thì xuất hiện hai cỗ kiếm ý một lăng lệ liên tiếp miên một đạo ẩn chứa chu thiên biến hóa lý lẽ một đạo lại tựa hồ bao dung vạn tượng vạn lý đều là ở trong đó phi luyện t ử tự đắc như thế cười một tiếng một đám đạo trưởng ngừng lại thì trứng mắt các loại tiếng địa phương giọng nói quê hương ra bên ngoài bước lên t thật có hai đạo kiếm ý tuổi còn nhỏ làm sao lại có thể chiếu cố tranh l ệ n h này lớn như vậy như thế hai cái kiếm pháp đường đi lắm điều chỉ dùng mấy năm liền có thể đem một bộ kiếm pháp luyện tới vô chiêu như thế cảnh giới thì cũng thôi đi làm sao có thể đồng tu hai đạo kiếm ý phi luyện tử cao thâm mặt chắc khoắt tay chung quanh ngừng lại thì yên tĩnh trở lại có vị đạo ra chừng mắt liếc hắn một cái nay mặt tròn đạo trưởng rụt c ổ một cái một trận cười ngượng ngùng chúng ta để phi ngự trò chuyện này lưỡng nghi kiếm ý chính là núi v õ đang một vị sư ra truyền thụ vương thăng cười nói cũng không phải là ta từ hành n ộ đến như thế kiếm tông như thế các đạo trưởng lúc này mới thoải mái vương ị thăng hồi tưởng ngày đó tình hình cũng là cảm khái không thôi lại có kiếm tông trưởng lão cười nói truyền thụ kiếm ý cũng không phải là chỉ là truyền thụ người cảnh giới cao liền có thể làm được như thế khi lúc nên là phi ngữ đạo trưởng đã hiểu được một đạo kiếm ý mới có thể trực tiếp truyền thụ kiếm ý nói như thế lại nhiều không nếu như để cho phi ngữ đạo trưởng triển lộ hạ nó kiếm đạo chúng ta cũng tốt có cái ngọn n g u ồ n không biết phi ngữ đạo trưởng có thể để ý vương thăng tận lực để chính mình bảo trì bình tĩnh bình thản tâm cảnh trịnh trọng như thế nhẹ gật đầu chậm rãi đứng dậy tại nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ trước mặt triển lộ của mình kiếm vương thăng này thì xác thực có chút tâm thần bất định một bên phi luyện tử cười nói phi n ữ người ta không bằng đem cái tia trận thứ ba luận b à làm cũng coi như phân ra cái thắng bại n à y tự nhiên là phi luyện tử nhìn ra vương thăng có chút không thả ra chủ động đứng dậy vương thăng gật đầu cười một tiếng hai người thế là liền trong đại điện này đứng đối mặt nhau riêng phần mình nắm chặt trường kiếm xem ảnh một vì sao mà rút kiếm lời của sư phụ âm thanh còn bên thai bên cạnh này thì chỉ là luật bản cũng không phải là cùng người đánh nhau chết sống vương thăng lại như cũ không khỏi tự hỏi một câu đáy lòng cho chính mình một đ o án để chứng minh chính mình có thực lực có thể tiến vào kiếm bảy mươi hai có cơ hội giút kiếm tông thu hồi ngự kiếm thuật chính mình cũng có năng lực đi đọ sức cái kia một phần cơ duyên đ ấ y lòng ngừng lại thì an tâm rất nhiều suy nghĩ thông suốt thần thanh mắt sáng tùy theo đột nhiên cười khẽ trong tay thanh này nghiêm chính nam tử làm thành tặng như thế bảo kiếm ra khỏi vỏ thất tinh kiếm huy sái mà ra vương thăng cùng phi luyện tử trong điện chiến thành một đoàn vương thăng chỉ là vừa ra chiêu trong điện như thế kiếm tông các trưởng lão liền là hai mắt tỏa sáng mà các loại vương thăng cùng phi luyện tử kiếm hơn trăm chiêu thất tinh kiếm trận thất tinh kiếm pháp lưỡng nghi kiếm y tiện tay thi triển ngoài đều l như thế đệ tử trẻ tuổi nhóm mỗi một cái đều là như thế đệ tử trẻ tuổi nhóm mỗi một cái tối nay tại điện này bên trong ngoài điện như thế đều là bích kiếm h i ể u kiếm luyện kiếm c h i người phi luyện tử tại kiếm tông trong môn tuy không phải tu vi cao nhất nhưng cảnh giới kiếm pháp đều là nhất lưu tuy rằng này thời phi luyện tử cũng không toàn lực ứng phó nhưng mười thành công lực cũng dùng tám chín thành đi ra vương thăng tự nhiên cũng không hề dùng bất luận cái gì sát chiêu song phương lẫn nhau cho nhận chiêu chỉ là vì t r i ể n lộ vương thăng như thế kiếm đạo cảnh giới nhìn nay một vị tuổi trẻ kiếm tu cầm kiếm mà múa hôn nguyên khăn sau tóc dài huy động đạo bào bên ngoài thanh phong đi theo bảo kiếm lướt qua ba quan ảnh lưu niệm nghiêng lông mày tinh mục huyện h ư u thần thủy trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu kiếm tông như thế nữ đệ tử đem ánh mắt ở lại tại thân ảnh này phía trên cũng không biết có bao nhiêu nam đệ tử tại cái kia nhẹ giọng tán thưởng xem vị kia trung lão niên đạo trưởng lấy kiếm đi theo kiếm pháp có thể nói tương đương vững chắc kiếm vương thăng cầm kiếm mà đứng phi luyện tử thì là cười trở về chỗ ngồi của mình ba vị kiếm tông như thế đạo g i a truyền t h à n h trao đổi vài câu đã là có quyết đoán phi ngữ a nhập tọa nói chuyện vương thăng đem trường kiếm trở vào bao ngồi ở vị trí cuối như thế bồ đoàn bên trên một vị đạo gia đầu tiên là hít miệng khí sau đó đứng lên c h ậ m rãi đi về phía trước hai bước lời nói ta kiếm tông ba môn kiếm các khô thủ kiếm trùng ngàn năm này công lại khó chống cự kiếm thuật thất truyền chi tội bây giờ ta kiếm tông đệ tử tu tập công pháp chính là vì ngự kiếm thuật mà chuẩn bị tu tập pháp thuật tất cả đều không cách nào cùng công pháp c h ô xứng đôi sao mà đau nhức quá thay không thắng bi thiết vạn hạnh ta kiếm tông còn có một chút hy vọng sống chính là phía sau núi cấm địa bên trong như thế ngự kiếm bảy mươi hai thử kiếm tri địa còn có lưu kiếm tông hoàn trình được nhận hôm nay càng có võ đang kiếm đạo kỳ tại vương phi ngữ nguyện vì ta kiếm tông xuất thủ thu hồi ta kiếm tông chi m ệ n h m ạ c h bất luận kết quả như thế nào kiếm tông trên dưới đối phi ngữ tất cả đều thiếu một phần ân tình vương thăng vừa định đứng dậy đáp lời lại nhìn thấy phi luyện tử vụng trộm cho chính mình làm thủ thế ra hiệu hắn nghe liền tốt thế là chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở kia đạo này ra nói những lời này như thế dụ ý nhưng thật ra là vì đối trong tông môn như thế đệ tử có cái bàn giao phía trước cũng từng có mấy lần tình huống như vậy vậy mà phía trước mấy lần đều là tại hậu sơn thí luyện động trước đó nói như thế lần này lại rõ ràng có chút khác biệt lại vị này đạo ra nói xong một đoạn tiếng nói nhất truyền lại nói nhưng tại kiếm bảy mươi hai thí luyện trong động ngự kiếm thuật chỗ tổn chi đ ị a rất sâu nên là tại tầng thứ bảy cũng chính là thứ năm mươi lăm n ố t vào sáu mươi ba quan bên trong trước đây đã có bảy người tiến vào này địa thử qua đi xa nhất người cũng bất quá là đến thứ bốn mươi hai tầng phi ngữ cũng không phải là chúng ta đối người chi kiếm đạo không tin mặc cho thật sự là tiền nhân sở thiết kiếm này bảy mươi hai quá mức gian nan vương thăng đứng dậy lời nói phi ngữ nguyện ý thử một lần bần đạo chi ý là ngươi có thể hay không tại chúng ta kiếm tông tu hành vừa đến hai tháng ta sẽ triệu tập ta kiếm tông các vị cao thủ theo thí luyện chi trong đất tình hình vì ngươi rèn luyện kiếm ý của ngươi lại ta kiếm tông cũng có mấy đạo bí pháp có thể t r ợ ngươi kiếm đạo cùng tu vi tiến thêm một bước như thế nắm chắc càng lớn phi ngữ ngươi có thể hay không tại kiếm môn đóng lại nhiều chậm trễ một hai tháng như thế công phu vương thăng đáy lòng có chút chút do dự sư phụ có lệnh để hắn về núi võ đang bế quan hắn nếu là tại kiếm tông dừng lại quá lâu phi luyện tử cười nói ai dù sao ngươi cũng là bị phạt về núi võ đang bế quan trong này bế quan cũng giống như vậy như thế mà hắn vừa dứt lời mấy vị đạo trưởng nao nao mở miệng phi ngữ đạo trưởng còn xin giúp chúng ta kiếm tông một thanh ta kiếm tông nguyện đem công pháp pháp thuật đều là cùng phi ngữ đạo trưởng tham khảo ta kiếm tông trong các đăng dược t r ậ n pháp tùy ý phi ngữ đạo trưởng lấy dùng còn xin phi ngữ niệm tại kiếm tu không dễ như thế phân thượng giúp bọn ta một chút sức lực sớm ngày thu hồi ngữ kiếm thuật vương thăng lập tức c h ắ t tay lời nói ván bối tạm thời đáp ứng không bằng cũng liền lấy ba tháng trong vòng như ván bối ba tháng bên trong không cách nào chợ kiếm tông thu hồi ngữ kiếm thuật cũng không mặt mũi không nào mặt Tốt. ở ở đây địa ở lâu.、Tốt. vương thăng trước mặt như thế đạo r a cười to vài tiếng một bàn tay đập tại vương thăng trên bờ vai chư vị đạo trưởng đều là bèn nhìn nhỏ cười người sang có tự mình hiểu lấy vương thăng chỉ nói là đi trong động thử một lần cũng không có một lời đáp ứng hắn cũng không cảm thấy chính mình lại so với cái khác bị kiếm tông mời đến tuổi trẻ kiếm tu mạnh bao nhiêu chính mình có được hai đạo kiếm ý cũng là được viên p h á t chân nhân cho c h ỗ t ố t tiếp đó kiếm tông chư vị cao thủ sẽ đến đây vì hắn ma luyện kiếm ý phần lớn sẽ lấy luận bàn phương thức tiến hành vương thăng ngược lại là cảm thấy quá trình này đối với chính mình tăng lên sẽ càng lớn kiếm tông cho vương thăng an bài nơi ở xem như kiếm tông phong cảnh khu vực tốt nhất bên vách núi bên trên như thế một tòa lầu cát sau này mình vì sao giúp kiếm đêm khuya vương thăng nằm tại dây leo trên giường gối lên vừa rồi mấy vị nữ đệ tử đưa tới như thế cái gối cùng đệm chăn suy tư sư phụ đối chính mình như thế răn dậy sau này chính mình muốn làm xuất thủ như thế quyết định trước đó đều phải hỏi một chút chính mình mới đi lần này là đến giúp đỡ như thế không phải cùng người tranh đấu cũng sẽ không có quá gió to hiểm đối với hắn và kiếm tông tới nói là cả hai cùng có lợi sự tình vì vậy cũng không cần quá mức hà khắc khó chính mình kéo ra hợp kim cửa sổ núi gió đập vào mặt vương thăng nhìn ra xa một trận tinh không núi sắc liền rơi cái ghế dựa tại bên cửa sổ ngồi xuống bất chi bất giác nhập định tâm vô tạp nghiệm cảm thụ được đường chi hình cùng ý trải nghiệm lấy này địa sông núi bao hàm chi linh trải nghiệm lấy n địa sông núi bao hàm chi linh một sợi ánh nắng vừa vặn chiếu tại mí mắt vương thăng mở mắt ra nhìn xem tại núi xa càng xa xôi như thế mặt trời đáy lòng trận cảm thấy thoải mái dễ chịu gì thường nhưng rất nhanh ánh mắt bị một chỗ kim quang lấp lóe như thế chỗ đang hấp dẫn trong mơ mơ hồ hồ hắn lại tại trong quần sơn nhìn vào một chỗ đại điện như thế đỉnh điện này thì đỉnh điện chính kim quang lợn lờ kim quang bên trong chất có một tôn ngồi phật chậm rãi ngưng thực giữa thiên địa vang lên từng cơn thiên n môn hiện trạng. Sáng sớm lúc, kiếm tông môn trưởng đến vương âm. sớm kiếm tìm mấy Trước Phật thăng chưa lúc, cái khác hai môn đạo trưởng đạo gia chưa đến đây, vương thăng tìm được mấy tên luyện quang đệ tử, hơi nghe được cái kia trong núi phật quang cùng thiền kiếm kia hơi cái được tử, Phật âm nơi phát ra. Miếu bên trong cho ó bảy tám tăng, vị lao a ba i mươi mỗi môn làm tên Phật môn tu t ngày đều sĩ, sẽ ạ khóa hẳn là cách kiếm tông không xa, lại liền tại đại kiếm kiếm Phật Thăng thường chút chua hẳn cách cạnh có qua. Nay xa, niệm Vương ngừng buồn tông liền bên ngọn núi,、kiếm、tông trải lại miếu lại tại đại tại lại là bực. sao dù ễ dàng d bên có bảng môn người tha thứ tu、đạo. Cho có đạo. là cùng là đạo môn truyền thừa sơn môn lẫn nhau ở giữa cũng không nên sát bên gần như vậy mới đúng húng chi còn là từng cùng đạo môn tại ngàn năm trước liền từng có các loại không hợp phật môn c h ổ miếu việc này vương thăng bao nhiêu có chút hiếu kỳ dù sau này thì cũng là nhà hàn rỗi liền cùng mấy vị này đệ tử nhiều hàn nguyên vài câu nhưng mấy người đệ tử đều là nói không rõ ràng kiếm tông kiếm các cái môn này cùng bên kia phật t ử hai không tương phạm mấy năm này đều là như vậy dù sao phật t ử thiền âm cũng không có khả năng độ đi kiếm tông đệ tử kiếm tông đệ tử cũng sẽ không nhàm chán đến đi nghệ người chùa m i ế u pha lê còn lại liền không có hữu dụng tin tức thế là vương thăng hỏi rõ phi luyện t ử đạo trưởng nơi ở tìm trải qua đi kiếm môn quan núi cảnh nặng tại một cái hiểm kỳ phía trên nơi xa thúy bình phong coi là thật phảng phất giữa thiên đ i ệ một tòa bình phong tại vách núi treo leo sạn đạo ngược lên đi ngược lại là có một phen đặc biệt hương vị phật tự à, n g ư ơ i nói tử nham tự à, chính luyện kiếm phi luyện tử dừng lại động tác người nói câu cái k i a chùa miếu đã tồn tại hơn một nghìn năm trước đây ít năm trong chùa chặt đức hương hỏa vốn là không nhiều hòa thượng cơ hồ đều chạy hết hai năm này thiên địa nguyên khí có thể tu hành cái k i a trong chùa miếu mấy cái lao tăng cảnh giới cao thâm lại còn có hoàn chỉnh một mạch phật pháp truyền thừa bởi vậy hấp dẫn không ít phật môn tu sĩ tụ tập hiện tại cũng dần dần nhiều người vương thăng đối phật môn cũng không quá nhiều cảm giác không thể nói chán ghét cũng chưa nói tới ưa thích nhưng phật đạo chi tranh tại ngàn năm trước dù sao phát sinh qua vương thăng thân là đạo môn lữ tổ truyền lại một mạch chi nhánh đệ tử tự nhiên muốn đứng tại đạo môn lập trường cân nhắc vấn đề vương thăng hỏi cái kia vì sao kiếm tông không mời bọn hắn dọn đi việc này trong môn ngược lại là có người đề cập qua nhưng trưởng môn sư bá lại nghiêm lệnh chúng ta không thể đi mạo phạm nhám tử nham tự phi luyện tử hạ giọng nhìn một chút chung quanh có hay không đệ tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói ta vụng trộm hỏi qua trưởng môn sư bá trưởng môn sư bà nói tử nham tự phía dưới trấn áp không ít ma đầu t ừ nham tự thứ nhất mặc cho chủ trì cùng chúng ta thuộc sơn một vị tổ sư ra là bạn c h i kỷ hai người hành t ẩ u thiên hạ chẳng yêu trừ ma lại đem không cách nào trực tiếp chém giết ma đầu đều nhốt lại phong cấm cái tia tử nham tự vẫn là chúng ta kiếm tông các lao tổ tông hỗ trợ t u kiến việc này ta t r a cổ tịch cũng t r a được chút đều là đường huyền tông khi đ ó chuyện ngàn năm trước lần kia tập thể phi t i ê n trước phái tiên giới thiên binh thiên tướng đem lợi hại ma đầu đều quét sạch một lần nhưng lại loạt này chút bị các tu sĩ phong ấn ma đầu còn tốt đằng sau tiên địa nguyên khí không có phong ấn cùng phía dưới ma đầu cùng thì hiệu xịu lúc này mới bình an vô sự hiện tại thiên địa nguyên khí khôi phục cũng không biết tử nham tự phía dưới yêu ma chết hay không giết không chết yêu ma cái kia không quá là có thể cùng tiên nhân đánh nhau đó à linh khí khô cạn nói không chừng bọn hắn cũng không chết được cho nên đừng nói b ổ i đi tử nham tự chờ ngươi làm song ngự kiếm thuật chúng ta cái môn này nói không chừng đều muốn chuyển đi nga mi sơn cũng liền lưu lại mấy người cao thủ c h ấ n thủ kiếm trùng vương thăng ngừng lại thì âm thầm tạt lưỡi n à y cố sự nghe không thể tưởng tượng nhưng tại phi luyện tử trong miệng nói ra nhưng lại cũng không phải là không thể tin muốn chứng cứ cũng rất rõ ràng tử nham tự hoàn trình tu phật truyền thừa chính mình thấy cái k i a phật quan g cùng ngồi phật tựa hồ liền là đại trận hiển hóa hình ảnh phi luyện đạo trưởng loại này phong ma nhiều chỗ không nhiều phi luyện tử cười nói các loại rừng sâu núi thẳm còn nhiều rất nhiều hh ắ c ắ c bất quá ngươi cũng đừng lo lắng ngàn năm nguyên khí khô kiệt bị trấn áp ma đầu chín thành chín đều treo ngàn năm trước khi đó chúng ta kiếm tông thế nhưng là thuộc địa đệ nhất đại tông môn ngự kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ đó là vị đạo trưởng này tại cái k i a ba hoa trích tròe vương thăng một bên ứng hòa vừa nghĩ này chút cổ sự tỉnh nay cái giữa thiên địa còn có quá nhiều hắn chỗ không biết bí mật mà hiện tại hắn đã có cơ hội đi chậm rãi tìm tòi hư thực đi tìm hiểu đã từng phát sinh tại mảnh này thần châu đại địa chi bên trên cố sự xem ảnh một trong lòng chợt nổi lên một chút suy nghĩ vương thăng cười nói đạo trưởng có thể mang ta đi này từ nham tự mở mang tầm mắt đi buổi sáng vốn là muốn mang ngươi trong núi bốn phía đi dạo hơi chờ ta một chút ta đi đổi thân quần áo chúng ta đi trong chùa nhìn xem phật tượng cái gì cũng không sao vương thăng vội hỏi ta muốn đổi thường phục sao đương nhiên muốn đổi phi luyện tử cười nói không phải đạo sĩ đi thắp hương bái phật nhất định phải khí hỏng tổ sư ra không thể lập tức hai người hẹn xong mấy phút đồng hồ sau tại vương thăng c h ô ở trà mặt vương thăng về đi v ậ y đổi về bình thường quần áo còn tốt hắn cùng sư tỷ hành lý đều tại này nghĩ nghĩ vương thăng lại cho sư phụ gọi điện thoại trải qua đi nói chính mình có thể muốn tại kiếm tông dừng lại thêm hai ba tháng sự tỉnh thanh ngôn tử đương nhiên sẽ không trách tội chỉ là dặn dò vương thăng tại nhân môn phái làm khách không thể mất cấp bậc lễ nghĩa không có gì ngoài ngự kiếm thuật bên ngoài cũng không cần nhiều học người ta môn phái công pháp không thể nhiều chiếm người tiện nghi vương thăng tự nhiên vội vàng đáp ứng sau đó vương thăng lại hỏi câu có quan hệ phật tu sự tình thanh ngôn tử tựa hồ hiểu rõ rất sâu đối vương thăng nói chút phật môn một chút tin đồn thú vị đầu tiên phật môn cùng đạo môn đ ư n g nhận tại nguyên khí trở về về sau bày biện ra hoàn toàn khác biệt tình huống đạo môn bên này là các nhà danh sơn đường nhận cấp tốc khởi thế c h i ế m cứ chính thống c h i vị mà phật môn liền rất có ý tứ nhưng phàm là tại nguyên khởi khôi phục trước đó nổi tiếng bên ngoài tên tuổi vang dội trổ miếu tại thiên địa nguyên khí khôi phục về sau cấp tốc t ỉ n ngòi ngược lại là cái tia chút nguyên bản không có danh tiếng gì trong miếu nhỏ thỉnh thoảng sẽ đột nhiên đụng tới mấy cái tu vi cao thâm phật môn cao tăng thanh ngôn tử còn nói huyền thiết thần liền là một tòa tên là uy an chuột trong chuột phản tăng hiện bây giờ phật môn thế suy nhưng xác thực có không ít phật môn chuyển thừa mười phần huyền ảo cao thâm thanh ngôn tử cười nói ngươi nếu là tại kiếm tông nhàm chán không ngại đi cái kia cái tử nham tự dạo chơi như gặp được một cái tên là như phong trên danh nghĩa hòa thượng liền nói ngươi là đệ tử của ta muốn hắn chuyển cho ngươi hai mươi năm tinh thuần công lực vương thăng sư phụ đệ tử cảm thấy vẫn là chính mình đã tu luyện tu vi tương đối đáng tin cậy ha, ha, ha, ha. vi sư tự nhiên là đùa d i n với ngươi thanh ngôn tử cười vài tiếng chỉ là đột nhiên nhớ tới vi sư có một vị hảo hữu từng cùng ta nói chuyện phiếm thì liền nói lên hắn năm ngoái tiến vào thuộc địa tử nham tự tu hành như tử nham tự cách kiếm tông không xa ngươi vô sự ngược lại là có thể đi thay vi sư ân cần thăm hỏi hắn một cái cùng sư phụ hàn huyên vài câu vương thăng c ú t máy điện thoại về sau cũng là cảm khái không thôi sư phụ hắn lao nhân ra giao hữu thật sự là quá rộng khắp một chút tại này m ê n h m ô n g t h u ộ c sơn bên trong lại còn có phật môn người quen sau đó đi qua cũng nên ân cần thăm hỏi hạ mới là Muốn hai y không để đ ể m đồ vật? Thay Hoa quả sữa bỏ hộp o sữa quả quả bỏ cái gì? x người quần áo, cúp điện áo, thoại, cúp v ơ n thăng hướng nhìn lần, ngoài truyền đến phi luyện tử tiếng n g g tại tại tử phía chùa chỗ phi chào hỏi. Hai cái kia miếu cửa cửa sổ ư mấy đã này tụ cùng một chỗ cũng không ngẩn t ả n g chính mình tu vi khí tức liền hướng phía kiếm tông phía sau núi mà đi ta đến hỏi sư huynh nghe được đường nhỏ vượt qua hai cái đỉnh núi liền có thể đến tử nham tự bên kia đ ú n g vừa vặn mang ngươi nhìn bọn ta tông muôn cấm kiếm trùng vừa bị sư phụ nhắc nhở không cần tùy ý cầm dùng người đồ vật vương thăng nội nói này không quá phù hợp n à y có cái gì không thích hợp phi luyện t ử tiện tay giữ chặt vương thăng cánh tay đến cái này theo tới nhà mình khắt khí cái gì vương thăng ngừng lại thì chỉ có thể c ư ờ i khổ kiếm tông cấm địa có ba khu ba khu đều tại một con đường bên trên chỗ thứ nhất là các môn phái đều sẽ có đạo tàng tri địa cất giữ tông môn điện tịch phóng qua kiếm tông dấu kiếm lâu hướng phía một chỗ sơn cốc đi hơn mười phút đã đến thứ hai chỗ cấm cũng là vương thăng có chút chờ mong cảnh điểm kiếm chủng vậy mà vương thăng vậy mà vương thăng lần đầu tiên nhìn thấy kiếm chủng lúc xác thực có chút thất vọng không có chính mình suy nghĩ vô số thanh bảo kiếm cắm tại các nơi tình hình cũng không có cái gì tàn kiếm như rừng k ỳ cảnh ngược lại t ừ n g tòa nho nhỏ bia đá lập trên mặt đất giống như nghĩa địa công cộng nghĩa trang kiếm trùng tên như ý nghĩa chính là táng kiếm chi phi luyện tử cười nói nhưng cũng không phải là tất cả kiếm đều có thể vào nơi đây tương phản chỉ có cái kia chút chém giết trải qua yêu ma danh truyền qua đời ở giữa kiếm tại hao tổn về sau mới có thể được trôn cất nhập kiếm trùng bên trong người đến xem này mới có thể được trôn cất n h ậ n kiếm thậm chí còn có hai cây trường đao không tính là kiếm nhưng chúng nó lại có tư cách vào ở nơi đây bởi vì đây là sư gia bọn hắn tuổi trẻ thì đánh quỷ tử lưu lại kiếm mà nắm giữ này chút kiếm sư gia nhóm phần lớn cũng chưa trở lại vương thăng chậm rãi gật đầu ngồi s ổ n tại một chỗ nho nhỏ trước tấm bia đá ngón tay phất qua trên tấm bia đá v ă n tự vô danh kiếm thứ bốn mươi hai phi luyện tử cười nói đi thôi chúng ta tiếp tục dạo chơi đi kiếm này mộ đã là coi là thật không có bảo vật gì vương thăng khé thở dài âm thanh chậm rãi đứng dậy hướng phía sơn cốc này nhìn một cái đáy lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một chút tặc n i ệ m nói câu nơi này chính là kiếm kết cục sao phi luyện tử nói cùng nói như vậy không bằng nói nơi này là dùng một loại phương thức khác nhớ kỹ này chút kiếm nguyên bản chủ nhân ân vương thăng chậm rãi gật đầu hắn là yêu kiếm c h i người văn uyên kiếm sau khi hư hại cũng chưa ném vứt bỏ nhưng hắn cũng không phải là kiếm tông đệ tử văn uyên kiếm cũng không vào được này điệp lắc đầu vương thăng quay người mà đi trung pi là không có bước vào kiếm chủng quá sâu bọn hắn còn muốn đi tìm tử nham tự mở mang tầm mắt đi dạo một vòng trở về không sai biệt lắm kiếm tông cái khác hai môn đạo trường đạo ra sắp đến c ũ nhưng g k ô n nhiều nhàn tản gian có thể tiêu khiển. g có có quá tiêu thời thể ư ờ i tại một tốt phen công phu, đến ề u là k t thai c ả h tử u quá sĩ, đường đèn, đệ Nhưng núi mặc dù gặp đến, cũng không trở thành để bọn hắn đến gặp mặc mức chật dù trở t vỡ. nham tự trước vương thăng vẫn là bao nhiêu có chút thất vọng nay trôn miếu cũng chính là diện tích lớn hơn rất nhiều như thế võ đang tiểu viện thực đang cùng khí phái hai chữ kéo không lên quan hệ thế nào tương viện tàn phá không chịu nổi cửa sân miễn cưỡng xem như hoàng t r n h nhưng tả hữu đại môn nhan sắc sâu cạn không đồng nhất cái kia viết chùa linh nham ba cái chữ cổ như thế bảng hiệu đã thoát sơn còn có không ít tốn lượn như thế lỗ sâu nếu như cho nơi này bố trí điểm t ụ đẳng lá khô nói là lan nhược tự càng có người tin c ử a chùa hơ khép trong đó tựa hồ có mấy vị tăng nhân chính tại quét vương thăng như thế linh nghiệm bao phủ ở đây ngừng lại thì cảm ứng được hơn hai mươi cỗ tu sĩ như thế khí tức phần lớn là tại ngưng hơi thở tụ thân cảnh đều là vương thăng có thể trực tiếp nhìn thấu như thế mà hắn cùng thì cũng phát hiện mấy chỗ để hắn linh nghiệm không cách nào xác minh như thế chỗ tại cái kia hẳn là là chùa triển bên trong như thế mấy vị cao tăng phi luyện tử c ư ờ i đắc ý nhỏ giọng nói trong này thật là có cao nhân vừa dứt lời liền nghe tử nham tự bên trong truyền đến một tiếng phật hiệu người nói chuyện tiếng nói mười phần gian mua ngữ điệu cũng có chút bình thản nam m ô a di đà phật hai vị kiếm tông đạo trưởng không biết đến đây có gì muốn làm còn xin vào chùa nội tướng đàm trong k h ẽ cửa hai cái chùi lủi như thế đầu thăm dò nhìn ra lại là hai cái mười mấy tuổi như thế tiểu hòa thượng hai người khách khí mặt thực sự có người vội vàng mở cửa lớn ra nay phật tự tiền viện bên trong cũng có mấy vị người mặc tăng ý như thế hòa thượng hướng ra phía ngoài nhìn quanh tựa hồ là nhìn thấy vương thăng cùng phi luyện tử cũng không mặc đ ạ o bảo n à y chút phật tu cũng là có chút m ấ t hứng phi luyện tử một bên chắc tay một bên liền đi vào bên trong cười ha hả nói bần đạo kiếm tông thứ chín trưởng lao phi luyện tử trong lúc rảnh rỗi tính cực t ư động tới xuyên cửa chúng ta quê nhà ở giữa cũng nên đi vòng một chút không phải trong chính điện một tên mặc cả xa như thế lao tăng cất bước mà ra cái kia cả xa dưới ánh mặt trời đã không có ánh sáng còn có mấy chỗ miếng vá lao tăng sợi dâu trắng bệnh có chút gầy go nhưng ánh mắt thần thái sáng láng lại cho người ta một loại có chút ôn hòa cảm giác lão nạp chính là b ả n tự chủ trì huyền khổ vương thăng ngừng lại thường có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp bọn hắn làm đạo sĩ như thế nhìn thấy làm hòa thượng như thế nên s ư n g hô như thế nào phi luyện tử tự nghĩ lao tăng này nên là cùng trưởng môn sư bá cùng thế hệ liền làm cái đường b á i trào nói gặp qua huyền khổ phương trượng vương thăng cũng nói theo câu gặp qua huyền khổ phương trượng hai vị mời vào trong điện nghỉ ngơi nay tử nham tự chủ trì ngược lại là có chút khách khí ta chùa cùng kiếm tông vốn là vô cùng có nguồn gốc chỉ là năm gần đây đi lại như thế thiếu đi chút hai vị tiến sĩ hôm nay có thể tới này coi là thật để lão nạp tâm cảm giác vui mừng phi luyện tử cười khách sáo vài câu hai người bị vị này chủ trì dẫn vào đại điện bên trong ngồi ở nơi hẻo lánh như thế mấy con chiếc ghế bên trên có thể nhìn ra nay chùa miếu tình trạng kinh tế xác thực không thể lạc quan không nói cái khác phật tượng bên trên như thế kim sơn đều nhanh chóc ra sạch sẽ lại không có thể lại độ một tầng bên trên đi cổ thì tăng nhân bốn phía hóa duyên một là vì ấm no thứ hai là vì tích lũy tiền cho tự mình trong miếu như thế phật tượng độ bên trên kim sơn đây đối với tăng nhân mà nói cũng coi là một loại tu hành vương thăng cũng không có hướng bốn phía nhìn nhiều hắn tới đây chỉ là hiếu kỳ muốn tiếp xúc hạ phật tu khai thác tầm mắt hai vị kia cho bọn hắn mở cửa như thế tiểu hòa thượng rất nhanh đưa tới nước trà huyền khổ phương trượng ôn thanh nói trà thô sơn tuyển chớ có g h é t bỏ hai vị hôm nay đến đây chỉ là vì quê nhà đi lại phi luyện t ử gật gật đầu vừa muốn đáp lời một bên vương thăng lại mở miệng nói câu văn bối thụ sư mệnh đến đây ân cần thăm hỏi một vị sư phụ hào hữu vị tiền bối này pháp danh như gió xem ảnh một này phật hiệu sao như thế có chút q u á dị như phong t i ề n sư huyền khổ trụ trí nghe vậy cười gật gật đầu hắn thật là tại bản tự tu hành t i ê n sĩ chờ một lát lão nạp cái này để cho người ta gọi hắn tới gặp nhau làm phiên tiền bối không có gì đáng ngại như thế huyền khổ cười k h o á t k h o á t tay t ử nham tự cùng kiếm tông vốn là tương hố là canh gác không cần như thế k h á c h khí rất nhanh mấy tên trung niên tăng lữ kết bạn mà đến mà ngoại trừ một người trong đó vương thăng nhìn không thấu tu vi bên ngoài mấy vị này trung niên tăng lữ cũng đều chỉ là tụ thần cảnh như thế tu vi t ử nham tự như thế phật tu thực lực tựa hồ cũng không tính quá cao vương thăng đời trước từng nhìn qua mạng lưới tu đạo đại n ư u như thế phân tích tiếp trong đó có phân tích phật môn thực lực suy yếu như thế nguyên nhân nói như thế vẫn rất có lý vấn đề căn nguyên tựa hồ là tại trên kinh phật đạo môn như thế đường nhận lại như thế nào phong phú dễ đều tại một vốn đạo đức kinh các đạo nhận như thế truyền thừa công pháp chỗ truy cầu như thế cảnh giới đều là từ đạo đức kinh như thế trên cơ sở phát triển mà đến nhưng lẫn nhau xác minh mà trong phật môn có thể tu luyện dùng như thế công pháp phần lớn là từ các loại kinh văn bên trong mà đến này chút kinh văn nhưng không có một vốn đạo đức kinh dạng này như thế quên uy cọc tiêu dẫn đến đại hoa quốc hiện hữu như thế phật môn truyền thừa mười p h ầ n phức tạp phật môn tu sĩ số lượng đông đảo tín đồ đông đảo phật kinh truyền bá độ càng là so đạo môn điện tịch như thế truyền bá độ cao rất nhiều lại từ phật môn cổ thì t r u y ề n vào trung thổ liền cùng hoa hạ cổ quốc như thế văn hóa giao hòa cùng cổ thiên trúc như thế phật môn có khác nhau rất lớn phương pháp tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau không cách nào dẫn vì tham chiếu tại nguyên khí đoạn tuyệt về sau như thế thời gian ngàn năm bên trong các loại kinh văn như thế phương pháp tu luyện phần lớn đã xói mòn cho tới hiện bây giờ không ít cao tăng niệm cả một đời như thế trải qua nguyên khí khôi phục cảnh giới cũng có lại hoàn toàn không biết nên như thế nào nạp nguyên khí cho mình dùng nếu muốn dùng những công pháp khác làm bổ sung ngược lại sẽ cùng cảnh giới của mình bị hao tổn còn không bằng chính mình chậm rãi đi tìm tòi một cái khác một nguyên nhân trọng yếu đồng dạng cũng là phật môn cùng đạo môn ngàn năm trước không ngừng lên xung đột như thế nguyên nhân cắt bản phật môn tu chính là đời sau phật tu đầu tiên nếu là tín đồ bọn hắn đem tu hành cho rằng là đi hướng phương tây thế giới cực lạc thủ đoạn đời này liền là đến chịu khổ như thế muốn đạt tới trung cực niết bàn mới có thể thành phật thành bồ tát sự tỉnh đạo môn chủ trương như thế tư tưởng liền phải thiết thực nhiều kính thiên địa phụ mẫu tu hành tu chính là chính mình như thế hồn cùng thân cầu chính là đời này như thế siêu thoát phi thăng luân hồi đó là tu đạo không thành như thế tiên đạo hèn nhát mới đi gặp làm như thế sự tình một cái thành công đạo môn tu sĩ hoặc là tắm rửa tiên quang truy cầu trường sinh bất lao hoặc là cực đạo thăng hoa đường một câu đời này tiêu dao cho nên ngàn năm trước đạo môn cùng phật môn liền lên măng chiến về sau càng là ra tay đánh nhau này hai đại chính đạo thế lực đều là có chút nhìn đối phương không quá thuật mắt tại hiện nay như thế tu đạo giới mà nói đạo môn mới là chính đạo chính thống phật môn sự suy thoái này thì cũng chỉ có thể coi là chính đạo thế lực như thế bổ sung lực lượng lại có đại hoa quốc chính thức để ép phật môn cùng đạo môn cũng khó tái khởi tranh chấp đạo quan cùng chùa miếu ở giữa dù là sát bên phần lớn cũng là bình an vô sự mấy vị này trung niên tăng lữ hướng về phía trước đối chủ trì hành lễ vị kia vương thăng nhìn không thấu tu vi như thế tăng nhân nhìn về phía vương thăng cùng phi l u y tử cười nói vị nào muốn tìm ta vương thăng đứng dậy cười nói vạn bối vương thăng ngày gần đây kiếm tông tu hành gia sư thanh n g ô tử cố ý dặn dò ta m u ố như tới tử n a m thạch tiếp h n phong thiền i bối. ề n t a n ngôn、tử. Này trung n h tử. ê n tăng sáng, tiếng, như lông toàn người mắt tỏa to phiết thế lữ lắc lưu hai hai hai hơi sau kia cười cái dài dưới, mày đó độ u t i h thần mấy phần. Như phong tiền mấy sư cười nói ngươi là thanh ngôn tử như thế đệ tử hắn lại thu đệ tử ngày xưa cùng ngươi sư phụ kết bạn dạo chơi mấy tháng bần tăng coi là thật bội phục cái kia rên b á c chi học biết đúng ngươi sư hiện tại có thể tìm ra đến sư mẫu của ngươi vương thăng đáp tìm được mấy ngày nay vừa tìm được như phong t i ề n sư cười nói tìm được liền tốt cũng không hưởng công cái kia một lòng say mê huyền khổ phương trượng cười nói ngồi xuống trước lại tự thoại cũng không muộn một tăng nhân lại thở dài hai vị kiếm tông tu sĩ đến như thế lại vừa đúng lúc thời điểm nếu là hai vị hôm nay không đến chúng ta tiếp qua chút thời gian sợ sẽ muốn đi kiếm tông một nhóm trước chớ nói việc này huyền khổ phương trượng lời nói này thời thượng không có kết luận không cần như thế hoảng hốt vương thăng cùng phi luyện tử liếc nhau hai người cùng thì nhớ tới buổi sáng phi luyện tử cái kia lời nói ngừng lại thường có điểm không rõ chi dự cảm việc này cũng không thể nói đến là đến huyền khổ phương trượng cười nói không biết hai vị t i ê n sĩ đối phật pháp nhưng có đọc lướt qua chúng ta cũng không thông phật pháp phi luyện t ử xấu hổ cười một tiếng nhữ mày hỏi mới vừa nghe vị sư phụ này nói không phải là đã xảy ra chuyện gì huyền khổ phương trượng hơi nhữ mày tựa hồ không muốn nhắc tới chỉ là niệm c â u phật hiệu nam mô a di đà phật phương trượng lại có một trung niên tăng nhân đi phật lễ l ờ i nói việc này không nếu như để cho hai vị kiếm tông người tới nhìn một chút như việc này là thật kiếm tông liền tại gang tất chi thế tất yếu bị liên lụy như phong thiền sư cũng nói phương trượng đại sư việc này không bằng tiếp thu ý kiến quần chúng như chỉ là sợ bóng sợ gió một trận cái kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ huyền khổ phương trượng rốt cục nhà ra thở dài thôi mang hai vị tiên sĩ đi hậu viện giếng nước nhìn qua cũng được vương thăng cùng phi luyện tử liếc nhau nay chút phật môn tăng nhân làm sao cũng không hỏi một chút hai người bọn họ cái có nguyện ý hay không đi thôi việc này đã đuổi kịp với lại cũng việc quan hệ kiếm tông an nguy phi luyện tử lại là không thể không quản hai người theo mấy vị tăng nhân đi tử nham tự hậu viện hậu viện này như thế bố trí cũng có chút kỳ lạ bốn phía đều là tăng lư ở lại như thế s ư phòng một cái giếng nước lại tại trong sân như thế vị trí giếng nước quanh mình còn bảy hai ba mươi cái bồ đoàn có tăng nhân giới thiệu nói bản tự lệ cũ mỗi ngày tảo khóa cũng không phải là phía trước địa làm mà là ở đây địa tụng kinh nay địa danh vị phong giếng ma đời đời chủ trì tương truyền n à y giếng chính là phong ma đại trận lưu lại như thế duy nhất cửa ra vào là vì hậu nhân kiểm tra đại trận lưu lại thiên địa chưa có như thế nhiều như thế phật khí lúc xuống giếng có thể gặp có phật tượng bày ra cũng có thể gặp trong nước có một động quật hiện bây giờ thiên địa nguyên khí khôi phục về sau phong ma đại trận lại khải động quật lại là không thấy Mà này tại tháng trước, đ sau đó như ó a huyền khổ miệng hít phong thiền sư nâng nước này bóng đi tới trong miệng niệm lên phật cảnh thủy cầu không hiệu bắt đầu sôi trào ít khi một sợi đỏ thấm như thế yên vụ từ thủy cầu bên trong xuất ra theo gió biến mất không thấy gì nữa phi luyện tử trứng mắt đây là ma khí như phong thiền sư bất đắc dĩ như thế lắc đầu đã tiết ra ngoài chương một trăm mười bảy phía trên có người ma từ đường huyền tông thời kỳ bị phong trấn đến đây thì như thế cổ ma còn chưa có chết phi luyện tử chỉ cảm thấy tê tê cả ra đầu vương thăng cũng là nhữ mày không thôi hiện bây giờ nguyên khí khôi phục vừa mới mấy năm cho dù là có nguyên bản đạo cảnh mang theo như thế tu sĩ tu vi cảnh giới nhanh nhất như thế mấy vị mới tới kim đăng cảnh tu sĩ kim đăng thọ tám trăm vẫn là tại nguyên khí dồi dào như thế trong hoàn cảnh có thể tại nguyên khí khô kiệt như thế tình huống dưới sinh tồn hơn một nghìn năm như thế cổ ma là cảnh giới gì thoát thai độ kiếp phi thăng hiện bây giờ tử nham tự như thế phong ma đại trận tựa hồ đã xuất hiện lỗ thủng việc này thật đúng là nói không chính xác vương thăng cũng không nghĩ tới mình bị sáng sớm thấy phật quan g dẫn dắt tới đây địa nhàn tản bộ một vòng lại còn có thể gặp được loại sự tình này nên xử lý như thế nào hắn đương nhiên sẽ không đầu h ó c nóng lên liền đi cùng cổ ma l i ề u mạng với lại việc này cũng rõ ràng không phải hắn một cái trúc cơ đều không hoàn thành như thế tiểu tu sĩ có thể quản như thế phi luyện t ử trầm ngâm vài tiếng lợi nói phương trượng này thì xác thực liên quan quá lớn ta cái này cho sư bá bọn hắn t i ê n lý truyền âm với lại việc này tốt nhất vẫn là bẩm báo một cái công gia người công gia huyền h ụ đại sư cao mày nói công gia lúc trước ngược lại là có người tìm được nơi đây cho lão nạp lưu lại một cái phương thức liên lạc nhưng lại chỉ là hai người trẻ tuổi nhìn làm việc cũng không làm sao kiên cố cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả phi luyện t ử hỏi bọn hắn thế nhưng là tự xưng đặc t h ủ tổ điều tra như thế chính là vậy liền liên hệ bọn hắn chuẩn không sai phi luyện tử nghĩ đến hôm qua nhìn thấy như thế chẳng diện cũng là hơi hơi xúc động này cái đặc thù tổ điều tra mặc dù chỉ là một đám người trẻ tuổi nhưng bọn hắn đứng sau l ư n g chính là đại hoa quốc chính thức chính thức như thế thực lực về sau các vị tự nhiên là biết ta trước đi cho sư bá gọi điện thoại phương t r ư ở n g vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ hạ công gia nay mặt tròn đạo trưởng ôm điện thoại đi nơi hẻo lánh huyền khổ lại như cũ có chút do dự vương thăng mở miệng nói tiền bối thế nhưng là có chuyện gì khó xử ta thử nham tự chỗ vắn vẻ miếu nhỏ nói nhẹ việc này dù là báo cho công gia có thể nhìn ra huyền khổ đối đặc thù tổ điều tra cũng không coi ôm hy vọng quá lớn vương thăng đảo cũng không nhiều giải thích cầm điện thoại đi nơi hẻo lánh trực tiếp tìm sư nương thiên lý truyền âm đi không có vài phút vương thăng cùng phi luyện tử riêng phần mình nói chuyện điện thoại xong trở về mấy vị sư thúc sư bá bọn hắn cái này chạy tới phi luyện tử vội nói này địa ma khí nên còn không tính n ồ n g đậm lường trước cái kia cổ ma chưa khôi phục thực lực việc này còn có rất nhiều xử trí biện pháp này ma năm đó chính là ta kiếm tông tổ sư ra cùng tử nham tự đời thứ nhất chủ trì liên thủ nhốt lại ta kiếm tông định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ huyền khổ ngừng lại thì có chút cảm động ngay cả niệm v ậ t hảo vương thăng cũng nói ta cùng tổ điều tra liên lạc qua bọn hắn đối với chuyện này rất xem trọng chẳng mấy chốc sẽ phong sơn giới nghiêm tại phủ cận như thế tổ điều tra thành viên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới sau đó cũng có thể sẽ có số lớn cảnh sát vũ trang tới đóng quân viện nghiên cứu như thế người trễ nhất hẳn là buổi chiều đổi tới này đa tạ t i ê n sĩ huyền khổ phương trượng khách khách khí khí như thế nói tiếng cảm ơn nhưng cũng có thể nhìn ra là phương trượng cảm thấy kiếm tông như thế trợ giúp sẽ càng đáng tin cậy vương thăng cũng không có nói thêm cái gì cùng như phong thiền sư hỏi ý có quan hệ ma khí như thế sự t ì n h n h ư phong thiền sư lại chỉ là lắc đầu bằng hiện tại này yếu ớt như thế ma khí ngay cả phía dưới c h ấ n áp chính là tà ma vẫn là yêu ma đều không p h â n rõ xem ảnh một như thế nào tà ma Kỹ thuật bản chất cũng chính là tà tu thôi, chính bản cũng cùng là không chết không thôi. yêu ma dính cái yêu chữ phiếm chỉ có thể tu hành lại hại người như thế sơn linh tinh quái yêu thú human chính là không phải người lại hại người chi sinh linh thiên địa nguyên khí vừa mới bắt đầu khôi phục dù là nguyên khí so cổ thì muốn nồng đậm rất nhiều yêu cùng linh muốn đi trên tu hành đường phần lớn cần tương đối thời gian dài rằng g i n g đương nhiên hiện tại có này cổ ma như thế ví dụ cũng không bài trừ sau này sẽ có ngàn năm trước như thế lao yêu chậm rãi thất tình ước chừng qua nửa cái nhỏ lúc vương thăng cùng phi luyện t ử phía trước điện uống trà lạc trờ chợt chợ nghe trong núi xa xa như thế vang lên mang theo cảm giác tiết tấu như thế cái còi âm thanh đợt thứ nhất trợ giúp chạy tới từ nhắm tự nhưng đến như thế lại không phải kiếm tông như thế các trưởng lão canh cổng như thế hai cái tiểu hòa thượng như gió chạy vào đến vội vàng hô hảo phương trượng có thật nhiều cảnh sát xông tới bọn hắn đều mang súng cùng trong tv nhìn dữ dằn như thế chớ h o à n g sợ huyền khổ đại sư lạnh ngặt nói chúng ta chỉ là niệm kinh lễ phật chưa hề làm qua phạm cấm sự tình các người đi mở ra đại môn lão nạp cái này trước đi nhanh đón tiền bối an tọa để ta đi vương thăng chủ động đứng dậy cất bước đi hướng bên ngoài chùa lại là dùng thân pháp tốc độ mười phần mau lẹ huyền khổ phương trượng cùng mấy tên tiền sư đứng tại trước cửa điện phi luyện tử này mới tỉnh hồn lại vỗ c h á n một cái ta này đầu ó c vừa sốt ruột làm sao lại đem phi ngữ như thế thân phật quên đây là hai đội từ dưới núi chạy bộ chạy đến như thế cảnh sát vũ trang bọn hắn tiếp vào như thế mệnh lệnh liền là đến tử nham tự phối hợp một vị đạo hiệu phi ngữ như thế đạo sĩ hành động mặc dù mệnh lệnh có chút kỳ quái nhưng này chút cảnh sát vũ trang vẫn là cấp tốc chạy tới hiện trường phát hiện án bởi vì trong chùa có khách tại tử nham tự đại môn vốn chính là rộng mở như thế không ít tăng nhân hướng ra phía ngoài nhìn quanh vương thăng không có mặc đạo b à o nhưng tóc dài vẫn còn hai bước nhảy ra cửa sân trực tiếp hô to đặc thù tổ điều tra cố vấn vương thăng đạo hiệu phi ngữ có vị thờ hồng hộc như thế đại thúc vội hỏi câu ngài liền là vương phi ngữ đạo trường sao vương thăng trực tiếp từ áo trong túi lấy ra giấy chứng nhận đưa cho đối phương cái sau cẩn thận kiểm tra một lần sau đó lập tức thẳng tắp cái eo túi trào đem giấy chứng nhận hoàn trả thứ ba trung đội tập kết xong mời vương cố vấn truyền đạt nhiệm vụ tác chiến vương thăng xem này hơn bốn mươi hảo cảnh sát vũ trang đều là xuất mùa hôi chán nay tử nham tự chỗ tại tri địa đường núi gập đền có thể ngắn như vậy thời gian chạy tới cũng thực không dễ dàng ta chỉ là hiệp trợ tổ điều tra làm việc các vị trước tìm bóng cây nghỉ ngơi một chút các loại tổ điều tra nhân viên chạy đến lại nói nay đại thúc bay đầu giống lên c ú họng nghỉ ngơi tại chỗ đều chú ý một chút kỷ luật vị đội trưởng này cùng ta vào đi khả năng việc này có chút không thể tưởng tượng còn xin tận lực giữ bí mật vương thăng dùng tay làm dấu mời vị đội trưởng này n ữ mày lại là ngăn không được như thế có chút buồn b ự c cùng tại vương thăng sau l ư n g tiến nhập nhà này kỳ thật tại vốn địa rất nổi danh như thế chùa cổ trong điện huyền khổ phương trượng nhìn xem phi luyện tử nhỏ giọng hỏi vị này tiểu tiên sĩ đến cùng là phương nào người cũng hắn là chúng ta kiếm tông, thế, khách, ta kiếm tông đệ tử phi luyện tử thần bí như thế cười một tiếng chỉ chỉ nóc nhà hắn phía trên có người một đám tăng nhân xem vương thăng như thế ánh mắt đều có chút không giống cảnh sát vũ trang phong sơn lại là đem kiếm tông một đoàn người cũng cả lại gấp như thế một đám đạo gia đạo trưởng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn còn tốt bên ngoài chỗ như thế cảnh sát vũ trang đội trưởng hỏi t h a m vương thăng nên xử lý như thế nào không phải kiếm tông các trưởng lão không phải tập thể tự bế không thể kiếm tông các trưởng lão làm việc cũng rất có kiếm đạo chi phong lời khách sáo đều không nói vài lời liền dám đi phong giếng ma xem xét có mấy vị trưởng lão vẫn là ô n trong môn điện tịch tới như thế vẫn đang tra duyệt có quan hệ này địa trấn áp cổ ma sự tình mấy vị hư đan cảnh như thế trưởng lão cũng kiểm tra nước giếng bên trong như thế ma khí mặc dù không có càng phát hơn hơn hiện nhưng xác định phong ma đại trận xuất hiện tổn hại này điệu như thế c ổ ma tất nhiên chưa chết một vị trưởng lão nâng lên vấn đề mấu chốt miệng giếng này nhưng liên thông trên núi như thế thủy mạnh nếu là ma khí tiết ra ngoài biệt ô nhiễm b ố n điệu nước chất hại dưới núi như thế p h à m nhân kiếm tông đạo gia đạo trưởng tinh thần chấn động đơn giản thương nghị dưới cũng như phong thiền sư mấy vị tu vi mang theo như thế phật tu cùng nhau hành động lập tức lao tới tử nham tự quanh mình dưới núi các nơi kiểm tra nước chất vương thăng thì tại trong chùa tiếp tục chờ giữa trưa tổ điều tra hai tên tổ viên chạy đến cùng vương thăng hoàn thành giao tiếp kiếm tông cái khác hai môn chạy đến là vương thăng ma luyện kiếm ý như thế các đạo trưởng cũng nghe hỏi chạy đến tử nham tự bên trong người là càng tụ càng nhiều kiếm tông hư đan cảnh như thế đạo ra đều đến năm vị nhưng có thể giúp đỡ bận bịu như thế cũng rất ít xuống giếng cổ ma như thế thân phận cũng một mực không được đến xác nhận hơn ba giờ chiều vài khung máy bay trực thăng bay tới tử nham tự mấy vị thân mặc áo choàng trắng, trắng như thế viện nghiên cứu nhân viên chạy đến này đ i ệ vương thăng tại tiến c h ù a t r o n g đám người tìm được một viên quen thuộc như thế hói đầu vội vàng đón bên trên đi mã thúc lần này là ngươi dẫn đội ai phi ngữ à, mã tự bân cười tiến lên đón đưa tay tại vương thăng ngực nhẹ nhàng đánh xuống ta phát hiện ngươi này thể chất có vấn đề à, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể phát hiện hiếm lạ sự tình lần trước trong quán rượu phát hiện hai âm tà tu hiện tại đến kiếm tông lượt kiếm bên cạnh trong miếu phát hiện cổ đại như thế ma đầu ngươi lần sau nếu là đi đâu sớm cho chúng ta nói một tiếng chúng ta sớm làm tốt hành động dự án cái kia phong ma như thế địa phương ở đâu liên quan tới t à tu thành ma như thế đầu để sớm đã có người xét ra không có nghĩ tới đây vẫn là đường huyền tông thời kỳ như thế cổ đại sinh mạng thể đây đối với chúng ta tới nói là mười phần chân q u ý như thế tiêu bản a vương thăng ngừng lại thì một trận lộn xộn ma đầu cái gì như thế giống như cũng không phải đáng sợ như vậy chương một trăm mười tám lấy kiếm vị truy bốn canh kỳ thật xử lý cái này sự kiện chính thức cũng không có quá nhiều kinh nghiệm nhưng khẳng định không thể qua loa như thế tiến hành đảo móc xử lý tốt trong này là vùng núi tạm thì không cần sơ tán dân chúng giảm bớt rất nhiều như thế lượng công việc phật môn đại trận còn có tác dụng cổ ma này thì trạng thái không biết ma khí tiết ra ngoài như thế tình huống không nghiêm trọng lắm các vị ra ngoài xem xét như thế đạo trưởng thiền sư cũng rất nhanh chạy về cũng không có ở chúng quanh thủy mạch phát hiện mảy may ma khí tại vương thăng như thế theo đề nghị phong sơn như thế cảnh sát vũ trang đ ổ i thành phong đường chỉ tại tử nham tự phụ cận lưu lại hai đội cảnh sát vũ trang đóng quân dù sao cảnh sát vũ trang chỉ là người bình thường bọn hắn như thế chủ yếu tác dụng liền là cấm nhân viên không quan hệ lên núi cùng giúp quân vận dụng cụ viện nghiên cứu công tác tổ ngược lại là cho tu sĩ cùng cổ ma đầy đủ như thế tôn trọng bọn hắn cẩn thận như thế đào được đáy giếng n ư ớ c dạng cũng cấp tốc đưa ra hơn mười bộ xuống giếng dò xét phương án nhưng đều bị bọn hắn chính mình từng cái phủ định không thể chạm đến bất luận cái gì hiện hữu như thế cấu tạo để tránh đ ố i phong ma đại trận tạo thành tổn thương cuối cùng mã tự bân đánh nhịp quyết định dùng vi hình người máy tiến hành bước đầu tiên thăm dò mà phải dùng như thế vi hình người máy còn muốn tiến hành một hệ liệt như thế cải tiến cùng điều chỉnh thử h i ệ n nhiên không phải hôm nay liền có thể cử đi trận như thế vì để phong vãn nhất mã tự bân cùng kiếm tông trường lão chùa miếu các tăng nhân mở cái sẽ đơn giản bàn bạ xuống nên xử lý như thế nào mã giáo sư nghe các phương diện ý kiến về sau vẫn là trong âm thầm tìm vương thăng thương lượng một chút phi ngữ việc này ngươi cảm thấy làm sao bây giờ thỏa đáng những đạo trưởng này thiền sư nói lời như lọt vào trong sương ngủ, nghe không rõ a có chút vương thăng trầm ngâm vài tiếng các đạo trưởng như thế ý tứ hiện tại tu sĩ tu vi đều quá thấp cổ thì rét không chết như thế m á đầu hiện tại bằng chúng ta thủ đoạn của tu sĩ khẳng định giải quyết không xong vũ khí hiện đại trang bị không có nghiệm chứng trải qua nhưng có thể đối tu sĩ kim đan tạo thành tổn thương như thế vũ khí hiện đại sát thương phạm vi đã rất khó khống chế coi như phải dùng, cũng muốn căn cứ cầm mạch còn đoán, phải người kinh giấy, như dùng, muốn tình huống phản đoán. Mã tự bân sở lên suy nghĩ một trận, ta làm như nạ nổ ăn mòn tu sĩ kinh mạch như thế lý luận còn trên thế thế mã một làm máy suy kêu tu tự ta bộ sở sĩ lý vương ớ i lại, liền sợ phía d ớ i quái loại loại thứ thực thể. hình, không này vẫn là v quỷ quái loại kêu loại hình, không có ư thăng hắn vừa rồi giống như nghe được điểm cái gì thứ lợi hại đ ã dạng này vương thăng nói chỉ có thể đầy đủ lợi dụng hiện tại này cái phật môn đại trận cổ man nếu quả thật như thế còn sống này thì khẳng định cũng là cực kỳ hỏng bét như thế trạng thái mã tự bân cau mày nói thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nay cổ ma nếu có thực thể nếu là cảnh giới quá cao liền xem như sư phụ ta tới một kích toàn lực tám thành đều không thể phá vỡ nó như thế ma thân vậy dạng này nghiên cứu của chúng ta cùng đề phòng biện pháp cùng thì tiến hành mã tự bân sửa sang lại mạch suy nghĩ cho chính mình lãnh đạo mở video hội nghị báo cáo xuống tình huống phương án rất nhanh liền định xuống tới tổ điều tra sẽ mời hơn mười vị phật pháp tinh thâm như thế cao tăng tới tại tử nham tự phong giếng ma bên ngoài ngày đêm tụng kinh lấy phật pháp ra chỉ đại trận tỉnh hóa ma khí viện nghiên cứu sẽ điều phối hết t h ể có thể dùng tới như thế dụng cụ ngày mai bắt đầu liền đối chung quanh tiến hành kỹ càng như thế địa chất thăm dò xác định phong ma đại trận như thế chiều sâu cùng diện tích đối ma khí như thế công việc nghiên cứu sẽ đồng bộ tiến hành mã tự bân thuận tiện thân thỉnh hạ để chính mình về phòng thí nghiệm tiếp tục làm nguyên bản như thế l ầ u đề cũng đã nhận được hắn lãnh đạo như thế phê chuẩn từ nham tự tồn tại đã vượt qua một nghìn ba trăm n ă m phong ma c h i địa cũng đã cất ở đây lâu như vậy tiếp xuống ai cũng không biết nơi này muốn chờ bao lâu mới có thể xuất hiện tình huống mới mã tự bân tự nhiên không muốn ở chỗ này nhiều chậm trễ thời gian không cách nào tiến hành cắt miếng nghiên cứu vậy thì không phải là hắn như thế am hiểu lĩnh vực kiếm tông cũng làm ra hứa hẹn chỉ cần tử nham tự có di động bọn hắn lập tức sẽ chạy đến chợ rút lúc chạm vào tối vương thăng muốn theo kiếm tông chư vị đạo trưởng về núi tiếp tục vì ngự kiếm thuật cố gắng bởi vì cổ ma sự tình kiếm tông đối với mình nhà ngự kiếm thuật như thế nhu cầu càng là cấp bách nếu là không có hoàn chỉnh như thế ngự kiếm thuật bọn hắn ngay cả đại trận hộ sơn đều không thể diễn luyện trước khi đi như phong thiền sư đem vương thăng hô đi một bên xem ảnh một ta nghe kiếm tông trưởng lao nói ngươi t i hồ là vì giúp kiếm tông mà đến như phong thiền sư trong ngực lấy ra một đầu ngọc thạch mặt dây chuyền cực kỳ giống quán ven đường mười đồng tiền một đầu cái chủng loại kia ta giống ngươi lớn như vậy lúc còn chỉ là một cái gì sự tình cũng đều không hiểu như thế tiểu sa di chỉ biết là đi theo sư phụ bốn phía niệm vật không giống ngươi lại là có thể vì công gia làm việc lại có thể giúp được việc tên này cửa kiếm tông so ta cùng ngươi sư phụ tuổi trẻ thì đều mạnh quá nhiều ngọc này rơi không phải bảo vật gì cũng không đáng tiền nhưng cầm đi cho ngươi thế tục như thế cha mẹ bạn cũng không tệ có thể giúp bọn hắn tiêu hai trừ tả được a tạ tiền bối. v ơ ta, ta sư sư thôi như phong thiền sư mắt nhìn này tử nhắm tự thở dài vốn muốn tìm cái thanh tịnh địa phương lễ phật lại không nghĩ lại gặp như vậy chuyện lạ mấy ngày trước đây đã nghĩ kỹ ở đây địa chấn áp này ma tung xả thân cũng có không、sao. Không nghĩ tới tổ điều tra mời có thể mời đến nhiều như thể sao. tra tới tổ điều mời mời vương ậ y đại s vậy v này ta trong này cũng không lắm chỗ dùng. chỗ lắm ư thăng hỏi tiền bối thế nhưng là có cách c í như phong thiền sư cười k h ẽ âm thanh các loại cái kia chút tổ điều tra mời đến như thế đại sư đến này địa đi ta liền đi bái phòng bái phòng mấy vị lão hưu lại tìm cái ưu tính chút như thế trổ miếu an tâm nhậm kinh người có chí riêng vương thăng cũng không cảm thấy vị thiền sư này là bởi vì sợ phiền phức mới rời khỏi vương thăng cười nói nhược tiền bối muốn đi dạo chơi còn xin cần phải liên hệ gia sư một tiếng ta tự nhiên muốn đi tìm hắn À, kiếm tông người đang chờ ngươi, mau đi đi, mau mấy tông đang như ngày nay chờ vương ô sự, n h n này g theo thì tới ta h c i kiếm đùa. Mấy vị t ô thăng r ư ở n n g lão đã tại tử a m xem tự tử t chỗ cửa chính phi nhìn h lớn luyện đứng yên, phi luyện tử chính nhìn xem bên này. Vương chắp tay cáo tử lại dặn dò câu tiền bối còn xin cần phải đi tìm ra sư một lần văn bối cáo tử biết biết như phong thiền sư k h o á t khoác tay sau đó đứng tại rừng cây bên cạnh nhìn chăm chú lên vương thăng quay người chạy vào ánh n ắ n g c h i ề u khoe miệng lộ ra mấy phần t h o ả i m á i dễ chịu như thế ý cười đứa nhỏ này thật đúng là nhiệt tình khả năng cũng là sợ chính mình sư phụ quá tình mịch vương thăng nhưng cũng là lộ ra một chút ý cười đáy lòng tính toán một chút không biết chính mình cho sư nương mặt đi như thế một cái phật môn cao thủ có thể hay không có chút đan dược ban thưởng phi ngữ đến ta vừa đi vừa giới thiệu cho ngươi đây là hôm nay chạy đến như thế mấy vị trưởng lão cùng ta đều là cùng thế hệ trời c h i ề u ánh chiều ta bên trong kiếm tông mấy người xuống núi mà đi mấy tên cùng phi luyện tử tuổi không sai biệt lắm như thế kiếm tông trưởng lão cùng vương thăng lẫn nhau làm lễ tử nham tự phật tú cũng không có ra ngoài đưa tiễn bởi vì theo ngàn năm truyền thừa xuống như thế quy củ hiện tại vừa lúc là mượn khóa thời gian chùa chiến bên trong như thế tăng nhân đều cần tụ tại hậu viện giếng nước chung quanh nghiệm tụng phật kinh đương tịch dương ánh triều tà kết thúc như thế một sát na kia phong giếng ma phía dưới sáu trăm m liền t ạ i núi lớn này nhất trung ương c h i địa cái kia cao mấy chục mét như thế hùng vĩ kiếm đá kiếm dưới thân kiếm một đôi như bánh xe lớn nhỏ như thế đôi mắt đột nhiên mở ra ánh mắt màu đỏ tươi lại vô t h ầ n sắc tựa hồ cảm nhận được nó như thế d ị động quanh mình vang lên như có như, không như thế chung gió âm thanh cái kia từng cây quấn quanh tại kiếm đá các nơi như thế xiềng xích lóng lánh ra nhạt, nhạt như thế kim mang c h ậ n nghe từng cơn phản âm từ trên trôi kiếm chuyển đến ngày bảy mươi hai dễ xiềng xích như thế kim quang chậm rãi sáng lên càng phát ra ngưng thực cặp kim màu đỏ tươi như thế mắt to rốt cục có một phần thân sắc đó là không cam l ò n g là phẫn nộ là vô tận như thế oán hận nhưng thủy trung chỉ có thể bất lực như thế chậm rãi khép kín tuy rằng làm trễ mải nửa ngày công phu nhưng vương thăng nên trải qua như thế chiến trận tại hơn tám giờ tối vẫn là tới đèn đuốc thông minh đạo quan bên trong trên trăm tên kiếm tông đệ tử trẻ tổi vây xem phía dưới vương thăng thân mang đạo bảo cổ tay cổ chân quấn lên trói dây thừng cầm trong tay vô danh bảo kiếm n u i kiếm chỉ xéo lấy tràn đầy tuế n g u y ệ t vết cắt như thế phiên đá hắn tóc dài buộc lên ánh mắt mang theo mấy phần kiên quyết phàm là có người dùng linh nghiệm đ ả o qua hắn chỗ đứng l ập chi đều có thể nhìn thấy cái tia thanh mơ hồ lại l ó e sáng như thế kiếm ảnh tổng cộng mười sáu vị trung niên đạo trưởng đứng tại vương thăng ngay phía trước r i ê n g phần mình cầm kiếm đứng yên trên mặt nghiêm túc từng tia ánh mắt tất cả đều đặt ở vương thăng trên t h â n kiếm bảy mươi hai như thế nội dung sớm đã tại kiếm tông bên trong không phải bí mật gì nay thời phi luyện tử cũng là chứng trạc đ à n hoàng như thế hô to phi n ữ n g kiếm bảy mươi hai hoặc x ư n g kiế chính là bản môn thí luyện phúc từ ta thuộc sơn kiếm tông khai sơn tổ sư lập trong đó tổng cộng tầng tám bảy mươi hai quan có bảy mươi hai đạo kiếm ý ẩn chứa trong đó từ xưa đến nay không người có thể xông qua tầng thứ tám nhưng chỉ cần có thể xông vào tầng thứ bảy liền có thể thu hồi ta thuộc sơn lập núi chi bảo hôm nay bắt đầu ta kiếm tông từ trên xuống dưới tất cả đều vì ngươi cho ăn kiếm giúp ngươi kiếm ý viên mãn vương thăng nhắm mắt không nói nhẹ khẽ hít một cái khí ánh mắt nhìn chằm chằm dẫn đầu cất bước đi hướng chính mình như thế vị k i ệ cao gầy đạo trưởng người này khẽ quát một tiếng ta tới trước thục sơn kiếm ý thứ mười chín thu s ư ơ n g vô ngân kiếm n à y cao g ầ y đạo trưởng toàn thân khí tức càng phát ra lăng lệ cái k i a kết thai viên mãn nửa bước hư đan cảnh như thế tu vi bạo phát một cái trước mắt lập tức gáp chế tại kết thai trung kỳ so vương thăng tu vi cao một chút tu vi quá cao quá thấp hoặc là cùng vương thăng ngang hàng đều không thể đưa đến ma luyện như thế hiệu quả tu vi cao hơn vương thăng một cảnh giới lấy kiếm đạo ép chi, mới có thể đang đối chiến bên trong t r ợ vương thăng lại có lĩnh ngộ vương thăng không nói một lời nay thì khí thế của hắn đã tại đỉnh điểm dù là nói một chữ làm ộ t cái không có ý nghĩa như thế thủ thế đều sẽ để khí thế có chỗ hao tổn cất bước vọt tới trước thất tinh bộ cái kêu cao gầy đạo nhân nhưng cũng là bước nhanh vọt tới trước trường kiếm trong tay lóe ra sáng trói ánh sáng võ đang thất tinh kiếm pháp giao đấu kiếm tông thu xương vông ngăn kiếm chương một trăm mười chín lịch thất tinh kiếm trận canh năm đêm này t r ư ớ c điện như thế trên đất trống, n vây q u a hơn như thế h trăm thân ảnh hồi lâu chưa tán nguyên khí khôi phục về sau mới vừa lên núi như thế đệ tử n à y thì phần lớn chỉ là tại tụ thần cảnh kiếm đạo cảnh giới cũng không tính quá mạnh có thể thấy rõ như thế chỉ là so kiếm c h i nhân kiếm chiêu chi tinh diệu ra chiêu lớn mật tán thưởng so kiếm c h i nhân thần nhanh như thế phản ứng đối diên phần mình chiêu thức phán đoán chuẩn xác tu vi cao thâm chút kiếm đạo cảnh giới cường như thế nhị đại môn nhân lại có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được song phương cái kia lẫn nhau ở giữa không ngừng va chạm như thế kiếm ý nhắc tới cũng có chút xấu hổ kỳ thật không ít nhị đại môn nhân đến bây giờ cũng không thể ngộ ra hoàn chỉnh như thế kiếm ý dù sao các đạo trưởng cũng là từ các đệ tử lớn lên như thế kiếm tông nhị đại môn nhân số lượng dù là không nhiều diên phần mình như thế ngộ tính tư chất cũng là cao thấp không để mười mấy năm trước có người chịu bái sư ở trên núi cũng không tệ rồi đương nhiên hiện tại kiếm tông nhận người liền mười phần coi trọng cổ thì môn phái thu đệ tử coi trọng xem như thế cái kia mấy thứ tâm tính tư c h ấ t nội tính thiên phú cũng tỉ như cái kia mấy tên trong tam đại đệ tử như thế người nổi bật tối nay không ngừng xem kiếm tông trưởng l a o vì núi võ đang như thế kiếm tu đánh kiếm ý cũng là được ích lợi không nhỏ mặc dù bọn hắn cũng rất muốn trở thành bị nện như thế cái k i a cái thu hoạch nhiều nhất như thế tự nhiên là một mực ở đây bên trên bị xa luân chiến như thế v ư n g thăng nếu như tại núi võ đang lúc viên phát chân nhân chỉ là truyền thụ cho hắn rất nhiều có quan hệ kiếm cảnh như thế lý luận tri thức lúc đó tại tại hắn tiêu hóa những lý luận này về sau nên đón một lần tuyệt hảo như thế thực chiến cơ hội thậm chí vì tốt hơn ma luyện tự thân vương thăng chủ động kích phát chính mình như thế cầu t h ắ n g tâm mỗi một trận đều đang cầu xin thắng mỗi một trận đều đi toàn lực ứng phó với lại vương thăng cũng không có ham hố hắn chỉ là đang rèn luyện chính mình chắc chắn nhất nhất là tinh thục như thế thất tinh kiếm ý cùng chiếu cố hai đầu kiếm ý không bằng đem một đầu kiếm ý rèn luyện đến cảnh giới viên mãn dạng này hắn tiến vào kiếm bảy mươi hai mới có năm chắc hơn đi đến tầng thứ bảy lúc nửa đêm liên tục ba mươi hai trận so đấu xuống tới vương thăng một trận không có thắng chỉ có một ư ơ i bốn trận miễn cưỡng xem như ngang tay hơn ngàn lần binh khí đội bính mấy trăm lần kiếm ý va chạm đến đằng sau hắn thậm chí chen làm chính mình toàn thân mỗi một phần tinh khí thần rút kiếm như thế tay đều có chút r u n không ngừng dựa theo kiếm tông như thế tu kiếm phương thức chân nguyên khô kiệt tình trạng kiệt sức lúc mới dễ dàng nhất có cảm n g ậ cùng đột phá nửa đoạn sau vương thăng chân nguyên không kế những đạo trưởng này vẫn là thủ đoạn đều xuất hiện đem vương thăng bách như thế có chút chật vật kiếm tông này chút trưởng lão cũng làm thật sự là có bảy tám vị cao nhân tồn tại vương thăng trên người bọn hắn cảm nhận được kiếm đạo đệ tam cảnh kiếm thế cũng cảm nhận được ba bốn đường hoàn toàn khác biệt như thế kiếm ý tự nhiên kiếm tông như thế tổ sư ra mới thật sự là như thế kiếm đạo ngưu nhân cái tiết kiếm bảy mươi hai bên trong lưu lại kiếm ý đều là vị này khai sơn tổ sư lưu lại thật không biết đó là cỡ nào thần tiên nhân vật rốt cục một vị trưởng lão gặp vương thăng đã đạt đến cực hạn ôn thanh nói hôm nay như thế luyện kiếm liền đến này từ nay trở đi giữa trưa chúng ta lại trong n à y tiếp tục cắt t h à vương thăng ôm kiếm chắp tay nói câu van bối cáo lui tâm hắn dây cung đ u n g lòng rất nhiều thể ngộ nhảy lên trong lòng đang nghĩ ngợi về đi lẳng lặng ngồi xuống tiêu hóa thu nạp nhưng dưới chân mềm nhún trực tiếp quỳ một chân trên đất dọa như thế một đ á m kiếm tông như thế đạo trưởng đệ tử cùng nhau tiến lên đây chính là bọn hắn kiếm tông như thế hy vọng cũng đừng ngày đầu tiên liền bị các trưởng lao cho tha luyện hỏng vương thăng vội nói không có việc gì ta chậm rãi liền tốt không có việc gì không có việc gì một vị đạo gia lên tiếng nói tất cả lui ra chớ có nhao nhao n h i ề u đến phi ngự đạo trưởng thể nộ kiếm đạo xem ảnh một chúng đệ tử lại tranh thủ thời gian t ố i lui vương thăng cũng không tiện trên địa một mực quỳ chống trường kiếm chậm dài đứng lên từng bước một hướng phía phía sau núi t r ỗ ở của mình đi đi h ắ n này thì bóng lưng tuy rằng đã khó mà t h ẳ n g tắp nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy cái kia c ô dẻo dai các loại vương thăng sau khi đi một tên tóc hoa dâm như thế kiếm tông trưởng lao cảm khải nói đáng tiếc thanh bảo kiếm này vì sao không phải ta kiếm tông chi kiếm a ngược lại là thật nghĩ đi tìm tròn phát c ư ớ người đừng nóng、nổi. hiện tại mới cái nào đến đâu một vị trung niên đạo trưởng cười nói nếu là phi ngự thật có thể giúp chúng ta kiếm tông thu hồi ngự kiếm thuật trực tiếp mời trưởng môn sư bá xuất quan cho phi ngự b à n cái trung thân thành tự thưởng làm cái vinh dự đại đệ tử như thế danh hiệu cũng muốn cân nhắc đệ tử trong môn phái như thế cảm xúc việc này bàn lại một vị đạo gia mở miệng nói các vị tối nay liền tại trong đại điện tu hành một phen đi chúng ta nghiêm túc cân nhắc lại nên như thế nào đem vương phi ngự chi kiếm ý nhanh chút chế tạo viên mãn lần này lão phu coi là thật cảm thấy tổ sư gia truyền thừa như thế ngự kiếm thuật liền tại chúng ta trước mặt Chúng đạo ra, đạo ra, trở ư n cùng nhau đầu, tụ ở đây như thế các đệ tử cũng riêng phần mình tắn Ngày mốt cái kia một trận、so、đấu, ngược càng khiến người ta mong g gật các cái chút. thế kia ta đầu, đấu, tụi tử mốt một Trở đây điệp đệ đi. lại ở là so nợ về chỗ ở vương thăng nhìn thấy giường liền muốn nằm sấp phía trên h ả o h ả o ngủ một giấc nhưng chính như kiếm tông các đạo trưởng nói này thì đúng là hắn có thể nhất có chỗ thể ngộ cảm ngộ như thế thời khắc ép buộc tự mình đi đến bên cửa sổ như thế chiếc ghế trước ngồi xếp bằng xuống trong ngực lấy ra tiên hạc bảo túi tìm ra hai bình đang ăn dược vẫn linh thạch hắn không có lực khí đi loay hoay muốn dọn xong ẩ n linh trận cho dù có kỹ càng như thế sách thuyết minh lần thứ nhất cũng cần gần nửa ngày như thế công phu đi suy nghĩ hai bình này đan dược bên trong một bình tên là xúc nguyên đan xem như nạp nguyên đan như thế thăng cấp bản trúc cơ giai đoạn trước chỉ cần ba viên liền có thể nhanh chóng bổ sung tự thân chân nguyên xem như tương đối ổn định giá như thế tiêu hao phẩm một cái khác bình tên là trúc mạch đan nhưng mở rộng tu sĩ kinh mạch xúc nguyên nuôi tinh vỡ thần củng cố trúc cơ k ỳ tu sĩ như thế tu vi cảnh giới đây là trúc cơ k ỳ mười phần chân quý như thế có thể tăng lên tự thân tu vi như thế đan dược không biết là sư nương vẫn làm mưu nguyện hạ thủ cho vương thăng làm tới tám bình dòng d ã tám mươi khỏa hẳn làm mưu nguyệt đi sư nương cũng không có khả năng đi đặc biệt chiếu cố loại chuyện nhỏ nhặt này tất nhiên chỉ là phân phó mưu nguyệt một tiếng vương thăng xuất ra hai viên xúc nguyên đan một viên trúc mạch đan ngựa đầu n u ố t vào dùng chân nguyên bao khỏa cấp tốc hóa thành hai cô dược lực tản vào toàn thân kinh mạch các nơi nơi bụng một trận hơi nóng dần dần như thế vương thăng lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong giới trong lòng chỉ có từng chiếc kiếm ban đêm những đạo trưởng kia sử dụng kiếm chiêu nay thì hóa thành từng đạo kiếm ảnh ở đấy lòng hắn chầm dai chạy sôi mà qua vương thăng từng chiêu như thế nhìn qua đáy lòng nổi lên đủ loại càng lộ hắn tại những kiếm chiêu này bên trong hấp thu chất dinh dưỡng tưới tiêu lấy chính mình như thế thất tinh kiếm ý dùng này ba mươi hai loại hoàn toàn khác biệt như thế kiếm ý gõ lấy chính mình vốn có như thế kiếm ý đền bù lấy chính mình thất tinh kiếm như thế bỏ sót dần dần như thế vương thăng lại quên đi những kiếm chiêu này phảng phất về tới cái kia cái núi vọ đang phiêu tuyết ban đêm hắn nắm lấy kiếm gỗ tại trên mặt tuyết lưu lại bốn mươi chín con nhàn nhạt như thế dấu chân từng lần một diễn luyện lấy chính mình vừa nắm giữ thuần thục như thế bộ này thất tinh kiếm trận một người như thế kiế vô tận nhiều như thế biến hóa ẩn chứa giữa thiên địa không biết bao nhiêu đạo và lý một lần lại một lần kiếm tông các đạo trưởng nói tới như thế viên mãn đến cùng là cái gì là kiếm pháp cực hạn như thế ý tứ sao nhưng mỗi một bộ kiếm pháp không cũng phải cần không ngừng đi hoàn thiện không ngừng đi rèn luyện sao thật như thế tồn tại cái gọi là như thế viên mãn sao tuyết điệu bên trong vương thăng lẳng lặng như thế đứng tại cái kia ngửa đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời như thế bảy viên đại tinh h ắ n dừng lại kiếm ngôi sao trên trời cũng đang không ngừng biến hóa liền là trong đêm đó hắn hiểu được thất tinh kiếm trận như thế tinh túy hiểu được như thế nào mới có thể phát huy ra bộ này kiếm trận như thế vi lực bắt đầu thất tinh một mực vây quanh bắc cực tử vi tinh xoay tròn bắt đầu thất tinh như thế phương vị liền là thất tinh kiếm trận như thế bảy cái cơ bản phương vị thân hình của hắn tại thất tinh vị trí không ngừng chuyển đổi phát ra như thế kiếm chiêu lại đều đánh về phía bắc cực tử vi tinh đây chính là đây chính là vương thăng đột nhiên run lên đây chính là thất tinh kiếm trận hắn run lên hồi lâu đột nhiên ý thức được cái gì trong đầu đang nhanh chóng thôi diễn phá giải đem thất tinh kiếm trận như thế tất cả kiếm chiêu chia tách thành động tác cơ bản nhờ vào hắn đối bộ kiếm pháp kia mỗi cái kiếm chiêu đều là vô cùng đơn thuần n à y thì đáy lòng đem bộ này kiếm trận tháo gỡ ra mặc dù hao phí tâm lực lại không hề khó khăn sau đó hắn ngồi ở kia chăm chú c a o mày cái kia cái tuyết d ạ bên trong như thế thân ảnh cũng nhìn chằm chằm trước mặt như thế kiếm chiêu không ngừng suy tư nếu như chính mình lúc trước như thế mạch suy nghĩ cũng không phải là hoàn chỉnh như thế hoặc là nói chính mình chỉ là ngộ đạo thất tinh kiếm trận như thế một cái giai đoạn như thế cảnh giới cũng không có ngộ đến hoàn toàn như thế thất tinh kiếm ý bắt đầu thất tinh quay chung quanh tử vi tinh không ngừng chuyển động lại tựa hồn như cũng không phải là vì công hướng tử vi tinh tử vi tinh bị cổ nhân phong làm chúng tinh c h i chủ lại xưng ơ đế tinh vương thăng quên từ chỗ nào nhìn qua bắt đầu thất tinh trước đây tần thì lại thừa cửu hoàng không có gì ngoài bắt đầu thất tinh bên ngoài còn có hai viên được xưng ơ là t ả phụ phải bật nhị tinh cựu tinh cùng tử vi tinh hợp xương đấu cực trước đây chính mình một mực thân ở tại thất tinh c h i vị cầm kiếm công hướng đế tinh nếu là nếu là chính mình ở vào tử vi đế tinh như thế phú vị điều khiển thất tinh ngự giúp đỡ kiếm chiều biến hóa lại nên như thế nào lại nên như thế nào vương thăng vừa lên này cái có chút điên cuồng như thế suy nghĩ hắn hoàn toàn đẩy ngã chính mình trước đây kiên trì lâu như vậy như thế nhận biết từ trên căn bản lật đổ chính mình đối thất tinh kiếm trận như thế lý giải ý niệm này không thể bảo là không điên cuồng lại nghe một tiếng kiếm minh vương thăng trong cơ thể thất tinh kiếm ý bỗng nhiên quan g mang đại tác mà ở đấy lòng hắn như thế trong tấm hình một thanh ánh sáng óng ánh kiếm hạ xuống từ trên trời rơi tại đó còn là thiếu niên thân hình như thế nhỏ tiểu kiếm tu trong tay đạo đạo kiếm chiêu bắt đầu một lần nữa tổ hợp một bộ thay đổi hoàn toàn dạng như thế kiếm trận lại đem thất tinh bộ hoàn toàn dung nhập trong đó lần này muốn biến hóa như thế cũng không chỉ là vương thăng dưới chân như thế bộ pháp còn có kiếm trong tay hắn trong tay xuất kiếm như thế phương vị n ị c h thất tinh kiếm trận rốt cục không biết qua bao lâu vương thăng đ ấ y l ò n g nổi lên nồng đậm như thế cảm giác thỏa mãn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra vươn người đứng dậy một tiếng chưa bao giờ có như thế kiếm minh ở trong cơ thể hắn truyền ra một cỗ khí lãng quét sạch b ộ n phía sư tỷ ta rốt cuộc hiểu rõ sư tỷ thất tinh kiếm trận còn có thể ách quay người nhìn xem trống g i n g như thế trong phòng Vương thăng gãi gãi đệ ầ u sau đó nết m i n g cười m ộ tử t i ngu vội kiếm, vàng nắm lên một bên như xông này một thế chỗ ra muội lâu như vậy mới ngộ ra thất tinh kiếm trận như thế sâu một tầng kiếm ý mới hiểu được bộ này kiếm trận vì sao có thể được xưng là một người thành trận đệ tử còn không có đem lịch thất tinh diễn luyện thuần thục nhưng uy lực so trước đó lớn thật nhiều kiếm chiêu ở giữa biến hóa nhiều mấy chục lần Cảm giác trước chăn chân có chân chính như thế như ý tùy tâm, vô kiếm kiếm mới làm tâm, kiếm trong ngay người, ngưng hiện tại dưới tại chiêu ta trận, trận ta, ta thể thế tùy như như đó đến là vỏ vô quanh ở ý ý. sư phụ ta thất tinh kiếm ý giống như không cẩn thận liền viên mãn đệ tử tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tự cao chỉ là chỉ là trong lòng rất vui vẻ sư tỷ còn giống như tại tu hành không có về ta ti n t ứ c sư phụ có phải như vậy hay không một sáng sớm vừa ngồi xuống tỉnh lại như thế thanh nôn t ử thấy được chính mình ái đồ phát tới ân cần thăm hỏi tin nhắn sư phụ ngài rời giường không có hắn bên này vừa hồi phục chính mình nhị đồ đệ một câu lên vương thăng như thế điện thoại liền lập tức đánh tới há mồm đã nói một đống để hắn này cái khi sư phụ một trận nhữ mày lời nói ách thất tinh kiếm trận còn có thể phản lấy làm ân đ ố i thanh ngôn tử bình tĩnh như thế trả lời một câu tranh thủ thời gian ở trong lòng thôi diễn một phen lại đối bộ này nguyên bản cũng chỉ là tuổi trẻ thì luyện qua như thế kiếm trận có một chút hiểu ra cảm giác Không, vì sư vốn muốn cho ngươi nhiều lắng động lắng động lại chỉ để ngươi không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn hành n ộ thấu này chút không tệ không tệ thanh ngôn tử âm thầm lau vẹt mồ hôi hắn có thể cảm giác ra đồ đệ mình là thật như thế vui vẻ hưng phấn đây chính là tu đạo có chỗ đến có điều nộ g ra về sau người tu đạo đều sẽ có như thế vui vẻ như tu đạo chỉ là buồn k h ẻ như thế càng nộ vậy thì có chút mẫn diệt nhân tính thanh ngôn tử miễn cưỡng vương thăng vài câu để vương thăng mau chóng bình phục tâm tình cũng khuyên bảo vương thăng trên đời này nhân ngoại hữu nhân kiếm ngoài có kiếm không cần thiết bởi vậy tự đại mà làm vậy cúp điện thoại thanh ngôn tử đứng tại cái kia đứng yên trong chốc lát theo vương thăng nói tới như vậy lịch truyền thất tinh kiếm trận lại cẩn thận suy nghĩ bộ này kiếm trận như thế cắt chi tiết tự hồ này đã không thể gọi thất tinh kiếm trận cái kiêng lịch thất tinh kiếm trận tên là vương thăng chính mình lên như thế mà bộ này kiếm trận đã không còn là nặng thất tinh phương vị biến hóa cùng võ đang thất tinh kiếm cũng hoàn toàn khác biệt tự hồ khai sáng bộ này thất tinh kiếm trận như thế cổ thì tiên nhân cố ý đem chân chính như thế kiếm trận ẩn tàng tại thất tinh kiếm trận phía dưới lấy thất tinh công tử vi uy lực đã đạt đến nhất lưu kiếm pháp như thế tiêu chuẩn mà lấy tử vi ngự thất tinh lại là nay kiếm trận quả nhiên là phái ta một vị tổ sư tại võ đang thất tinh kiếm trận như thế trên cơ sở sửa chữa mà đến luôn cảm giác vốn kim đan đạo nhân bị sư ra lắc lư thanh ngôn tử lẩm bẩm âm thanh hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó trong ngực lấy ra cùng vương thăng cùng khoản như thế tiên hạc bảo túi lại tại tiên hạc bảo trong túi lấy ra cái k i a cái tràn đầy màu xanh đồng như thế hộ ngón tay chỉ tại hộ bên trên thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng tiện tay vẩy ra mấy đạo thanh mang phong bế gian phòng các nơi cửa ra vào vốn định c h ờ tiểu thăng tiểu huyên ngưng ra kim đan về sau cùng nhau mở ra bản môn chi bảo hiện bây giờ lại là muốn mở ra nhìn xem năm đó tổ sư ra đến cùng lưu lại cái gì l ầ m b ầ m âm thanh bên trong thanh ngôn tử ngón tay chỉ tại thanh đồng cổ hộp đỉnh chót trung ương đầu ngón tay thấm ra một sợi cạn chân nguyên màu và nóng này hộp khẽ r u n lên vang lên theo một trận cơ quan đóng thanh ít khi nồng đậm như thế kim quan g cùng thanh mang tràn đầy chỗ này phòng ngủ thanh ngôn tử khẽ ồ lên một tiếng đem bên trong như thế ba chuyện vật cầm trong tay một phương ngọc bội một mặt ngọc phủ cùng một đoạn giống như băng điệu như thế đoạn chỉ xem ảnh một đây là cái gì thanh ngôn tử cũng là cảm thấy rất ngờ vực đáy lòng suy tư một trận lại dùng bản môn công pháp thôi động pháp lực theo thứ tự dóc vào ba cái này bên trong đoạn chỉ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt như thế bi áp ngọc bội không phản ứng chút nào nhưng này ngọc phù quanh mình q u a n g mang trợn khẽ hiện thở dài một tiếng từ đó truyền đến dùng như thế lại là không biết thì như thế cổ điểu ta thứ n h ấ t mạch kế tục nhưng có người tử kiếm tông phía sau núi vách đá không điện một bóng người không ngừng chập trùng nhảy lên quanh người thủy t r u n g lượn vòng lấy mấy đạo kiếm ảnh hắn chiêu thức dính liền ở giữa còn có rất nhiều không như ý chỗ nhưng chỗ triển lộ ra như thế bộ này kiếm chiêu đã để đi ngang qua này đ i ệ như thế mấy tên đệ tử trẻ tuổi không tự giác n g n g chân ít khi thú kiếm múa kiếm chi người ngừng chân mà đứng mặt lộ vẻ suy tư trường kiếm trong tay bảy mấy cái đơn giản như thế tư thế sau đó sâu chuỗi lần nữa bắt đầu thôi diễn tùy theo liền lại có biến hóa khác vương thăng tất nhiên là đem sư phụ nhớ tại đáy lòng cũng cảm thấy chính mình này ngẫu nhiên sở ngộ cũng chỉ là chính mình kiếm đạo trên đường như thế một bước nhỏ cũng không phải là bao lớn như thế thành t i ự u nếu muốn mừng rỡ các loại chính mình một ngày kia có thể bay tiên thời điểm lại mừng rỡ cũng không m u ộ n thất tinh kiếm ý khoảng cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa một bước này vương thăng chính tại đi với lại đi như thế mười phần an tâm hắn đã nhỏ ngó thất tinh kiếm trận như thế thật ủy lịch thất tinh kiếm trận hiện bây giờ chỉ cần đem bộ này hoàn toàn mới như thế kiếm trận diễn luyện quen thuộc trải nghiệm trong đó biến hóa chính mình như thế thất tinh kiếm ý liền sẽ viên mãn vô khuyết kiếm ý này giống như đã không thể xưng là thất tinh kiếm ý nếu muốn thân cư tử vi thống ngự kiếm trận xưng là tử vi kiếm ý tương đối đáng tin cậy nhưng vương thăng lại cảm thấy tử vi hai chữ hơi có chút tục chính mình cũng không phải muốn làm gì kiếm hoàng kiếm đế như thế ngẫm lại các loại sau này mình tu đạo có thành cựu cùng sư phụ sư tỷ cùng nhau ra sân này cái hô xem là bất ngôn đạo trưởng cái kia cái hô mau nhìn bất ngữ tiên tử cũng tới sau đó có cái thanh em đột ngột văng lên a phi ngữ kiếm đế cũng tại vương thăng ngừng lại thì một trận b đ u môi vẫn là đạo trưởng hai chữ tương đối tốt nghe bộ này kiếm trận sau này liền dùng nịch thất tinh kiếm trận xưng hô như vậy đi chính mình cũng dùng quen thuộc hắn tiếp tục diễn luyện kiếm trận từ sáng sớm đến giữa trưa một khắc không ngừng mà khi hắn kiếm chiêu càng phát ra thông thuận vương thăng cảm giác quanh mình thiên địa nguyên khí bắt đầu không ngừng hướng trên người mình tuân ra chính mình đang thi triển bộ này kiếm trận thì tốc độ hấp nạc nguyên khí so m ặ c nguyên khi bối lưng tốt ngồi xuống chỉ là chậm hơn một kia với lại không biết có phải hay không là viên kia trúc mạch đan như thế dược hiệu hắn cảm giác chính mình kinh mạch so h ô m qua núi rộng rất nhiều lại này thì theo chính mình không ngừng thôi diễn kiếm trận một cũ có chút bá đạo lại có chút nhu hòa chân nguyên tại thể nội trong kinh mạch không ngừng rú tẩu đem hắn kinh mạch lần nữa mở rộng lại cấp tốc củng cố đây là chuyện tốt vương thăng dứt khoát cũng không đi quá nhiều dần dần như thế vương thăng đắm chìm tại thôi diễn kiếm trận như thế trong sự vui sướng trên núi võ đang cái kia cái yên lặng luyện kiếm như thế kiếm si lại đến kiếm tông phía sau núi xe nhập kiế tinh hải dẫn bắt đầu tử vi cười thiên hùng vương thăng cũng không biết chính mình này thì chỗ thôi diễn như thế kiếm trận người ở bên ngoài xem ra là cỡ nào như thế huyền diệu ban sơ thì ngẫu nhiên đi ngang qua này địa dừng lại thân hình như thế kiếm tông đệ tử cảm xúc sâu nhất bọn hắn là xem vương thăng từng chiêu từ từ suy nghĩ kiếm chiêu tới như thế mà một hai cái nhỏ thì trải qua đi về sau vương thăng xuất kiếm đã không có bất luận cái gì ngừng lại chắc chắc cảm giác kiếm chiêu dính liền càng phát ra như ý lưu lại như thế chỉ là nói đạo kiếm ảnh thất tinh kiếm trận tất cả kiếm ảnh tất cả đều là hướng phía một điểm triển khai thế công lấy người đi thất tinh phương vị m a n g l ị c h thất tinh kiếm trận thi triển ra lại có thể trong thời gian ngắn nhất đ ố i quanh mình vẩy ra từng đạo kiếm ảnh kiếm ảnh biến hóa thì là theo thất tinh chi phương vị đây tội hồ là một bộ kiếm trận như thế chính cùng phản nhưng uy lực cùng tinh diệu trình độ lại căn bản không thể so sánh nổi đến tới gần giữa trưa vương thăng như thế thân hình đã bị kiếm ảnh nuốt hết thậm chí đại đa số kiếm ảnh cũng đã hóa thành một mảnh tinh mang thì không lúc lại có theo bảy tinh đấu môi sắp xếp như thế kiếm ảnh đối vách núi phương hướng k h c h sạn đánh ra từng cơn tiếng kiếm rít rốt cục quanh mình tinh mang cùng kiếm ảnh tiêu tán không thấy vương thăng lại đứng ở nơi đó h á n tại cảm n ộ h á n tại trải nghiệm lấy cái gì gấp nhắm chặt hai mắt kiếm ý viên mãn chỉ kém cái kia một kia chỉ kém cái kia cuối cùng như thế mảy may chính mình còn thiếu sót cái gì kiếm chính là binh khí viên pháp sư ra lời nói phảng phất lôi đ ỉ n h từng cơn đông nhiên ở trong lòng v ă n g lên vương thăng ngừng lại thì tìm được suy nghĩ phương hướng là kiếm là binh khí nhiều kiếm pháp tinh diệu kiếm trận cũng là vì đạt tới giết địch k h ố n địch thắng địch như thế mắt như thế nếu như từ góc độ này đi thi l ư ợ n n g ị c h thất tinh kiếm trận còn thiếu cái gì tựa hồ tất cả như thế chiêu thức đối quanh mình đánh ra đạo đạo kiếm ảnh tuy rằng chính mình sau này có thể như ý ứng đối lấy một địch nhiều tình hình càng có thể chính địch kiếm trận giao thoa thi triển tấn công địch chi không sẵn sàng nhưng hai bộ kiếm trận ở giữa như thế chuyển đổi không có khả năng xoay tròn như ý sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở nếu như không cân nhắc nguyên bản như thế thất tinh kiếm trận đơn thuần lấy bộ này đ ị c h thất tinh kiếm trận làm cơ sở nếu như chính mình là bộ này kiếm trận n h ư t h ế người khai sáng sẽ ứng đối ra sau một chọi một như thế đấu pháp kiếm như thế vi lực nhất định phải tập trung vào một điểm chính như chính thất tinh kiếm trận chỗ c h ú trọng như thế như vậy cái kia nịch kiếm trận như thế kiếm chiêu vương thăng lần nữa ra chiêu mấy chiêu qua đi tựa hồ lại có đọc được nhưng động tác ở giữa nhiều hơn rất nhiều mê man g cùng chần chờ chính là như vậy lại qua gần nửa ngày vách đá đã t r ậ t ních không âm thanh như thế kiếm tông đệ tử cùng đạo trưởng vương thăng vẫn không biết chìm vào kiếm ý cuối cùng cái kia một kia như thế khuyết điểm bên trong trên đời khó cầu nhất như thế hai chữ chính là h o à n mỹ vương thăng hiểu được nịch thất tinh kiếm trận về sau trong cơ thể cái kia đạo thất tinh kiếm ý đã là viên mãn nhưng viên mãn cũng không phải là hoa mỹ vẫn c ó từng kia h u y ế t điểm. n h ư sau này vương thăng lúc ấ y này đầu u kiếm ý t r chợt c n n à nghe một tiếng quát nhẹ từ vách núi đối diện t h u y ể n đến tiếng nói bên trong lại sen lẫn một loại nào đó huyền diệu như thế đạo vận như hồng chung chống to tại vương thăng bên thai không ngừng chấn động thiên địa một kiếm thiên địa một kiếm một kiếm vương thăng trong đôi mắt tinh quang bùng lên một bộ nghịch kiếm trận lần nữa thi triển ra động tác càng lúc càng nhanh tiếng kiếm rít càng ngày càng nhanh c h ậ n nghe tiếng rít dừng lại cái kia kiếm ảnh đầy trời lại trong nháy mắt hướng phía một chỗ tuân ra đi từng đạo kiếm ảnh không ngừng trùng hợp trùng điệp tử vi tinh chủ như xuất kiếm chém chết vạn vật chỉ cần một kiếm một màn kia s a n g trói như thế kiếm hoa chiếu sáng mảnh này vách đá chi điệm chương một trăm hai mươi mốt hôm nay vượt quan hô vương thăng thật dài như thế thoải mái m i ệ n khí nhìn xem bảo kiếm trong tay thân kiếm đã hoàn toàn chui vào trước mắt như thế sơn thạch bên trong mặt đá hiện đầy m ạ n n h n như thế vết nước cảm giác mệnh m ỏ i cùng cảm giác thỏa mãn giao thế mà đến vương thăng nghe được một bên chuyển đến như thế tiếng vỗ tay lúc này mới quay đầu mắt nhìn lúc nào tới nhiều người như vậy làm sao trời tối rồi tùy theo vương thăng lại vội vàng nhìn về phía vách núi đối diện lại là căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh hắn mơ hồ cảm giác được có người trong bóng tối chỉ điểm chính mình khi chính mình lâm vào khổ đốn liền là cái k i a m ộ t tiếng la lên để hắn xông qua cuối cùng như thế nan quan nộ ra được nịch thất tinh kiếm trận như thế một chiều cuối cùng thử vi một kiếm cựu tinh hợp nhất tự nhiên vương thăng hiện tại còn làm không được chân chính như thế cựu tinh hợp nhất nhưng hắn đã đẩy ra này một cái đại môn trong cơ thể như thế kiếm ý cũng rốt c ụ c tranh thủ thời gian nhắm mắt thể ngộ vương thăng rất nhanh liền xem đến trong cơ thể trong linh đại như thế hai thanh t r ư ờ n g kiếm cái kia quanh mình còn quấn âm dương song ngư như thế thái cực kiếm ý này thì y nguyên chỉ là có một cái mơ hồ như thế hình kiếm mà chính mình linh đại bầu trời một thanh sáng trói vô cùng như thế thiên kiếm lơ lửng tại cái kia tựa hồ quanh mình chính là vô tận ngôi sao không đại viên mãn thất tinh kiếm ý nhìn chăm chú kiếm ý này vương thăng phảng phất thấy được một đầu sáng trói trói mắt như thế kiếm đạo sau này dù là không đi l ĩ n h nộ g cái khác kiếm ý chỉ là một đạo kiếm ý liền đầy đủ trèo c h ố n g tự mình l ĩ n h nộ g kiếm thế kiếm ngự cùng tầm kiếm đi truy tầm kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn ngồi ở kia vui vẻ một trận cảm giác mệnh mọi càng phát ra nồng đậm vương thăng biết đây là chính mình thôi diễn kiếm trận hao phi quá nhiều tâm lực hiện tại thỏa đáng nhất như thế liền là đi tìm địa phương ngủ mở rớt mở mắt ra vương thăng chậm rãi đứng lên tiện tay đem chính mình bảo kiếm rút ra quanh mình mấy vị đạo trưởng lập tức hướng về phía trước phi luyện tử này thì kích động nhất. t r ứ n g mắt vương thăng cứ như vậy kiếm ý viên mãn ân nên là tròn đầy vương thăng miễn cưỡng cười cười hôm qua cùng chư vị đạo trưởng luận bàn về sau trận có cảm n ộ thất tinh kiếm ý ngược lại là có thể vượt qua dùng một lát t ố t rượu a phi luyện từ một trận vỗ tay mấy vị đạo trưởng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng quả nhiên là tổ sư gia hiền linh có vị đạo trưởng cảm khái không thôi viên mãn như thế kiếm ý lần này nhất định là mười phần chất chín không đ ổ i lại tiếp tục mài rỗ một chút lại có đạo trưởng cười nói thật đến này thời khắc ngược lại liền không nóng này chúng ta kiếm tông ngự kiếm thuật hiện thế đã là tất nhiên sau này kiếm tông chắc chắn lần nữa sừng sưng tu đạo giới chi l â m vương thăng cười nghe mấy vị đạo trưởng mặc sức tưởng tượng tương lai chờ bọn hắn nói không sai biệt l ắ mới m nhẹ giọng hỏi ta cảm nộ kiếm ý lúc tựa hồ có một tiếng la lên tại vách núi đối diện chuyển đến này cho ta lớn lao như thế dẫn dắt không biết là vị tiền bối nào ta muốn đi làm mặt gửi tới lời cảm ơn mấy vị đạo trưởng l i ế t nhau ngừng lại thì lộ ra một chút cổ quái như thế mỉm cười phi luyện tử thấp giọng nói cái tiên nên là một mực trốn tránh trưởng môn của ngươi sư bá trốn tránh ta vương thăng sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng kiếm tông bởi vì ba môn phân lập như thế nguyên nhân trưởng môn chỉ là không có tác dụng không nghĩ tới là thật sự có này số một lao tiền bối phi luyện tử dùng tay làm dấu mời xem ngươi mệt mỏi như thế trước không cùng ngươi kéo những thứ này đi nghỉ ngơi đi ta ban đêm lại tới xem ngươi ân vương thăng nói nếu là có thể còn xin thay ta đối vị sư ra này biểu đạt hạ lòng biết ơn yên tâm trưởng môn sư bá cũng là vì kiếm tông suy nghĩ phi luyện tử cười khẽ âm thanh cùng mấy vị đạo trưởng đưa vương thăng trở về phòng sau khi nghỉ ngơi diêm phần mình đảm tiếu cất bước rời đi xem ảnh một kiếm tông trưởng môn vì cái gì trốn tranh chính mình vương thăng nằm ở trên giường một trận buồn b ự c lần này cũng không có ngồi xuống đi ngủ là khôi phục hao tổn tâm lực cùng tinh thần biện pháp tốt nhất đây là ngồi xuống không thể thay thế như thế tám thành vị này trưởng môn là cảm thấy tự mình ngự kiếm thuật cần nhờ môn phái khác như thế đệ tử đi lấy về có chút xấu hổ lại không tốt tiếp nhận vương thăng ngược lại là đoán cái tám chín phần mười thuật tay đem chính mình trước đó ném trong phòng như thế điện thoại cầm lên ngừng lại thì tinh thần chấn động hơn mười cái mít cồn vẫn là sư phụ hắn lao nhân ra đánh tới như thế t h ô chuyện gì vương thăng vội vàng ngồi xuống có chút tâm thần bất định như thế bấm sư phụ như thế số điện thoại di động chấn linh mấy lần về sau cho chuyện chính thức kết nối sau đó liền nghe đến sư phụ cái kia có chút l ờ i nhác như thế tiếng nói nhẹ nhàng tới lại luyện kiếm đi ân liền biết là dạng này vương thăng khẩn trương hỏi câu sư phụ ngài thủ thương không vừa từ sư mẫu của ngươi trong phòng trở về hơi mệt đầu bên kia điện thoại truyền đến sư phụ ngáp như thế tiếng vang sau đó liền làm một trận rối người như thế vang động vương thăng ngừng lại thì đẩy cái chán hắt tuyến sư phụ sa đ o ạ a sư phụ ngài trước đó đánh như thế điện thoại làm cái gì có cái gì việc gấp sao trước đó có chút xúc động v i sư muốn theo ngươi chia sẻ hạ vừa biết được như thế việc nhỏ ngươi một mực không tiếp v i sư cố này nhiệt tình đã lui bước thanh ngôn tử chép miệng một cái an tâm tu đạo đi các loại ngươi chừng nào thì bước vào thoát thai thoát phàm n h ậ p tiên vi sư tự sẽ cùng ngươi nói nói này chút vương thăng ngừng lại thì càng phát ra buồn b ự c thanh ngôn tử dịch ra chủ đề hỏi vương thăng lịch thất tinh kiếm trận thôi diễn như thế tình huống vương thăng giải thích cặn kẽ một phen sư phụ cũng cho hắn một chút chỉ điểm sư đổ hai người trò chuyện thêm vài phút đồng hồ vương thăng nhịn không được ngáp một cái bên kia cũng vang lên tiếng áp nghỉ ngơi một đêm đi luyện kiếm đừng quá mệt mỏi vì sư cùng ngươi lớn như vậy thì đều không ngươi một nửa cần cụ hiện tại không phải cũng là đi tại tu đạo giới như thế hàng đầu phải nhớ kỹ khổ nhàn kết hợp thuận theo tự nhiên bất chi bất giác ngươi liền mạnh lên có một số việc cưỡng cầu là cầu không được như thế ngược lại không bằng thuận từ chính mình tâm ý vương thăng ngừng lại thì liên thanh đáp ứng chờ hắn cút điện thoại sau đó nằm tại cái kia có chút xuất thần sư phụ hẳn là có việc đang gạt chính mình với lại trực tiếp liền đem chuyện này đẩy lên không biết năm nào tháng nào mới có thể đến như thế thoát t h a i cảnh có thể là không phải đại sự gì vương thăng đời này mặc dù vẫn còn chưa qua tình cảm gì kinh lịch nhưng đời trước cũng là từng có nam nhân bình thường cuộc sống hạnh phúc như thế sư phụ chỗ ám chỉ cái chủng loại kia mệt mỏi cùng sư phụ trò chuyện thì chỗ biểu hiện ra như thế tâm lực tiểu tụy lại là hoàn toàn hai loại cảm giác không phải là cùng đường nhận có quan hệ vương thăng đột nhiên nhớ tới chính mình từng gặp mấy lần như thế cái kia cái thanh đồng hợp lông đó là bản môn duy nhất như thế đạo tàng sư phụ kim đăng cảnh có lẽ đã đem cái kia cái hộ p vương mở ra chẳng lẽ là bọn hắn sư môn có cái gì sinh tử đại địch không nên ngàn năm điều qua bọn hắn sư thừa y nguyên vẫn còn nếu như là có cái gì sinh tử đại địch sư phụ rất sớm trước đó liền sẽ nhắc nhở chính mình chú ý mới đúng vương thăng muốn cũng nghĩ không thông sư phụ đã nói như vậy hắn cứ như vậy nghe liền là chính mình cố gắng tu đạo kiếm t ô n g sự tình kết thúc liền đi bế quan chỉ có có đầy đủ thực lực mới có thể đứng tại sư phụ cùng sư tỷ bên cạnh trực diện con đường phía trước nắm quyền đối phía trước cơ cơ cơ vương thăng cũng là thực tại có chút không chịu nổi rất nhanh liền nhắm mắt ngủ trải qua đi nhưng hắn linh giác ý nguyên tại chỗ này lầu các quanh mình xoay quanh nếu là có người tiếp cận hắn liền sẽ trước tiên tỉnh lại đây cũng không phải là cố ý mà vì chỉ là hoàn cảnh xa lạ bên trong tự vệ như thế bản năng thôi mơ mơ màng màng như thế có người tựa hồ tại chính mình trước cửa ở lại vương thăng đang muốn mở mắt người kia cười khẽ âm thanh quay người rời đi nên là phi luyện đạo trưởng vương thăng c h ờ mình tiếp tục ngủ sau nửa đêm vào trong động hắn phảng phất đứng tại ngân hà phía trên vũ động một thanh tinh quang hội tụ mà thành như thế bảo kiếm mỗi một chiêu một thức đều l ạ như vậy khoái ý nay một g i ấ c lại là ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai vương thăng sau khi tỉnh lại rửa mặt mặc vào đ ã bảo nhấc lên bảo kiếm liền vội vàng như thế hướng phía kiếm tông đại điện mà đi trước đó đã hẹn như thế buổi trưa hôm nay tiếp tục khuya ngày hôm trước như thế luận bàn chi chiến tiếp tục dùng kiếm tông các vị kiếm đạo cao thủ như thế kiếm y rèn luyện tự thân như thế thất tinh kiếm ý mặc dù vương thăng cũng cảm thấy chính mình như thế thất tinh kiếm ý tạm thì đã không cách nào lại có bất kỳ đột phá nào nhưng đã hẹn xong liền không có bội ước như thế lý do vậy mà vương thăng vừa đổi tới kiếm tông chủ điện liền bị phi luyện tử tại cửa ra vào giữ chặt phi ngữ, ngươi chăng đã viên mãn? Ơn, viên mãn, vương thăng thật cũng không hắn giấu, kiếm phải hôm ý thật ché đã đã qua dù sao hôm qua hắn luyện kiếm có không có í tử người toàn bộ hành trình thấy được, cũng đã nhận ra hắn thất tinh như thăng luyện được, kiếm ý cái kia một cái mắt như thế thăng hoa. Phi thấy thất một mắt thế t hoa. bộ chấp ra đã ý ngừng lại thì cười gật gật đầu lời nói đi đi chúng ta chính thương lượng có phải hay không hiện tại liền để ngươi đi kiếm bảy mươi hai sông trận thử một chút nhưng tất cả mọi người cảm thấy một cơ hội này không thể lãng phí muốn lại ổn thỏa chút vương thăng hỏi kiếm kia bảy mươi hai phải chăng chỉ có thể vào một lần tự nhiên nếu là tùy tiện cũng có thể thì bảo ở bên trong tăng lên kiếm đạo tu vi chính là phi luyện tử thở dài chúng ta tuổi tác qua như thế tu sĩ đã không có này duyên phận kiếm bảy mươi hai bên trong đến cùng là tình hình gì cũng chỉ là từ mấy cái sông trận đệ tử nơi đó nghe tới sau đó ngươi không cần câu thúc có lời cứ nói thì đi sông trận ngươi cũng có quyền lên tiếng với lại chúng ta đều muốn tôn trọng ý kiến của ngươi vương thăng gật đầu đáp ứng một tiếng cùng phi luyện tử cùng nhau tiến vào trong điện hôm nay lại là tới hơn ba mươi vị đạo trưởng m ộ ư ơ i một vị đạo gia d i ê n phần mình theo đối phận ngồi tại khắp nơi b ầ đoàn ghế bành bên trên duy chỉ có đại điện chính giữa cho vương thăng lưu lại cái b ộ đoàn ngược lại là có chút tam đường hội thẩm như thế cảm giác có đạo gia chả hỏi vương thăng nhập tọa vương thăng theo lời ngồi xuống liền nghe cái kêu đạo gia mở miệng nói ra tổ sư gia phù hộ ta kiếm tông hôm nay rốt cục nên đón cứu tinh phi ngữ việc này chúng ta đã thảo luận một buổi sáng không khỏi liền từ ngươi tới bắt chủ ý ngươi là hiện tại đi x ô n g trận vẫn là củng cố hai tháng như thế cảnh giới tại này hai tháng bên trong thử một chút có thể hay không lại có đột phá lại đi vượt quan vương thăng hỏi ngược lại câu kiếm bảy mươi hai phải t r a n g khảo giáo như thế chỉ là kiếm đạo cảnh giới có đạo t r ư ở n g đáp không sai tu vi trong đó có thể hay không phát huy ra như thế hiệu quả có hạn vậy ta hôm nay liền đi vượt qua n vương thăng định âm thanh nói một câu n g ồ i đ â y đạo trưởng đạo gia đều là tinh thần chấn động ánh mắt sáng rực như thế nhìn c h ầ m c h ầ m này cái trẻ tuổi kiếm tu chương một trăm hai mươi hai chỉ có mấy giây như thế nam nhân đây chính là kiếm bảy mươi hai chùi lụi như thế trước vách đá vương thăng nhìn trước mắt con này cho một người thông qua lối vào không tự giác có chút xuất thần trước mắt tòa này núi cao giống như là bị tiên nhân một kiếm vóc ra như thế vách đá này bóng loáng như gương mấy ngàn năm như thế gió táp mưa xa cũng không thể trên người nó gia tăng cái gì tuế nguyệt như thế vết cát đứng tại trước động khẩu ngẩng đầu hướng lên nhìn đi bầu trời lộ ra có chút xa xôi vách đá này phảng phất một thành cự kiếm như thế thân kiếm vương thăng có thể nghe được phía sau những đệ tử trẻ tuổi kiếm như thế nhỏ giọng thảo luận cũng có thể cảm nhận được những đạo trưởng kiếm như thế ánh mắt rất nhiều hy vọng cùng chờ đợi gia tăng tại vương thăng đầu vai để lúc đầu tâm tính coi như bông lỏng như thế vương thăng này thì cũng hơi có chút khẩn trương trừ đó ra tùy vương thăng trên lưng còn đeo hai thanh trường kiếm trong đó một thanh khoan nhật kiếm một thanh thục sơn kiếm tông đệ tử dùng kiếm hai thanh kiếm song song để đặt trôi kiếm bốc lên trải qua vương thăng như thế vai trái vương thăng tay phải nắm siêu cường công suất như thế đèn tin tay phải dẫn theo nghiêm chính nam huấn luyện viên tặng cho như thế vô danh bảo kiếm nguyên khí bôi lưng tốt nhiều công dụng bao tay cùng đầu kia thanh tẩy qua như thế pháp khí c ủ n lót không rơi tất cả đều trang bị bên trên vương thăng tự giác hiện tại đã là hiện giai đoạn như thế trạng thái đ ỉ n h phong toàn lực ứng phó lượng sức mà đi cất bước vương thăng chân trái bước vào trước mặt cửa hang như thế phạm vi không có dấu hiệu nào như thế trong động đột nhiên tuân ra một cố gió mạnh trong gió phảng phất có từng con lưỡi dao phà đến để vương thăng làn ra ẩn ẩn làm đau、Khánh. trong cơ thể đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo bảo kiếm trong tay cũng tự hành ra khỏi vỏ n ử a tấc cái kia cảm giác đau đớn ngừng lại thì biến mất vương thăng mím chặt bờ môi ngừng thở cất bước đi h ư ớ n g phía trước thân hình hai bước biến mất tại đen xỉ như thế chỗ đậu cầu hắn từng bước một đi như thế không nhanh không chậm trong cơ thể thuần dương chân nguyên chu thiên vận chuyển phía sau như thế hai thanh trường kiếm không ngừng tiêu khẽ mở ra đèn tin vương thăng nhìn thấy như thế chỉ là phía trước phá đến như thế đạo đạo cho bụi dứt khoát đưa tay đèn tin thu được trong ngực như thế tiên hạc bảo túi chuyên trú vào trải nghiệm tự thân kiếm ý như thế biến hóa chưa hoàn toàn hiển hóa như thế linh đại chỗ cái kia thanh toàn thân lưu chuyển tinh mang như thế thiên kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy nó ánh sáng bắt đầu chậm rãi lộ ra vương thăng như thế thân thể vương thăng dần dần cảm giác gió mạnh yếu đi chính mình tiến lên cũng mất trở ngại đầu này đường hành lang có dài năm mươi sáu mươi m nửa trước đoàn vương thăng còn đi như thế có chút phí sức nhưng nửa đoạn sau thất tinh kiếm ý bị kích hoạt về sau vương thăng đi như thế có chút nhẹ nhàng thoải mái cuối thông đạo vương thăng thấy được bên trái trên vách động xuất hiện như thế cửa gỗ linh n i ệ m phát giác được phía trước có một chỗ mâm tròn lớn nhỏ như thế thất thải vòng xoáy đưa tay điện lấy ra hướng phía cuối thông đạo chiếu một cái vương thăng thấy được một cái dòng bay phượng múa như thế kiếm chữ này thì đang phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn chỉ là một chữ liền có thể để chưa hoàn chỉnh kiếm ý như thế tu sĩ không cách nào tới gần đây là cái gì thần tiên thủ đoạn vương thăng tán thưởng một tiếng lấy ra điện thoại di động đập t r ư ơ n g chiếu vốn định tức thì phát cho phi luyện từ đạo trường lại phát hiện điện thoại di động của mình hoàn toàn không tín hiệu song song nói đi ngoài động một đám lớn nhỏ đạo sĩ tại cái kia khẩn trương như thế nhìn qua xem ảnh một loại tình hình này bọn hắn gặp qua đã đã không biết bao nhiêu lần không sai biệt lắm mọi người ở đây đều trải qua cửa thứ nhất sàn g trọn nhưng tuyệt đại đa số người cuối cùng đều là bị c ô này cường phong thổi đi ra đợi một hai phút cũng không có nhìn thấy vương thăng như thế thân hình thông qua được sao hẳn là tiến bảo sao có thể không thông qua được ga không phải nói đều đã kiếm ý viên mãn mặc dù biết rõ có thể thuận lợi thông qua nhưng vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương mấy tên đệ tử trẻ tuổi cười k h ẽ âm thanh bọn hắn có thể hay không tròn chính mình như thế ngự kiếm mộng liền toàn trông cậy vào vị này phi ngự đạo trưởng ở đây như thế các đạo trưởng một cái cái ngồi xếp bằng xuống tiếp xuống bọn hắn liền ở chỗ này chờ mặc kệ là ba ngày ba đêm vẫn là bảy ngày bảy đêm chỉ cần vương thăng không ra bọn hắn ngay ở chỗ này tiếp tục chờ hạ đi tại những đạo trưởng này bên cạnh thân còn có năm tên sắc mặt có chút phức tạp như thế đệ tử trẻ tuổi bọn hắn có hai người cũng không phải kiếm tông đệ tử đều là trước đó xâm nhập kiếm bảy mươi hai lại không có thể thu hồi ngự kiếm thuật như thế mấy vị phía trước bốn mươi hai quan sẽ không có chuyện gì đi phi luyện tử lẩm bẩm nói bên cạnh có vị k h ô n đạo cười hỏi một câu sư h u n h viên mãn như thế kiếm ý ngươi có a phi luyện tử xấu hổ như thế lắc đầu một hai đầu kiếm ý đối bọn hắn này chút tu kiếm mấy chục năm như thế người mà nói cũng không khó l i n h ngộ nhưng muốn kiếm ý viên mãn cần chính là một điểm ngộ tính cùng vận đạo mà giống phi luyện tử loại này cùng thì tạp luyện mười mấy bộ kiếm pháp như thế kiếm tu kiếm ý không cách nào viên mãn đúng là bình thường phi luyện tử lẩm bẩm nói cũng không biết bên trong tình huống như thế nào thật đúng là thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng không ít đạo trưởng cũng nhịn không được đứng dậy cùng nhau nhìn về phía cửa hang bọn hắn đã nhận ra trong động kiếm ý buộc phát cùng va chạm thì đặc hữu như thế ba động với lại mười phần kịch li này ba động chỉ là xuất hiện mấy giây liền bình phục hạ đi, có đạo trưởng t r ợ t cảm thấy không ổn bại bại vậy mà hơn mười giây sau bọn hắn lại tại chỗ động khẩu nghe được yêu ớt như thế tiếng kiếm reo lại là một cỗ kiếm ý tại va chạm va chạm ý nguyên chỉ là kéo dài mấy giây cấp tốc biến mất có đạo trưởng cười to hai tiếng phá quan tốt cấp tốc mà cái kia mấy tên xông qua kiếm bảy mươi hai tuổi trẻ kiếm tu hai mặt nhìn nhau hồi tưởng lại mỗi người bọn họ như thế kinh lịch có chút không quá có thể tin tưởng vị này núi võ đang kiếm tu sẽ không phải tìm nhầm cửa có phải hay không tiến như thế một chỗ làm sao có thể mấy giây phá một đạo kiếm ý vậy mà lại hơn mười giây sau đợt thứ ba va chạm đã xuất hiện lần này xuất hiện như thế kiếm ý ba động ý nguyên chỉ là mấy giây phi luyện t ử một cái đi nhanh vọt lên ra đi trực tiếp đem lô t hai thiếp tại trên vách đá quanh mình những đạo t r ư ờ n g này đệ tử cũng không nhịn được vọt thẳng đến cửa hang phụ cận như thế trên vách đá thiếp mặt như thế thiếp mặt chống đỡ bàn tay như thế chống đỡ bàn tay vậy mà trong cơ thể chưa có kiếm ý như thế căn bản không phát hiện được cái gì cái kêu mấy tên người mở đường này thì cũng đến vách đá bên cạnh biểu lộ phải nói là khá phức tạp、Ai? Những người tuổi trẻ này, xình bên trong, tuổi trẻ mấy xóa vị đợt ạ o gia lớp đầu, phập phòng không lớp luyện phập đầu, đ cần yên, còn rèn thứ tư kiếm y ba động xuất hiện lần nữa, tiếp tục kiếm khoảng hiện giây, giây mấy y ba nữa, động lần cách về sáu a ba u xuất hiện, y nguyên thứ đợt tiếp tục giống. Đợt thứ hiện, chỉ năm động giống. kiếm y y là s thứ bảy đợt mấy vị đạo gia lẫn nhau cũng không biết là vị nào động t r ư ớ c như thế chân trực tiếp đằng không mà lên một cái cái vọt tới trước v ế t đá nhắm mắt ngưng thần làm sao có thể nhanh như vậy dù là cửa thứ nhất là uy lực yếu nhất nhất là ôn nhu như thế chín đạo kiếm ý lại làm sao lại nhanh như vậy bị phá t ổ sư r a hiển linh lần này rốt cục chịu n h ư ờ n g thứ chín đợt kiếm y ba động bộc phát tiếp tục nhiều hai giây nhưng rất nhanh liền bình phục hạ đi về sau thì là dài đến vài phút như thế t ĩ n h lặng tại đi cửa thứ hai một vị đạo gia nhịn không được ngửa đầu cười hai tiếng không nghĩ tới và đạo sống hơn chín mươi năm rốt cục có cơ hội nhìn thấy ngự kiếm thuật toàn cảnh vài phút trước kiếm bảy mươi hai vào trận chỗ vương thăng đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ còn chưa kịp lấy tay đèn tin hướng phía trước chiếu liền nghe hô hô vài tiếng khắp nơi chậu than tự hành nhóm lửa đem bên trong chiếu như thế trong suốt đây là một chỗ ống tròn t r ạ n g như thế đại điện đường kính ước t r ư ờ n g hơn ba mươi m đại khái liền là cổ thì như thế mười t r ư ợ n g đại điện quanh mình bày một vòng t r ậ u than các nơi bóng loáng như thế trên vách đá vẽ lấy một vài bức đơn giản như thế bích họa đó là kiếm chiêu là vốn quan chín đạo kiếm ý đối ứng như thế chín bộ kiếm pháp dựa theo trước đây vượt quan người chỗ miêu tả như thế tầng thứ nhất cũng chỉ là chút cơ sở kiếm pháp ngưng ra như thế kiếm ý cũng không tính mạnh cỡ nào kiếm ý liền nội hàm tại hạ vừa đóng lối vào vương thăng trực tiếp cất bước đi này địa duy nhất như thế cửa đa chỗ trên cửa đa khắc họa lấy chín trôi trường kiếm khi hắn khoảng cách cửa đá còn lại không sai biệt lắm chín bước lúc thình lình nghe một tiếng kiếm minh âm cửa đá kia sáng lên thanh sắc còn mang một cái bóng mở từ cửa đá bay ra cầm kiếm đôi vương thăng công tới vương thăng vẫn không có thể tới kịp có phản ứng trong cơ thể một tiếng kiếm minh vang lên bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ chỉ là đơn giản như thế hướng lên vẩy lên hư ảnh chiêu thức đến không bằng biến hóa chỉ có thể cùng vương thăng liều mạng một chiêu sau đó trực tiếp bị đánh tan đây chính là cửa thứ nhất vương thăng hướng về phía trước lại bước một bước lại là một cái bóng mở từ cửa đá bay ra lăng lệ như thế một chiêu công hướng vương thăng vương thăng trường kiếm trong tay chỉ là trước điểm đây cũng không phải là là đơn giản chiêu thức như thế so đấu càng là hai cỗ kiếm ý như thế va chạm cái kia hư ảnh lần nữa bị vương thăng đánh sơ sát cũng không phải là vương thăng tu vi như thế nào cao thầm mà là này thì như thế thất tinh kiếm ý quá mức cứng hãn thử vi vì tinh chủ đấu cực chi kiếm làm sao có thể yếu chín bước chín đạo hư ảnh vương thăng thân hình đã đến trước cửa đá đưa tay đẩy liền có thể đem cửa đá đ ẩ y ra nhưng hắn đột nhiên thu tay lại xoay người đi một bên cẩn thận xem quanh mình trên vách đá khắc họa như thế kiếm chiêu kiếm bảy mươi hai như thế bản ý là ma luyện đệ tử nơi này là một môn phái trọng yếu nhất như thế phúc cũng là kiếm tông ngàn năm huy hoàng chi căn bản chung quanh trên vách đá khắc họa như thế chín bộ cơ sở kiếm pháp xem như t h u ộ c sơn kiếm pháp như thế nhập môn vương thăng từng bộ từng bộ nhìn xuống đến tuy có linh n g ộ nhưng cảm xúc cũng không tính quá sâu làm trễ n ả i hơn mười phút về sau vương thăng đẩy ra cửa đá trước mặt là xoay quanh hướng lên như thế thang đá từng sợi gió nhẹ từ bên trên thổi tới để vương thăng tinh thần chấn động thật là tinh t h ầ n như thế nguyên khí trong này bổ sung tu vi cũng không tệ kiếm bảy mươi hai con có thể vào một lần nó huyền cơ liền tại vương thăng trước đó chụp ảnh như thế cái kia cái kiếm chữ bên trên đó là chỗ này đại trận như thế trận nhãn vương thăng chỉ cần không rời khỏi cửa gỗ đang sông trải qua như thế này chút cửa ải bên trong cũng có thể tùy ý ra vào như thế đương nhiên cũng không ai dành đến nhàm chán lại ở chỗ này mặt khắp nơi tàn bộ mặt trên còn có bảy tầng còn có dòng d ã mấy chục bộ kiếm pháp đang chờ hắn càng có vương thăng chỗ mong đợi như thế môn kia t i ê n pháp thục sơn ngự kiếm thuật chương một trăm hai mươi ba thế như chẻ tre bốn canh tại sao lâu như thế không có động tĩnh có có có sóng chấn động đây là muốn bên trên tầng thứ ba vẫn là mấy giây một lần này phi ngữ như thế kiếm ý có một tay a kiếm bảy mươi hai lối vào đám kia kiếm tông các đệ tử một cái cái mặt không biểu tình như thế ngần đầu nhìn chăm chú lên phía trên cái kia sáu cái già bảy tám mươi tuổi còn tại kiên trì vận động làm leo núi như thế sư gia một cái cái có chút không biết nên đậu đen rau muốn chút gì kiếm tông n g ự kiếm thuật bọn hắn người trẻ tuổi tự nhiên mười phần c h ờ mong nhưng này chút đợi cả một đời như thế sư gia càng là có riêng phần mình khúc mắc tồn tại nay thì rốt cục có hy vọng r ố trong cuộc có cơ hội có hội thể vừa xem hoàn toàn như thế ngự kiếm thuật, kiếm toàn vừa vị xem mấy này ngự sư a giữ vững được một trận, này thì cũng là tầm cảnh có chút đáng được có một thì tầm là chút lên, e tại t r ê vách đá trò chuyện như thế 10 phần h trò n say. Kỳ thật không chỉ là lạnh không hỏi thế sự vậy Kỳ không không thật nhạt thế tầm thật, tu chỉ lạnh hỏi cảnh, như vậy chân ngã thật, cũng là người là là là động ạ đạo o theo Trong chỗ đích cảnh tầm đuổi đ giới. vương thăng đã bước vào tầng thứ ba vẫn là cầm kiếm phá quan đem trong cửa đá s ô n g ra như thế hư ảnh tất cả đều đánh tan sau đó quay đầu đi tìm hiểu một trận thạch trên vách như thế kiếm pháp tầng thứ ba quanh mình trên vách đá chỗ khắc họa như thế kiếm pháp đã có thể xưng được là là tinh diệu hai chữ vương thăng không có học trộm như thế dự định nhưng cùng chính mình như thế thất tinh kiếm trận cùng lưỡng nghi kiếm lẫn nhau xác m ì n h nhưng cũng có thể làm cho chính mình có rất nhiều cảm n ộ không có gì ngoài ngự kiếm thuật bên ngoài vương thăng cũng sẽ không nhiều lấy kiếm tông kiếm pháp h ắ n từ đầu đến cuối đều cảm thấy tham thì thâm chính mình không có sư phụ cái kia ưu tú như thế đầu liền thành thành thật thật chuyên gặm thất tinh kiếm trận cùng lưỡng nghi kiếm ý chính là đương nhiên lần này nếu như hết thể thuận lợi vương thăng sau này cũng sẽ phân một phần tâm tại ngự kiếm thuật bên trên dù sau đó là ngự kiếm t h u ậ ta hoặc là giết người ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ tại loạn quân từ đó hoặc là chân đạp phi kiếm ngao du giữa thiên địa ngự vạn kiếm tại chỉ trường ở giữa như vậy kiếm pháp pháp thuật cái nào cái kiếm tu không muốn dòm nó chân hình nhưng vương thăng đ ấ y lòng tuy rằng chờ mong lại như cũ đi như thế mười phần ổn hạn tại tầng thứ ba hao tốn hơn hai nhỏ thì xem hết này điệp như thế kiếm pháp xuất ra ấm nước nhấp một h ớ p nước sôi để n g u ộ i lúc này mới đẩy ra tầng thứ ba như thế đại môn ba mươi sáu vị trí đầu quan vương thăng như thế thất tinh kiếm ý không có đột phá trước đó vượt quan cũng sẽ không có trở lực gì bây giờ hắn thất tinh kiếm ý viên mãn càng là thế như t r ẻ tre nếu không có hắn mỗi lần đều sẽ dừng lại lĩnh hội trên vách đá như thế kiếm pháp với lại mỗi lần lĩnh hội kiếm pháp tốn hao như thế thời gian càng ngày cũng dài đoán chừng cũng liền nửa cái nhỏ thì như thế công phu liền có thể đổi mới bây giờ kiếm bảy mươi hai như thế vượt qua ghi chép dần dần như thế hấp thụ tại trên vách đá lại mấy lần hướng lên nhảy vọt như thế kiếm tông đạo ra nhóm cũng bắt đầu minh bạch vương thăng tại sao lại tại mỗi một tầng tốn hao càng ngày càng nhiều như thế thời gian bọn hắn cũng không bởi vì tông môn các loại kiếm pháp bị ngoại nhân xem đi mà tức giận tương、phản. còn cảm t đá bởi vì vách đá cùng đại trận như thế cách trở bọn hắn có thể bắt được như thế ba động đã rất yếu ớt đại khái chỉ là đơn giản một chút như thế chấn động mà bọn hắn phán đoán vương thăng phải trang lâm vào khổ chiến như thế duy nhất tin tức liền là ba động tiếp tục như thế thời gian r à n h ngắn thứ ba mươi tám quan đối chiến như thế ba động kéo dài hơn mười giây thứ ba mươi chín quan đối chiến như thế ba động kéo dài nửa phút thứ bốn mươi quan cũng kém không nhiều là nửa phút tầng thứ năm đánh xong chỉ là giao chiến liền hao tốn hơn mười phút cùng trước bốn tầng ba mươi sáu quan như thế một đường quét ngang có rõ ràng khác biệt xem ảnh một mặc dù vương thăng như thế biểu hiện đối với cái khác vượt qua người n tới nói vẫn là cực tốc lại vẫn không có bị ngăn cản xuống bước chân mỗi lần vượt qua n đều là một lần liền trải qua nhưng đạo ra nhóm treo tại trên vách đá cho từ đối mặt riêng phần mình đều có chút lo lắng phi ngữ hẳn là bắt đầu cảm thấy áp lực s o n g thứ bốn mươi hai quan dùng một phút đồng hồ s o n g thứ bốn mươi lăm quan đánh trọn vẹn ba phút không có vấn đề kỳ thật chỉ cần đi vào tầng thứ bảy hẳn là có thể đem trên vách đá như thế ngự kiếm thuật vồ xuống tới không có đơn giản như vậy ta xem một cái cổ tịch tản thiên có đề cập đằng sau mười tám quan cùng phía trước như thế bố trí cũng không giống nhau ngự kiếm thuật là bản môn trọng yếu nhất tất nhiên sẽ không trực tiếp khắc tại trên vách đá tin tưởng phi ngữ ta xem kẻ này mệnh cách dường như bị quá lớn k i ế p nhưng đại tiếp về sau liền vòng vo vận may lần này chúng ta cũng coi như mượn hắn vận đạo hẳn là có thể thành tướng mạo câu chuyện về mệnh cách không thể tin ta kiếm tông khi lấy kiếm vi tôn phi ngữ như thế kiếm ý đã viên mãn nếu là ngay cả hắn cũng không thể thu hồi ngự kiếm thuật chỉ sợ là trời muốn để chúng ta kiếm tông chậm trễ này ban sơ tu hành như thế m ư ờ i năm đạo g i a nhóm riêng phần mình hít nhược khí tại trên vách đá tiếp tục chờ cách ngự kiếm thuật càng gần bọn hắn này thì càng là nội tâm lo nghĩ vậy mà đạo g i a nhóm này thì lo lắng như thế kỳ thật cũng không phải là có chuyện như vậy đại khái mười phút đồng hồ trước vương thăng vừa đánh nát thứ ba mươi tám đạo hữ ảnh nhìn xem trước mặt này tòa thứ năm cửa đá đáy lòng nổi lên cái suy nghĩ đoạn đường này đánh tới hắn như thế thất tinh kiếm ý trên cơ bản là quét ngang như thế trạng thái vượt quan đối chính mình tăng lên mười phần có hạn cái kia vì sao không thừa cơ ma luyện hạ chính mình như thế lưỡng nghi kiếm ý nay thì hắn đối lưỡng nghi kiếm ý như thế lý giải còn dừng lại tại lưỡng nghi thiện thủ phía trên cũng không tính thâm hậu nếu là ở đây địa có thể có cảm giác nộ tình tiến cái kia tất nhiên là thiên đại hào sự tại vâng vương thăng phóng ra bước thứ hai lúc đã là tận lực như thế thu liễm lại chính mình như thế thất tinh kiếm ý t r ư ờ n g kiếm trong tay x u ấ t kiếm nhìn như bất lực kỳ thực chiêu thức liên miên bất tuyệt lần này cùng cửa đá bay ra như thế hư ảnh đối chiến vương thăng dùng nửa phút sau đó chiến đấu như thế thời gian không ngừng kéo dài nhưng loại này kiếm ý ở giữa như thế đối bính để vương thăng đối lượng nghi kiếm như thế lý giải cũng là tăng trưởng nhanh như gió cho tới phá quan về sau vương thăng đã không có đi lĩnh hội trên vách đá như thế kiếm ý cũng không có đẩy ra khai thông hướng tầng thứ sáu như thế cửa đá mà là chậm rãi ngồi xuống lạng lặng như thế trải nghiệm lấy chính mình như thế đọc được này một thể sẽ liền là một đêm bên ngoài như thế đạo gia nhóm còn lấy là vương thăng thụ thường một cái cái tại cái kia nóng ruột nóng gan bách c h u y ể n khổ tâm các đạo trưởng thì phải thiết thực nhiều bắt đầu nghiên cứu như thế nào dùng khoa học thủ đoạn mở ra ngọn núi lớn này lấy ra bên trong như thế ngự kiếm thuật đệ tử trẻ tuổi nhóm phần lớn riêng phần mình tán đi mặc dù việc này muốn tiếp tục chú ý nhưng bọn hắn vẫn là bị riêng phần mình các sư phụ khiển trách đi luyện kiếm như thế nào vương thăng vượt q u a n như thế ngày thứ hai giữa trưa rốt cục lại có kiếm ý ba động chuyển đến lần này chỉ là một trận c h chiến liền dùng sáu phút lâu mà sau khi đánh xong lại là nửa cái nhỏ thì không có động tĩnh tại kiếm tông như thế đạo r a các đạo trưởng xem ra vương thăng tất nhiên đã thụ thương lại căn bản vốn không biết vương thăng đơn thuần dựa vào lưỡng nghi kiếm ý s á c thực đã lâm vào k h ổ chiến mà k h ổ chiến có thể nhất kích phát tu sĩ c ả n g lộ ven biển thành thị một chỗ cảnh biển khách sạn như thế trong phòng thanh ngôn tử chính nhìn chăm chú lên bình tĩnh như thế biển cả ủ ấm như thế ánh nắng chiếu trên mặt biển sóng biển cũng biến thành ôn nhu rất nhiều cửa phong k h é p bên ngoài có cố ý thả nhẹ tiếng bước chân vị này tu sĩ kim đan nhẹ nhàng để miệc khí dùng thư giãn thanh n h ã như thế giọng điệu ngâm lên xem hải sinh tiêu hoa vậy vậy sóng biết bình nơi đây ngắm t i ê n đạo nghi có vân hà ạ minh、Khủ. ngoài cửa truyền đến ho nhẹ âm thanh sau đó phòng cửa bị đẩy ra có chút giá rời như thế chỉ lăng cất bước đi tiến vào thanh ngôn tử ngừng lại thì phủ lên cười ôn h ò a ý hỏi làm việc kết thúc ân có thể nghỉ ngơi bốn cái nhỏ lúc chỉ lăng nhún núi vai vừa muốn đi trên ghế s a lon n h ậ p tọa lại cảm giác một cô ôn h ò a như thế khí lưu bao khỏa toàn thân mình đưa nàng trực tiếp bắt đi trên giường thanh ngôn tử chững chạc đàng hoàng như thế nói câu làm xong ta vì ngươi làm dịu mệt mỏi ngươi, vị này tổ điều tra tổ trưởng vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác một đôi bàn tay lớn ấn xuống cổ chân của mình sau đó một dòng nước cấm từ mắt cá chân chỗ tràn vào toàn thân để nàng dễ chịu như thế khó mà cự tuyệt t r í lăng khẽ hừ một tiếng cũng không có phản bác không biết lúc cửa phòng đã bị đóng lại cái h i a khóa an toàn còn chính mình bay lên bộ tại khóa cài lên thanh ngôn tử như thế ngón tay nhẹ nhàng điểm tại t r í lăng đi đứng bên trên như thế u y ệ t vị giúp nàng cấp tốc làm dịu dã rời t r í lăng kéo qua chăn mền che khuất chính mình nhẹ giọng hỏi không nói một mực không thể ăn khớp nói chuyện là bởi vì tâm lý vấn đề sao không phải thanh n ô n tử nói tiên tiên không đủ n à y cái không tốt lắm giải thích có thể hiểu thành nàng vốn nên chết yểu nhưng ta hao tốn mười mấy năm như thế tâm lực t r ợ nàng chịu được nổi hiện tại mệnh cách đã là bình ổn nhưng cũng bởi vậy rơi xuống miệng không thể nhiều lời như thế vấn đề theo khác một cái thuyết pháp không nói đời trước có thể là trên trời như thế tiên tử lão thiên gia mới không cho nàng đời này mở miệng có thể nói chuyện đối p h ạ m nhân thổ lộ trên trời như thế bí mật vai môn tả thuyết chỉ lăng liếp mắt ta làm u ố n giúp không nói mời chút bác sĩ tâm lý không nói tâm lý lại không có vấn đề gì với lại đơn thuần vô cùng thanh ngôn tử k h ẽ thở dài âm thanh cùng lo lắng không nói không bằng lo lắng phi ngữ c h í lăng ngạc nhiên nói phi ngữ thế nào hắn không phải hào hào như thế thanh ngôn tử thở dài tử vi tinh chủ t h ấ u ngự k i ự u tinh lại hết lần này tới lần khác là tu như thế kiếm hôm qua ta vì hắn bói toán đo mệnh bận bịu cả ngày các loại đ ê m xem sao trời lúc mới phát hiện mệnh cách hắn đã có biến hóa c h í lăng ngừng lại thì một trận nhữ mày có thể hay không giản lược nói rõ tốt trước không đề cập tới ta hai người đồ đệ này ngươi b ì n h thì bận rộn như vậy thật vất và có chút hai chúng ta cái thời gian trung đụng h ừ thanh n ô n tử ánh mắt hàm tình mạch mạch như thế nhìn chăm chú lên chỉ lăng trong miệng khẽ gọi a lăng bên kia đi ngồi không nhấn ta liền muốn ngủ ai ngươi ngủ ngươi ngủ thanh n ô n tử xoay người xuống giường ngồi xếp bằng tại một bên như thế trên ghế salon chỉ lăng xoay người đi che kín chăn mền bên miệng nói thầm một đôi lời cái gì tốt giống như là làm sao trước kia không thấy ngươi như thế nghe lời loại hình như thế thanh n ô n tử không khỏi mỉm cười chỉ là nhu tình tràn đầy như thế nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng nhưng không có động cái gì suy nghĩ dù sao nàng cũng chỉ có thời gian bốn tiếng có thể nghỉ ngơi cũng không thể gia tăng nàng độ mệt mỏi chương một trăm hai mươi bốn đại trận có linh canh năm ta tử kiếm đi nước chảy ý mặc cho ngươi lửa h à n h gió tắp lệ tầng thứ sáu thứ năm mươi ba quan vương thăng này thì thân hình vững như thái sơn như thế đứng tại trong đại điện trường kiếm trong tay vẽ ra một cái lại một cái lớn nhỏ không đều như thế vòng tròn tròn cùng tròn ở giữa gần như hoàn mỹ dính liền không ngừng ngăn trở quanh mình đánh tới như thế kiếm ảnh hãn quanh người lại có một đạo như ánh sáng mau lẹ như thế hư ảnh cái kia hư ảnh nhanh như thiểm điện trong tay nắm lấy một thanh g ư ờ n g như băng xương ngưng tụ thành như thế kiếm ánh sáng kiếm thế như mưa liên tiếp không ngừng đánh tại vương thăng quanh người như thế như thế tròn bên trên lưỡng nghi thiện thủ lực khó pha chi vương thăng như thế phòng thủ cũng không phải là hoàn toàn chu đáo chặt chẽ trên người h ắ n đạo bảo đã co vài chỗ bị cắt đứt như thế lỗ hổng nhưng cũng còn tốt này thì này hư ảnh thi triển như thế kiếm pháp lấy nhanh tật làm chủ lực s á t thương lại không tính nặng t ầ n g thứ sáu trên vách đá khắc họa như thế kiếm pháp đã gánh chịu nổi cao thâm hai chữ nơi này như thế kiếm pháp vô luận cái nào một bộ lưu truyền ra đi đều sẽ bị đạt được nó như thế tông môn thu nạp nhập môn nội hoạch tâm công pháp bên trong chỉ có thể nói kiếm tông không hổ là kiếm tông quả nhiên là nội tình thâm hậu mà n à y chút kiếm pháp tại kiếm tông bên trong tuyệt đại đa số đều có tồn tại không cần vương thăng giúp quân vận vương thăng chỉ cần tìm được ngự kiếm thuật liền viên mãn hoàn thành kiếm tông như thế phó thác thứ năm mươi ba quan như thế trận này kịch đấu xuống tới vương thăng hiểm chút liền bị này hư ảnh công phá lưỡng nghi kiếm thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp vận dụng thất tinh kiếm ý chỉ là tại phòng thủ bên trong không ngừng tìm kiếm phản kích cơ hội hắn như thế lưỡng nghi kiếm ý cũng không có đối ứng như thế cuối cùng nay hư ảnh như thế thế công xuất hiện một chút lỗ hổng một mực tại cực nhanh vỡ bợ như thế hư ảnh chính diện cùng vương thăng chơi liều một kiếm cái kiếm ánh sáng rốt cục bị vương thăng như thế lưỡng nghi kiếm ý dính ổn kích đấu hơn nửa nhỏ lúc liền chờ tới hư ảnh sơ hở duy nhất cơ hội thoáng qua tức thì dưới chân sinh thái cực sau ngư chiếu thành thú trôi kiếm quay t r u n g quanh cổ tay chuyển động n ử a vòng bị vương thăng trở tay nắm chặt thân hình hướng về phía trước trượt ra một bước kiếm thế bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ quét ra một cái chém ngang vương thăng như thế vai trái đầu vai khó khăn lắm tránh đi cái kia hư ảnh trong tay hướng phía dưới chặt nghiêng như thế kiếm ánh sáng chỉ kém mấy ly liền sẽ bị này hư ảnh một kiếm chém bị thương nhưng bóng người giao thoa mà qua vương thăng cầm kiếm mà đứng cái kia hư ảnh lại túi đầu mắt nhìn mình bị chặt đứt như thế thân thể bênh như thế một tiếng nổ tan hóa thành điểm, điểm thanh man quy về cỡ đá vương thăng thì là đứng tại cái kia suy tư một chút bày ra mấy cái kiếm chiêu thôi diễn chính mình tại vừa rồi đối chiến bên trong lưỡng nghi kiếm ý thi triển thì xuất hiện sai lầm c ũ n g không đủ ít nghiêng mỉm cười c ư ờ i khẽ nói một tiếng rượu vương thăng c ú i đầu mắt nhìn tự thân phát hiện trên thân đạo bảo đã có đến không hết bao nhiêu tổn hại đi ra nhất định phải tìm kiếm tông đền đáp mấy bộ mới được trên thân nhiều một chút ngoại thương nhưng vết thương cũng không tính là sâu đối với hắn trạng thái không có có ảnh hưởng gì liền là đau một điểm nhìn có chút chật vật thôi ổn thỏa chút đi nhận ủy thác của người khi hết lòng vì việc người khác vương thăng khẽ thở dài âm thanh lưỡng nghi kiếm ý có nhảy vọt như thế tiến bộ nhưng đằng sau đoán chừng rất khó ứng đối trong cửa đá lại bay ra như thế hư ảnh tiếp xuống liền là năm mươi bốn quan chính mình đánh bại hư ảnh về sau liền có thể đẩy ra thông hướng tầng thứ bảy cũng chính là ngự kiếm thuật chỗ tại chi điệp như thế cửa đá xem ảnh một nhắm mắt trải nghiệm một chút vương thăng mở hai mắt ra ánh mắt bên trong có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe lần này hắn cũng không tính tiếp tục tham n g ộ trên vách đá như thế này chút kiếm pháp dù sao này đ i ệ như thế kiếm pháp đối kiếm tông tới nói đã là không thể ngoại truyền như thế chân tạng toàn lực ứng phó đứng người lên vương thăng kiểm tra xuống trên lưng hai thanh trường kiếm như thế trạng thái lại tại tiên hạc bảo trong túi lấy ra hai viên hồi phục chân nguyên như thế đang dược ngậm vào trong miệng cũng không dùng chân nguyên hóa giải dạng này tiếp xuống dù là hắn tao nộ kịch chiến cũng có thể đem đan dược theo thì cắn nát tan ra dược lực vì chính mình hồi phục chút chân nguyên liền là hương vị vừa chua vừa khổ từng bước một tới gần cửa đá chờ hắn sắp đưa tay liền có thể chạm đến cửa đá như thế trong n á y mắt vương thăng đột nhiên tâm thần r u lên cấp tốc lui lại cửa đá thanh quang lấp lóe trên đó xuất hiện một cái bóng mờ nhưng này hư ảnh nhưng lại chưa vọt thẳng đi ra ngược lại là cầm kiếm lập tại trong cửa đá vương thăng chỉ cảm thấy có hai đạo ánh mắt lợi hại rơi tại trên người mình trong cơ thể như thế hai đạo kiếm ý ngừng lại thì có phản ứng phía sau như thế s o n g kiếm bảo kiếm trong tay không ngừng run rẩy tiếng kiếm reo bên t a i không rước thục sơn đã mất người hô tình huống như thế nào vương thăng d ư ơ n g mắt nhìn trong sư môn như thế hư ảnh trong hai còn đang vang vọng lấy này âm thanh cổ điều ngôn ngữ hán tử cửa thứ nhất xông tới mỗi lần gặp được như thế hư ảnh đều là giống nhau như thế thân hình hẳn là vị kia mở chỗ này phúc điệm như thế thục sơn kiếm tông tổ sư r a lưu lại hình bóng nhưng vương thăng vẫn cảm thấy đây là trận pháp hiệu quả chưa hề nghĩ tới này hư ảnh lại còn có thể nói chuyện la gang tấp ở giữa liền có tử nham tự như thế phong ma tỉnh hòa của ma thục sơn này năm đó huy hoàng hơn ngàn năm trong môn phúc điệm như thế đại trận có cái trận linh cái gì như thế có cái gì không tốt tiếp nhận như thế vương thăng phản ứng hết sức nhanh chóng để tâm thần mình ổn định lại mỗi chữ mỗi câu như thế cất cao giọng nói van bối núi võ đang kiếm tu vương thăng thụ thục sơn rất nhiều tiền bối mời đến vì trong h c cửa đá như g thế hư ảnh lẳng lặng như thế đứng ở đó chờ nó lại mở miệng lại là trực tiếp đem linh nghiệm chuyển tới vương thăng đáy lòng đại khái này hư ảnh cũng phát hiện này thì như thế ngôn ngữ đã cùng nó biết như thế ngôn ngữ ngữ liệu giọng nói đều có rõ ràng khác biệt vẫn là trực tiếp dùng linh nghiệm giao lưu tương đối dễ dàng vương thăng đấy lòng lập tức xuất hiện một tiếng giàn mua như thế thở dài như lời ngươi nói coi là thật văn bối đương nhiên sẽ không có nửa phần lừa gạt lúc trước đã từng có mấy vị tuổi trẻ kiếm tu được mời tới vượt quan tiền bối nếu có linh nên biết mới đúng kiếm tông phúc ngoại môn đệ tử vốn là có thể nhập bên trong nhưng xa nhất chỉ có thể dừng bước nơi này cái kia thanh âm giàn mua lời nói lại hướng về sau tất cả đều là ta thuộc sơn bí mật bất chuyển ngươi trở về đi vương thăng ngừng lại thì nhữ mày mắt thấy ngự kiếm thuật chỉ có cách xa một bước hắn làm sao có thể từ bỏ tiền bối còn xin tiền bối niệm ở đây thì kiếm tông nhu cầu cấp bách ngự kiếm thuật nếu bọn họ nhu cầu cấp bách thì để bọn hắn chính mình nhập động chính là ngự kiếm thuật chính là thuộc sơn chi căn bản những con cháu bất hiếu này lại đều có thể lưu lạc vương thăng nói thuộc sơn này thì cũng không cốt linh hai mươi lăm tuổi phía dưới có thể xông đến này điệm như thế kiếm tu lại ngàn năm linh khí đoạn tuyệt có thể thủ vững phần này truyền thừa đã là coi là thật không dễ cái kêu ảnh lại trầm mặc một hồi hiển nhiên là bị vương thăng lời nói xúc động đến hắn lại nói ngươi luôn miệng nói ngàn năm linh khí đoạn tuyệt lấy như thế nào chứng vương thăng nghĩ nghĩ lập tức lấy ra trong ngực như thế đèn tin đôi phía trước đánh xuống vẻ vang tiền bối mời xem đây chính là ngàn năm trước không có c h i vật hư ảnh khai nói đây bất quá là chỉ là pháp thuật tiền bối kia xem này cái vương thăng khởi động tay trái bao tay rót vào chân nguyên một mặt nguyên khí thuẫn cấp tốc hiện hiện vật này bất quá là nguyên khí chi thuật lại là càng đơn giản hơn này sớm biết chính mình liền đem hộp kiếm mang tới cái kia công nghệ cao hộp kiếm còn mang vân tay khóa thứ này nhất có sức t u y ế t phục vương thăng đầu góc chuyển như thế nhanh chóng này hư ảnh cũng l ặ n g lặng chờ hắn chứng minh h i ệ n nhiên này hư ảnh đối vương thăng lời tuy lại còn nghi vấn lại không phải hoàn toàn không tin cũng là may mắn mà có vương thăng lúc trước vẫn luôn chỉ là lĩnh hội trên b á c h đá như thế kiếm pháp cũng không học trộm một chiêu n ử a thức không phải này thì trận này linh chỉ sợ cũng sẽ không cùng vương thăng nói nhảm cái gì tại hắn chạm đến thứ năm mươi bốn quan t r ư ớ c đó đem hắn trực tiếp từ đó địa ném ra đi vương thăng nghĩ n g hỏi ĩ h tiền bối n g à i cảm thấy nên như thế nào mới có thể chứng minh nguyên khí từng đoạn tuyệt là năm bản tọa rơi vào trạng thái ngủ say lúc thiên địa nguyên khí xác thực đang không ngừng mỏng manh t hư ảnh k h ẽ t h ở dài âm thanh đã như vậy xem ngươi cũng giống như là đọc qua sách người ngươi lại đem này ngàn năm sự tình cùng ta đại khái nói đến vương thăng được thôi vẫn là muốn cảm tạ chín năm giáo dục bắt buộc vương thăng ngồi xếp bằng xuống đem trường kiếm bảy trước người hắn giọng sau đó lên tiếng nói tiền bối ngài biết như thế vị cuối cùng thế tục hoàng đế là cái nào cái ta một lần cuối cùng nghe vào trận như thế môn nhân nhấc lên tựa hồ là ngàn đức trong năm vương thăng sửng sốt một chút cũng không biết vậy rốt cuộc là lúc nào dù sao cao t r u n g lịch sử cũng sẽ không thi này chút vương thăng nói vậy ta từ đường chiều bắt đầu nói lên đi tiền bối nếu là tin ta liền mở miệng đánh gây ta nói chuyện chính là lập tức vương thăng đơn giản tự thuật hạ đường tống nguyên minh thanh như thế lịch sử cũng chỉ là tìm chút khai quốc diệt quốc như thế đại sự tới nói hắn có thể nhớ kỹ như thế cũng kém không nhiều chỉ có này chút vương thăng giờ phút này ngược lại là thật hâm mộ cái kia chút tiểu thuyết mạng bên trong xuyên qua đi lịch sử cổ đại đám học giả vậy mà có thể đem các loại sự kiện nhớ như thế rõ ràng như vậy cái kia hư ảnh quanh mình như thế thanh quang càng phát ra nồng đậm nhưng lại chưa đánh gậy vương thăng nói chuyện không sai biệt lắm bảy tám phút về sau vương thăng lời nói một trận nhìn chăm chú lên trong cửa đá như thế hư ảnh tiền bối ngài hiện tại thế nhưng là tin đưa ngươi sở tu công pháp t r i ể n lộ tốt vương thăng s o n g trưởng đẩy về trước một cỗ thuần t y chân nguyên tuân ra lòng bàn tay đánh đi cửa đá sư môn thanh quang lấp l ó e xuống sau đó cái kia hư ảnh chuyển đến một tiếng nhẹ ơ ngươi là lữ đồng tân như thế truyền nhân vương thăng ngừng lại thì hé miệng không dám nói nhiều này hư ảnh đến cùng là lai、like、liệt gì hoặc là nói lưu lại đạo hư ảnh này như thế thục sơn tổ sư đến cùng là cái gì địa vị nghe lời này như thế y tứ tựa hồ cùng tự mình tổ sư ra rất quen hư ảnh lại nói vậy ngươi vì sao tu chính là tử vi thiên kiếm mà không phải lữ đồng tân như thế thuần dương kiếm ca tử vi thiên kiếm thuần dương kiếm ca vương thăng đem hai cái danh tự này đi lại sau đó thăm thẳm thở dài này ngàn năm qua các gia đạo nhận đều là có chút thảm đ ạ o mọi người phần lớn đều là có cái gì liền luyện cái gì thục sơn đừng nhận đã coi như là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh như thế sư môn ta bây giờ chỉ có ba người vẹn vẹn sư phụ sư tỷ cùng văn bối ai t hư ảnh lại là lặng lẽ một hồi các loại vương thăng không nhịn được nghĩ lại mở miệng khuyết bảo trận này linh cuối cùng nhà ra nếu như thế ngươi lại xông trận chính là ta định sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu t ì n h như đả thương ngươi như thế nói chớ có đoán ta thuộc sơn môn nhân vương thăng trực tiếp xông lên mắt lộ ra tinh quang bảo kiếm teo khẽ đa tạ tiền bối nói xong thất tinh kiếm y đã là thốt nhiên chờ phân phó chương một trăm hai mươi lăm bại trận linh trong cửa đá một vị khuôn mặt có chút chút mơ hồ như thế lao giả tóc trắng cầm kiếm bay ra đạo đạo thanh mang không có vào lão giả có chút hư vô như thế thân thể bên trong trong tay hắn như thế màu xanh kiếm ánh sáng càng phát ra ngưng thực phía trước năm mươi ba quan như thế hư ảnh cũng chỉ là có đại khái như thế thân hình hình dáng này thì lão giả tóc trắng này không có gì ngoài khuôn mặt không cách nào nhìn thấy bên ngoài cái khác đều đã là vô cùng rõ ràng cùng chân nhân tựa hồ cũng không khác biệt nay đã biểu thị một trận chiến này trận linh sẽ dốc toàn lực ngăn cản vương thăng lấy đi thuộc sơn ngự kiếm thuật còn tốt mỗi một quan xuất hiện như thế hư ảnh tu vi bên trên vẹn vẹn lại so với vương thăng cao hơn nửa cái tiểu cảnh giới Này thì lao giả tóc trắng này cũng là như thế. Đây là thử kiếm chi như thế quý củ, cũng không phải là trận linh là là là Đây tùy thì tóc thế. thử thế thể chi phải lao sửa giả kiếm điệm có củ, đổi. quý vậy mà coi như như thế vương thăng y nguyên cảm thấy từ này lão nhân trên thân tản ra như thế bị áp chính mình như thế đại viên mãn thất tinh kiếm ý này thì lại ẩn l n bị đối phương thân cư như thế đạo kiếm ý này chỗ áp chế đây là bởi vì chính mình kiếm đạo cảnh giới kém xa đối phương cùng kiếm ý bản thân không quan hệ song phương tu vi chỉ cần gần l i ề u như thế liền là kiếm pháp kiếm chiêu trận này linh thủy trung không phải người chỉ là trông coi này kiếm bảy mươi hai như thế đại trận chi linh thôi liền xem như thuộc sơn tổ sư r a lưu lại chính mình một người sống s ơ sờ như thế nào thắng không nổi một đoạn linh nghiệm vương thăng không thể không cố ý xem thường đối phương cho chính mình đánh một chút khí giảng thật đây là hắn cầm kiếm đến nay áp lực lớn nhất cũng là nhìn không thấu nhất địch thủ như thế một lần xin chỉ giáo vương thăng hô to một tiếng bảo kiếm trong tay vung ra mấy đạo kiếm khí cái kia lão giả tóc trắng chỉ là rút kiếm vung gậy nhìn như tiện tay m à phát kiếm chiêu lộn xộn lại đem vương thăng đánh ra đi như thế kiếm khí tất cả đều ngăn lại sau đó lão giả này chậm rãi rơi trên mặt đất tuy là hư vô như thế thân thể lại thật như thế phát ra đắt như thế một tiếng v a n g nhỏ trận linh chậm rãi mở miệng vẫn là dùng cổ điểu nghe cùng này phương nôn ngược lại là có chút gần thục sơn kiếm pháp thứ mười hai thu l y vương thăng ngừng thở cũng không đoạt công mà là quan sát đến lao giả này bất luận cái gì một cái y ê u ớt như thế động tác lúc này vương thăng lại cảm thấy cặp kia sắc bén ánh mắt như thế nhìn chăm chú trận này linh lão giả chỉ là lẳng lặng đứng thẳng cũng không ra chiêu trận này linh tất nhiên đã quan sát hồi lâu vương thăng chi kiếm này thì hiển nhiên là đối cái kia tử vi thiên kiếm có chút kiếm k � đang đợi vương thăng lộ ra sơ hở mà vương thăng cũng không muốn tiên cơ ra chiêu cho trận này linh phá hắn kiếm chiêu như thế cơ hội đối phương tất nhiên tinh thông tất cả t h u c sơn kiếm pháp liều kiếm chiêu chi tinh diệu chính mình rất khó liều trải qua muốn dương trường tránh đoạn nhất định phải là đem đối phương kéo xuống kiếm ý như thế đối bính bên trong mình tuyệt đối không thể lộ ra kiếm chiêu bên trên như thế sơ hở nay thì hai người không ra chiêu cũng đã ra chiêu khí cơ đôi sông linh nghiệm đ ố i bính cao thủ so chiêu một t ơ một hào như thế sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến quyền chủ động như thế thuộc về lời này vương thăng đ ờ i trước chẳng qua là khi trò cười nghe nhưng giờ này khắc này lại là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thời gian từng phút từng giây trải qua đi vương thăng cùng trận linh chưa bắt đầu so đấu kiếm ý kiếm chiêu đã bắt đầu ghép thành tính nhẫn lại hơn hai mươi phút sau vương thăng chân trái rung động nhẹ nhẹ xuống quanh người khí cơ lập tức có một tia nhỏ bẽ như thế mất cân bằng lão giả kia quanh người sáng lên nồng đậm thanh mang cầm kiếm vọt tới trước mà đến trong tay kiếm ánh sáng càng là quang mang tăng vọt trước mắt liền đem vương thăng toàn bộ người nuốt hết nhưng vương thăng khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên Nụ cười kia có mấy phần âm đạt được như như nhò nhỏ gian trá, cũng có mấy phần cười có được có lực kia phóng mấy âm mấy áp thế đạt trá, xem u sau ấ t thế t ra về sau như h o ả ảnh một kiếm c h u y ể n thất tinh cái kia tràn ngập như thế thanh quang bỗng nhiên bị mấy điểm bạch quang đâm thủng sau đó nói đạo bạch mang kích s ạ như n bầu trời đem quần tinh rơi xuống ngạnh xinh xinh như thế đem tăng vọt như thế thanh mang để ép về đi binh khí tương giao thanh â m trong lúc nhất thời bên thai không dứt trần linh dù sao cũng là thuộc sơn tổ sư lưu lại dù làn à y thì đem tu vi áp chế tại trúc cơ kỳ cầm t h vì ngăn cản vương thăng cầm tới thuộc sơn ngự kiếm thuật trận này linh đã triển lộ ra kiếm ý phía trên như thế kiếm đạo cảnh giới kiếm thế vương thăng thân hình nhanh trong thối lui để hóa giải đối phương kiếm thế cho áp lực của mình lịch thất tinh kiếm như thế kiếm chiêu không ngừng chút nào như thế huy sái mà ra cùng bốn phương tám hướng công tới như thế thanh quang kiếm không ngừng va chạm trận linh lão giả kiếm thế càng thêm mưa thu từ liên miên mưa phồn biến thành cuồng phong mưa rào vương thăng k h é c quát một tiếng dưới chân nhanh chóng thối lui không ngừng kiếm trong tay chiêu nhưng cũng là càng phát ra cấp tốc đem trận linh hết thệ thế công tất cả đều ngăn cản chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ cả hai đã giao thủ không dưới trăm chiêu vương thăng trợt thấy phía sau khí lưu chi lưu động hơi khắc thường lại là đã thối lui đến vách đá phụ cận mắt thấy không có đường lui nữa hắn lại như cũ không hoảng hốt trường kiếm tiếp tục cùng trận linh đội bính càng là thôi phát chính mình mượi thành tu vi đôi trận linh vẩy ra từng d ã kiếm ảnh kiếm ảnh tận theo bắt đầu thất tinh như thế phương vị sắp xếp Thu l y kiếm thu buồn lấy mạng thất tinh kiếm đã ma c h ấ n tinh vương thăng đột nhiên b i ế n chiều nịch g h thất tinh kiếm t r ậ n trận như thế dừng lại thanh quang kiếm lập tức đối với hắn thân hình che đ ạ i đến thất tinh chuẩn bị một bước vào lên thân hình nghiêng vương thăng lại tại bóng loáng như thế trên vách đá đi lên thất tinh bộ thân hình hướng phía một bên sông ngang mà đi hiểm lại càng hiểm như thế tránh đi mười mấy đường cơ hồ cùng thì đánh tới như thế kiếm ảnh trên vách đá xuất hiện nhàn nhạt như thế thanh mang cái kia chút kiếm chiêu như thế uy lực tất cả đều bị chân pháp bắn ngược chân lình như thế kiếm thế bỗng nhiên bị ngăn cản cho dù là chân nay thì hiện thân cùng vương thăng đổi bính kiếm chiêu y nguyên sẽ bị đại trận ngăn lại không thể gây thương này địa trên vách đá như thế kiếm chiêu chính là này một cái trước mắt vương thăng khuất chân mạnh liệt đạp thân hình lao thẳng tới trận linh biến thành lao giả trường kiếm trong tay đem hết toàn lực đánh ra chính mình sắc bén nhất như thế ba chiêu thế công kiếm bái tử cực tinh h à hoành đoạn thất tinh chú ma trận kia linh cho dù có kiếm thế g i a t r ỉ nay thì y nguyên chỉ có thể lâm vào thủ thế công thủ chuyển đổi vương thăng lấy chính thất tinh kiếm trận tấn công mạnh trận linh cầm thu ly kiếm không ngừng ngăn cản thân hình bắt đầu không ngừng lôi bước vương thăng này thì đáy lòng không có bất kỳ cái gì thỏa mãn không có nửa phần mừng rỡ này thì nếu có người có thể nhìn thấu tinh thần của hắn có thể gặp hắn trong lòng trống rỗng chỉ có như là cỗ sao trổi xẹt qua như thế kiếm chiêu kiếm ảnh bỏ đi vạn vật cùng ta chỉ còn lại kiếm này cùng địch chỉ một thoáng trong đại điện này đều là kiếm quan g kiếm ảnh khi thì liền có kiếm khí gào thét mà qua cái kia khắp nơi trong chậu than như thế hỏa diễm không ngừng lay động đáng tiếc trận này kịch chiến chỉ có vương thăng kinh nghiệm bản thân cũng không người ở bên quan sát cũng không có người có thể làm này chứng kiến vương thăng bằng thất tinh kiếm ý vòng trong tay mình ba thước thanh p h o n g cùng trận linh như thế thu ly kiếm ý g i ế t như thế khó hòa giải cái kia hai cỗ kiếm ý bắt đầu không ngừng va chạm hai đạo thân hình khi thì vừa lui tiến khi thì song song đi nhanh kiếm chiêu thủy t r ù n g tại liều mạng quanh mình trên vách đá màn ánh sáng đã không cách nào cởi đi một mực đang lóe lên không ngừng p h ả n phất thật sự có hai thanh kiếm xuất hiện tại chiến đoàn phía trên này thì chính là riêng phần mình bất phân thắng bại k ị c h đấu không biết bao lâu song vương lấy khoai công nhanh đã là qua hơn ngàn chiêu vương thăng cắn nát răng hàm chỗ như thế hai viên đang ăn dược kiếm chiêu lần nữa biến đổi lại là tấn công mạnh mấy chiêu về sau chủ động từ bỏ áp chế đối phương như thế ưu thế chân đạp thất tinh hướng phía bên sông ra hơn mười mét như vậy toàn lực chém g i ế t mặc dù thống khoái nhưng vương thăng chân nguyên lại là hao tổn quá nhiều mà ở đây trận linh như thế tu vi chính là lấy chi vô tận dùng m ạ i không cạn này thì căn bản không có nửa phần xu hướng suy tàn hắn đã không thể thỏa mãn với cùng trận này linh n g ư ờ i tới ta đi nhất định phải toàn lực đánh c ợ c một lần đối mặt trận linh vương thăng cũng vô pháp dùng kiếm chiêu bên ngoài thủ đoạn đối phương là nơi này như thế địa chủ chính mình nhất định phải thắng được đường đường chính chính lại nhất định phải là thắng tại trên thân kiếm thắng thua liền xem cuối cùng một chiêu này ngươi không sai trận linh chậm rãi mở miệng đã lại ngưng kiếm thế gió thu đ i ề u h ư u cảm giác tràn ngập ra trận linh lời nói phàm là tiến vào này ngự kiếm bảy mươi hai người n g ư ơ i chi ngộ tính tư chất thuộc về mười vị trí đầu nếu ngươi là ta thuộc sơn đệ tử ta sớm nên thả ngươi quá quan nhưng cũng tiếc ngươi không phải v ạ n bối còn có một kiếm vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí hôm nay cả gan hiện lên tại tiền bối ra tay đi để bản tọa nhìn xem ngươi cực hạn ở nơi nào trận linh ngôn ngữ rơi xuống thân hình lại là đối lấy vương thăng vội vàng xông đến mưa thu tái khởi lần này nhưng lại nhiều sấm vang chấp dật vương thăng mánh liệt sách chân nguyên không lùi không tiến tại nguyên địa vung lên kiếm trong tay nghịch thất tinh kiếm trận như thế kiếm chiêu liên tiếp thi triển hòa ra nó kiếm chi nhanh đã ở xung quanh người lưu lại đạo đạo tàn ảnh nhưng không để vương thăng đem kiếm chiêu huy sái hoàn toàn trận linh đã vọt tới trường kiếm trong tay quét ra mấy chục đạo quang ảnh thẳng đến vương thăng q u n người yếu hại vương thăng giống như chưa tỉnh chỉ là đắm chìm tại chiêu kiếm của mình bên trong trên hai gò má tràn đầy to bằng hạt đậu như thế mồ h trận linh mắt thấy là phải vào tới vương thăng quanh người đột nhiên buộc phát ra sáng trói tinh mang cái kia đạo đạo kiếm ảnh phảng phất sống lại đ ố i trận linh kích xả mà đi trận linh trong nháy mắt biến c h i ề u thu ly kiếm ý uy lực toàn bộ triển khai lại là một trận đinh đinh binh, binh binh như thế binh khí va chạm thanh âm trận linh lại bị b ứ c lui mười mấy mét chính này lúc vương thăng kiếm c h i ề u đã đạt hồi cối u mấy trăm đạo kiếm ảnh đ ố i trận linh kích xả mà đi phảng phất đầy trời p h ồ n tinh rơi đập trận linh dưới chân nhanh chóng thối lui cũng đã không cách nào thoát thân tinh quang như biển b ỗ n nhiên hội tụ ở một trên thân kiếm cái kia đầy trời phổn tinh chỉ là trận linh cái kia mơ hồ như thế khuôn mặt có một cái c h ư ớ c mắt phảng phất ngưng thực trên khuôn mặt tràn đầy kinh dị thử vi nhất kiếm hôm nay không người có thể ngăn cản vương thăng lấy đi thuộc sơn ngự kiếm thuật chương một trăm hai mươi sáu chỉ cách một chút kiếm bảy mươi hai tầng thứ sáu thông hướng mấu chốt nhất chi điểm như thế trước cửa đá vương thăng nện b ư ớ c không bước đứng tại cái kia tay phải nắm chuỗi kiếm nón g t r ỏ c h ố n g đỡ kiếm tích trường kiếm cùng cánh tay kéo thành một đầu t h ẳ n g tắp như thế t h ẳ n g t ắ p thân kiếm chui vào một đoàn thanh quang bên trong này thanh quang chậm rãi tiêu tán hóa thành điểm đệm quan mang như ngày mùa hè ban đêm như thế đom đóm chậm rãi bay trở về trong cửa đá vương thăng khỏe mắt có hai hàng thanh lệ trượt xuống chậm rãi thu kiếm đứng tại cái kia hồi lâu không đậu hắn cũng không biết tại sao mình muốn khóc nhưng bây giờ lại ngăn không được rơi lệ hẳn là bị thu ly kiếm ảnh hưởng bây giờ biết tận sầu tư vị lại nói trời lạnh tốt cái thu nay còn tốt vương thăng suy nghĩ thông suốt không có quá mức phức tạp tâm sự không phải này thì đoán chừng muốn ôm đầu khóc giống một trận không thể lấy kiếm ý ảnh hưởng đối thủ cảm xúc đây là kiếm đạo thứ ba cái cảnh giới kiếm thế tương đối phổ biến như thế ứng dụng theo đạo lý Trận đây là n h c một vị khuôn mặt gầy gò như thế lao giả hai mắt mười phần lăng lệ trường mi hẹp mắt mũi cao không cần trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn nếu là đem lông mày cùng tóc trắng nhuộm đen cũng có thể xem như đẹp trai khí bức người vương thăng trà sắt đem nước mắt háng giọng dần dần từ thu ly kiếm như thế bi thương vận vị bên trong tranh thoát t i ê n bối thế nhưng là coi như ta thắng trận linh hồi lâu chưa nói thạch cửa lại mở ra một cái khe hở vương thăng chắp tay nói tạ vừa muốn cất bước hướng về phía trước trận linh lại đột nhiên mở miệng bởi vì kiếm bảy mươi hai đại trận như thế hạn chế thẳng đến ngươi lấy được ngự kiếm thuật sợ ta đều không thể ngăn trở ngươi. ngươi như g ư ơ i n vậy kiếm đạo lương tài bản tọa nơi này địa c h ấ n thủ mấy ngàn năm qua cũng chỉ gặp trải qua giải rác mấy người mấy người kia đều bên ngoài thành tựu cực cao như thế thanh danh chỉ cần ngươi đáp ứng nhập ta thuộc sơn m ô n h ạ ta có thể t r ợ ngươi hướng về phía trước phóng ra một bước chắc chắn sẽ để ngươi thoát thai hoàng cốt vương thăng ngừng lại thì s ư ơ n g sở trận này linh lại muốn đ ả o chính mình tiến thục sơn vương thăng nghĩ nghĩ trực tiếp ngồi xếp bằng liền tại trước cửa đá nhìn chăm chú lên vị này trận linh tiền bối có thể có thể cùng ta tâm sự ta đối ngàn năm trước như thế tu đạo giới hết sức cảm thấy hứng thú chỉ là v ă n bối lời nói muốn nói trước sư môn đối ta ân trọng như núi ta tuyệt sẽ không phán sư khan ném a ngươi muốn trò chuyện cái gì trận này linh thanh â m thư chậm lại cũng được ta chỉ là nghe ngươi nói thục sơn bây giờ nhận tại khó khăn muốn vì bọn hắn thao quan tâm thôi vương thắng hỏi tiền bối ngài liền là thục sơn tổ sư ra sao trận linh cười khẽ âm thanh lời nói bản tọa nguyên bản chỉ là một thanh phong kiếm sau đi theo thục sơn tổ sư thanh phong chân nhân trên thế gian lịch luyện trăm năm dựng dục r a kiếm linh thanh phong chân nhân lập thục sơn kiếm tông sau phá vỡ hư không đội đi lại là đem bản tọa từ cái này đem p h ả m kiếm chi bên trong lấy ra để mà chấp trưởng ngự kiếm bảy mươi hai phúc điện ó i thật lên bản tọa chẳng qua là thanh phong chân nhân năm đó cầm cùn kiếm một thành coi là thật không dám tự xưng thục sơn kiếm phái tổ s Thanh phong chân nhân. vương thăng nhớ tới chính mình từng tại kiếm tông trên đại điện nhìn thấy như thế bộ kia cổ họa bên trong chỉ có thanh phong chân nhân như thế bóng lưng đang đứng tại thuộc sơn c h i đỉnh nhìn ra xa vân hải xem ảnh một vương thăng khen cái kia hẳn là là thần tiên nhân vật thanh phong chân nhân vốn là thần tiên thanh phong bất quá là hắn dùng tên giả trận linh c ư ờ i nói nói thật lên ta từng bị thanh phong chân nhân cầm cùng ngươi tổ sư lữ đồng tân luận bản trải qua đó mới là kinh thế như thế kiếm tiên tri chi chiến kiếm tiên tri chi chiến vương thăng mắt lộ ra hướng tới cười hỏi câu nhà ta tổ sư ra dáng dấp ra sao trận linh cũng là tới hào hứng lại nhìn ta thanh quang lấp lóe trận linh dần dần trở nên hóa thân hình dung mạo hóa thành một tên khuôn mặt tuấn nhã như thế thanh niên nam tử thân mang rộng rãi đạo b à o ánh mắt ôn hòa khoe miệng mỉm cười lại là mười phần như thế phong lưu tiêu sái người đây chính là lữ tổ lữ đồng tân vương thăng vừa muốn sợ điện thoại chụp ảnh trận linh cũng đã khôi phục trở thành thành phong chân nhân như thế bộ dáng mà vương thăng túi đầu nhìn xem trong tay như thế điện thoại khoe miệng động đậy khe khe xuống vừa rồi trận này linh để chính mình chứng minh bên ngoài đã qua ngàn năm chính mình cầm điện thoại chụp mấy tấm hình không phải càng có sức th khi thì cũng là bị trận linh đột nhiên hiện thân cho kinh đến quên còn có này gốc dạng đáng tiếc trận linh thở dài các ngươi một mạch như thế thuần dương kiếm ca đã thất truyền đó cũng là giữa thiên địa nhất đẳng như thế kiếm quyết bất quá ngươi có thể tu tập tử vi thiên kiếm nhưng cũng không cần vì chuyện này canh cánh trong lòng vương thăng vội hỏi này tử vi thiên kiếm nhưng có cái gì thuyết pháp hiện bây giờ đường nhận đều có rất nhiều b o sót này chút đều đã thất truyền trận linh nhẹ nhàng thở dài tại trong cửa đ á như thế hình ảnh cũng ngồi xếp bằng xuống cùng vương thăng mặt đối mặt tương đối muốn nói với ngươi nói cũng không sao ta biết cũng là có hạn nhưng lại nghe thanh phong đạo trưởng cùng chư đệ tử giảng giải trải qua thiên địa nhân ba đầu kiếm c h i đại đạo n à y ba đầu đại đạo vốn không phân cao thấp trên giới mỗi đầu kiếm đạo đi đến cực hạn cũng có thể siêu phàm thoát tục đến kiếm đạo chân chính như thế cảnh giới nhưng ba đầu kiếm đạo bên trong tất nhiên là thiên c h i kiếm đạo cường hạn nhất người cảnh giới còn thiếu ta thô sơ giản lược muốn nói với ngươi chút chính là nhân c h i kiếm đạo mở tự thân đường thân thể c h i đạo tàng truy cầu nhân kiếm hợp nhất người đã là kiếm tri cảnh giới lấy tự thân rèn đúc ra hoàn trình kiếm đạo địa tri kiếm đạo dẫn thiên địa chi thế lấy bổ tự thân tri không đủ truy cầu cùng thiên địa tương hợp cảnh giới lấy thiên địa lực lượng truy đúc tự thân kiếm đạo thanh phong chân nhân đắc ý nhất như thế kiếm thứ nhất thanh phong hóa nhật nguyện kiếm pháp liền có thể coi là địa kiếm c h i cực thiên c h i kiếm đạo vốn là thiên địa lực lượng biến thành c h i đạo tại nhân gian cực kỳ khó hiện ngươi sở tu bộ này tử vi thiên kiếm chính là nhân gian chỉ có thể nghe như thế thiên c h i kiếm đạo thứ nhất chủ tinh túc lực lượng ngươi này thì cũng bất quá vừa có chỗ chút thành cựu còn lâu mới có thể phát huy nó uy lực chân chính vương thăng nhữ mày trầm tư một trận thiên địa nhân ba đầu kiếm đạo viên phát chân nhân lúc trước vì chính mình giảng thuật như thế kiếm đạo cảnh giới lại chỉ là nhân c h i kiếm đạo trong lúc nhất thời vương thăng cảm giác chính mình biết sở học đều là quá mức n ô n g cạn chỉ là kiếm c h i nhất đạo liền có vô cùng nhiều như thế cảnh giới tại trở lấy chính mình đi câu tác trong lúc nhất thời đ ấ y lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngược ngang không thể tự phụ không thể tự mãn kiếm đạo không có cuối cùng dừng đ ờ i này không thỏa mãn đa tạ tiền bối chỉ điểm không ngại như thế trận linh thở dài bản tọa cũng đã là cô tịch không biết bao lâu còn tốt này ngàn năm ngủ say mà qua không phải vậy coi là thật không biết này một ngàn năm nên như thế nào sống qua tới vương thăng gật đầu ứng vài tiếng sau đó nghĩ tới một chuyện vội hỏi tiền bối cái k i a tử nham tự phía dưới c h â n áp như thế cổ ma là cái gì thiên địa nguyên khí từ ba năm trước đây bắt đầu khôi phục cái k i a cổ ma tựa hồ chưa chết đã có ma khi bắt đầu tiết ra ngoài hẳn là một đầu tiểu hồ yêu b à tọa cũng chỉ là nghe nói vượt qua như n thế đệ tử ngẫu nhiên nhắc qua không rõ cụ thể trận linh có chút xấu hổ như thế cười âm thanh lời nói này địa chỉ có thể hai mươi lăm tuổi phía dưới như thế đệ tử đi vào Nói nói c ân vương thăng gật gật đầu sau đó lại nói ta đã đáp ứng thục sơn nhờ và thu hồi ngự kiếm thuật tự nhiên không thể nuốt lời hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối không cần vội vàng c á o tử lại đi về phía trước bản tọa tại hạ vừa đóng chờ ngươi trận linh quanh mình thanh quang l o a lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa vương thăng gãi gãi đầu đẩy ra trước mặt hở khép như thế cửa đá rút kiếm từng bước m à lên vậy mà chờ hắn xông vào tầng thứ bảy vương thăng dừng bước kém chút liền cho thục sơn tổ sư ra thanh phong chân nhân quỷ trong đó bố trí vậy mà cùng lúc trước sáu tầng hoàn toàn khác biệt vẫn là ba mươi trượng đường k í n h như thế thạch điện nhưng quanh mình trên vách đá đã không có bất luận cái gì đ i ề u k h á c thay vào đó như thế là lơ lửng giữa không trung như thế chín thanh đỉnh nhỏ đồng tàu mỗi tôn tiểu đỉnh phía dưới còn có một thanh lơ lửng như thế bảo kiếm mỗi thanh bảo kiếm ẩn chứa một đạo kiếm ý này thì tất cả đều khóa chặt tại vương thăng trên thân ta tuy biết cuối cùng không cản được ngươi trận linh như thế tiếng nói từ đóng chặt như thế trong cửa đá chuyển ra lần nữa hóa thành thành phong chân nhân như thế bộ dáng hiện tay đưa tới thứ một thanh bảo kiếm đối vương thăng c ư ờ i nhạt một tiếng nhưng ngươi muốn lấy đi ngự kiếm thuật lại phải hao phí chút tâm tư ngự kiếm thuật tại thứ sáu mươi mốt thứ sáu mươi hai thứ sáu mươi ba quan tổng cộng thượng trung hạ ba quyển theo thứ tự là nội hàm kiếm chi pháp ngự kiếm chi pháp ngự kiếm kiếm chiêu đã đương đại t h u ộ c sơn người đáp ứng ngươi có thể tùy ý tu hành ngươi không bằng trong này nhiều theo giúp ta một trận nắm ngự kiếm giữ thuật vương ề sau sau nữa quan, thử lại lần nữa đằng sau chính quan, cái này đối đằng chính này g i chắc c h ắ sẽ rất có ít lợi. v ư ơ n thăng ngừng lại t thế thế hô ì m to trận h tiền bối coi là thật không phải tâm ta gấp cầu này ngự kiếm thuật là thành phong chân nhân như thế bọn đồ tử đồ tôn gấp trở lấy ngự kiếm thuật phục hưng kiếm tông không sao ai bảo bọn hắn chính mình không còn dùng được trận linh s ă n cái kiếm hoa ánh mắt lần nữa có bức người t h ầ n vận thục sơn kiếm thứ mười bốn thâm viêm kiếm vương thăng đành phải hết sức chăm chú một trận á c chiến lần nữa đánh tới c h ư n một trăm hai mươi bảy ngự kiếm thuật tới tay rộng rãi như thế thạch điện bên trong hai bóng người cầm kiếm giao p h o n g đánh như thế phong sinh thủy khởi hừng hực khí thế bọn hắn kích đánh nhau không ngừng nghỉ từng tràng long tranh hổ đ ấ u xuống tới cái kia thanh đỉnh hạ lơ lửng như thế bảo kiếm cũng từng thành từng thanh mất đi ánh sáng điều này đại biểu lấy vương thăng không ngừng vượt q u a thành công kiếm bảy mươi hai bên trong sau vừa đóng như thế độ khó tự nhiên là cao hơn trước vừa đóng trận linh mỗi một quan có thể phát huy ra như thế thực lực đều là căn cứ kiếm bảy mươi hai đại trận thiết lập như thế hạn mức cao nhất mà đến nó tuy rằng đã nói không cách nào ngăn trở vương thăng lấy đi ngự kiếm thuật nhưng vương thăng một mực đánh tới hiện tại cũng không có khả năng mỗi một trận kịch chiến đều bảo trì chính mình trạng thái đỉnh cao nhất chỉ cần vương thăng lỗ hổng nửa chiêu liền sẽ bị trận linh trực tiếp lấy kiếm chấn áp còn tốt hai người cũng coi như trò chuyện trận linh cũng không có lại thương vương thăng mỗi lần vương thăng bị trận linh đánh lui trận linh còn biết cố ý chỉ điểm vương thăng vài câu mặc dù loại này chỉ điểm chậm rãi như thế cũng thay đổi trở thành trêu chọc sông thứ năm mươi lăm quan vương thăng dùng hai lần sông thứ năm mươi sáu quan vương thăng dùng bốn lần sông thứ năm mươi bảy quan vương thăng buộc phát một đợt duy nhất một lần xông qua tại kiếm bảy mươi hai bên trong như thế thời gian càng ngày càng lâu các loại vương thăng điện thoại không có điện hắn cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu trận linh cố ý khó xử vương thăng quyết định chắc chắn cũng liền không nóng n ả y này nếu là ở bên ngoài hắn đi cái nào tìm trận linh loại tu vi này tiếp cận kiếm cảnh kỳ cao lại hoa văn trồng chất như thế đối thủ luật bản Lập tức, vương thăng cũng liền tại thí luyện c h i đ ị a tu luyện chân nguyên tràn đầy trạng thái khôi phục liền đi tìm trận linh l i ề u một trận thắng liền hướng tiến lên trước một bước thua liền lui đi cửa đá bên ngoài tại nguyên khí nhất r ồ i r à o cũng tinh khiết nhất c h i đ ị a ngồi xuống tu hành nguyên khí bối lưng tốt cùng bao tay cũng không có điện cái này lại không phải sinh tử tương bác vương thăng cũng không vận dụng trên người mình như thế kiện pháp khí kia liên tục như thế đánh nhau chết sống đối vương thăng tinh thần tâm lực như thế hao tổn cũng là khá lớn cách ngự kiếm thuật càng gần vương thăng càng là ép buộc chính mình chậm lại mỗi ngày bắt đầu đối chính mình cổ động ủng hộ nói đùa n g t ẫ m lại sư phụ sư tỷ trong nhà cha mẹ cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình t r ậ n linh gặp vương thăng dừng lại tu hành liền sẽ chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm có thể nhìn r a vị này cồn kiếm tiền bối đúng là rất nhàm chán như thế cùng vương thăng cũng là càng trò chuyện càng hoan nói không ít chuyện lý thú tỷ như cổ thì hai mươi lăm tuổi phía dưới như thế tu sĩ năm sáu tuổi liền bị chọn lựa tiến vào trong tông môn tại tông môn như thế bồi dưỡng phía dưới đan dược công pháp danh sư chỉ điểm cũng không thiếu vượt qua lúc rất nhiều đều có thể đến hư đan cảnh vương thăng ngẫm lại chính mình sư tỷ cũng cảm thấy loại tu vi này tiến cảnh cũng này tiến không tính là gì. thấy tu loại là vi sư tỷ như g là từ n ỏ đi theo s phụ thế u đạo, trước đây trước t i u đan linh nhưng dược và linh khí, nhưng bây giờ khí, bây tư ạ i tuổi ớ chất đó c ị u n h để ị n h h có t hư đan. Sư tỉ như thế Sư tư đan. tỉ cổ h ấ t để c thì cũng hẳn là là đỉnh tiêm hoặc là siêu nhất lưu tiêu chuẩn chính mình tư chất khẳng định không sánh bằng sư tỷ hiện tại có các loại đan dược trợ lực còn có cái kia ẩn linh thạch nhân cơ hội này vương thăng cũng l â y hoay xuống ẩn linh thạch một lần chân nguyên hao hết về sau hắn theo sách thuyết minh bên trên đánh dấu như thế dùng ẩn linh thạch bảy cái nhỏ tụ linh trận vương thăng còn chưa kịp nói chuyện chân linh láo giả đưa tay hư điểm vương thăng quanh người bảy xuống như thế một mươi tám khối thạch đầu ngừng lại thì biến hoa phương vị chỉ một thoáng quanh mình một cấu nguyên khí hướng phía vương thăng tụ đến mà v n linh thạch bản thân phát ra như thế linh khí lại hết sức yêu ớt vương thăng hai mắt tỏa sáng ngừng lại thì ý thức được trận pháp này như thế kinh tế giá trị này có thể giảm bớt đại lượng như thế b ẩ n linh thạch hao tổn hắn trong ngực móc ra cái bản bút ký đem trận pháp cấp tốc vẽ vào sau đó giao đấu linh chắp tay làm đường vái trào đa tạ tiền bối chỉ điểm trận pháp này có thể tại tu đạo giới mở rộng một phen ta chắc chắn nói cho thế nhân đây là thuộc sơn trận linh tiền bối tặng cho trận linh lạnh nhạt nói tự nhiên bất quá là một chút trận pháp chi đạo truyền hậu thế người biết ta tên lại có thể thế nào ân ta không nên lộ tên ngươi liền nói là tại thí luyện chi điệu được trận pháp bản thiếu ta chỗ này còn có trận pháp ngươi đem sách này vốn cho ta ta vì ngươi viết ngươi hẳn là có thể dùng đến như thế xem ảnh một vương thăng ngừng lại thì đại hỷ vị này trận linh tiền bối ngoại trừ tại thí luyện thì không chịu n h ư ờ n g bên ngoài quả nhiên là dễ nói chuyện như thế rất vương thăng đem phi luyện tử bỏ ra ngũ nguyên mua sắm như thế bản bút ký đưa trải qua đi lại ngồi xếp bằng x u ố n g khôi phục tu vi trận linh c h ố n g rông nhiếp trụ vương thăng cho như thế mắt bút nghiên cứu một trận cái đồ chơi này làm sao viết chạy đi tầm thứ bảy bên trong bắt đầu mân mê các loại vương thăng đứng dậy muốn rút kiếm đi tiếp tục khiêu chiến trận linh trận linh đã cho vương thăng vẽ lên dòng g ã một vốn như thế trận pháp còn có các loại trận pháp như thế đơn giản nguyên lý chú giải để vương thăng cảm khái không thôi nhà có một lão quả nhiên như có một bảo nhìn xem t i ê n hạc túi thơm bên trong còn lại như thế hai cái bản bút ký vương thăng hy vọng nhiều chính mình ra mặt có thể giày nữa một điểm để vị tiền bối này hỗ trợ nhiều làm lưới pháp để chính mình mang ra đi được rồi chính mình lại không nghiên cứu trận pháp lấy thêm cũng vô ích dù s a o này hai cái không vợ còn muốn dùng để sao chép ngự kiếm thuật như thế thứ năm mươi chín quan thứ sáu mươi quan vương thăng đều là cùng trận linh c h i ế n chín trận mới vượt qua n m à qua thứ sáu mươi mốt quan có thể là sắp thu hoạch được một phần ba ngự kiếm thuật như thế c ử a ải trận linh tại trận pháp cho phép như thế phạm vi bên trong thủ đoạn đều xuất hiện vương thăng đấu trận linh trọn vẹn mười hai trận cuối cùng thắng xuống tới chiếc k i a đ ỉ n h nhỏ đồng theo chậm rãi rơi xuống trong đó có một cuốn sách giản bị tinh bị lực tẫn như thế vương thăng bắt đi ra ôm vào trong ngực hắn không có gấp đi xem mà là đi t ầ n g thứ bảy như thế xó s ỉ n h bên trong ngồi ngủ một giấc tỉnh ngủ về sau mới đưa sách này g i ả n cẩn thận như thế mở ra thư tử cũng không phải vật phạm dù là cất giữ đã không biết bao lâu càng là trải qua không có nguyên khí bao khoả như thế ngàn năm nhưng này thì y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại vương thăng ngậm đèn tin đem này nội hàm kiếm chi pháp tinh tế như thế đọc một lần rất nhiều chữ cổ không thể lý giải như thế liền trực tiếp đ ố i bên cạnh hỏi một câu trận linh như thế tiếng nói liền sẽ xuất hiện tại hắn đáy lỏng dùng linh nghiệm là vương thăng giải thích chữ này như thế cụ thể hằng nghĩa đọc xong về sau vương thăng không sai biệt lắm đã đem nội hàm kiếm chi pháp nhớ dưới đáy lỏng lại cẩn thận như thế sao chép một lần phức tạp đem nguyên bản cùng chính mình sao chép như thế so sánh mấy lần liền đã nhớ như thế không sai biệt lắm như thế nào nội hàm kiếm c h i pháp k ỹ thật u liền là ngự kiếm thuật như thế cơ sở vận dưỡng bản mệnh bay kiếm c h i pháp nội hàm kiếm c h i pháp tổng cộng bốn loại trước hai loại làm cơ sở sau hai loại đối kiếm cảnh có chỗ yêu cầu biện pháp thứ nhất đơn giản nhất xem như ngự kiếm thuật như thế nhập môn liền là tìm một thanh linh tính đầy đủ như thế bảo kiếm dùng chính mình linh nghiệm tâm huyết theo phương pháp này vận dưỡng làm cho cùng tâm thần mình tương thông về sau mới có thể tu hành ngự kiếm thuật biện pháp thứ hai là thuộc sơn đệ tử tu hành ngự kiếm thuật thường dùng nhất thủ đoạn lấy tiên tài b loại t làm cơ thứ o nơi ghi chi chép h á ba nội hàm kiếm tri pháp là tại ngự kiếm thuật chút thành cựu tu gia viên mãn kiếm ý về sau mới có thể tu hành chính là trực tiếp vẩn dưỡng kiếm ý lấy ý ngự kiếm vương thăng chỉ cần cầm tới đằng sau hai quyển ngự kiếm thuật liền có thể bắt đầu tu hành phương pháp này nhưng này loại thứ ba nội hàm kiếm chi pháp cần thời gian dài rằng g i c theo trận linh như thế đề nghị vương thăng tốt nhất là làm cái kiếm hoàn sẽ chậm chậm bồi dưỡng kiếm ý g e n đúc phi kiếm như thế bảo tài phía trên này có ghi chép tỉ mỉ cũng chia đủ loại khác biệt này chút đều muốn vương thăng đi chậm rãi làm loại thứ tư nội hàm kiếm chi pháp xưng là tiên linh nội hàm kiếm xem như khó khăn nhất tu hành cũng là khó khăn nhất đạt thành như thế nội hàm kiếm chi thuật bởi vì phương pháp này cần một thanh vô cùng có linh tính như thế bảo kiếm dùng phương pháp này chậm rãi t hơn dưỡng bồi dưỡng được như vật sống như thế kiếm linh giống trận linh như vậy kiếm linh cùng chính mình tâm linh tương thông tính mệnh tương giao có thể dùng ngự kiếm thuật buộc phát ra gấp đôi như thế vi lực vậy mà muốn bồi dưỡng được kiếm linh cần tháng năm dài đằng đắng hoặc là cực cao như thế tu vi này xa không phải vương thăng này thì có thể đặt thành như thế sau khi ra ngoài rồi nói sau còn có hai trận từ không thể như vậy dừng bước vương thăng thu hồi chính mình sao chép như thế ẩn linh chi pháp đem thư từ chậm rãi như thế xếp lại thả lại đỉnh nhỏ đồng tàu bên trong hắn mình đã nhớ kỹ đem chính mình sao chép như thế phần này cho kiếm tông chính là vương thăng rút kiếm tiến lên trận k i a linh đỡ cần c ư ờ i khẽ hiển nhiên cũng là đối vương thăng chỉ là sao chép mà không lấy đi nguyên bản như thế hành vi có chút tán thưởng tiếp xuống hai quan vẫn không có n h ư ợ n g lại kịch chiến hơn hai mươi trận vương thăng cuối cùng đem tầng thứ bảy khiêu chiến xong cái k i a chín trôi bảo kiếm hoàn toàn ảm đạm xuống hắn đem ngự kiếm thuật hoàn toàn chép đ i lại lại một chữ không kém như thế nhớ tại đáy lỏng còn sợ chính mình sao chép sai lẫn nhau so sánh không dưới mười lần sau đó vương thăng lại chủ động hỏi ý trận linh tối nghĩa không thông chỗ tại một cái k h ắ c sách b ả n bút ký bên trên kỹ càng viết xuống trận linh như thế chú giải hắn nuôi kiếm tông coi là thật xem như phục vụ đến nhà nhiệm vụ lần này cũng coi là viên mãn hoàn thành người muốn đi trận linh trong lời nói mang theo nồng đậm như thế thất lạc cửa thứ tám bên trong thế nhưng là có địa kiếm chi đạo không đi lánh hội một phen sao vương thăng chỉ là cười cười không nói lời nào ngón tay cùng nổi lên kiếm chỉ thôi diễn chính mình vừa học được như thế một chiêu đơn giản như thế ngự kiếm chi thuật trực tiếp hướng phía tầng thứ nhất đuổi đi trận linh hít miệng khí biến mất không thấy gì nữa vương thăng y nguyên chỉ là cười không nói mai cho đến tầng thứ nhất như thế cửa gỗ trước hắn mở miệng hỏi câu tiền bối phải chăng ta không bước ra này cái cửa gỗ coi như ta không có ra đi trận linh như thế tiếng nói tại cửa đá chỗ truyền đến không sai vậy thì tốt vương thăng vận khởi chân nguyên đối cửa gỗ bên ngoài như thế sơn động giống lên một tiếng bên ngoài có người không có thanh âm ở trong hành lang chuyên r a này bên trong dũng đạo chỉ cần không người liền sẽ không có cái kia cố cưng phòng thanh âm rõ ràng như thế chuyên ra đi bên ngoài lập tức chuyển đến tiếng vang có vương thăng lại giống lên một cuốn họng đi mời thục sơn chư vị trường lão sau đó ngoài động truyền đến vài tiếng giàn m ô a như thế tiếng nói chúng ta đều tại đây địa chờ đợi t i ê n bối tiếp tục sơn ngự kiếm thuật cả bộ văn bối còn muốn đi tầng thứ tám tử kiếm nói xong vương thăng đem phía sau trường kiếm rút ra dùng chân nguyên b a o khỏa lại đem chính mình sao chép ngự kiếm thuật như thế hai sách tổng giá trị mười nguyên như thế bản bút ký trói tại trên trường kiếm cùng nổi lên kiếm chỉ kiếm chỉ xẹt qua đạo đạo vết tích thanh trường kiếm này chậm dãi phi ê u khởi c h u i kiếm phía trước nuôi kiếm ở phía sau chậm dãi bay vào đường hành lang bên trong hiu trường kiếm trực tiếp kích xả m à đi lại tại chỗ động khẩu chậm rãi giảm tốc độ xuyên ra cửa hang như thế đ ạ i trận cũng bay ra vương thăng như thế linh nghiệm phạm vi vương thăng hô to nhận được không có quân thứ hai là thuộc sơn một vị tiền bối như thế chú giải ta cũng v a xuống đến đưa ra đi xin giúp ta liên hệ nhà giới sư liền nói ta ở đây địa bế quan một đoạn thời gian để hắn không cần phải lo lắng cửa hang ngừng lại thì chuyển đến vài tiếng mang theo vài phần run rẩy như thế đáp lại hôm i ệ n g khí vương thăng giống như là tháo xuống trách nhiệm trên v a i quay đầu giao đấu linh cười cười tiền bối m ờ i trận linh ngựa đầu cười to vài tiếng b â y người lại biến mất tại nguyên ta đi cửa thứ tám chuẩn bị lần này coi là thật phải thật tốt rèn luyện ngươi mới được vương thăng khỏe miệng ngừng lại thường có chút run rẩy đều nói kiếm theo chủ tính thanh phong lao đại gia chẳng lẽ có điểm ngược đãi đệ tử như thế đam mê chính mình cũng không thể cho tổ sư ra mất mặt mới được c h ư ơ n một trăm hai mươi tám thông quan làm sao có thể không có ban thưởng bốn canh này kiếm bảy mươi hai còn thật không hổ là kiếm tú như thế phúc điện nhất là cùng trận linh thân quen về sau chuẩn bị như thế chữa thương đan d ư ợ c và kìm sang dược hoàn toàn không phát huy được tác dụng trận linh xuất thủ tự nhiên có thể nắm giữ có chừng có mực nơi này có kiếm pháp có công pháp có dồi dào như thế linh khí hiện tại thời gian này điểm càng có khác biệt hơn người tuyệt đối sẽ không q u ấ y dậy như thế an toàn hoàn cảnh vào trận như thế kiếm tu có thể hoàn toàn đem chính mình chân nguyên d ù n g hết một ngón tay cũng không ngẩng lên được cũng không cần phải lo lắng sẽ gặp người đánh lén nhưng đây đều là gạt người như thế biểu tượng đẩy ra cửa thứ tám như thế cửa đá về sau vương thăng hoàn toàn xác định một sự kiện thục sơn tổ sư ra thanh phong chân nhân tuyệt đối là cái ngược đái cuồng không phải mang ra như thế thanh kiếm này làm sao có thể tuyệt đẹp ngược người vì vui vừa tiến vào tầng thứ tám lúc mỗi trận ác chiến vương thăng đều bị trận l i n h an bài như thế rõ ràng tuyệt đối là đánh phục không đả thương đánh ngã không phá tan mấy lần kịch chiến liền có thể ép khô vương thăng mỗi một phần lực khí mỗi một phần tinh thần nhưng lại không làm tổn thương vương thăng như thế chiến ý cùng kiên quyết còn biết thuận miệng cổ vũ hắn b à i câu tiểu tử không được bản tọa lần này lại để cho ngươi ba chiêu như thế nào muốn lãnh hội chân chính địa đạo chi kiếm những điểm ấy kiếm đạo cảnh giới vẫn chưa được như thế vương thăng vì thế chỉ có thể cắn chặt răng từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào ngồi xuống ngồi xuống cảng lộ một trận sau đó để câu n g a n thoại s á m xịt chạy về hành lang treo bậc thang chỗ tu hành bởi vì không có lấy r a ngự kiếm thuật như thế cảm giác cấp bách vương thăng cũng là không nóng nảy xông về đẳng chức quan trước khi hắn tới chuẩn bị không ít đan dược và hờn linh thạch quyết định các loại chính mình đan dược và hờn linh thạch sử dụng hết liền từ đó địa ra đi đây mới thực lạ như thế tâm vô bàng n ụ ngay cả điện thoại đều không thể khởi động máy vương thăng ngược lại cũng không sợ cha mẹ liên lạc không được chính mình sẽ lo lắng kiếm tông cũng đã cho sư phụ tin sư phụ bên kia khẳng định nói cho bọn hắn biết một tiếng vừa tiến vào tầng thứ tám vương thăng cùng trận linh kịch chiến hơn trăm lần chỉ có thể thắng trận linh hai lần mặc dù hướng về phía trước rào bước tiến lên hai quan nhưng vương thăng cũng không có cầm thuộc sơn không chuyển như thế kiếm pháp tiến hành tham khảo thứ nhất là cảm thấy dạng này không tuân theo quy củ thứ hai là hắn thật như thế không có công phu phân tâm cái khác kiếm pháp n ị c h thất tinh kiếm trận như thế chiêu thức cần không ngừng điều khiển tinh vi mỗi lần thi triển tử vi nhất kiếm cần thời gian quá dài kiếm chiêu chuẩn bị như thế tệ nạn cũng cần phải nghĩ biện pháp giải quyết lưỡng nghi kiếm y cũng được trận linh như thế chỉ điểm môn này bác đại tinh thâm như thế kiếm pháp càng cần hơn hắn tốn hao tâm huyết đi bồi dưỡng trừ cái đó ra vương thăng còn phân rất lớn một bộ phận tinh lực nào h tại thuộc sơn ngự kiếm thuật bên trên mỗi lần ngồi xuống hoàn thành đều sẽ dùng bảo kiếm trong tay của chính mình thi triển ngự kiếm thuật như thế kiếm chiêu kiếm cảnh như đạt tới thứ tư cái cảnh giới kiếm ngự tri cảnh tự nhiên mà vậy cũng có thể làm cho bảo kiếm trong tay vì chính mình nắm trong tay nhưng t h u ộ c sơn ngự kiếm thuật cùng kiếm ngự chi cảnh chỗ truy cầu như thế ngự kiếm có căn bản như thế chỗ khác biệt t h u ộ c sơn ngự kiếm thuật là một bộ kiếm pháp hoặc là một môn pháp thuật có thật nhiều ngự kiếm như thế kiếm chiêu xáo lộ chỗ ngự phi kiếm là vì hoàn toàn phát huy ngự kiếm c h i người như thế tu vi một thanh tốt nhất như thế phi kiếm liền có thể tăng trưởng rõ rệt thi triển ngự kiếm thuật người như thế đấu pháp thực lực mà kiếm ngự chi cảnh là chỉ kiếm tu có thể khống chế vạn kiếm như thế kiếm đạo cảnh giới trừ phi là viên phát chân nhân loại này đạo cảnh kỳ cao như thế đạo gia vương thăng loại này vững bước tu hành như thế nhanh nhất cũng cần đan anh giai đoạn như thế tu vi mới có thể bước vào nếu có thể học tốt ngự kiếm thuật các loại chính mình kiếm thế cảnh viên mãn kiếm cảnh như thế hình ý thế ba cái tất cả đều đại thành lúc dựa vào ngự kiếm thuật chỉ dẫn liền có thể tự nhiên mà vậy như thế bước vào kiếm ngự cảnh giới nhớ ký tại hải đảo đại chiến tá t u lúc phi luyện từ đạo trưởng liền dùng hai thanh kiếm người đứng đầu chúng kiếm thi triển kiếm pháp một thanh phi kiếm thi triển ngự kiếm thuật chi gia lông cái kia đúng là ngự kiếm thuật như thế gia lông không có kiếm hoàn phi kiếm cũng không có tinh diệu như thế ngự kiếm kiếm chiêu ngự kiếm thuật quyển thứ ba tổng cộng có trăm chiêu nhưng rất nhiều y lực khá lớn như thế kiếm chiêu đều cần kiếm hoàn làm cơ sở vương thăng này thì không cách nào tu hành ở đây mặt trời lên mặt trăng lặn cùng vương thăng không quan hệ duy nhất có thể tính toán ngày về như thế liền là chính mình tiên trong túi như thế đang ăn dược xem ảnh một đ a n dược còn lại một nửa lúc hắn đã đánh tới kiếm bảy mươi hai như thế thứ sáu mươi chín quan tu vi lại có đột phá bước vào kết thai cảnh t r u n g kỳ n ị c h thất tinh kiếm trận tại này đến không hết bao nhiêu trận đại chiến bên trong đã trở nên càng phát ra hòa hợp kiếm chiêu cùng kiếm thức đã tiếp cận h o à mỹ hắn như thế đại viên mãn thất tinh kiếm y đã bắt đầu t à n mát ra đặc biệt như thế vợ phảng phất cựu thiên tri thượng như thế đế g i ả chi kiếm thống ngự và tinh c h ấ n áp chư thiên nhưng lại bởi vì vương thăng tâm tính nhiều hơn mấy phần phiêu giật tiêu sái cảm giác cái này cho thấy vương thăng đã chạm đến kiếm thế như thế cánh cửa lưỡng nghi kiếm y cũng bị vương thăng lục lọi ra một bộ thực dụng như thế kiếm chiêu đi ra tham khảo sư tỷ như thế âm dương nhị khí hạ nguyên trận vương thăng cũng đem kiếm ý quyết tán ở xung quanh người thời khắc dẫn động âm dương nhị khí tuy vô pháp làm đến sư tỷ như vậy khốn địch đã thương địch thủ ở vô hình vương thăng đáy lòng tính toán hắn tiến kiếm bảy mươi hai đến nay hẳn là qua bảy đến chín tháng đáy lòng hạ quyết tâm chính mình như thế đan dược hao hết liền cùng trận linh tiền bối cá biệt mà cuối cùng như thế ba cửa ải vương thăng cũng sẽ toàn lực thử nghiệm nếu có thể xông qua đi đôi chính mình như thế kiếm đạo tất nhiên sẽ là một loại thăng hoa cố gắng còn có cái gì thông quan ban thưởng cũng không nhất định khi tám mươi khỏa trúc mạch đàn tiêu hao sạch sẽ vương thăng cũng đã xông qua bảy mươi mốt quan cửa ải cuối cùng thử hơn mười lần tất cả đều bị trận linh cầm thanh phong hóa nhận nguyện kiếm ý đánh lui đôi chiến tu hành lĩnh hội kiếm đạo cùng trận linh tiền bối nói chuyện phiếm đánh cái giám tại thuộc sơn này phúc trong đất vương thăng ngược lại là có chút không nỡ đi ra nhưng kiểm kê chính mình chính mình chuyến này đạt được đã coi như là thắng lợi trở về không chỉ là kiếm pháp hướng phía trước bước một bước dài học được ngự kiếm thuật tu vi còn hướng phía trước chạy nhất dài khoảng cách kết thai hậu kỳ cũng đã không tính qua xa chính mình lại tiếp tục lại tại người kiếm tông như thế phúc bao nhiêu cũng có chút không nói được tại tầng thứ tám như thế xó xỉnh bên trong vương thăng thu dọn một chút chính mình như thế bỏ thành lý lần nữa đứng dậy đã không biết cùng trận linh chiến qua bao nhiêu lần vương thăng y nguyên đoán không ra trận linh như thế kiếm pháp xáo lộ nhưng đối thủ sơn kiếm tông như thế này chút cao thâm kiếm pháp như thế kiếm ý xem như hoàn toàn lĩnh giáo một lần tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ hai thanh từ này thử kiếm chi đ ị a nhặt được như thế tàn kiếm chậm rãi huyền không trôi nổi tại vương thăng quanh người xoay chậm chậm tay phải cầm nghiêm chính nam cho như thế bảo kiếm chậm rãi hướng đi trong đại điện muốn rời đi trận linh như thế thân ảnh từ trong cửa đá bay ra đứng tại lơ lửng tại chỗ cao nhất như thế chiếc kia đỉnh nhỏ đồng thau phía dưới cầm này địa cuối cùng một thanh lóe sáng quang mang như thế tiên kiếm vương thăng cười nói một trận chiến này vô luận thắng thua ta đều nên rời đi người trẻ tuổi tính nhẫn mại còn là chưa đủ cổ thì cái kia chút tiến vào này đ i ệ như thế đệ tử trẻ tuổi dù la tiến lên bị ngăn cản cái nào cái không phải ở lại nào không n ở ă một khắc khổ tu hành.、Trận、linh tu Trận dạy dỗ m câu, sau đó thăng khẽ. Cũng được, đến chiến. Thục sau nguyệt. Sơn thanh hóa đó đến thăng thứ nhất, thanh phong hóa nhật、nguyệt. Một khẽ. pháp phong kiếm vòng ánh sáng tại trận linh láo giả bảo kiếm trong tay bên trong n ở rộ ra toàn bộ t ầ n g thứ tám đại điện đều bị một cỗ lăng liệt như thế kiếm ý tràn ngập tại trận linh sau lưng phảng phất có mặt trời lên mặt trăng lặn có mê ngông khói sóng có vô tận thiên địa địa chi kiếm đạo thanh phong nhật nguyệt vương thăng thu liêm ý cười mặt lộ vẻ n g h i mặt tay trái kiếm chỉ dựng thẳng tại trước người kiếm này vô thủy kiếm này không có cuối cùng quanh người cái kia hai thanh xoay quanh như thế tàn kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h sau đó mang theo hai tiếng gào thét đối trận linh kích xả mà đi vương thăng thân hình theo sát phía sau cùng mặt đất nhảy lên một cái tinh thuần chân nguyên du tẩu toàn thân tay phải bảo kiếm đã đánh ra đạo đạo theo bắt đầu phương vị sắp xếp như thế kiếm ảnh cái kia mênh mông tinh quang đảo mắt rót thành sáng chói tinh hà n ị c h thất tinh kiếm trận tiếng kiếm rít tiếng cười to binh khí tương giao thanh â m tại đây chỉ có một người một linh như thế thử kiếm chi đ i ệ tầng cao nhất vang lên hồi lâu chưa ngừng hơn mười phút sau vương thăng đi tại kiếm bảy mươi hai cuối cùng một đoạn treo bậc thang b từng bước một mười bậc mà lên v á c trên lưng lấy như thế khoan nhận kiếm từ đầu đến cuối liền vô dụng bên trên trong tay dẫn theo như thế bảo kiếm đã có vài chỗ quyển l ư ỡ i đao cùng nhỏ bé như thế vết rách phía trước thanh mang lấp lóe đại trận mở ra một chỗ môn hộ giữa t r ư a như thế ánh nắng chiếu tại vương thăng trên mặt để vương thăng vô ý thức che khuất hai mắt đại trận này môn hộ bên ngoài là đỉnh núi như thế một khối nhỏ không trong này nhảy ra đi chính mình liền không còn cách nào về này kiếm bảy mươi hai đáy lòng nổi lên nhàn nhạt không bỏ nhưng tùy theo liền bị vương thăng đẻ xuống hắn cũng không phải là cái gì nhăn nhó như thế tính tình này thì cũng không n thì h sau đó một tia ô quang từ thanh quang bên trong bay ra đối vương thăng mặt đập tới bị vương thăng nâng lên như thế tay trái vững vàng nắm chặt đây là thanh quang lóe lên sau đó biến mất tại vách đá bên trong vương thăng cúi đầu nhìn xem trong tay mình viên này đen tui như thế thiết c ầ u không khỏi cười một tiếng t h a n h phẩm như thế phi kiếm kiếm hoàn phẩm chất tựa hồ không thấp trước khi đi trận linh tiền bối thật đúng là đưa cho chính mình một cái đại lễ thu nhập tiên hạc bảo trong túi vương thăng ngược lại không gấp lấy luyện hóa sau đó hắn đứng tại này kiếm phong đỉnh nhìn xem quanh mình này dọc theo như thế ngàn trượng vách núi không thể không suy nghĩ một cái vấn đề rất thực tế hắn nên làm sao hạ đi chương một trăm hai mươi chín trung thân vinh dự trưởng lão canh năm không thể không nói mã thuốc nghiên cứu phát minh như thế này nhiều chức năng bao tay xác thực dùng tốt leo núi đi thạch cũng là nhất tuyệt nhưng vương thăng trên thân đạo bào vốn là rách tung tóe leo xuống như thế quá trình bên trong lại cùng vách núi thân mật không ngừng chờ hắn nhảy xuống trên thân đạo bào này cùng quần áo luyện công không sai biệt lắm xem như triệt để báo hỏng pháp khí lộ ra ngoài thật là bất nhã còn tốt vương thăng có dự kiến trước tại kiếm bảy mươi hai cửa vào mặt sau như thế vách núi leo xuống thừa cơ tìm cái góc không người đem đạo bào cởi ra bàn tại bên hông lúc này mới chuyển tiến đến kiếm tông đại điện như thế p h ư n g bị vòng qua một chỗ lưng núi phát hiện một chỗ nước suối đầm cái k i a nước suối trong suốt thấu triệt mười phần khả quan vương thăng t h ố n g thống khoái khoái như thế thanh tẩy hạ thân bên trên như thế dơ bẩn vận chuyển chân nguyên sấy khô tóc mặc quần áo đi chưa được hai bước liền thấy cái k i a cái sinh hoạt dùng nước xin chờ ô nhiễm như thế bảng thông báo ách thừa dịp quanh mình không ai tranh thủ thời gian trốn mất kiếm tông tại kiếm bảy mươi hai lối vào an bài môn nhân đệ tử mỗi ngày trực luân phiên chờ đợi vương thăng dọc theo khe núi tìm kiếm trong núi vòng vo nửa vòng lại là hoàn mỹ dịch ra mấy người kia đi tại nguy nga trong quân sơn thấy t h ụ sơn chi cảnh tâm niệm p h ư ơ n g sang người lại đột nhiên hơi xúc động không biết tại 2000, 3 0 0 n n h ă m hay là 34 n g à n năm trước đó vị kia đứng ở đây địa tiện tay lập xuống kiếm 72 như thế thanh phong chân nhân đến cùng là cái nào như thế lai lịch vương thăng cùng trận linh tán gẫu qua rất nhiều lần trận linh nhưng cũng chỉ là thoát thai từ một thanh theo đuổi thanh phong chân nhân trăm năm như thế cùng kiếm chỉ biết thanh phong chân nhân lập thuộc sơn kiếm tông chỉ là vì lưu lại tự thân đường nhận cũng không biết thanh phong chân nhân như thế nguyên bản thân phận nghĩ nghĩ lại vương thăng cảm giác ngàn năm trước như thế tu đạo giới đã phát sinh sự tình Cùng c á xa xa như thế hạ tại một chỗ sơn lam nhìn ra xa đến kiếm tông như thế đại điện cũng nhìn thấy tại kiếm tông trước điện không ngừng xuyên qua như thế từng thành từng thanh phi kiếm chân đạp thất tinh bộ vương thăng như thế thân ảnh tại trên sơn đạo nhanh như tên bắn mà vừa qua không nhiều thì liền gặp hai vị ở trong rừng tu tập ngự kiếm thuật như thế đệ tử trẻ tuổi thế là ngừng chân dừng bước hướng phía này hai tên đệ tử đi trải qua đi vương đạo trưởng cũng là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nhìn thấy người về sau hỏi như thế câu đầu tiên không phải tử nham tự như thế cổ ma co không có động tĩnh cũng không phải cách hắn bế quan đi qua bao lâu mà là hai vị có nạp điện bảo có thể cho ta mượn một chút không cái kêu luyện kiếm như thế một nam một nữ đều ngây người nam đệ tử trừng mắt trừng mắt vương thăng nữ đệ tử lại là t h ở nhẹ một tiếng phi nữ đạo trưởng phi nữ đạo trưởng ngươi sao lại ra làm gì vương thăng cười không nói cầm điện thoại di động của mình lắc, lắc có nạp điện bảo sao ta muốn gửi tin tức báo cái bình an Á á có ta mang theo nam đệ tử giống lên một tiếng quay người chạy đi cách đó không xa trên cây treo như thế ba lô nữ đệ tử kêu ngược lại là phản ứng cấp tốc cầm điện thoại lập tức bắt đầu tại bầy trò chuyện bầy trong tổ mặt một trận thét lên phi nữ đạo trưởng xuất quan hiện tại liền ở ta nơi này mọi người mau tới nhà sư phụ phi nữ đạo trưởng xuất quan nhanh phi nữ đạo trưởng liền ở ta nơi này ân ân còn sống phi phi tốt lấy đâu một điểm thương cũng không có vương thăng ngừng lại thì cái chán treo đầy hát tuyến các loại vương thăng điện thoại sạc điện cho sư phụ cha mẹ sư tỷ gửi tin tức báo bình an mấy bóng người đã ngự kiếm bay lên không mà đến muốn ngự kiếm bay lên không mà đi dù là có thuộc sơn ngự kiếm thuật cũng cần hư đan cảnh như thế tu vi không phải chân nguyên theo không kịp trực tiếp k ẽ xuống vách núi liền hết sức khó xử xem ảnh một trước hết đến chính là mấy vị kiếm tông như thế đạo trưởng phi luyện tử thình lình ở trong đó h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này mặt tròn đạo trưởng đã có chỗ đột phá bước vào hư đan cảnh mấy vị này đạo trưởng nhìn thấy vương thăng lập tức ngự kiếm rơi xuống xa xa như thế liền là một cái đường vai t r ả o vương thăng vội vàng hoàn lễ hắn kỳ thật đang tiếp thụ phi luyện tử mời thì cũng có cân nhắc qua kiếm tông có thể hay không tại s a u khi chuyện thành công khó xử chính mình lấy phòng ngự kiếm thuật tiết ra ngoài nhưng hắn rất nhanh liền đem này cái có chút nhỏ hẹp như thế suy nghĩ xua tàn đi kiếm tông dù là không thương tiếc chính mình thân là đạo môn danh sơn như thế thanh danh cũng muốn cân nhắc chính mình cùng chính thức như thế quan hệ cùng chính mình sư phụ như thế thực lực cùng sư nương như thế lực ảnh hưởng dù là kiếm tông bên trong riêng lẻ vài người sẽ cảm thấy hắn vương thăng chiếm bọn hắn kiếm tông như thế đại tiệ nghị kiếm tông tuyệt đại đa số như thế đạo gia đạo trưởng đều hẳn là do lý lẽ người đây cũng là chuyến này chỗ gánh chịu như thế một chút phong hiểm lúc này lại là không cần lo l ắ m nhiều phi ngữ phi luyện tử cười to vài tiếng mặt tròn phía trên vẫn là hồng quang đệ mặt một năm lẻ ba tháng ngươi nếu là không còn ra ta đều muốn đảo núi tìm ngươi vương thăng cười lắc đầu hắn bên này vừa muốn nói chuyện lại có hai vị tóc trắng xóa như thế đạo gia ngự kiếm mà đến lại là vội vàng một trận làm lễ rất nhanh vương thăng bị kiếm tông môn nhân đệ tử bao vây lấy đi kiếm tông đại điện bên trong có nữ đệ tử nâng đến trà trà có nam đệ tử cảm thấy cùng vương thăng thân hình gần lấy ra chính mình vừa làm còn không có bỏ được mặt đạo bảo lại có trưởng lao ấm giọng hỏi ý vương thăng thương thế như thế nào càng có đạo gia liên thanh thúc giục thu xếp lấy để các đệ tử chuyển đến là vương thăng chuẩn bị như thế tạ lễ có thể nhìn ra kiếm tông trên dưới đối vương thăng là thật như thế cảm kích đối vương thăng tại kiếm bảy mươi hai bên trong đạt được chỗ tốt gì lại là hỏi cũng không hỏi một câu cuối cùng các loại quanh mình các đệ tử lui đi chỉ để lại kiếm tông này chút đạo ra cùng hơn mười vị đạo trưởng vương thăng mở miệm nói câu ta ở trong đó gặp một vị lão tiền bối chỉ điểm vị tiền bối kia chính là kiếm bảy mươi hai đại trận như thế trận linh vốn là thanh phong chân nhân như thế bội kiếm trong điện ngừng lại thì tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương thăng lời nói vị tiền bối này chỉ có thể tại kiếm bảy mươi hai bên trong vì ngăn cản ta lấy ngự kiếm thuật mới hiện thân cùng ta gặp nhau các vị còn xin ghi lại việc này như sau này kiếm tông đệ tử có tư cách đi sông trận liền đi sông trận thử một chút chỉ cần tư chất xuất chúng lại không dễ dàng bông tha tự nhiên sẽ đạt được vị tiền bối này như thế chỉ điểm còn xin chư vị tiền bối yên tâm Tầng phi luyện c tử lên tiếng tại ống tay thảo lây ra một cái hộp ấm nâng đến vương thăng trước mặt mở ra xem một chút đi dạng này thức vẫn là trong môn thảo luận về sau、so、định ra như thế vương thăng theo lời mở ra hộp ấm bên trong đúng là một cái lớn chừng bàn tay như thế bạch ngọc bài này ngọc thấu thể không rảnh chính diện viết vương phi n g ự ba chữ vào tay liền cảm giác có một cỗ thấm vào ruột gan như thế mát mẻ khí tức chui vào lòng bàn tay đây cũng không phải là phổ thông ngọc thạch đơn giản như vậy còn có thanh tịnh tâm niệm công hiệu đem ngọc thạch xoay chuyển tới đằng sau cái kia r ồ n g bay phượng múa như thế kiếm tông hai chữ lộ ra một cỗ kiếm ý bé nhọn bên dưới lại có một hàng chữ nhỏ trung thân vinh dự trưởng lão vương thăng cũng là khẽ giật mình lập tức liền muốn từ chối nhã nhặn này vinh dự trưởng lão như thế xưng hô đối với hắn một tên tiểu đồi tới nói không khỏi quá lớn chút nhất là hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút chính thức bối cảnh. một bên bày tại cái kia như thế mấy dương tạ lễ đã đầy đủ nhiều có thể nhìn ra đó là một đống đan dược và luyện kiếm bảo tài đ ố i kiếm tông tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu như thế tu đạo tài nguyên phi luyện tử nói phi ngữ không cần thiết cự tuyệt này chỉ là ta kiếm tông một phần tâm ý vương thăng mắt nhìn một bên như thế cái kia chút tạ lễ đem ngọc bài tiếp nhận đối một bên kiếm tông các trưởng lão làm cái đường vái trào văn bối nhận lấy vật này sau này cũng coi là nửa cái kiếm tông người như kiếm tông gặp nạn cáo chi một tiếng chân trời góc biển cũng sẽ lao tới đến đây chúng kiếm tông trưởng lão ngừng lại thì mỉm cười đáp ứng cùng vương thăng tiếp tục hỏi ý kiến bảy mươi hai bên trong trận linh sự t ì n h này nói chuyện đã đến ban đêm vương thăng quyết định chỉ tại kiếm tông nhiều nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai liền trở về núi võ đang trong tiểu viện không phải kiếm tông các vị đạo trưởng cùng đạo gia chỉ sợ đều không thể tĩnh tâm tu hành sợ có chiêu đại hắn không chu toàn c h i địa với lại kiếm tông cho như thế tạ lễ bên trong cũng không ít tăng cao tu vi như thế đan dược mặc dù không có c h ú t mạch đan hiệu quả tốt nhưng tốt tại phân l ư ợ n g đủ đối với đan dược vương thăng ngược lại là có chút cẩn thận cũng sẽ không vì tăng cao tu vi mà tùy ý ăn bệnh hắn sẽ chỉ phục d ụ n g để mà mở rộng kinh m ạ n h thuần hóa chân nguyên như thế đan dược cái kia chút gia tăng cảm nộ loại hình như thế đan dược càng giống như là độc dược tuy rằng gần đây sẽ để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng lâu dài đến xem lại trở ngại tu sĩ l i n h hội tự thân chi đạo được không bù mất sáng sớm ngày thứ hai vương thăng dẫn theo hai cái trùng điệp như thế dương hành lý bên trong đều là kiếm tông cho như thế tạ lễ mặc một thân mới tinh như thế đạo bảo màu lam nhạt tại kiếm tông chính điện cùng các vị đạo gia cáo biệt về sau bị hơn mười vị kiếm tông nhị đại môn nhân đưa ra đạo con cửa tại đạo quan chức như thế trên quảng trường Cái trong như thế cột đá quanh mình, trên trăm t người đệ tử tề. trăm lần Lên nữa chỉnh n sắp xếp chỉnh lên kiếm. À, trăm người cùng kêu lên quát nhẹ một bộ t h u ộ c sơn kiếm pháp chỉnh chỉnh tề t ề như thế thi triển ra đơn giản mười chiêu về sau diễn phần mình đem trường kiếm ném đi không trùng tay nắm kiếm quyết trăm thanh phi kiếm trước khi không xoay quanh tràn g diện có chút h ù n g vĩ các vị không cần tiễn xa phi ngữ bảo trọng phi ngữ trưởng lão vô sự liền trở về bế quan vương thăng liên tục chắp tay lưu lại đám người về sau dẫn theo dương hành lý đi qua kiếm tông rất nhiều đệ tử bên cạnh đến đường núi bên d ư ớ i hắn lại đ ố i kiếm tông chư môn nhân đệ tử làm cái đường v á i t r à o lúc này mới quay người xuống núi mà đi phi luyện tử đã mang theo lý cổ phong cùng tử linh tại phía trước cách đó không xa trở lấy thu kiếm các loại vương thăng tại đường núi đi xa vẫn có thể nghe được đạo quan chức như thế cái kia một tiếng la lên đại kiếm núi một chỗ ngọn núi bên trên vị k i a m ộ t mực trốn tránh không có đi gặp vương thăng như thế kiếm tông trưởng môn này thì chắp hai tay sau lưng cười k h ẽ âm thanh đưa mắt nhìn vương thăng cùng phi luyện tử sư đổ dần dần biến mất tại dãy núi ở giữa chương một trăm ba mươi tiểu viện độc nhất người núi võ đang cuộc sống kia mấy năm như thế trong núi tiểu viện vương thăng trở về thì cũng không làm kinh động ai mặc dù gặp mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhưng hắn túi đầu vội vàng m à qua cùng đối phương cũng không quen biết trước cửa cỏ dại lá r ụ n g đống các nơi dù sao đã hơn một năm không người ở tại này không ai quản lý liền lộ ra có chút hoa phế đẩy ra cửa sân vương thăng dẫn theo dương hành lý đi tiến đi này hai đống đồ vật hiện tại cũng coi là giá trị liên h à n h bị hắn tiện tay để ở trong nhà liền không có lại nhiều quản tu đạo trước tu tâm quanh mình hoàn cảnh quá mức tao loạn ở tự nhiên là không thư thái vương thăng vén tay áo lên liền bắt đầu bận rộn quét viện gánh nước giặt quần áo phơi sách nhổ cỏ tu dây điện chờ hắn bận rộn nửa ngày không sai biệt lắm mặt trời chiều ngã về tây lúc ngồi tại sư phụ chuyên môn như thế trên ghế mây tại trước cửa tiểu viện dễ chịu như thế một năm cười nhìn tinh phi vân lên yên lặng nghe trong gió thì thầm sư tỷ tựa hồ bệ bộn nhiều việc một thẳng đến hơn chín giờ đêm mới hồi phục vương thăng như thế xuất quan tin tức khi thì liền là liên tiếp như thế biểu lộ bao anh tạc hiển nhiên sư tỷ đối với vương thăng giữ yên lặng liền mất liên lạc hơn một năm ý kiến tương đương to lớn vương thăng bồi lễ một hồi lâu sư tỷ mới miễn cưỡng bất giận cùng sư đệ đậu đen rau m u ố n lên tự mình sư phụ sư phụ thanh n ô n tử hiện tại là chính thức như thế hồng nhân hơn một năm nay đến chỉ là ra một lần tay một người c h ấ n áp mấy trăm tên làm loạn như thế vũ trang phật tử tuyệt phần lớn thời gian bên trong thanh n ô n tử mỗi ngày như thế thời gian liền là thanh nhàn như thế tu đạo đi chuẩn bị chiến đấu tổ ở chung bồi sư nương ngủ một chút hoàn toàn liền là nhân sinh đỉnh phong như thế trạng thái m ụ c quản huyền liền khổ lụy nhiều thanh n ô n tử cố ý để một quản huyền nhiều cùng người tiếp xúc nhiều đi dải xã hội này xem phải chăng có thể làm cho nàng tính tình hơi phức tạp tối thiểu phải biết lòng người hiểm ác tại nhận được một quản huyên đồng ý như thế điều kiện tiên quyết thanh ngôn tử để tổ điều tra chuyên môn an bài bản án để một quản huyên tham dự trong đó thế giới đại nhân mỗi tháng đều muốn ra ngoài bôn u ba ít nhất ba lần ngưu nguyệt cùng đại ngư hiện tại là một quản huyên như thế chuyên môn hiệp trợ viên một quản huyên như thế người khí tại đặc thù tổ điều tra nội bộ thẳng tắp tiêu t h ă n g tu đạo giới cũng tại thịnh c h u y ề n bất ngữ tiên tử tên mặc dù bôn ba qua lại ảnh hưởng tới một quản huyên tu đạo một quản huyên như thế đạo cảnh ngược lại không ngừng tăng lên đã vượt ra khỏi tự thân như thế tu vi lại nàng mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể cầm tới một bút có thể nhìn như thế ban t h ư ờ n g đang dược v ư n linh thạch còn có không sai như thế tiền lương cái này khiến sư tỷ như thế tu hành tốc độ cũng không có vì vậy chậm lại căn cứ sư tỷ như thế miêu tả vương thăng kết luận sư tỷ đột phá tới hư đan cảnh như thế thời gian cũng liền tại này trong vòng nửa năm tuyệt đại đa số tu sĩ đều đang tranh né hồng trần thế tục trong núi mới có thể tốt hơn như thế cảm nộ lại đạo mà m ụ quản huyên lại vẫn cứ là ngược lại càng là đã thấy nhiều chuyện thế tục đạo tâm liền sẽ nhiều mấy phần độ dày lại như c ũ bảo trì ban sơ như thế thanh tịnh thông minh đại khái đây chính là thiên bảng đại lão phải có như thế tốc độ tu luyện cùng sư tỷ nói chuyện phiếm đến d ạ n g sáng hơn một năm không thấy ngược lại là không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác phần lớn thời gian đều là vương thăng đang nghe sư tỷ lại nhải về vật tỷ như t à tu hại người người bị hại nhiều thảm nhiều thảm có tổ điều tra thành viên thổ lộ yêu đương quá trình như thế nào như thế nào không thể tưởng tượng nổi các loại sư tỷ lưu luyến không rời như thế muốn đi ngồi xuống tu hành vương thăng cũng xoay người mà lên nhảy tới phòng chính như thế trên mái hiên ngồi khối kia quen thuộc như thế tấm ván gỗ tại tiên trong túi lấy ra đoàn kia đen thắn nắm luyện hóa kiếm hoàn chi pháp vương thăng tự nhiên sẽ hiểu tay phải tịnh kiếm chỉ một cỗ chân nguyên rót vào này hắc cầu bên trong hắc cầu ngừng lại thì tách ra đạo đạo ngũ thải ánh sáng cùng thi một vòng ba động chậm rãi đ i ra này ánh sáng này ba động ngũ thải kim tinh tiên phẩm phi kiếm vương thăng cũng là không chịu được n h ữ mảy kinh hô đạo tâm lên một chút g ầ n sóng thanh phi kiếm này như thế tài liệu chính đúng là tại nội hàm kiếm chi pháp bên trong có ghi chép lại phi kiếm vật liệu bài danh mười vị trí đầu như thế ngũ thải kim tinh xem ảnh một nó s ắ c có ngũ thải nội hàm kim duệ chi tinh nắm phương tây chi thần chạm vào như kim thủy nhưng đúc tiên phẩm phi kiếm ngón tay chọc lấy hạ viên này quang mang càng phát ra lóe sáng như thế kiếm hoàn quả thật như là chạm đến một đoàn thủy cầu nhưng lại không hiểu cho chính mình một loại vật này mười phần sắc bén cảm giác trận linh tiền bối đối chính mình vẫn là rất không tệ như thế vương thăng chậm rãi thoải mái miệng khí để chính mình tâm cảnh bình phục theo ngự kiếm thuật chỗ ghi chép luyện hóa chi pháp ngón tay ở trong lòng một điểm n h i p ra ba giọt đáy lòng máu chậm rãi đưa vào kiếm hoàn bên trong từng sợi linh nghiệm bao khỏa tại kiếm hoàn bên trong chậm rãi cảm thụ được thanh phi kiếm này như thế tính nết dùng thuộc sơn ngự kiếm chi pháp đem tâm niệm của chính mình trút xuống trong đó quá trình này mười phần chậm chạp các loại trời đông trắng bệnh vương thăng mới dừng lại động tác mà trước mặt như thế kiếm này hoàn đã hóa thành dài ba thước như thế kiếm phôi lơ lửng tại vương thăng lòng bàn tay tiếp đó muốn đem kiếm này phôi tùy thân đeo bảy bảy bốn mươi chín ngày dùng tự thân khí t ứ c linh n i ệ m không ngừng ẩn dưỡng các loại cúng thất tuần sau bốn mươi chín ngày liền có thể đem kiếm phôi chế tạo vì chính mình suy ngh lúc này mới hoàn thành phi kiếm nhận chủ sau đó còn muốn tại chính mình quanh mình đại huyệt bên trong vì thanh phi kiếm này tuyển một cái cất giữ chi điện bởi vì thanh phi kiếm này tài liệu chính là ngũ thải kim tinh kim loại phương tây đối ứng nhân thể phế phủ vương thăng các loại phi kiếm thành hình về sau quả quyết thanh phi kiếm này nuôi tại h u y ệ t thiên trung bên trái trong kinh mạch có thể đem phi kiếm nội hàm nhập thể nội cũng coi là thuộc sơn ngự kiếm thuật như thế t u y ệ t học nhưng thật ra là kiếm hoàn bản thân nhưng cùng kiếm chủ huyết lục giao hòa thanh này bản mệnh phi kiếm sau này cũng không biết lớn bao nhiêu y lực vương thăng này thì tu vi có hạn còn không có không toàn nó thể phát huy ra toàn bộ vương i Kiếm liệt tiên phẩm, chỉ sợ chính mình có thể mãi cho đến phi tiên đều không cần đổi lại phi kiếm. năng. chính mình đến không cần phẩm, thể chỉ cho có sợ đều v thăng r ố i lưng một cái đem kiếm phôi đặt ngang tại trước mặt lòng bàn tay chỉ lên trời bắt đầu tiếp nhận quá dương cương dâng lên thì như thế khô nóng nguyên khí từ vi thiên kiếm tiên phẩm phi kiếm này chút mạnh hơn lại chân quý cũng chỉ là hộ đạo chi pháp thuần dương tiên quyết lại là tuyệt đối không thể rơi xuống lúc này mới là chính mình như thế căn bản cũng là chính mình sau này thành tiên hỏi chân chính ỉ vào vương thăng về núi thì thật sự là quá mức đ i ệ thấp hạ tại trong tiểu viện tu hành gần một tháng vẫn không có gây nên núi võ đang như thế chú ý nếu như không phải tổ điều tra như thế hai tên tổ viên đi ngang qua núi võ đang thời điểm cố ý là vương thăng đưa tới một cái bao bởi vậy kinh động đến núi võ đang môn nhân đệ tử lúc này mới chuyển ra vương thăng đã về núi võ đang bế quan như thế tin tức hai tên tổ viên tự tay đem bao khỏa giao cho vương thăng sau đó liền vội vàng rời đi vội vàng đi chấp hành nhiệm vụ hiện tại như thế tổ điều tra cũng so hơn một năm trước thành thục rất nhiều quy mô cũng làm lớn ra gấp hai ba lần mặc dù chủ thể vẫn là người trẻ tuổi nhưng cũng đã có rất nhiều lao thủ chống đỡ c h ẳ n g diện đặc thù tổ điều tra đã minh sắc làm việc phương hướng bắt đầu chủ trào tu sĩ đội phạm tội điều tra về phần phủ kín trên internet không ngừng khuyết tán lưu truyền như thế công pháp điều tra mạng lưới tu sĩ nghe đồn những công việc này đã có chuyên môn như thế cơ cấu phụ trách mở ra b a o khỏa vương thăng một trận d ở khóc d ở cười chính mình cuối cùng nhận được sư tỷ vài ngày trước chuẩn bị cho hắn như thế lễ vật một cái lôi thần cầu cầu như thế bô bê búp bê phía dưới là một cái hộp vông bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười sáu bình đan dược mặt trên còn có một trang giấy viết rõ này mười sáu bình đan dược như thế chủng loại cùng công hiệu tăng thêm kiếm tông cho như thế tạ lễ vương thăng bên này đan dược cơ bản có thể khi đường đậu nhai lấy ăn sư đệ n g ư ơ i thì trở về như thế ngoài viện vang lên một tiếng la lên một tiếng trắng như tuyết áo như thế chu ứng long mấy cái đi nhanh vọt vào tiểu viện đối vương thăng liền là một trận cười sẵn sàng ta nghe người ta nói n g ư ơ i đi kiếm tông làm n g kiếm thuật làm đến không có vương thăng bình tĩnh như thế cười một tiếng tay phải kiếm chỉ tại trước mặt nhẹ nhàng b ạ c h một cái xoa x ì n h bên trong cách như thế t r ư ở n g kiếm lập tức đằng không mà lên chập chân một đạo sáng trói q u a n hoa bình ổn như thế rơi tại một góc khác chu ứng long ngừng lại thì mặt mũi tràn đầy tán thưởng xoa xoa bàn tay lớn đụng lên đến có thể hay không không thể vương thăng n ú n n ú n bay chu ứng long ngừng lại thì chỉ có thể ngựa đầu than thở ngoài cửa viện lại truyền tới vài tiếng giống như t r u ô n g gió như thế tiếng c ư ờ i khẽ lại là hắc linh chậm rãi mà đến thuộc sơn ngự kiếm thuật là vương sư đệ g ú t kiếm tông đại ân mới có thể tu hành như thế sao có thể tùy ý truyền ra ngoài vương sư đệ ngươi trở về làm sao không cáo chúng ta một tiếng cũng tốt vì ngươi bày tiệc mời khách vương thăng đối hắc linh làm cái đường bái trào miệng nói sư tỷ cười nói ta là bị sư phụ phạt trở về diện bích hối lỗi như thế g i ò n g trống khua chiên sợ bị sư phụ trách tội ngươi tại hoàng hải bên bờ cùng tà tu kịch chiến như thế sự tích toàn bộ tu đạo giới đều chuyển khắp thanh ngôn tử sư bá như thế nào lại là phạt ngươi trở về bế quan c h u ứng long đạo đây là thanh ngôn tử sư bá để ngươi về núi an tâm tu hành thôi xác thực như thế vương thăng chững chạc đàng hoàng như thế nói câu sư phụ vì đem ta đổi lại đem chính mình cũng dựng tiến vào chu ứng long cùng hắc linh lướt nhau ngừng lại thì cười không ngừng tự nhiên đều biết thanh ngôn t ử cùng chỉ l a n g sự tình ba người tại trong tiểu viện ngồi một trận vương thăng cầm hai bình tại kiếm tông được đến như thế đan dược kín áo đưa cho chu ứng long cùng hắc linh chu ứng long này thì tụ thần cảnh hậu kỳ hắc linh lại là không biết có cái gì gặp vỡ tu vi đột nhiên tăng mạnh không ngờ là tại kết thai cảnh giai đoạn trước hai người tại võ đ a n g đ ệ t ử t trẻ tuổi bên trong có phần bị coi trọng mỗi tháng đều có cố định như thế đan dược phối cho tự nhiên không chịu thu vương thăng nói ta hiện tại coi như giàu có Này chút c h ú t cơ k ỳ dùng như thế đan dược nên dùng không hết ta liền muốn chuẩn bị ngưng kết hư đan giữ lại lại nhiều cũng là lãng phí hắn nói tới tất nhiên là tình hình thực tế các loại kết thai hậu kỳ này chút c h ú t cơ k ỳ dùng như thế đan dược cơ vốn là không có gì hiệu quả chu ứng long xứng sở người tu v i sao như thế chướng nhanh như vậy vương thăng nghiêm mặt nói kiếm t ô n g thí luyện lúc có vị lao tiền bối gặp ta cốt cách kinh kỳ cho ta rót mấy trăm năm công lực t i n người mới có quỷ chu ứng long đem vương thăng đưa qua như thế bình xứ tiếp nhận hắc linh cũng chưa từ chối nữa hai người trước khi đi vương thăng dặn dò bọn hắn giúp chính mình ngăn lại muốn tới này điệu tham viếng như thế trong môn tiền bối chỉ nói là chính mình muốn dốc lòng bế quan tu hành chỗ tốt này nhưng cũng không phải lấy không như thế l i ê n như vậy vương thăng như thế tiểu viện ở tại sau thời gian hơn một năm đều không người đến đây quay dày trải qua mà khi vương thăng vững bước đem tu vi bước vào kết thai hậu kỳ sư phụ như thế một chiếc điện thoại để vương thăng tại tu luyện sau khi hơi có chút phân thần không biết là cỗ thế lực kia làm như thế trong vòng ba ngày tuần tự có năm nhà đạo môn đường nhận như thế đạo tàng mất trộm mà nâng lên đạo tàng mất trộm vương thăng trước tiên nghĩ đến như thế liền là cái kia vốn đã trải qua sắp bị dưới lưng mình đến như thế dược thần tam quyền c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt trọng lượng cấp m ộ i câu sư phụ trước đó đệ tử dưới chân núi đi thời điểm ra đi chỗ kinh lịch mấy lần sự kiện tựa hồ cũng có một cái tà tu môn phái như thế bóng dáng nhân cơ hội này vương thăng đem năm đó úy chỉ vũ trộm dược thần cốc dược thần tam quyền sự tình nói cho sư phụ nghe cũng đem lý ra nháo quỷ như thế lịch k ỳ nhiên cấp đoạt úy c ư t c h p đoạt ú chỉ vũ như thế cái kia hai tên tà tu cùng thánh hỏa giả bỏ mình cùng ngày hắn cứu thi thiên trương thì phối hợp chuẩn bị chiến đấu tổ bắt cầm như thế la nô dùng một cái đánh dấu sâu chuỗi cái kia cái cùng đạo môn thường dùng thái cực đ ồ có yếu ớt khác biệt như thế âm dương thái cực cầu việc này ta nghe a lăng nhắc qua thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng tổ điều tra hơn một năm nay đến nay cũng đang không ngừng điều tra này cái tà tu tổ chức như thế bối cảnh nhưng thu hoạch rất nhỏ này cái đánh dấu cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua tiểu thăng ngươi cảm thấy đánh cắp đường nhận điện tịch chính là nhóm này tà tu nhưng bọn hắn yếu đạo cửa điện tịch làm cái gì bán lấy tiền vương thăng nói sư phụ ta chỉ là nghĩ đến này chút ngươi nhắc nhở sư nương một cái đi ta luôn cảm thấy này cái âm dương giáo không phải cái gì loại lương thiện âm dương giáo danh tự này nhưng không phải có thể tùy tiện dùng như thế bọn hắn chẳng lẽ tự đại đến dám dùng âm dương hai chữ tự xưng tốt ta cái này đi nhắc nhở bọn hắn thanh n ô n tử lại nói việc này ngươi biệt cân nhắc quá nhiều chuyên tâm tu đạo chính là không cần bởi vì cảnh giới có chỗ tăng trưởng liền đắc chí sư tỷ của ngươi hiện bây giờ đạo cảnh đã vượt qua tu vì không biết bao nhiêu ngươi muốn bao nhiêu hướng sư tỷ của ngươi làm chuẩn mới được vương thăng cười khổ nói ai là sư phụ đệ tử liền ở trên núi bế quan không kết kim đan không hạ sơn t h a ngôn h tử cười khẽ hai tiếng cũng không thể như vậy ngươi cũng đã thật lâu không có về nhà thăm hỏi trải qua cha mẹ ngươi bởi vì cái gọi là t ĩ n h cực t ư động động t ĩ n h d a i nghi mới là cảnh giới chờ ngươi đột phá hư l ă n g cảnh liền về đi cùng cha mẹ ngươi ở đoạn thời gian ta lại nghĩ tới một chuyện trước đó cha mẹ ngươi muốn cho ngươi thêm cái huynh m g ụ i mà không được vị sư vì bọn họ điều phối một chút đan g dược lần sau sẽ cho người cùng nhau mang hộ đi ngươi cái kia đan dược này có duyên thọ cố bùn n u ô i tinh công hiệu nam tử ăn nhất định có thể lòng tinh hổ mãnh nữ tử phục dụng cũng có thể tư âm dưỡng nhan đa tạ sư phụ vương thăng hạ giọng hỏi một câu sư phụ làm ra tới dược thần cốc như thế tỉnh thân chính nguyên đan Khục, bình tĩnh đừng rêu dao là viện nghiên cứu bên kia v ụ n trộm làm như thế thứ này bây giờ gọi ok bạch phượng đan thanh ngôn tử thanh n â m cũng là hơi yếu đi d ư ớ i vi sư còn không có không đi suy nghĩ dược thần tăng q u y ể n người bên kia như thế sao chép vốn nếu như con qua nhớ k ỹ đất đi dược thần cốc đã tìm đến mấy lần vương thăng viện nghiên cứu như thế các đại lão cho đan dược đặt tên có thể hay không biệt như thế tùy cúc máy video vương thăng ngồi tại mái hiên nhìn chăm chú lên phương xa cũng tại tĩnh tâm suy tư hắn cũng không biết cái kia năm nhà đường nhận như thế điện tịch mất trộm tình huống cụ thể có phải hay không cùng loại với ý chỉ vũ ăn cắp dược thần t a m q u y ể n nhưng tính toán thời gian âm dương giáo đã tiềm ẩn lâu như vậy có lẽ đã làm tốt đi ra kiếm chuyện như thế chuẩn bị vương thăng cố gắng nghĩ lại lấy đ ờ i trước chậm một chút chút thời gian trên internet lưu truyền như thế có quan hệ âm dương giáo như thế hết thệ tin tức tự hồ âm dương giáo này cái tả tu tổ chức như thế giã tâm tương đương to lớn từng tuân ra trải qua âm dương giáo ý đồ thẩm thấu chính thức như thế tin tức nếu như là cỗ lúc nhưng à y cái đại tà tu đại tông k ẳ n định là đi âm thầm từng g đi thầm là âm b ớ c chiếm xâm triều đ ì h h k n cũng h thế ế tục vương tiếc đại hoa quốc cũng không phải là cổ thì cái kia chút phong kiến vương t r i ề u có thể so sánh nay cái âm dương giáo dù là lại có thể ẩn nhẫn lại có thể tiềm ẩn từ ban đầu liền chọn sai đường chính mình có thể làm những gì để âm dương giáo gây nên như thế hỗn loạn giảm xuống vương thăng nghĩ nghĩ cũng chỉ là biên tập một cái tin nhắn đơn giản sửa sang lại âm dương giáo như thế có quan hệ tình báo cho mưu n g u y ệ t phát trải qua đi trừ cái đó ra hắn một cái chỉ là trúc cơ kỳ như thế tu sĩ có thể phát huy như thế tác dụng thực sự là có hạn đương nhiên nếu là sư phụ sư nương cho gọi hắn chắc chắn sẽ rút kiếm mà ra đi cùng này chút tà tu s ắ c minh hạ chính mình này thì như thế kiếm đạo hư đ ă n g cảnh hai năm trước hai đạo chính tạ như thế hư đ ă n g cảnh cao thủ đã có không ít chính mình hiện tại vừa đột phá kết thai hậu kỳ không lâu m u ố n viên mãn hoàn thành trúc cơ đột phá nhập hư đan cảnh nếu không có cái khác gặp gỡ ít nhất cũng cần hai năm xem ảnh một hiện bây giờ như thế tu đạo giới các danh sơn như thế đạo gia đạo trưởng đã cùng nguyên khí khôi phục về sau mới bắt đầu tu hành thế hệ trẻ tuổi có rõ ràng như thế thực lực t r ê n lệch nhưng đại bộ phận như thế đạo gia cùng đạo trưởng nguyên bản chỗ đạt tới như thế đạo cảnh cũng chính là trên hư đan cảnh h ạ không tính sư tỷ loại chuyện lặt v ậ t này tại đường bên trong như thế vương thăng tại r ồ i r à o như thế đan dược cung cấp phía d ư ớ i này thì cảnh giới đã đuổi kịp các vị đạo trưởng nhóm tại thế hệ trẻ tuổi vững vàng có thể xếp mười vị trí đầu tự nhiên cái này cũng chỉ là cảnh giới hắn vốn là kiếm tu Lại đại có vương thăng lẩm bẩm âm thanh một đoạn mũi kiếm tại bộ ngực hắn toát ra trước kia tiên phẩm phi kiếm chậm dài trượt đi ra phảng phất giống như cá bơi tại hắn quanh người chậm dài xoay quanh đem đáy lòng tạm nghiệm khu t r ụ vương thăng lần nữa nhận định cái kia năm nhà đường nhận điện tịch mất trộm sự tình nhường đạo môn các gia đạo nhận đều có cảnh giác các núi cũng bắt đầu an bài trực luân phiên như thế đạo trưởng cùng đệ tử tại cất giữ điện tịch tri địa trực đêm phòng thủ về sau như thế hơn hai tháng cùng loại sự kiện cũng không có lại phát sinh đây càng để vương thăng hoài nghi việc này liền là âm dương giáo gây nên gây nên chú ý liền lập tức cần nút quả thực phù hợp âm dương giáo trước đây như thế phong cách hành sự vậy mà vương thăng như thế lực chú ý cũng rất nhanh bị tu đạo giới sắp phát sinh như thế một kiện đại sự hấp dẫn trải qua đi hỏi vương thăng có thời gian tham gia hay không một cái video hội nghị trao đổi giới có quan giới thứ nhất tiên đạo đại hội như thế tương quan công việc vương thăng khôi phục về sau video mời rất nhanh liền phát tới điểm xác định liền lập tức nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện như thế phòng họp hình tượng phòng họp gần phía trước như thế vị trí sư tỷ ngừng lại thì từ sư phụ bên cạnh đứng dậy tiến tới có vương thăng thân hình như thế màn hình phụ cận đ ố i ca mê ra một trận c ư ờ i khẽ vương thăng cấp tốc làm cái mặt quỷ m ụ c quản huyên cũng trở về kính cái dữ dằn như thế biểu lộ cùng sư tỷ giải trí như thế cùng lúc vương thăng cũng tại buôn mực sư tỷ cùng sư phụ đều tại còn c ô ý đem kéo mình tới họp làm cái gì ngưu nguyệt báo cáo âm thanh vương đạo trưởng đã tại tuyến chủ trì hội nghị như thế chì lăng đối vương thăng cười gật đầu sau đó liền thu liêm ý cười mở miệng nói nhân viên đã đủ ngưu nguyệt bắt đầu đi tốt như thế ngưu nguyệt dẫm lên nàng như thế nhỏ dày ra đến trước màn ảnh lớn này thời gian hai năm nàng thành thục rất nhiều dáng người phước diện nói chính sự nói chính sự ngưu nguyệt nhấn xuống trong tay như thế điều khiển từ xa trên màn hình lớn ngừng lại thì xuất hiện ba chữ âm dương giáo bàn sơ là tại hai năm rơi trước đó tại vương đạo trưởng như thế nhắc nhở dưới chúng ta bắt đầu chú ý tới cái tổ chức này nhưng bởi vì chúng ta tổ điều tra khi thì vừa thành lập không lâu còn cũng không đủ như thế mạng lưới tình báo không cách nào bắt được càng nhiều tin tức chỉ có thể âm thầm không ngừng truy tra gần đã qua một năm tình báo của chúng ta nhân viên thành công thâm nhập vào đại bộ phận đã biết tà tu tổ chức thông qua bên ngoài một chút xíu tô lại bên cạnh như thế phương pháp âm dương giáo này cái tiềm ẩn như thế tà đạo đại tông hiện bây giờ rốt cục có mạch lạc màn hình lớn hình tượng l o ạ lên phía trên ngừng lại thì xuất hiện một tấm lưới nghiên cứu phía trên là lít nha lít nhít như thế danh tự cùng cơ bản tin tức căn cứ điều tra của chúng ta âm dương giáo đã bí mật lung lạc một nhóm lớn cao thủ đã biết như thế liền có này chút vượt qua bốn trăm tên tụ thần cảnh cùng phía trên như thế tà tu vậy mà theo chúng ta tính ra này chút chẳng qua là âm dương giáo thế lực như thế như nhau mà thôi n à y cái tà tu tổ chức dã tâm rất lớn với lại này thì còn tại tu sinh dưỡng tức nhưng căn cứ chúng ta điều tra bọn hắn đôi các đạo nhận như thế rất nhiều điện tịch ôm lấy hứng thú nông hậu những năm này đều tại thông qua các loại phương thức siêu tập các đạo nhận như thế công pháp thậm chí chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu tổ như thế tân binh nhập ngũ xét duyệt bên trong bắt được vượt qua trăm tên có dị thường người trẻ tuổi bọn hắn đều bị người thuê ý đồ lẫn vào chuẩn bị chiến đấu tổ siêu tập chuẩn bị chiến đấu tổ sử dụng công pháp căn cứ chúng ta phỏng đoán việc này rất có thể cũng cùng âm dương tông có liên quan một vị tổ điều tra như thế trung niên đại thúc nhấc tay ra hiệu bọn hắn tranh công pháp làm gì học nhiều công pháp liền có thể vô địch sao thanh ngôn tử ngừng lại thì cười lắc đầu công pháp tu hành bình thường đều là lấy tự thân đường nhận như thế điện tịch làm hạch tâm lấy cái khác đường nhận như thế hạch tâm công pháp đối tự thân cũng không tăng thêm nhu n g u y ệ t vừa thì như thế lên tiếng n ắ m trong tay hội nghị như thế tiết tấu vì thế chúng ta đã điều tra âm dương tông sở được đến như thế bộ phận công pháp đ i ể n tịch mọi người mời xem màn hình loại lên trong tấm hình ngừng lại thì xuất hiện hơn mười cái k h u n g vong bên trong r i ê n g phần mình có một cái công pháp tên đạo khởi âm dương nhất khí quy nguyên càn khôn p h á p điện loạn ngũ hành lưỡng nghi tinh đấu quyết thanh trọ quyết nhu n g u y ệ t thấp giọng nói tựa hồ đều cùng hai cái từ mấu chốt có quan hệ âm dương thanh trọc chúng ta sơ bộ như thế phỏng đoán âm dương giáo có lẽ là muốn cá độ sở trưởng các nhà lại hoặc là là bọn hắn truyền thừa điện tịch có chỗ thiếu hụt đương nhiên này chút đều chỉ là phỏng đoán nhìn xem đã tóc dài trải qua vai như thế mưu n g u y ệ t m ộ i tử tại cái kia chậm rãi mà nói vương thăng ngừng lại thì dễ dàng rất nhiều chính thức đối âm dương giáo như thế điều tra đã vào sâu như vậy chính mình cũng không cần lo lắng nhiều gì vẫn là an tâm tại núi v õ đang tu đạo làm một đầu kết thai cảnh như thế nhỏ cá cớt mới cho nên n ư u n g u y ệ t thanh âm ngừng lại mắt nhìn vương thăng bên này khoe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin lần này giới thứ nhất tiên đạo đại hội con mắt của chúng ta như thế ngoại trừ đoàn kết tu sĩ chính đạo bên ngoài cũng sẽ thử làm bố trí xem có thể hay không đem âm dương giáo đầu này cá s ấ u câu đi ra bởi vì chúng ta bây giờ hoài nghi âm dương giáo như thế hạch o tâm thành viên liền ẩn tàng tại chính đạo như thế đường nhận bên trong với lại m ư ợ n nhờ chính đạo lực lượng đi áp chế t à tu đây vốn chính là chúng ta định ra như thế chính sách có chuẩn bị chiến đấu tổ như thế sĩ quan thấp giọng hỏi m ù i câu là này cái ngưu nguyệt nhấn xuống điều khiển từ xa trên màn hình lớn ngừng lại thì xuất hiện một phương địa đá vương thăng đạo tâm ngừng lại thì rung động đây chẳng lẽ là n g u nguyện tiếp tục nói đây là từ mặt trăng mang về như thế sáu tòa bia đá thứ nhất lần này tiên đạo đại hội trước tám cường như thế ban t h ư ở n g thứ nhất tạm định liền là có thể có được một lần lĩnh hội tòa này bia đá như thế cơ hội ta nghĩ này cái đối tu sĩ như thế sức hấp dẫn khẳng định rất lớn không thể không thừa nhận biện pháp này có chút mạo hiểm với lại này sáu tòa bia đá quan hệ quá lớn nhưng này chút phong hiểm chúng ta nhất trí cảm thấy có thể gánh chịu đương nhiên chúng ta sẽ không cho bất luận kẻ nào chạm đến tấm bia đá này như thế cơ hội nhưng một cái khác phương diện viện nghiên cứu hao phí vô số tâm huyết đến nay đều không thể giải mã sáu tòa bia đá chi bí các h o m ư ợ loại ngưu này, cũng là nghị cho m nguyệt giới thiệu xong chỉ lăng ở bên noi câu lần này chúng ta cần ra mặt đại biểu chính thức đi tổ chức lần này tiên đạo đại hội như thế tu sĩ mà thanh ngôn tử đạo trưởng bất ngự đạo trưởng phi ngự đạo trưởng liền là thí sinh tốt nhất ngưu nguyện nhớ kỹ đem tư liệu sau đó chuyển cho phi ngữ đạo trưởng tốt như thế tổ trưởng xin yên tâm vương thăng ngừng lại thì ngồi nghiêm chỉnh lường trước những tài liệu này bên trong tám thành liền sẽ có bia đá kiệt như thế hd chân dung chiếu như thế quang minh chính đại t h i ê n vị rất cường đại hắn ưa thích chương một trăm ba mươi hai võ đang đại hỏa công pháp mất trộm nói đến cũng làm cho vương thăng phiền muộn đ ờ i trước chính mình chỉ là tu đạo giới như thế biên giới nhân sĩ giới thứ nhất tiên đạo đại hội bí mật cử hành thời điểm hắn còn đắm chìm tại mạng lưới tu đạo như thế cảm giác thỏa mãn bên trong không có tư cách đi tham gia đời này hắn truyền vận tu vi cũng coi như tại tu đạo giới hai đạo chính tà thế hệ tuổi trẻ bên trong hàng đầu như thế tồn tại y nguyên không cách nào tham gia này tu đạo giới như thế thịnh sự vì cái gì hắn là tiên đạo đại hội tổ chức phương đi dự thi khẳng định không thích hợp giới thứ nhất tiên đạo giải thi đấu chính thức dùng chính là kim đan đại lao thanh nôn tử như thế danh nghĩa ra mặt mời các đại môn phái cùng rất nhiều được nhận thân là thanh nôn tử duy hai như thế đồ đệ một quản huyên cùng vương thăng đều có chức vị trọng yếu sư tỷ là bộ trưởng hậu cần phụ trách trận địa quy hoạch an bài các núi đoàn đại biểu ăn ngủ cũng liền kéo kéo hành p i phát phát cơm hộp như thế vụn vặt làm việc những công việc này chỉ là một quản huyên trên danh nghĩa đều có tổ điều tra chuyên môn như thế đoàn đội phụ trách h i ệ n nhiên tổ điều tra đối bất ngữ tiên tử như thế thực lực đã có toàn diện hiểu rõ sư tỷ đại nhân bên này là mười phần như thế chức quan nhàn tản mà vương thăng lại là muốn làm hiện thực như thế làm việc hắn là tiên đạo đại hội tổ ủy hội trọng tài tổ chấp hành tổ trưởng n h ư u nguyện cùng đại n h u cùng hơn mười vị tổ điều tra thành viên đều muốn nghe hắn ăn bài sư nương bên kia cũng ra lệnh hôm nay không điểm trước đó liền muốn phụ trách chỉnh lý ra một phần trọng tài tổ danh sách đã chuyển đến vương thăng trên điện thoại di động như thế cái kia mấy t r ư ờ n g bia đá hd trần dùng xem như vương thăng như thế lao động ban thưởng sau đó vương đạo trưởng ngưu n g u y ệ t tại trong video đối vương thăng ôn nhu như thế cười một tiếng lại có thể hợp tác nhà vui vẻ lên chút mà nghe nói ngài hiện tại ngự kiếm thuật đều học xong đâu lần này khẳng định không có vấn đề như thế tuyệt đối không nên có áp lực chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực phụ trợ vương đạo trưởng như thế vương thăng trên lấn cái nụ cười khó coi đi ra ý nguyên có chút sầu não một tuần sau nhà khác tu si trẻ tuổi hăng hái như thế tại đấu trường tranh hùng dương danh lập vạn hắn chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem đi cân nhắc quyết định bọn hắn thắng thua trên bọn họ đầu phát h ỏ a thì xuất thủ ngăn cản được thôi ai bảo chính mình có cái bối cảnh thâm hậu như thế sư nương câu gia âm dương giáo chỉ là lần tiên đạo đại hội như thế một cái kèm theo mắt như thế cũng chỉ là thuận tay mà vì tiên đạo đại hội như thế chủ yếu ý nghĩa là tăng cường chính thức đối tu đạo giới như thế q u ả n khống cường hóa tu sĩ chính đạo đối đại hoa quốc chính thức như thế tán thành lần này đại hội đối xúc tiến tu đạo giới đại đoàn kết kiến thiết có đại hoa quốc đặc sắc như thế tu đạo trật tự sáng tạo hài hòa như thế tu đạo giới hoàn cảnh có phi thường khắc sâu như thế ý nghĩa vương thăng đọc lấy điện thoại di động của mình bên trên truyền đến như thế những tài liệu này nằm tại trên ghế mây ngáp một cái rất nhanh n h ư n g u y ệ t truyền đến một cái bàn khai đây là bọn hắn sơ bộ định ra như thế trọng tài chuẩn bị tuyển danh sách lần thứ nhất tiên đạo đại hội khai thác đường nhận đề cử báo danh chế độ hạ định chỉ có ba mươi lăm tuổi phía dưới như thế tu sĩ có thể tham gia bởi vì có lĩnh hội n g u y ệ t di tiên bia loại này trọng lượng cấp như thế chiến thắng ban thường các gia đạo nhận đoán chừng đều sẽ không để mặt mặt tại nhị đại môn nhân bên trong tuyển một hai vị cao thủ phối hợp bản môn đệ tử ưu tú tạo thành dự thi nếu như dự thi như thế chỉ là tam đại đệ tử tu vi cảnh giới cả đám đều tại tụ thần trước bên trong hậu kỳ cùng kết thai sơ kỳ so với cũng không có tí sức lực nào nhưng nhiều tu vi cao thâm như thế nhị đại cử a nhân xâm cùng giải thi đấu giải thi đấu như thế nhưng nhìn tính cùng đạo pháp chống lại như thế kịch liệt tính ngừng lại thì tăng lên mấy cấp bậc dưới lúc chắc chắn là từng chàng long tranh h ổ đấu đạo thuật đối bính cũng khẳng định sẽ đặc sắc xuất hiện vậy mà này chút đều cùng vương thăng không có gì trực tiếp quan hệ trọng tài nhất định phải có, có thể trấn tràng tử như thế cao thâm tu vi lại nếu như loại kia tính tính tốt dễ nói chuyện nguyện ý đến gánh vác cái chức này trách như thế chính đạo tiền bối vương thăng quyết định như thế thứ một cái nhân tuyển liên la kiếm tông trưởng lao phi lợi tử sau đó liền một trận mánh liệt đâm màn hình điện thoại di động đem nhìn quen mắt như thế chính đạo đạo trưởng trực tiếp vòng ra m ộ ư ơ i tám vị tỉ như long hổ sơn như thế thiên chính đạo trưởng núi võ đang như thế cao thủy hành đạo trưởng đều có mặt đem bản khai truyền về đi ngữ nguyệt các nàng lập tức dựa theo vương thăng chế tác như thế danh sách đi liên hệ các gia đạo dài ước chừng ngàn kỷ chúng tuyển trọng tài ý nghĩ ban đầu danh sách như thế các đạo trưởng nếu như là đang bế quan hoặc là không muốn đi làm trọng tài vương thăng còn muốn tiếp tục cùng ngữ nguyện bọn hắn thảo luận cái khác như thế thí sinh thích hợp này một bận bịu liền là đến trưa các loại hơn tám giờ tối m ộ ư ơ i tám vị trọng tài đoàn đội cuối cùng hoàn toàn xác định thuần một sắc đạo môn hư đan cảnh đạo trưởng cái này khiến chưa hoàn thành trúc cơ như thế nào đó chấp hành tổ trưởng cảm thấy áp lực tiên đạo đại hội một tuần sau sẽ tại tam thanh sơn cử hành tam thanh sơn làm đạo môn như thế trọng yếu đạo tràng lại lấy tam thanh làm tên tổ chức giới thứ nhất tiên đạo đại hội vừa vặn phù hợp vì để tránh cho gây nên tu đạo giới b á n ngược lần này tiên đạo đại hội chuẩn bị chiến đấu tổ cũng sẽ không dòng chống khua chiêng như thế tại tam thanh sơn chung quanh chú binh lại âm thầm mai phục đầy đủ như thế nhân thủ phụ trách đứng đôi bất luận cái gì đột phát tình huống với lại số lớn chính đạo cao thủ t ậ p kết bản thân liền là một cố lực lượng cường hãn có ba bốn trăm tên thường phục như thế chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên phụ trách duy trì các nơi trật tự cũng đã đủ rồi các loại mưu n g u y ệ t bọn hắn tan tầm nghỉ ngơi vương thăng cũng vặn eo bẹ cầu ngáp một cái so với loại này buồn thẻ như thế làm việc tới nói tu đạo quả nhiên có thể làm cho thân người tâm nhẹ nhõm cũng tràn ngập vui vẻ đúng b ị a đá vương thăng đem đã ngộ nóng như thế điện thoại lần nữa cầm lên tìm tới cái kia mấy chưa ngành chụp nhìn chằm chằm một trận m á n liệt xem đại hoa quốc tử trên mặt trăng mang vệ như thế cũng không chỉ là nữ thi còn có nữ thi bên cạnh như thế này sáu tôn màu đen bia đá những bia đá này có một cái cái nòng nọc như thế vắt tự tựa hồ là nào đó chút ký hiệu lại tản ra một loại nào đó đạo vợn vương thăng chỉ là nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn ra ngoài một hồi liền không tự giác có chút hoa mắt vắng đầu linh nghiệm có chút tao loạn đ ấ y lòng cũng là một trận ngạc nhiên chính mình xem như thế chỉ là bia đá như thế ảnh chụp vậy mà liền sẽ hoa mắt vắng đầu nếu là chính mình đứng tại tấm bia đá này trước mặt nhìn một chút chẳng lẽ lại liền muốn hôn mê trải qua đi chuyện gì xảy ra là chính mình tu vi không đủ vẫn là này chút tẩn chứa đạo vận như thế văn tự bản thân liền có vấn đề vương thăng cùng thì cầm tới như thế còn có mấy thiên có quan hệ tấm bia đá này như thế luận văn vương thăng nhẫn mại tính tình từng câu từng chữ như thế đem này chút luận văn đọc một lần nhịn không được tán thưởng một tiếng cũng không biết này chút nhân viên nghiên cứu khoa học là làm sao làm được như thế có thể đem hoàn toàn không có thu hoạch bốn chữ mở rộng thành mấy chục ngàn chữ như thế thao thao bất tuyệt n à y trên tấm bia đá đến cùng ghi chép cái gì nội dung hiện bây giờ căn bản không có giải mã nhưng vì dẫn âm dương giáo mắc câu chính thức đối ngoại tràn ra như thế tin tức là trên tấm bia đá có vô thượng tiên quyết tu tri nhưng bạch nhật phi thăng tấm bia đá này đến cùng là vật gì nữ thi tiên địa cái kia từng xuất hiện tại thiên địa sơ nguyên thì như thế nguyện cùng cùng nguyện quế ngàn năm trước như thế nguyên khí đột nhiên đoạn tuyệt nữ thi đối nguyện ngầm sướng như thế nguyên khí triệu hồi thoát thai cảnh tu sĩ sớm nhập tiên tịch tập thể phi thăng kiếm tông cái kia thần tiên xuất thân như thế thanh phong tổ sư gia vương thăng đối tinh không nơ ngẩn xuất thần đáy lòng nổi lên vô số suy tư đầu này tu đạo con đường đến cùng thông hướng nơi nào bốc cháy đạo tàng các bốc cháy mau tới cứu hỏa ân chính phát huy sức tưởng tượng như thế vương thăng đột nhiên bị trong núi chuyển đến như thế tiếng giống bừng tỉnh hắn lập tức nhảy tới trên mái hiên ngẩng đầu nhìn đi ngừng lại thì sau khi thấy núi một chỗ sườn núi ánh lửa đầy trời võ đang như thế đạo tàng các đã bị đại hỏa t h ô n p h ệ cái này hỏa thế đến như thế hung mánh như vậy giống như là đột nhiên bạo phát ra hẳn là không tốt vương thăng mánh liệt địa nhớ ra cái gì đó tay trái mở ra viện tử xó a xỉnh bên trong như thế cái kia thanh bảo kiếm lập tức rơi vào trong tay hắn chân nguyên phun trào vương thăng thân hình nhảy lên một cái tại viện sau rừng cây phía trên dẫm lên ngọn cây cực nhanh lướt qua x ô n g về ánh lửa tràn ngập chi điệp cơ hồ cùng lúc trên núi võ đang xuất hiện đạo đạo khí tức từng người từng người tu vi cao thâm như thế đạo trưởng từ sau núi các nơi chạy về phía bốc cháy chi điệp võ đ a n g kim đỉnh chỗ càng là có một bóng người đằng không mà lên cường hãn như thế uy áp bao p h ủ tại núi võ đang các nơi vương thăng vừa vọt tới nửa đường chỉ thấy mười mấy vị đạo trưởng liên tiếp xông vào trong ngọn lửa l i ề u mạng đem đạo tàng trong các trọng yếu điện tịch chuyển ra các loại vương thăng nhanh vọt tới đạo tàng các lúc một tên đạo trưởng lớn tiếng gầm thét có thủ các đệ t trôn d ư ớ i đất như thế ba q u y ể n điện tịch mất trộm phong sơn nhanh phong sơn điều tra điện tịch mất trộm võ đang như thế điện tịch thái cực lưỡng nghi âm dương thật là âm dương giáo hỏa quan g kia tất nhiên chỉ là vì gây ra hối loạn trộm điện tịch người này thì tất nhiên là tại thừa dịp loạn chạy vương thăng đáy lòng suy nghĩ phi t ố c xoay tròn nếu như đổi lại hắn là trộm cắp điện tịch người ở ngoài sáng biết núi võ đang có như thế hơn cao thủ như thế tình huống d ư ớ i này lúc lại lựa chọn loại nào đào thoát lộ tuyến thừa dịp loạn dịch dung lan lộn đang đổi binh bên trong hắn đứng tại trên ngọn cây thông suốt q u a y người lập tức nhìn về phía đạo tàng các chi theo mấy tên đạo trưởng hô quát trước hết đổi tới này địa cứu sống như thế hơn m ộ ư ơ i người đã chia hơn m ộ ư ơ i cố bóng người đ ố i núi võ đang c h ắ p nơi chạy đi tìm kiếm trộm đạo tàng người như thế tung tích đối phương rất có thể liền giấu tại những người này vương thăng trong miệng phát ra hét dài một tiếng nhưng này thì từng người từng người đạo trưởng như thế tiếng gọi ầm ĩ quá mức tao loạn vương thăng tu vi cũng không thể lực gáp tại chỗ gọi hàng căn bản không có mấy người có thể nghe thấy mấy bóng người chính đối vương thăng phương hướng tới người cầm đầu là một tên đen gậy như thế đạo trưởng chính là cao thủy hành phi ngữ thế nào sư thúc theo ta ngăn lại này chút truy tra như thế môn nhân đệ tử đối phương rất có thể sẽ thừa dịp loạn lăn lộn ở chỗ này cao thủy hành s ư n g sở sau đó lập tức gật đầu t ố t t h á c h ra truy này hai tên kiếm tu ăn nhịp với nhau hai người thân hình hướng phía tả hữu cấp tốc nào đi đem đi theo cao thủy hành chạy tới như thế hai tên đạo trưởng đều xem sửng sốt chương một trăm ba mươi ba ứng long trọng thương không phải cũng không phải vương thăng giống đang phập phồng như thế sơn lâm ngọc cây không ngừng đổi u theo từ đạo tàng các lao ra như thế đạo đạo thân ảnh thất tinh bộ pháp kết thai hậu kỳ tu vi hoàn toàn bộ pháp liên tiếp đổi kịp hai đám người lại đều không thể phát giác bất cứ gì thường nào còn kém chút bị mấy vị võ đang đạo trưởng làm gian tế cho ấn xuống các loại cao thủy hành đạo trưởng như thế tiếng thét dài cho gọi vương thăng chỉ là miễn cưỡng đổi tới đợt thứ ba xác định hơi thở đối phương là võ đang một mạch công pháp về sau lập tức quay người chạy về phía cao thủy hành thét dài chi địa nơi đó nguyên khí ba động có chút kịch liệt có thể gặp trong rừng ánh lửa ngốc trời nhưng võ đang đạo trảng cũng vô thiện ngự họa như thế đạo thuật không trung lập tức có một cố uy áp trục xuống viên phát chân nhân thân hình vọt tới kịch chiến chi địa bầu trời phản phất một thanh lơ lửng tại giữa thiên điệp như thế lợi kiếm quanh mình trong bụi cây lần lượt từng bóng người tật nhào mà đến các loại nhìn do cùng cao thủy hành kịch đấu như thế cái kia ba tên đạo nhân sử dụng đạo pháp lập tức không chút do dự như thế vây công bên trên đi tạm lưu nó người sống hỏi kỳ tôn cửa viên phát chân nhân cái kia lành lạnh như thế tiếng nói trên không trung rơi xuống dám can đảm thiêu hủy ta võ đang đạo thắng cát giết ta thủ các đệ tử ta võ đang cùng hắn không chết không thôi vâng mười mấy tên đạo trưởng cùng kêu lên hết lại một nửa cầm kiếm một nửa thôi pháp cẳng có mấy người tay không hướng về phía trước nhưng thái cực thôi thủ thi triển mà ra trong khoảnh khắc đem này ba tên tu vi tại kết thai cảnh trung hậu kỳ như thế trung niên tu sĩ chế trụ vậy mà còn không đợi võ đang người tới kịp hỏi ra một câu ba người này phát ra từng tiếng gầm nhẹ n g ự ợ đột nhiên có ánh lửa phun trào không c h u n g như thế viên phát chân nhân lập tức một trưởng vô dưới cường hành như thế trưởng lực đem núi võ đang chư vị đạo trưởng trực tiếp bất lùi ba người kia thân hình trực tiếp bị ép như thế phụ phục trên mặt đất thân hình tiếp theo một cái chớp mắt lại trực tiếp nổ mờ vương thăng chạy đến lúc nhìn thấy như thế chỉ là trong rừng nổ lên như thế ba đạo ánh lửa rút đi như thế chúng đạo t r ư ở n g lập tức hướng về phía trước nhưng lại không thấy đến cái kêu ba quyển điện tịch như thế nửa điểm b ó n g dáng chỉ là thấy được ba quyển cũng không đốt hết như thế phổ thông đạo kinh còn tốt võ đang đối điện tịch tồn chữ tương đương dụng tâm nay chút đạo kinh vỏ ngoài đều có trình độ nhất định phóng hỏa như thế hiệu quả không phải này thì lưu cho bọn hắn như thế chỉ có thể là một chút không cách nào phân biệt như thế cho tàn mà mất trộm như thế cái kêu ba quyển trọng yếu điện tịch càng là nguyên bản bị phong tại đạo tàng các một chỗ dưới sàn nhà đại hỏa tuy giang vượng nhưng lại đốt không đến trong đất có đạo trưởng xông vào đi đoạt cứu đ i ể n tích lúc đã phát hiện cái kêu ba quyển đ i ể n tịch đã không thấy bóng dáng lúc này mới hô lên đ i ể n tịch mất trộm bắt đầu đi lập tức dẫn người phong tỏa sơn lâm thông lộ bắt đầu đàn chấn thủ đạo tàng cát kiểm kê đạo tàng c á t tổn thất để các vị chưa từng bế quan trưởng l á o trước đi tử tiêu c u n g nghị sự toàn lực cứu chữa thụ thương đệ tử viên p h á t chân nhân hiển nhiên là giận dữ lại đối đạo tàng c á t phương hướng mắng một tiếng điện tịch mất trộm đệ tử bị giết hôm nay nếu là tìm không ra thủ phạm ngươi này trưởng môn cũng đừng làm nói xong vị này đã tại nửa năm trước đột phá đến kim đan cảnh như thế chân nhân đạp trên một thanh trường kiếm bay đến núi v õ đang bầu trời bắt đầu bốn phía tìm kiếm người khả nghi tung tích có vị này kim đan cao thủ trên không trung không ngừng điều tra dùng linh nghiệm bao phủ bốn phía sắp thực so để mấy chục hào đạo trưởng giữa khu rừng rừng bên trên buôn tàu phải hữu dụng rất nhiều vậy mà chính tại đạo tàng cấp cứu người như thế võ đang đương đại trưởng môn lại là căn bản đến không bằng đáp ứng tối nay phụ trách thủ các như thế nhị đại đạo trưởng b ỏ mình thay phiên phòng thủ như thế thủ các đệ tử ba chết một thương có đạo nhân chính ôm hai cỗ tử thi thép giải chết như thế lại có hai tên đồ đệ của hắn nay thì bị thương nặng thở hơi cuối cùng như thế người kia chính là đương đại trưởng môn như thế thân truyền đệ tử cái kia toàn thân áo trắng phía trên tràn đầy kiếm thương giờ phút này đệ tử có thể sống toàn bộ nhờ võ đang trưởng môn một ngụm chân nguyên kéo lại hắn cuối cùng một ngụm khí hỏa độc công tâm ngoại thương quá nặng mà viên phát chân nhân cũng nghe h ỏ i chạy đến khi đạo này ra nhìn thấy tử thương như thế ba tên đệ tử càng là khí như thế toàn thân loạn chiến hắn một tay lấy đương đại trưởng môn lôi ra một cỗ tinh thuần chân nguyên rót vào trọng thương đệ tử như thế trong cơ thể nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ trọng thương đệ tử như thế khí tức càng phát ra yếu kém võ đang trưởng môn càng là toàn thân run rẩy cắn răng hô hào ứng long ngươi chịu đựng sư phụ một nhất định có thể cứu sống ngươi nhanh đi lấy đan dược xem ảnh một trưởng môn sư v i n h chúng ta đoạn thời gian trước chỉ là đi suy nghĩ luyện chế trợ đệ tử tăng cao tu vi như thế đan dược chữa thương đan như thế hiệu quả còn không được nhanh đưa ứng long đi bệnh viện nhanh gọi điện thoại hô xe cứu thương đều còn đứng ngây đó làm gì lập tức lập tức có người bắt đầu vội vàng liên hệ bệnh viện trên núi võ đang xuất hiện thương vong tất nhiên cũng muốn thông chi đặc thù tổ điều tra một tiếng có nữ đệ tử nhịn không được mang lên dọn nghẹn nào chu sư huynh hắn sắp không được có đạo trưởng dậm chân một cái ta đi hỏi bọn họ một chút có hay không mạng sống như thế biện pháp chết như thế không cứu lại được đến thương như thế này cái nhất định phải cứu trở về kỳ thật cũng không trách này chút núi võ đang như thế đạo r a đạo trưởng bởi vì mấy tên đệ tử trẻ tuổi tử thương liền loạn tâm cảnh nguyên khí khôi phục tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có năm sáu năm như thế quá ảnh bọn hắn lên núi vài chục năm mấy chục năm núi võ đang còn chưa hề phát sinh qua như vậy ác liệt sự kiện chính á i niên đại này, n â n mạng cũng không coi khinh.、Rất、nhanh, núi、võ、đang các nơi vang lên nói dài nhóm như thế tiếng gọi ở Mỹ. Có đệ tử bị thương nặng sắp chết, ai có mạng sống cứu người thủ đoạn nhanh táng Mỹ. đạo gọi coi cắt Có chết, có cứu các c thế thủ hỗ h dài ai Rất trợ. tử võ đệ đi ở bị sắp ở trong rừng thăm dò cái kia ba bộ tàn thi như thế vương thăng lập tức n g ầ n đầu cũng không nghĩ nhiều đem chính mình từng đạt được như thế viên kia dược thần cốc tục mệnh đan từ tiên hạc bảo trong túi lấy ra ngoài d ơ bình xứ tại cái kia hô to sư gia ta có dược thần cốc tục mệnh đan có thể thêm mệnh một cái nhỏ thì cao thủy hành hô to nhanh đưa trải qua đi sư gia bay cũng không có gì không phải a càng nhanh lên một chút hơn vương thăng vừa dứt lời không trung đã xuất hiện một đạo thân hình viên phát chân nhân rơi xuống về sau trực tiếp đem vương thăng nhấc lên dưới chân dẫm lên một thanh trường kiếm cấp tốc bay đi đạo tàng các chi điệp vương thăng cũng không nghĩ tới bị thương nặng sắp chết như thế lại sẽ là chu ứng long tục mệnh đan cho chu ứng long cho a n hạ về sau chu ứng long khí tức lập tức ổn lại từng dòng sức thuốc hóa thành xương trắng bao khỏa tại chu ứng long toàn thân như thế bỏng chỗ quanh mình vây quanh như thế các đạo trưởng ngừng lại thì nới lòng miệng khí viên phát chân nhân vô vô vương thăng bà vai cũng không nói thêm cái gì lần nữa ngự kiếm đằng không mà lên tự mình đi điều tra núi võ đang các nơi rất nhanh chu ứng long được đưa lên một cỗ thu mua dùng như thế bị cạ đi nên chính chạy về đằng này tới như thế xe cứu thương núi võ đang mấy vị nhị đại trưởng l á o tự mình đi theo nhưng cũng không cần phải lo lắng chu ứng long sẽ lần nữa bị tấn công chu ứng long như thế mệnh đã có thể bảo vệ càng khó giải quyết như thế vấn đề lập tức bày tại võ đang trúng đạo trưởng trước mặt đương nhận công pháp điện tịch không cánh mà bay có chư vị đạo gia tại lại chép lại ba quyển điện tịch đi ra tự nhiên không là vấn đề nhưng điện tịch chuyển ra ngoài đây đối với tông môn tới nói chính là t r ô n xuống to lớn như thế thai hoàng ẩm tuy là đến khuya núi võ đang bên trong không có gì ngoài mấy vị bế quan như thế đạo r a bên ngoài già trung nhiên trẻ ba đời môn nhân tất cả đều tại trong tử tiêu cung hội tụ tử tiêu cung đèn đuốc s á n g trưng bốn cô đã bị bịt kín vải trắng như thế thi thể trưng bày tại cái kia không ít mới vừa lên núi không lâu như thế nam đệ tử cũng là có chút hoảng loạn các nơi đều là xì xào bàn tán thanh âm vương thăng thì là cho ngưu nguyện phát đi tin tức tổ điều tra đã điều động gần nhất như thế tổ viên chạy đến này địa có mấy vị đạo trưởng lòng đầy căm phẫn như thế mắng một trận nhưng cũng có đạo trưởng đứng ra nghiêm túc phân tích một trận đạo tàng các chính là trong môn nặng càng có vọ đang một mạch đạo tàng điện tịch tồn phóng rất nhiều đan dược và bảo vật ngày bình thường đều là từ mười hai vị trong môn trưởng lao trực luân phiên trông coi mỗi ngày đều sẽ có bốn tên tại các chức thủ vệ tuần tra như thế đệ tử các đệ tử cũng là trực luân phiên tối nay trực luân phiên như thế trưởng lão hết lần này tới lần khác là mười hai tên trưởng lao bên trong tu vi thấp nhất như thế một người lại đối phương ra tay giết người cướp đi điện tịch nhóm lửa đạo tàng các trước sau sử dụng thời gian quả thực quá ngắn thậm chí nếu như không phải vương thăng phản ứng cấp tốc lại trước đây liền có dự cảm có thể là âm dương giáo xuất thủ âm dương giáo lại là làm mặt nạ ra người bán buôn như thế cũng sẽ không lập tức nghĩ đến người hành hung sẽ lăn lộn đang đổi tra như thế môn nhân bên trong mượn cơ hội bỏ chạy ba người kia có khả năng thật như thế sẽ thừa dịp loạn chạy thoát nhìn như núi võ đang như thế đám lửa này đốt như thế đột nhiên đối phương tất nhiên làm lưu đồ đã lâu có kỹ càng kế hoạch lại hành tích bại lộ về sau lập tức tự tiêu nay thời thượng không xác định ba người này là tự hành tự tiêu vẫn là bị người âm thầm động thủ đoạn n h ư một ba u y vị đạo trưởng cũng là tính tình gấp dâu tóc toàn trường nội giận gầm lên một tiếng là ai chính mình đứng ra vần đạo lưu ngươi toàn thầy từ tiêu cung trong ngoài các nơi đứng đây bóng người đều là y mắng như thế nếu là nội ứng có thể bị một câu nói như vậy liền dọa đi ra đó mới xem như chuyện lạ vương thăng đứng trong góc này thì cũng không có đứng ra khoe khoang chính mình cái gì mà người quen biết hắn tự nhiên biết vương thăng chỉ có tại đối mặt cường địch lại động sát tâm thời điểm mới có gần như vậy hồ lạnh lùng khuôn mặt hắn là núi võ đang như thế tu sĩ cùng võ đang đường nhận cũng có liên hệ lớn lao n à y lúc mấy cỗ thi thể đang ở trước mắt bị thương nặng thở hơi cuối cùng như thế cái kia cái càng là hắn số lượng không nhiều hào hữu vậy làm sao có thể để vương thăng không d ậ y nỗi xác nghiệm hắn cùng âm dương giáo đã là kết t h ù hận này võ đăng sơn đạo trưởng nhóm bắt đầu hỏi ý đệ tử phải chăng phát hiện qua dị dạng mà vương thăng cũng rất nhanh bị người hỏi ý tối nay nhưng từng phát hiện qua người khả nghi ánh lửa ngút trời mà lên trước ta đều tại trong tiểu viện tu hành vương thăng lắc đầu dứt khoát nói thẳng câu hai tháng trước cùng loại sự kiện đã từng xảy ra chắc hẳn tổ điều tra cũng thông chi trải qua chúng ta đêm nay lần này điện tịch mất trộm rất có thể cùng hai tháng trước sự kiện có quan hệ với lại ta cả gan hỏi một câu cái kêu ba quyển trong điện tịch không có gì ngoài chân võ đại đế tu tiên quyết phải chăng còn có cùng âm dương lưỡng nghi tương quan như thế công pháp không sai một vị tóc trắng đạo ra gật đầu ứng tiếng xác thực như thế phi ngữ ngươi cũng đã biết thứ gì vương thăng lắc đầu tự nhiên không thể bộc lộ ra tổ điều tra đã muốn bắt đầu đối âm dương tông động thủ như thế ý đồ chỉ là nói ta từng theo âm dương giáo trực tiếp gián tiếp mấy lần giáo thủ bọn hắn lấy mắt đỏ như thế âm dương s o n g ngư vì tự thân đánh dấu ta liền muốn bọn hắn phải trang phương pháp tu hành liền là cùng âm dương có quan hệ phi ngữ ngươi hướng về phía trước đến mấy vị đạo gia nghe vậy lập tức cho vương thăng đầy đủ coi trọng sau ngày hôm nay ta võ đang cùng này âm dương giáo cũng là huyết hải thâm cựu không đội trời trung ngươi cùng tổ điều tra quan hệ thâm hậu lại mấy lần cùng âm dương giáo giao thủ việc này ngươi nói làm như thế nào điều tra vương thăng chắp tay một cái cất cao giọng nói các vị yên tâm tâm chính là ta vì chu sư huynh phục d ụ như g n thế viên đan dược kia chính là dược thần cốc tiền bối tại ta đi đối mặt ngũ thần giáo trừ tà tu thì tặng cho tác dụng duy nhất liền là s ố mệnh lại tổ điều tra cùng phụ cận đóng quân như thế chuẩn bị chiến đấu tổ đã đuổi đi cứu trị chu sư huynh bọn hắn có tiên tiến nhất như thế hiện đại chữa bệnh lý luận kết hợp tu sĩ lực lượng chu sư h u n h tất nhiên có thể tỉnh lại trong lúc này quỷ là ai chu sư h u n h tỉnh lại tự biết chương á c vị k ô n g l i một trăm ba mươi bốn sư tỷ sư đệ canh năm một mực chờ đến trời đông tảng sáng chu ứng long đều không có thể tỉnh lại đang điều tra tổ như thế an bài xuống chu ứng long đã chuyển đi bệnh viện lớn như thế nặng chứng phòng bệnh trước mắt đã không có nguy hiểm tính mạng nhưng trên núi võ đang trên giới hạ hai ba trăm linh danh môn người đệ tử cũng không thể một mực tại tử tiêu cung bên ngoài hao tổn vương thăng tại kiếm bảy mươi hai cùng tiểu viện bế quan như thế hai năm này nhiều thời gian bên trong núi võ đang cùng cái khác đ ư ờ n g nhận đều chọn ưu tú chiêu nạp mấy đám đệ tử trong lúc này cũng không ít cùng võ đang sơn đạo trưởng nhóm quen biết như thế tán tu trực thuộc đến núi võ đang bên trong tu hành cũng đã trở thành núi võ đang như thế một phần tử nếu nói có gian tế lẫn vào võ đang đ ư ờ n g nhận tân tiến cửa như thế đệ tử môn nhân hiểm nghi tự nhiên lớn nhất võ đang các đạo trưởng rất nhanh cũng bình tĩnh lại cũng không trực tiếp trắng trận tìm kiếm nội ứng để tránh để các đệ tử ly tâm mà là đang chờ đợi chú ứng long thức tỉnh như thế trong lúc đó bí mật quan sát khả nghi như thế mục tiêu sau nửa đêm vương thăng một mực ngồi trong góc l ặ n g lặng tu hành thanh trưởng kiếm kêu hành tại hắn trên đầu gối quanh mình cũng có mấy tên đồng dạng ngồi xuống như thế đệ tử trẻ tuổi cao thủy hành đi ngang qua vương thăng trước mặt nhân lúc người ta không để ý đem một đoàn tờ giấy ném vào vương thăng trong lòng bàn tay vương thăng mở mắt ra đem tờ giấy n ắ m l ấ y chậm rãi mở ra mắt nhìn một lát sau đánh ta điện thoại đằng sau còn có một chuỗi số điện thoại di động số lượng vương thăng ngừng lại thì minh mạch cao thủy hành muốn làm cái gì Khi nào đột i thoại di ệ n đ n g ố tốt số, t thủy giữ bị dây các loại cao loại h à nhiên nhìn về phía bên này, phía về lập tức bóp l tức ạ bằng、khóa. Đến cũng vội vàng đi vậy vội vàng hận không khóa. thể h đi Đột vội vậy vội lại. i gặp xuất hiện như thế chung điện thoại di động để các nơi đệ tử tinh thần chấn động mà cao thủy hành này thì vừa vặn đứng tại tử tiêu cung trước cửa kết nối điện thoại về sau rất tự nhiên xoay người hướng phía cửa cung bên trong đi đi cao thủy hành cái kia có chút cố ý phóng đại như thế tiếng nói lập tức tại trong môn chuyển đến cái gì ứng long tỉnh cũng làm khó này vị diện có các đạo trưởng hô như thế như thế tình cảm giạt giảo cao thủy hành vừa r ứ t lời trong môn lập tức xông ra năm tên đạo trưởng bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước thư đan cảnh tu sĩ như thế uy áp quét ngang toàn trường cao thủy hành càng là dẫn theo một thanh sáng loáng như thế t r ư ở n g kiếm từ sau xông ra đằng đằng sắc khí mạnh liệt hướng v ọ t tới trước ra ba bước vương thăng tâm thần chấn động hắn đi qua trận lình tiền bối hôn đúc hơn một năm đối với trận pháp cũng coi như có một chút hiểu rõ này thì lập tức phát hiện này năm vị đạo trưởng tựa hồ thôi phát một loại nào đó trận thế vương thăng rõ ràng là ở một bên nơi hẻo lánh nhưng lại cảm giác năm người khí cơ khóa chặt tại trên người mình không chỉ là vương thăng bên cạnh hắn như thế mấy tên đệ tử trẻ tuổi đã sắc mặt trắng bệnh vô ý thức ngừng thở bởi vì trận thế như thế tác dụng ở đây như thế đệ tử trẻ tuổi giờ phút này lại đều cảm giác mình bị năm vị trong môn đạo trưởng như thế ánh mắt khóa chặt trong lòng không quỷ cùng trong lòng có quỷ người chỗ bày biện ra như thế phản ứng hoàn toàn khác biệt phàm là trong lòng thản nhiên như thế đệ tử này thì phần lớn ánh mắt bối rối muốn chủ động cùng mấy vị này đạo trưởng như thế ánh mắt có chỗ giáo hội sau đó mở miệng nói nói mà tại hơi bên ngoài như thế đệ tử trẻ tuổi bên trong có hai người tuy rằng biểu hiện như thế mười phần chấn định nhưng lại vô ý thức tránh đi cao thủy hành các loại đạo trưởng như thế ánh mắt liên la bọn hắn cầm xuống cao thủy hành một tiếng giận dữ mắng ngỏ năm vị đạo trưởng trực tiếp phóng qua chúng đệ tử đỉnh đầu hướng phía hai người này bay nào trải qua đi xem ảnh một này hai tên đệ tử tu vi cũng chỉ là tụ thần sơ kỳ vẫn là mới nhập môn trong hàng đệ tử tu vi tương đối nhanh có phần bị núi võ đang coi trọng như thế đệ tử nay thì một người rõ ràng từ bỏ d ã r u ộ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng một người khác lại đột nhiên tại trong tay h à o rút ra một thanh dao găm trực tiếp đâm về phía một bên tuổi trẻ k h ô n đạo như thế cái cổ nhưng hugh một vòng ngân quang chỉ nở rộ nửa giây lát quang hoa lại lại như vậy sáng trói một cái nắm lấy dao găm như thế bàn tay đủ cổ tay bị chạm cao cao như thế quang lên máu tươi phun t ù n g tóe mà ra tiếng hò hét bên trong chung quanh mấy tên phản ứng nhanh như thế đệ tử nhào tới đi đem này tay gãy người ấn xuống năm vị đạo trưởng cũng đã vọt tới này trước mặt hai người có không ít ánh mắt truy tìm lấy cái tia đạo cực nhanh xẹt qua như thế ngân quang tìm ngân quang như thế quy tích thấy được ngồi trong góc như thế vương thăng một thanh bạc bên trong thấu kim như thế trường kiếm tại vương thăng quanh người chậm dài xoay quanh từ lâu đến cuối vương thăng cũng không đứng dậy gặp hai người đã bị bắt sống chậm dãi hai mắt nhắm lại phảng phất vô sự phát sinh có mấy vị đạo trưởng l ử a g i ậ n dâng lên đ ố i cái k i a hai tên nội ứng quyền đấm t ớ c đá nhưng tốt tại các đạo trưởng tâm cảnh còn ổn cũng không đánh mất lý trí không có một t r ư ở n g đánh chết bọn hắn hai tên nội ứng bị bắt núi võ đang mấy vị không câu nệ tiểu tiết như thế đạo trưởng xuất thủ tra hỏi dưới đang điều tra tổ can thiệp việc này trước đó đã đem đại thể mạch lạc làm rõ này hai tên đệ tử trẻ tuổi mười chín tháng trước mười sáu tháng trước bái nhập võ đang muốn hạ lẫn nhau cũng không quen biết mỗi người bọn họ đều có người nhà bị tả tu bắt g ó c muốn bọn hắn tại núi võ đang bên trong tu hành một mực cần nút đến gần đây hai người bọn họ cái mới đến mới như thế hành động chỉ lệnh tham dự tối hôm qua như thế hành động một người phụ trách làm cho người nhập võ đang tránh đi tuần sơn đệ tử một người phụ trách cho đạo tàng các đưa trừ độc trả cũng tại đ i ể n tịch tới tay về sau lập tức cầm bí tịch xuôi theo đường nhỏ rút lui đi phụ cận trong rừng cùng lúc cái kia ba tên từ bên ngoài đến tà tu giết thủ các đệ tử cùng t r ư ở n g lão lập tức sử dụng pháp thuật nhóm lửa đạo t ă n g cát cũng bắt đầu la lên cầu viện hấp dẫn núi vo đang c h ắ p nơi ánh mắt cái kia rút đi như thế đệ tử các loại thời cơ không sai b ị t lắm lập tức ở trong rừng chạy ra chạy về đạo t ă n g cát phảng phất nghe họ chạy đến lẫn vào trong đám người hỗ trợ cứu hỏa toàn bộ kế hoạch coi là thật không biết là xuất từ ai như thế thủ bút nếu như không phải cái kia ba tên tà tu bị cao thủy hành phát hiện như thế quá sớm lại tà tu dẫn bảo trên thân như thế hỏa phụ tự thiêu về sau cũng không có thể đem bọn hắn tiện tay đoạt đến như thế ba quyển đạo kinh hoàn toàn tiêu hủy võ đang trúng tu sĩ chỉ sợ sẽ chỉ cho rằng cái k i a ba quyển điện tịch đã theo này tam tả tà tu cái chết cùng nhau bị tiêu hủy tay gãy như thế tên kia nội ứng trên q u ầ n lót may cái túi bên trong có một cái nho nhỏ như thế túi này túi là cái thô giáp như thế pháp khí chứa đồ ba quyển điện tịch cùng một bộ dùng để liên lạc như thế điện thoại liền ở trong đó vậy mà manh mối tại này hai trong đó quỳ trên thân liền trực tiếp chặt đức hai người bọn họ cái cũng không biết cái k i a ba tên tả tu như thế lai lịch cũng không biết người nhà mình rơi tại trong tay hay chỉ là hai cái để tuyến con dối thôi các loại tổ điều tra như thế tổ viên tiếp nhận hai người này cũng bị chuyển giao tổ điều tra mặc dù chuyển giao thời điểm hai người đều đã làm mình đầy thương tích hấp hối nhưng tính mệnh lại là không lo không ai chú ý tới vương thăng biết được sự tình đại khái về sau liền trở về trong tiểu viện nguyên bản bởi vì bia đ ã cùng giới thứ nhất tiên đạo đại hội vương thăng tâm tình có chút không sai còn muốn lấy tự mình làm trọng tài hẳn là chú ý thứ gì nhưng chưa từng nghĩ núi võ đang đột nhiên bị biến cố bốn vị môn nhân đệ tử tử chu ứng long trọng thương tại quỷ môn quan bên trong đi một lượt này thì vương thăng lại là không cười được ta tu đang chém âm dương giáo nên bị diệt như tại hủy diệt âm dương giáo trong chuyện này chính mình có thể ra một phân lực nhất định phải vì hôm nay này mấy tên cùng núi tu sĩ đòi một lời giải thích thu thập xong hành lý vương thăng dẫn theo trường kiếm kéo lấy cái dương giống như hắn trở về thì như thế lạng yên rời đi chỗ này tiểu viện hướng phía dưới núi đi đi đi ngang qua tử tiêu c u n g phụ cận lúc đúng lúc gặp cao thủy hành cùng mấy vị đạo trưởng phải xuống núi tìm chết đi đệ tử gia thuộc tất nhiên là kết bạn mà đi phi n ữ ngươi có biết nơi nào có thể tìm được đêm qua cái kêu ba tên t à tu như thế tông môn nếu ta có thể tìm được bọn hắn đương nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn làm ác vương thăng có chút muốn nói lại thôi mặc dù là đối mặt cao thủy hành hắn vẫn không có nói thêm có quan hệ âm dương giáo sự t ì n h vương thăng hỏi mấy vị này tử thương đệ tử như thế trong nhà nên an bài thế nào một vị đạo trưởng thở dài nếu là con trai độc nhất trong nhà như thế định kỳ lại phái đệ tử đi trông nom nó người nhà sinh hoạt nếu là có huynh đệ tỷ bội như thế có thể cho bọn hắn nhiều chút trợ cấp liền nhiều chút trợ cấp tiền tài đối chúng ta đều là vật ngoài thân cũng là không cần keo kiệt vương thăng gật gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nhiều cùng cao thủy hành mấy vị đạo trưởng dưới chân núi phân biệt mấy vị đạo trưởng có xe tiếp xe đưa vương thăng cũng chỉ có thể chính mình xuất tiền đón xe hắn muốn b ổ i đi tam thanh sơn chuẩn bị giới thứ nhất tiên đạo đại hội sự t ì n h mặc dù hắn chỉ cần phụ trách liên lạc mười tám vị trọng tài cái khác không cần hắn còn nhiều nhưng hiện tại vương thăng liền nghĩ có thể làm nhiều chút sự t ì n h luôn luôn bị âm dương giáo tính toán lần này cũng nên tính toán tính toán này cái âm dương giáo trước khi đi hắn trực tiếp đón xe đi chù ứ n long này thì chỗ tại như thế bệnh viện nhìn thấy tại phòng cô lập bên trong hoàn toàn thay đổi như thế chu ứng long vương thăng không chịu được nắm chặt quyền phòng trong lòng cái kia cố hận ý tất nhiên là khó bình một bên có đạo trưởng thấp giọng nói phi ngữ chúng ta đã liên lạc dược thần cốc hai vị sư huynh đã đuổi đi cầu dược thần cốc cao nhân đến đây vì ứng long trị liệu ngươi không cần lo lắng nhiều ân vương thăng ứng tiếng dược thần tam quyền bên trong có một loại băng tâm ngọc ngưng cao chuyên trị bỏng bằng núi vo đang như thế lực ảnh hưởng dược thần cốc nên sẽ không keo kiệt loại này cũng không tính quá chân quý như thế dược cao mới đúng từ bệnh viện đi ra liền thấy tại xe việt dạ trước chờ đợi như thế mưu nguyệt cùng đại ngưu hơn hai năm không thấy đại ngưu ngược lại là trở nên càng tráng thật chút mà mưu nguyệt mặc một thân váy liền áo mỹ lệ như thế tư thái hơi q u a n xoắn như thế tóc dài so trong video càng nhiều mấy phần hấp dẫn nữ tính lực vương thăng giật cái tiếu dung đi trải qua đi đại ngưu hướng về phía trước đi đón vương thăng như thế hành lý mưu nguyệt thì là đối vương thăng nhẹ nhàng hơi trước mắt tựa hồ biết vương thăng tâm tình không tốt cũng không có lộ ra mấy phần tiếu dung chỉ là hỏi vương đạo trưởng hiện tại liền đổi đi tam thanh sân sao ân tới liền bây giờ đi l cặp kia mang theo vài phần khỏe niệm cùng vui vẻ như thế con ngươi liền gần ngay trước mắt thấm kia nhỏ chứng mảy may không thay đổi khỏe miệng nàng như thế tiếu rung lại so nguyên bản nhiều hơn mấy phần ôn đu mềm mại như thế tóc dài từng cây trở xuống cái k i a t r o n g suốt sáng long lanh như thế da thịt vẫn lạ như vậy lăng xương ngạo tuyết s ư cho một quản huyên nhẹ nhàng như thế ứng tiếng tiện tay đem thẻ tại cửa xe bên ngoài như thế mấy túi lớn đồ a n vặt tốn tiến vào cổ tay nàng chấn động túi nhựa ngừng lại thì nổ tung từng túi bành hóa thực phẩm trực tiếp đem vương thăng liền địa v ù i lấp có sư sư đệ sư thỉ. c thể là biết vương thăng sẽ bởi vì võ đang bị tập kích c h u ứng long trọng thương sự tỉnh tâm tình phiền muộn vốn nên trực tiếp chạy tới tam thanh sơn như thế mưu nguyện cùng đại n g u bị một quản huyền kéo lấy tới bên này nối liền vương thăng hơn hai năm không thấy vương thăng vốn coi là chính mình sẽ cùng sư tỷ có một chút lạnh nhạt cảm giác nhưng nhìn một cái đến nàng cặp kia thanh tịnh như thế con ngươi vương thăng đáy l ò n g liền ngừng lại thì trở nên một mảnh k h ô n g minh rất nhiều tạm niệm tất cả đều hòa tan tại cái k i a một đống đồ a n vặt bên trong sư tỷ ngươi chuẩn bị nhiều đồ như vậy chuẩn bị cho người chiến thắng phát t h ư ở n g phẩm sao một quản huyền khẽ hừ một tiếng mừng k h ắ p khởi như thế cười một tiếng nàng tiện tay cầm một bao khoai tây trên mở ra đóng gói ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái từng mảnh từng mảnh khoai tây chiên xoay quanh tại nàng quanh mình miệng nhỏ một tấm liền có khoai tây chiên chủ động đưa tới cửa cho nên nói sư tỷ hơn một năm nay đến đều đang cố gắng tu hành vững vàng đột phá đến hư đăng cảnh hẳn là vì có thể lấy khí ngự khoai tây chiên thạch rau câu kem ly ăn đồ ăn vặt như thế cùng thì giải phóng hai tay có thể chơi điện thoại vương thăng đem quanh mình như thế đồ ăn vặt một bao bao như thế phân loại chỉnh lý tốt chồng tại xe tòa đằng sau thuận tiện sư tỷ lấy dùng sau đó liền giống như là hiến vật quý kéo ra đạo bảo cùng quần áo luyệt công để sư tỷ xem chính mình tính được là cường trắng như thế ngực dù sao đùa nghịch kiếm nhiều năm cơ bắp vẫn là có chút với lại đường con vẫn là rất không tệ một quản huyên nháy mắt mấy cái cẩn thận lại gần nhìn xem vương thăng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ nhẹ nhàng lắc lư dưới một vòng yếu ớt như thế ba động tại hắn ngực trái nhộn n h ạ g lên sau đó một đoạn mũi kiếm chui ra làn g ra còn nghịch ngậm như thế lung lay nếu là trận linh có thể thấy cảnh này đoán chừng có thể từ trong núi này ra truy sát vương thăng bảy ngày bảy đêm một quản huyên đầu tiên là khẩn trương một trận lôi kéo vương thăng cánh tay liền muốn xem vương thăng có phải hay không bị người một kiếm sâu ngực rất nhanh liền phát hiện không phải một trận ngạc nhiên như thế nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút vương thăng nghẹn lâu như vậy không có đang cùng sư tỉ mở video thời điểm triển lộ nội hàm kiếm chi thuật liền là chờ lúc này tú một tay đại biến hoặc kiếm các loại đạo đạo ngũ thải lưu quang như nước chạy chậm rãi từ vương thăng n g ợ c bay ra hội tụ ngưng tụ thành một thanh thấu thể phát ra hàn quang như thế phi kiếm chính lái xe như thế đại ngư cũng n h ị n không được không ngừng quay đầu một quản huyên ngừng lại thì hai mắt một trận t ỏ a ánh sáng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy hạ phi kiếm như thế thân kiếm cảm thấy thanh phi kiếm này như thế sắc bén chi ý thế nào vương thăng đắc ý cười, cười. sư tỷ ngừng lại thì một trận phiên muộn nhưng sau đó liền đối vương thăng lé lưỡi ngón tay trên điện thoại di động gậy hai lần đặt tới vương thăng trước mặt cho ta cũng cả một cái vương thăng ngừng lại thì một trận xoắn suýt không nói đến ngự kiếm thuật chính mình đáp ứng thục sơn không thể ngoại truyền liền nói này tiên phẩm phi kiếm mình đã nuôi hơn một năm cũng vô pháp trực tiếp đưa cho sư tỷ một quản h u y ê n so với hai năm trước nhiều hơn mấy phần quan tâm phát hiện vương thăng có chút xấu hổ về sau lập tức đưa di động che lại đối vương thăng nháy mắt mấy cái lại đưa tay nhẹ nhàng méo méo vương thăng như thế gương mặt đây ý là đang nói nàng cùng vương thăng nói đùao để hắn không cần để trong lòng đi vương thăng lại là đem chuyện này nhớ kỹ hắn mặc dù không thể chuyển sư tỷ ngự kiếm thuật nhưng quay đầu đi s i ê u tập vật liệu là sư tỷ luyện chế một viên kiếm hoàn cho sư tỷ cầm chơi vẫn là không có nhiều độ khó như thế thục sơn cho như thế tạ lễ bên trong liền có không ít luyện chế phi kiếm như thế bảo tài chỉ là vương thăng có tiên phẩm bay kiếm chi sau một mực không có đi động những tài liệu kia các loại lần này tiên đạo đại hội rút xong ta về núi liền động thủ luyện chế một thanh vương thăng chậm giải thích do lấy chỉ là thanh phi kiếm này là một vị lão tiền bối cho như thế ta hiện tại cũng luyện chế không ra loại này phẩm cấp như thế phi kiếm ân một quản huyên ngừng lại thì cười vui vẻ ở bên cạnh không ngừng đâm thanh này tiền phẩm phi kiếm có đem có thể chơi như thế thế là tốt rồi vương thăng nhìn về phía ngư n g u y ệ t hỏi núi v õ đang như thế sự tình tổ điều tra chuẩn bị xử lý như thế nào cùng trước đó năm cái điện tịch mất trộm án xử lý giống nhau chỉ là lần núi v õ đang xuất hiện tu sĩ thương vong núi v õ đang tổn thất cũng tương đối thảm trọng điều tra làm việc khẳng định sẽ làm đúng chỗ như thế không thể trực tiếp liền đem chuyện này xem như là âm dương giáo gây nên không thể làm kinh nghiệm chủ nghĩa hết t h ả đều m u ố n chứng cứ nói chuyện không thể thả đi cái khác tà tu xem ảnh một ngưu nguyệt hít miệng khí hai năm này tà tu càng ngày càng nhiều bắt đều bắt không hết đại ngưu nói tiếp nay cái nhưng thật ra là tất nhiên như thế mạng lưới tu đạo hiện tại đã không phải là bí mật gì nguyên bản rất nhiều người có phạm tội ý nghĩ nhưng không có phạm tội như thế ngọn n g u ồ n khí mạng lưới tu đạo vừa vặn kích thích bộ phận này người chúng ta đối tà tu như thế định nghĩa tương đối rộng hiện kỳ thật có một bộ phận tu vi tương đối thấp như thế vụ án để các đ i ệ cảnh sát trực tiếp xử lý lên tốt ngưu nguyệt ngừng lại thì lật ra bạch nhãn ngươi đi nói với tổ trưởng đi n h a nói với ta này cái lại không cái gì dùng đại ngưu ngừng lại thì cười hát hát hai tiếng cũng không nhiều lời lời nói chuyên tâm lái xe vương thăng mắt nhìn ngoài cửa sổ lướt qua như thế thành thị phu cảnh có thể là bế quan quá lâu cảm giác chính mình cùng thế tục nhiều không hợp nhau nguyên khí khôi phục như thế ban sơ mười năm mỗi một năm đều sẽ có các loại biến hóa các tu sĩ như thế tu vi đang không ngừng tăng trưởng xã hội như thế không ổn định nhân tố cũng tại càng lúc càng tăng tu sĩ vì thỏa mãn tự thân tư dục mà nguy hại sinh mệnh người khác cùng lợi ích như thế vương thăng ể đ nói câu lần này xuống núi ta muốn tại đối phó âm dương giáo trong chuyện này nhiều rút một tay ngưu nguyện ngừng lại thời điểm gật đầu túi đầu tại bản bút ký bên trên ghi chép vài câu ân Mục q u ả thừa u y n bên nhẹ nhàng chính n kéo lại m gật gật ì dịp vương thăng suy nghĩ làm nên ăn sư tỷ như thế xe hay làm nên cho sư tỷ hạ cái bộ gõ rơi nàng như thế xong ngựa ngữ nguyện quay đầu đối một quản, quản huyền có chút bất đắc dị như thế nhấp hạ nguyệt nhỏ do cục cờ tướng hạ ba bàn vương thăng mới thuận miệng nói câu sư tỷ ngươi lúc nào đổi di động đương một quản huyên ngừng lại thì chờ được cơ hội này một cái tay ấn xuống vương thăng b ạ vai một cái tay khác tại chính mình như thế tiên hạc bảo trong túi cầm một cái hộp đi ra đưa tới vương thăng trước mặt đây là một đài cùng sư tỷ cùng khoản như thế kiểu mới trí năng cơ đóng gói hộp chính diện còn v i ế t bốn cái xinh đẹp như thế bút lông chữ xuất quan khoái hoạt vương thăng ngừng lại thì nuối lòng miệng khí còn tưởng rằng sư tỷ đột nhiên ấn xuống hắn muốn kia cái gì sau đó chính là cười không ngậm mồm vào được đem đóng gói hộp cất kỹ bắt đầu bày ra chính mình như thế điện thoại mới một quản huyên như thế đài thứ nhất sờ mát phôn là vương thăng năm đó đi theo võ đăng sơn đạo trưởng ra ngoài làm mấy trận pháp sự tích lũy tiền giúp nàng đổi như thế hiện bây giờ sư tỷ cũng có thể đang điều tra tổ lánh lương đối thủ cơ tính năng như thế nhu cầu cũng là càng ngày càng tăng thay mới điện thoại thời điểm cũng giúp vương thăng mua một đài sư phụ cùng sư muội như thế tự nhiên không cần nàng quản có sư nương t a ơn ngài lặc vương thăng bắt trước phương bắc khẩu âm hô một câu một quản huyên ngừng lại thì bưng bít lấy miệng nhỏ cười không ngừng hai người tại ghế sau x e một trận cười ngây ngô bất quá Cùng sư tỷ đợi cùng một chỗ vui vẻ về vui vẻ vương thăng vẫn không thể nào quên chính sự để sư tỷ giúp chính mình vận chuyển nguyên bản trong điện thoại di động như thế phần mềm vương thăng cùng như nguyệt thảo luận lên tổ điều tra tiếp xuống như thế câu cá sấu kế hoạch lần này kế hoạch như thế cơ sở liền là thành lập tại âm dương tông sẽ đối với bia cổ cảm thấy hứng thú như thế điều kiện tiên quyết giải thi đấu thi dự tuyển trước đó liền sẽ bắt đầu vì bia đá tuyên truyền tạo thế với lại sẽ để cho máy bay trực thăng trực tiếp lôi kéo một tấm bia đá nên ngang như thế tiến vào tam thanh sơn chủ hội trường hậu phương sau đó lại phái người nghiêm mật trông coi này bia đá tự nhiên là giả như thế nhưng tổ điều tra nói nó là thật như thế nó liền tự nhiên là thật như thế bia đá vào chỗ về sau liền là tuyên bố tiên đạo đại hội trước tám cường có lĩnh hội bia đá như thế tư cách bằng tổ điều tra đối âm dương giáo như thế đã điều tra giải đối phương khẳng định sẽ làm hai tay thậm chí bao nhiêu chuẩn bị kém nhất như thế bố trí cũng hẳn là làm một mặt phái người lẫn vào giải thi đấu bên trong cùng sử dụng các loại thủ đoạn bảo đảm một người có thể g i ế t vào top tám một mặt thì sẽ làm âm thầm như thế chuẩn bị nếu như top tám thi đấu thất thủ là được cướp đoạt bia đá sự tỉnh câu cá xấu lúc mỗi câu nhất định phải đầy đủ phân lượng dây câu cũng nhất định phải đầy đủ cứng cỏi trong này cần không ngừng đi cùng âm dương giáo đánh cờ đã muốn bảo đảm âm dương giáo âm thầm a n bài người vào không được t o c tám cũng muốn để âm dương giáo có thể chủ động xuất thủ mà không phải c ụ p đuôi lần nữa tiêm ẩn như muốn nói nhằm vào âm dương giáo như thế kế hoạch hành động từ chúng ta tổ trưởng tự mình cầm đ ao chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là làm tốt giới thứ nhất tiên đạo giải thi đấu vương thăng ôm cánh tay suy nghĩ một trận hắn vẫn là muốn đi cùng này chút tà tu chính diện đọ sức một phen ra một ngụm trong lòng như thế ác khí loại này phí đầu góc như thế sự tình có tổ điều tra đi làm hiện bây giờ như thế tổ điều tra so hai năm trước có thể tin hơn mà nếu như âm dương giáo số lớn cao thủ xuất hiện tự nhiên có sư phụ cùng chuẩn bị chiến đấu tổ xuất thủ này chút cũng không cần đến hắn cái kia lần này thiết kế đối phó âm dương giáo ta có thể làm cái gì vương thăng nhịn không được hỏi một câu n h ư u nguyệt cười k h ẽ âm thanh chứng c h ạ c đàng hoàng như thế nói câu thời khắc mấu chốt thổi đèn c h ạ à n g n h c â c m c h ố h ổ i n c n h à n g à i thế nhưng là giải thi đấu như thế trọng tài tổ chấp hành tổ trưởng các loại phát hiện âm dương giáo an bài như thế quân c ử nhất đại ị n bọn hắn h phải h đem làm đ tuyệt đối k h ô n g thể để cho để b ọ nói hắn tiếp xúc đến ghế, không phải chúng ta đằng sau kế hoạch liến không cách hành. đến táng đằng liến nào tiến Nhu tiếp tốt ta Đại kế xúc sau thầm câu quan g minh chính đại thổi đen c h ạ m canh gác một điểm thể dục tinh thần đều không nói sao cùng t a tu giảng này chút làm gì n g u nguyện trợn mắt một cái lần này muốn đem âm dương giáo dẫn ra muốn hao phí bao nhiêu vật lực nhân lực gánh chịu bao lớn phong hiểm vương đạo trưởng người gánh vác như thế trách mặc trò tương đương trọng đại vương thăng ngừng lại thì chỉ có thể một tay đỡ thổi đen trạm canh gác nay kỳ thật thật đúng là cái việc cần kỹ thuật t người, người bởi, bởi vì cách không xa tam thanh sơn như thế được nhận từ xưa liền cùng long hồ sơn thiên sư đạo có rất nhiều liên quan vương thăng bọn hắn đi đến tam thanh sơn phụ cận xe việt giã ngoặt ra cái tia phiến tre chắn ánh mắt như thế rừng tây liền nhìn ra xa đến vài tòa ở phía xa đột nhiên mà lên như thế kỳ phong tại kiếm tu nhãn lực cái kia càng giống như là ba thanh chỉ thiên c h i kiếm vương thăng thuận miệng hỏi một câu hội trường ở trên đỉnh núi không thể đại ngưu nhỏ giọng nói núi này quá đột n ộ t đỉnh núi thi công độ khó lớn hội trường là tại giữa sườn núi như thế một chỗ đạo q u a n trước nửa tháng trước liền đã lấy tay chuẩn bị hiện tại đã bố trí như thế không sai bịt lắm tay lái phụ bên trên như thế mưu nguyện chính che kín đại ngưu như thế áo khoác ngủ như thế thâm trầm một q n huyên cũng tại ngồi xếp bằng cặp kia chân nhỏ chỉ là co lại đến cũng rất có mỹ cảm Lai xe đ ế nơi d ư này i hẳn là vốn là cái địa thế nhẹ nhàng như thế dốc thoại tại tận lực không ảnh hưởng nguyên bản hình dạng mặt đất như thế tình hướng giới tổ điều tra đối no tiến hành bộ phận cải biến dù sao các đạo trưởng phần lớn không câu nệ tiểu tiết vẫn chút thổ tới đem thổ nện vững chắc bối i ế n thành h cảnh tấm trước là hai hàng ghế bành ghế bành cũng là trực tiếp hàn chết ở phía dưới khung sắt bên trên như thế dạng này có thể gia tăng tính ổn định cũng có thể phòng ngửa c h â u ngồi lưu lạc cái gì như thế toàn bộ hội trường dùng tiền nhiều nhất như thế hẳn là giữa trận vị trí cái kia bốn khối to lớn như thế hiển kỳ bình mạc cùng nguyên bộ như thế âm hưởng công trình bất quá cân nhắc đến thứ này đều có thể lặp lại sử dụng cũng là không tính quá xa xỉ hội trường đằng sau cách đó không xa liền có một chỗ đạo quan đạo quan kia chung quanh cũng dựng lên không ít lề ự đại n ư u cảm k h á i âm thanh nửa tháng có thể làm thành dạng này cũng xem là không tệ vương thăng cười gật gật đầu cất bước đi và cỏ xanh như tấm đệm như thế chủ hội trường tưởng tượng thấy các nơi đều đứng đầy ngồi đầy tu sĩ tình hình này chút hoa tươi cùng tiếng vỗ tay cùng hắn công việc này nhân viên là nhất định vô duyên một quản huyên rất cổ động như thế nhẹ dọn g tán thưởng đông chạy trốn tây đi dạo gặp được người đều sẽ bị hô một tiếng bất ngự đạo trường vương thăng cũng dẫn theo kiếm trong sân đi lòng vòng giống như là lãnh đạo thị sát nhưng rất nhanh hắn liền đưa tới hai năm này vừa gia nhập đối với hắn không thế nào quen thuộc như thế tổ điều tra thành viên như thế chú ý hắn mặc dù không tại giang hồ nhưng giang hồ giống như cũng không có hắn cái gì truyền thuyết có khả nghi như thế đạo sĩ tiến nhập hội trường chú ý một chút hiện tại tại dê ba khu vị trí khóa chặt mục tiêu có thể là trà trộn vào đến như thế tà tu cẩn thận chút thông chi sức chiến đấu thông chi sức chiến đấu nhanh thông chi các nơi như thế bộ đàm bên trong đột nhiên truyền r a mưu nguyệt như thế tiếng mắng thông chi ngươi cái đại đầu quỷ để cho các ngươi lưng như thế tư liệu đều ăn trong bụng đi đó là bất ngữ tiên tử như thế sư đệ bất ngôn đạo trưởng như thế nhị đồ đệ chúng ta tổ điều tra vị thứ nhất cố vấn vương phi ngữ đạo trưởng xem ảnh một một đám người mới trong nháy mắt bại lui sau đó gần gần xa xa đều có chút hiếu kỳ như thế đánh giá bên kia như thế vương thăng tổ điều tra mặc dù bình thì làm việc bề bộn nhiều việc nhưng có quan hệ vương thăng như thế nghe đồn vẫn là có chút như thế dù sao nâng lên bất ngữ tiên tử có quan hệ như thế bắt quái điện thoại di động của nàng bối cảnh bên trên như thế vị kia người mặc đạo bảo múa kiếm tuổi trẻ đạo sĩ vẫn luôn là cuốn không ra chủ đề năm gần hai mươi mấy tuổi sư tử kim đan đại lão từng chém giết ngũ thần giáo năm cự đầu thứ nhất như thế âm một thần lại tham gia cùng c h ấ n áp trải qua hoàng hải tri tân như thế lần kia tà tu náo động cùng bất ngữ tiên tử phi luyện đạo trưởng liên thủ ngăn cản mấy trăm tên tà tu mấy lần điên cuồng đánh giết tại thính phòng ngồi một trận tìm tìm cảm giác vương thăng liền vẫn chưa thỏa mãn như thế đứng người lên thừa dịp tổ điều tra còn không có an bài cho hắn làm việc kêu lên sư tỷ đi tam thanh sơn trông được phong cảnh tam thanh sơn nhiều thác nước sơ tuyển nhiều dòng suối thanh khe bọn hắn tại hội trường cách đó không xa liền phát hiện một chỗ nho nhỏ như thế đầm nước một quản huyên tâm tình rất tốt tới hào hứng liền dắt lấy vương thăng đi trong đầm nước ngâm chân cặp kia bản chân nhỏ ở trong nước nhẹ nhàng cơ nước suối dạt dò cùng người thanh thú không núi tính toạ đạo tâm nhẹ nhàng vương thăng dần dần như thế hai mắt nhắm lại đem đ ấ y lòng rất nhiều tạp n i ệ m bỏ đi hai tay báo nguyên quý nhất bắt đầu ngồi xuống tu hành một quản huyên thấy thế vụ trộm đập vương thăng mấy chương ảnh trụp cho sư phụ phát trải qua đi tự nhiên là muốn nói cho sư phụ sư đ ệ tu hành rất chăm chỉ đừng để hắn lại đi trên núi buồn bực bế quan vương thăng từ từ nhắm hai mắt đột nhiên mở miệng sư tỷ người hai năm này thường xuyên cùng tả tu giao thủ sao ân một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu lại hơi thở dài nàng thật thích đi chung quanh một chút nhìn xem lãnh hội trần thế phong cảnh lại cũng không thích chém chém rết cứ việc này chút cũng không có cách nào tránh cho vương thăng vừa định nói với sư tỷ chút thể mình phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng b ước chân linh nghiệm cũng bắt được ba đạo hướng về bên này đi tới như thế thân ảnh hai cái tụ thần cảnh hậu kỳ một cái kết thai cảnh giai đoạn trước tựa hồ cũng là tu sĩ trẻ tuổi đã có tu sĩ đến đây tham gia đại hội không đúng sao hiện tại thiếp mời còn không có phát ra đi chật nghe sau lưng chuyển đến một tiếng chào hỏi bất ngữ đạo trưởng thật là đúng dịp vậy mà tại này gặp được ngươi vương thăng hiếu kỳ như thế quay đầu xem đi thấy là hai nam một nữ ba cái tu sĩ trẻ tuổi vừa rồi hô sư tỷ chính là phía trước đi tới như thế người này may kiếm mắt sáng phong thái nhẹ nhàng cũng là xem như một vị mỹ nam tại cái này nhân thân sau như thế hai người kia rõ ràng là một đôi tình lữ này thì chính mười ngón đan sen hai người khí tức trên thân có rất nhiều gần chỗ có thể là đồng môn tu thành cùng dường thật là đúng dịp chỉ sợ không chỉ là xào đơn giản như vậy vương thăng như thế linh nghiệm bắt được phía trước nhất người này trong tay háo như thế một sợi nguyên khí ba động mà này sợi ba động chính chỉ hướng tự mình sư tỷ như thế vị trí sư tỷ như thế người theo đuổi、Sách ít thai sơ kỳ liền dám truy tự mình hư đan cảnh như thế đại sư tỷ vương thăng khỏe miệng cong lên cũng là cảm thấy việc này kỳ thật rất bình thường như thế dù sao sư tỷ hai năm này một mực đang điều tra tổ làm việc hối hả ngược sôi như thế nếu như không ai quải niệm đó mới không hợp lý vậy mà vương đạo trưởng lại là không chút nào hoảng bất ngữ đạo trưởng thật là ngươi sao lại ở đây địa còn có thể gặp được ngươi ngươi này chạy hướng về phía trước đến đối một quản huyên chắp tay thở dài mặt k i bên trên như thế vui sướng lại là không che giấu được như thế nhưng cũng không có xem vương thăng một chút một quản huyên chỉ là, là lễ à l phép gật đầu sau đó cơ bản chân soát điện thoại phảng phất bên cạnh cũng không có đứng người、Khủ. vương thăng ngừng lại thì minh bạch sư tỷ như thế thái độ háng giọng gây nên người này chú ý lên tiếng nói vị đạo trưởng này mời sư tỷ ta bất thiện ngôn ngữ liền từ ta đối đãi nàng trả lời một câu người tới nhữ mảy mắt nhìn vương thăng trong ánh mắt vậy mà trực tiếp toát ra một chút định ý cho người ta một loại không có gì lòng dạ cảm giác nhưng rất nhanh đối phương lộ ra mấy phần t i ê u dung đối vương thăng chắp tay một cái cười nói vừa rồi chưa từng nhìn thấy đạo trưởng không biết đạo trưởng nên s ư n g hô như thế nào vương thăng nói hỏi người trước đó t r ư ớ c nên tự giới thiệu mới đúng tại hạ hoa sơn tu đạo c h i sĩ lý nhạc trường đạo hiệu thanh vấn không biết đạo trưởng s ư n g hô như thế nào vương thăng lao lao hai chân đứng lên thuận miệng đáp vương thăng đạo hiệu phi ngữ hạnh ngộ một bên truyền đến trẻ tuổi khôn đạo như thế thở nhẹ âm thanh tôn hạ chính là bất n ô n đạo trưởng như thế nhị đệ tử vị tia giết ngũ thần giáo mộc gâm thần tuổi trẻ kiếm tu may mắn thôi vương thăng chắp tay một cái đã mặc xong giày vải đối lây đối với tu đạo tiên lữ lộ ra mỉm cười thân thiện không biết hai vị đạo trưởng nên s ư n g hô như thế nào hai người này lập tức buông ra lẫn nhau vội vàng hướng vương thăng chắp tay tự giới thiệu bọn hắn lại là tam thanh sơn bên trên như thế tu sĩ thuận đường hai người bọn họ cũng uyển chuyển như thế giải thích dưới nói vị này lý thanh vấn chính theo hoa sơn mấy vị đạo trưởng tại tam thanh sơn làm khách bọn hắn chẳng qua là phụng mệnh tiếp khách đến trong núi đi dạo cũng không có cái gì giao tình thâm hậu mà lý thanh vấn nghe nói vương thăng tự giới thiệu về sau vẫn có chút cảnh giác như thế nhìn chăm chú lên vương thăng sau đó không biết nhìn ra cái gì lại lộ ra mấy phần tự tin như thế mỉm cười không ữ đ cần vương thăng lắc đầu giống như là thuận miệng nói xong một chuyện nhỏ ngươi không phải đối thủ của ta lời này như thế trực tiếp quả nhiên là để mấy người đều sửng sốt một chút một quản huyên thì là tại cái kia run run một hồi đầu vai hiển nhiên là nín cười nhẫn như thế vất vả lý thanh v ẫ n nhữ mày nhìn xem vương thăng tất nhiên là có chút bất mãn vương thăng lại đối ba người chắp tay một cái lời nói sư tỷ ta ưa thích thanh tĩnh chúng ta liền chuyển sang nơi khác lê ngô mấy vị như đi phương hướng nào còn xin chỉ rõ chúng ta tránh đi các vị chính là nói xong vương thăng cũng không nhìn tới tên này hoa sơn đệ tử như thế biểu lộ vỗ tay phát ra tiếng đi sư tỷ a một quản huyên n u thuận như thế ứng tiếng váy phiêu riêu ở giữa đã phiêu nhiên n h ư khởi dẫn theo chính mình là giày chơi bóng chân trần nha cùng tại vương thăng bên người hướng phía đầm nước phía tây mà đi bất ngữ đạo trường lý thanh vấn nhữ mày hô câu lại là không có đạt được m à y may đáp lại bên cạnh vị này tam thanh sơn như thế k h ô n đạo nhịn không được mở miệng nói câu lý đạo huynh này còn không nhìn ra được sao nhân ý nghĩ đã rất rõ ràng một bên nam tu kéo lại đạo lữ của mình này khôn đạo nhất miệng cũng không có tiếp tục nhiều lời hạ đi trong rừng phát hiện không ai cùng lên đến như thế vương thăng một trận bữ môi sư tỷ ngươi người theo đuổi bên trong c ó hay không hư đan cảnh như thế khoác l á t ta thế nhưng là đều nói ra ngoài bị đánh mặt liền không tốt lắm vừa dứt lời nhịn nửa ngày như thế m ụ quản huyên lên tiếng bật cười cười như thế tiền ngưỡng. thế phủ hổ vương thăng cùng h một quản huyên vòng vo nửa này g đợi đến giờ cơm liền chạy về đi xem bọn hắn có hay không có thể giúp đỡ địa phương tam thanh sơn này thì đã có không ít tu sĩ vì tiên đạo đại hội mà đến trước đây chính thức một mực không có chính thức tuyên bố giới thứ nhất tiên đạo đại hội cụ thể tổ chức thời gian nhưng khi hơn nửa tháng trước tam thanh sơn bên này bắt đầu thi công đ ậ u thổ các loại tin tức ngầm liền tại tu đạo vòng lan truyền nhanh chóng cũng không ít vốn là bên ngoài đi lại tu sĩ đến đây này địa quan sát tìm hiểu tuy rằng tu đạo phần lớn giảng cứu thanh tĩnh vô vi nhưng cũng không đại biểu tu sĩ đối với mình ra đạo nhận thanh danh vinh dự sẽ không coi trọng tu sĩ phần lớn đều có một loại đem sư môn tự thân đường nhận phát dương quang đại t ì n h kết mà tại tiên đạo đại hội bên trên để tự mình môn nhân đệ tử một tiếng hót lên làm kinh người tại tu đạo giới lập xuống cái trò xem như mở rộng tự mình đường nhận tuyệt hảo cơ hội vì vậy này tiên đạo đại hội chỉ cần tổ chức người đầy đủ làm cho người tin phục cử hành quy mô cũng đủ lớn có thể bị tu đạo giới rộng khắp tán thành các lộ tu sĩ、si、tham gia nhiệt tình liền sẽ mười phần tăng vọt chớ nói chi là đây là thiên địa nguyên khí khôi phục đến nay lần thứ nhất dính đến toàn bộ tu đạo giới chính đạo thịnh sự t r ạ n g vạng tối lúc vương thăng cùng một quản huyên dẫn tới cơm hộp liền bị hô đi họp thuận tiện cũng bắt đầu chính thức tiến vào trạng thái làm việc về sau cơm hộp liền quy sư tỷ quản n g u nguyện chủ trì hiện trường hội nghị một đám người trẻ tuổi đâu vào đấy báo cáo các tổ làm việc vương thăng cùng một quản huyên ngồi ở một bên lẳng lạng ăn cơm theo sư môn quy củ xốp giòn thịt là sư tỷ thị, thịt kho tàu là sư tỷ trứng gà là sư tỷ rau xanh cùng nhỏ dưa muối là sư đệ thiệp mời ngày mai đoán chừng liền muốn đến các gia đạo nhận trong tay chúng ta coi là tốt lộ trình thời gian để thiệp mời tận lực cùng thì đến các cái sân môn thiệp mời sau khi tới bên này còn biết gọi điện thoại xác nhận một chút bọn hắn dự thi mục đích trận điệu bên này ngày mai liền có thể hoàn thành hiện tại duy nhất không xác định chính là chúng ta muốn hay không ở đây địa biên giới bố trí một vòng hoa bố trí hoa lại phải bố trí màu gì dưới núi bên ngoài trấn cũng làm tốt bố trí cũng không biết lúc trước đi vào tu sĩ sẽ có bao nhiêu nguyễn tỷ vương thăng ở bên nhìn xem từng đầu ghi chép cũng thì không thời điểm ra vấn đề mấu chốt như n g u y ệ t đáy lòng cũng cảm thấy vui mừng tất cả mọi người trưởng thành rất nhiều mà một người nói các gia đạo trận hẳn là đều sẽ sớm một ngày trước đến nhưng h ỏ i ý chạy đến tán tu số lượng cũng là không tốt thống kê chúng ta dự lưu vị trí cũng không biết có đủ hay không chuẩn bị chiến đấu tổ chuẩn bị chiến đấu tổ đêm nay liền có thể hoàn thành bảo an bố trí như nguyện nói vậy liền không có việc gì nếu như tán tu đến quá nhiều bên trong không có chỗ trống liền tại hội trường bên ngoài cũng làm hai khối màn hình lớn dự toán phương diện ta sẽ đi cùng tổ trưởng xin họp hội ý rất nhanh kết thúc một quản huyên được mời đi kiểm tra các nơi hậu cần dự trữ vương thăng cũng bị kéo đi chuẩn bị trọng tài vấn đề đồng phục dù sao đều là việc nhỏ nhưng xác thực muốn hai người bọn họ cái thanh ngôn tử đồ đệ đến tham gia cùng lần này tiên đạo đại hội vốn là lấy bất ngôn đạo trưởng thanh ngôn tử danh nghĩa cho gọi hai người bọn họ cái làm đồ đệ đương nhiên không khỏi lao tâm lao lực một quản huyên rất nhanh liền tiến vào trạng thái học h u nguyện cầm một cái sách nhỏ không ngừng ghi chép số liệu bảo đảm được thỉnh mời mà tới s ử a sĩ đoàn đại biểu đều có cơm nước cung ứng có dừng chân vị trí nhưng vương thăng luôn cảm thấy nàng là tại nhớ cái nào tốt ăn cái nào cái có thể ăn bao nhiêu vương thăng thì cùng mấy tên tuổi trẻ tổ điều tra viên thảo luận nửa ngày người trọng tài cùng nhân viên công tác vấn đề đồng phục mười tám vị đạo trưởng không thể đến không làm trọng tài hai thân dùng tài liệu thượng giai mới đạo bảo tự nhiên là nhất định phải lại làm điểm hạn định bản quân hàm bao tay thuần kim kỷ niệm huy chương cái gì cũng là hợp tình hợp lý mà xem ảnh một thế với trời vương thăng tuyệt đối không có cho chính mình như phúc lợi dự định dù sao hao công ra lông dê loại sự tình này hắn một cái thời đại mới năm hảo kiếm tu làm sao làm ra được đêm đó vương thăng cùng một quản huyên tại thính phòng nhìn ra ngoài một hồi ngôi sao liền riêng phần mình ngồi xuống bế quan tu hành lúc trước ngày thứ năm vương thăng coi là hôm nay hẳn là không bao nhiêu chuyện làm kết quả vẫn là bận b ệ u không nghỉ từ sáng sớm đến tối làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cố ý đổi lại ngụy trang áo ngắn hơn bốn trăm tên chuẩn bị chiến đấu tổ bắt đầu tiến vào chiếm giữ tam thanh sơn các nơi bọn hắn cũng không phải là mai phục chiến lực mà là muốn ở trên núi dưới núi duy trì trật tự thông thường chiến lược phụ trách duy trì đấu trường trật tự thôi vương thăng cũng không biết chính mình từ sáng sớm đến tối đang bận cái gì nhưng chỉ cần hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một trận liền sẽ có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hô hào vương đạo trưởng chạy tới chào hỏi một quản huyên ngược lại là bận bịu rất có mắt tính chuẩn bị cơ hội lúc trước ngày thứ tư trong hội trường bộ đã dựng hoàn thành các cái thiết bị tiến vào điều chỉnh thử giai đoạn chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên cũng bắt đầu luân phiên phòng thủ muốn y vào hội trường đều phải có công tác chứng minh dần dần có càng ngày càng nhiều tu sĩ đến đây hỏi ý vương thăng làm bất ngôn đạo trưởng ái đồ đoạn thời gian trước bị chính thức chủ đ ẩ y tu sĩ trẻ tuổi đại biểu này thì không thể không đứng ra hắn rời bàn lớn làm cái ô mặt trời ngồi tại hội trường lối vào vì đến đây hỏi ý tu sĩ cung cấp chứng cầu ý kiến nghiệp vụ n ử a ngày xuống cũng là có chút miệng đắng lưới khô dưới núi đã có chút náo nhiệt nam lai bắc vã người tu đạo tập hợp một chỗ tiểu c h ấ n ăn uống nghiệp ngừng lại thì nên đón sinh cơ bừng bừng nhưng cũng không ít tiết kiệm đạo trưởng liền mang theo đệ tử dưới chân núi trong bụi cây ngồi xuống tu hành không đi đi lại cũng không đi gây chuyện càng không cho chính thức thêm phiền p h i gì lẳng lặng chờ lấy tiên đạo đại hội bắt đầu nay thiên sư tỷ đại nhân lại vui vẻ chuẩn bị một ngày cơ h ộ ban đêm vương thăng cùng với nàng cùng một chỗ ngồi xuống ngắm sao thời điểm nhịn không được nhìn chằm chằm sư tỷ nhìn ra ngoài một hồi sư tỷ ngươi hai ngày này một quản huyên nháy mắt mấy cái trong tay đã chuẩn bị xong không mệnh phấn đấu ta còn có thể đi các loại một hệ liệt biểu lộ bao có phải hay không ngập điểm ân mấy giây về sau âm dương nhị khí cuốn đi một chút cái gì lúc trước ngày thứ ba dưới núi đã là người ta tấp nập đã đến n à y địa tu sĩ thống kê sơ lược có ba 4.000 người, vương ớ i lại có không ít t r ớ c chạy đến này mà đạo môn danh đạo này đến môn mà s tu sĩ, c ũ n thăng ạ i nơi đưa tới các đưa k ô n tính tham gia đại hội tổng số người sẽ đột phá người, n g gia ít Tổ tra tham đột thấy chú hội phá ý. điều đại đủ để dự số sẽ 6.000 m à y tu đạo i i triển ớ phát mánh.、Vương、thăng tấn Vương công việc chủ yếu vẫn là ngồi tại hội trường lối vào dùng nhàn nhạt mỉm cười nên đón mang đến cũng bị không ít người vây xem chụp ảnh để cho tiện không trảng vương thăng cũng đã nhận được chính mình chuyên môn trang bị một bộ mịt rổ phồn cùng âm hưởng bên ngoài hội trường mặt bắt đầu lắp đặt màn hình lớn vương thăng thì không thể muốn bắt lấy mịt rổ phồn hô một đôi lời để các vị đạo trưởng không nên tới gần thi công địa điểm vốn địa cấm chỉ người già bị đụng cái gì lại nói loại công việc này bình thường đều là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cái kia chút đóng vai phụ vô danh nhân vật nếu như là m à n gạ tác phẩm gặp được l ư ỡ i biếng tác giả khả năng cũng sẽ không cho vẽ mặt vương thăng nghĩ đến chỗ này sự tình liền yên lặng hít miệng khí đã thuần túy đem lần này tiên đạo đại hội xem như là chính mình một trận tâm cảnh tu hành cơ bản lận tới che đi đều là hô mấy câu nói đó các vị đạo trưởng các vị đạo trưởng hương thân xin đừng nên dấm hỏng chúng ta bày ra ở bên ngoài hoa hoa thảo, thảo tạ ơn hội trường bên trái có nước nóng miễn phí cung ứng nếu có thân thể không thoải mái trên núi đạo quan bên cạnh có chữa bệnh xe mời mọi người hòa bình hưu hái chậm đợi đại hội bắt đầu không cần trong âm t h ầ m quyết chiến tử cấm tri đ ỉ n h gia sư thanh ngôn tử để cho ta ở đây địa chờ đón các vị đại hội sẽ tại ba ngày sau đó chín giờ sáng chuẩn thi bắt đầu mời mọi người hơi kiên nhận chờ đợi tạ ơn dần dần vương thăng bên này cũng thành một chỗ cảnh điểm hoàng hải bên bờ tà tu náo động về sau đang điều tra tổ thôi động phía dưới vương thăng sự tích cũng tại tu đạo vòng mở rộng một trận chỉ là bởi vì là vương thăng đằng sau hai năm mai danh nhận tích bế q u a n đi lúc này mới không có lửa nhưng kim đan đạo nhân thanh n ô n tử nhị đ ồ đệ kết thai cảnh hậu kỳ thế hệ trẻ tuổi một tay kiếm pháp từng kinh diễm trải qua mao sơn giao lưu đại hội n à y mấy cái quang hoàn bộ tại vương thăng trên thân đủ để cho không ít tuổi trẻ tu sĩ ngưỡng mộ cũng sẽ để không ít tuổi trẻ tu sĩ vụng trộm chụp mấy tấm hình tự nhiên cũng không khỏi có am hiểu cùng người giao tế tu sĩ trẻ tuổi sẽ hướng về phía trước cùng vương thăng kết bạn một phen vương thăng cũng không có ra vẻ cao lãnh không phải liền là thêm cái vẹ chặt hảo hữu dù sao điện thoại mới cũng không sợ thẻ cũng không biết cái nào cái tổ điều tra thành viên ra một cái vụ trộm làm t r ư ơ n g a bốn giấy thiếp tại vương thăng phía trước bàn dâng thư bốn cái thể chữ đậm nét phòng tống chữ lớn văn minh xem kiếm bữa c h i ề u lúc vương thăng uống vào sư tỷ vừa đưa tới nước trái cây khó nghĩ được một trận đột nhiên nghe được dưới núi chuyển đến đạo đạo kinh hô quay đầu xem đi vương thăng một ngụm nước trái cây kem chút phun ra ngoài chỉ thấy một vị mặt tròn đạo nhân ngự kiếm bay trên không trung còn lại có vài chục tên đeo kiếm đệ tử chạy nhanh đến kiếm tông cao điệu đăng tràng bọn hắn xem như danh môn trong núi lớn sớm chạy đến nhóm đầu tiên cho đủ thanh n ô n tử sư đổ mặt mũi phi n g ữ trưởng lão phi luyện tử xa xa nói một tiếng sau đó đứng chắc tay tùy ý chung quanh các vị người trong đồng đạo tán thưởng chụp ảnh trên thân cái kia l a mặt đảm bảo dưới ánh mặt trời dị thường loại sáng vương thăng đứng người lên nên ra ba bước phi luyện tử đã từ bay trên thân kiếm nhảy xuống một cái đẹp trai khí quanh người thanh phi kiếm kia đã đưa vào phi luyện tử trên lưng vỏ kiếm không để vương thăng nói chuyện đám kia kiếm tông đệ tử cùng kêu lên hô to gặp qua phi ngự trưởng lão các vị có l phi luyện tử cười nói chúng ta không phải đến dự thi dự thi đoàn đại biểu ngày mai mới đến chúng ta là đến hỗ trợ có cần gì không duy chỉ trật tự đánh một chút ra tay cái gì tổ điều tra cùng chuẩn bị chiến đấu tổ đều chuẩn bị xong vương thăng cười đáp lời đáy lòng cũng là có chút cảm động tối thiểu kiếm tông có thể nghĩ đến lần này đại hội là thanh n ô n tử ra mặt triệu tập rất nhiều thông đạo mà thanh n ô n tử sư môn tổng cộng liền ba người sẽ sớm tới hỗ trợ chống đỡ c h à n g tử có qua có lại vương thăng lập tức chào hỏi n h ư nguyện một tiếng lập tức dựa theo danh sơn đoàn đại biểu quy cách tiến hành tiếp đãi giàn xếp nhưng phi luyện tử lại kiên trì không cho bọn hắn thêm phiền phức để các đệ tử chia ba đội tại hội trường lối vào thay phiên đóng quân cũng coi là chống lên bề ngoài vương thăng sau cái bàn mặt ngừng lại thì điền cái nhã tọa lôi kéo phi luyện tử cùng một c h u ngồi tại này tiếp khách hai người đàm kiếm nói kiếm ngược lại để vương thăng cảm giác không nhàm chán như vậy mà kiếm tông chờ vừa thu xếp tốt lại có một nhóm tu sĩ dưới chân núi kết trượt đi lại chỉnh tề chạy đến hội trường bên này làm thanh ngôn tử trên danh nghĩa núi võ đang tuy rằng gần đây gặp tà tu đánh lén nhưng này thì cũng phái tới hơn trăm đệ tử có kiếm tông cùng núi võ đang ra mặt cao ó t h n môn này Đan h tử vị này, Kim đ ạ Nhân làm chiêu bài. lần này tiên chiêu hội, làm bài, đại tại tu đạo sư ĩ trong lòng trọng lòng l ợ n đừng lại lại g cấp, lại thúc ì lại lên ly. kiếm tăng Trước t băng cấp cổ Cao Sư h chu sư huynh tình huống như thế nào dược thần cốc tiền bối đã dẫn hắn về đi trị liệu trước khi đi đã thanh tỉnh trưởng môn sư huynh nắm ta cố ý cảm ơn người viên kia tục mệnh đan dược cao thủy hành đối vương thăng làm cái đường b a i trào vương thăng cũng liền vội hoàn lễ không ý kiến chu sư huynh có thể khôi phục liền tốt chỉ tiếp mấy vị khác sư huynh sư thúc ai phi luyện tử ở bên mắng là tu hại người khi không thể nhẫn ta kiếm tông cùng này chút tả tu cũng là thế bất lưỡng lập cao thủy hành cũng là mắt lộ ra tinh mang nhưng rất nhanh liền lắng lại đối vương thăng chen lấn cái dấu hiệu tính cứng ngắc tiêu dung phi ngữ đây là sư phụ năm đó từng hứa hẹn cùng ngươi cao thủy hành tay vừa lộn đem một thanh liền v ỏ trường kiếm đưa cho vương thăng vương thăng còn không có đưa tay đón đã cảm nhận được trong vỏ kiếm t r u y ề n đến một chút khí tức b ă n g hẳn phi luyện tử cũng là tốt kiếm tri người này thì cũng là hai mắt tỏa ánh sáng vương thăng đem bảo kiếm tiếp nhận cầm trong tay lập tức cảm thấy một cỗ thấu xương hẳng rút kiếm ra khỏi vỏ thân kiếm tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới lại ngưng ra từng sợi khói trắng quanh mình hơn mười mét phạm vi bên trong phảng phất thổi lên từng sợi gió lạnh vương thăng nắm chuôi kiếm từng sợi linh nghiệm quấn quanh trên đó vậy mà cảm thấy y ế u ớt kháng cự chi ý quanh mình tu sĩ ngừng lại thì nhìn lại cao thủy hành nói kiếm này tên băng ly là một thanh ngàn n ă m trước chuyển thừa xuống cổ kiếm ngươi nhưng cũng sẽ không bôi nhọn đó vương thăng nết miệng cười một tiếng lúc này lại là toàn tâm nhào tới thanh kiếm này bên trên đầu ngón tay phất qua băng ly kiếm thân kiếm n g ự nhưng cũng vang lên yêu ớt kiếm minh chính mình thanh phi kiếm kia cũng bị băng ly kiếm hàn khí dẫn động kiếm này phi luyện tử trầm n g â m một tiếng không phải là cổ thì một vốn binh khí phổ bên trên có ghi chép huyền thiết băng tinh chi kiếm cao thủy hành ngược lại là trung thực ta cũng không biết sư phụ để cho ta lấy tới phi luyện tử hút miệng mắt khí t ê phi ngữ để cho ta đánh giá đánh giá vương thăng đem trường kiếm nâng trải qua đi đạo trưởng ngươi dám liền là phi luyện tử ngừng lại thì trận mắt một cái t r u n g quanh đã có không ít người tụ tới ánh mắt đều hội tụ trên băng ly kiếm hiển nhiên đều biết đây là một thanh có thể xưng là pháp bảo bảo kiếm phi luyện tử cầm kiếm mà đứng lẳng lặng cảm nộ một trận sau đó lắc đầu kiếm là hào kiếm lại cùng phi ngữ ngươi không hợp không nếu như để cho núi võ đang vì ngươi đổi lại một thanh kiếm cao thủy hành tau mày nói làm sao không hợp đạo trưởng người nào bần đạo t h u ộ c sơn kiếm tông thứ chín trưởng lao phi luyện tử đã là kiếm tông người vì sao nói ra như vậy có kiếm không hợp kiếm tu c h i ngôn cao thủy hành lạnh nhạt nói cần biết kiếm v ì tay tâm chi kéo dài vốn là ngoại vật cầm kiếm nơi tay kiếm liền có thể làm kiếm tu chỗ ngự không không không cao đạo trưởng nói có chút không đúng phi luyện tử một trận lắc đầu kiếm tuy là binh khí lại cùng tự thân tính mệnh hồn tương thông như thế mới có thể đạt tới kiếm t u chi h ó a cảnh vận đạo cùng ngươi nói tới chi kiếm cũng không dám lật bừa kiếm đạo mới làm bản mệnh nếu theo đạo trưởng nói kiếm x ế p chẳng phải là muốn người tổn hại xem ảnh một kiếm nếu có x ế p tuy rằng sẽ làm bị thương tâm thần người lại theo vừa sẽ kiếm đạo chi tinh t ú y phi luyện tử nghiêm mặt nói thiên địa vạn vật tận tại kiếm chi bên trong mà kiếm cùng ta cộng minh cao thủy hành lạnh nhạt nói không phải nên là thiên địa vạn vật tất cả đều tại kiếm chi bên ngoài lúc này lấy kiếm tâm hỏi ra、Từ. Vương Thăng phản phất chư ả m t ấ xuất y cả hai ánh mắt giao hội ở giữa xuất hiện giao giữa n mắt t ở ừ đệ ạ o thiềm i đ n tử ở đây địa chờ đợi không thể gây chuyện thị phi nghe phi ngự an bài cao thủy hành dặn dò một tiếng quay người liền đi vương thăng ở bên một trận cởi ư khổ cao sư thúc phi luyện đạo trưởng không sao phi luyện tử cao giọng nói câu ta kiếm tông đệ tử cũng ở đây địa không nên động nói xong trực tiếp thúc cất cánh kiếm vung lên đạo bảo và táo nhảy bên trên đi ngự kiếm bay lên không thân hình lại là tiêu sái dị thường vương thăng bận b u hô hai vị chỉ là luận bản a chỉ là l u ậ n bản cao thủy hành tiếng nói xa xa chuyển đến gặp phi luyện tử dẫm lên trường kiếm phóng qua chính mình lập tức bắt đầu rút kiếm chạy vội hai vị này dẫn đội đến giúp đỡ đạo trưởng lại liền như vậy ném một đám đệ tử tại này mắt lớn chừng mắt nhỏ chính mình tìm không người chi địa đánh nhau đi vương thăng vô vô c á i chán chỉ có thể chào hỏi một trận võ đang cùng thế hệ vạn hạnh những đệ tử này không có đi theo đánh nhau núi võ đang cũng ra tu vi cùng bề ngoài cũng không tệ đệ tử tại hội trường lối vào đứng gác cùng kiếm tông đệ tử một trái một phải lấy tráng uy danh phi luyện tử cùng cao thủy hành này thì ai mạnh ai yếu cũng thật sự là nói không chính xác cao thủy hành đạo trưởng hai năm này kiếm đạo lại có chỗ tinh tiến cùng vương thăng luận bản về sau liền bắt đầu bế quan bây giờ cũng đã là hư đang cảnh tu sĩ mà phi luyện tử nguyên bản kiếm đạo cảnh giới yếu tại cao thủy hành đạo trưởng nhưng bây giờ đã tu tập ngự kiếm thuật gần hai năm tu vi cũng tại hư đăng cảnh vương thăng cũng tu ngự kiếm thuật biết này ngự kiếm chi thuật uy lực là bực nào kinh ngời ư phi luyện tử cùng cao thủy hành một trận chiến này coi là thật nói không chính xác thắng thua nay thật đúng là quyết chiến tử cấm chi đỉnh tiết đấu vương sư huynh một võ đăng đệ tử nhỏ giọng hỏi cao sư thúc không có sao chứ vương thăng b ộ i nói không cần phải lo lắng hai vị đều là kiếm đạo cao nhân kiếm đạo lý niệm ở giữa có chút khác nhau thôi chỉ là tỉ thí với nhau tuyệt đối sẽ không lấy mệnh tương bác quanh mình võ đăng đệ tử này mới thả miệ khí dù sao bọn hắn gặp phi luyện tử ngự kiếm bay lên không cũng là bị c h ấ n trụ cầm băng ly kiếm vương thăng ngồi về vị trí của mình nhìn phía xa bắt đầu truy đuổi cao thủy hành cùng phi luyện tử đám người tại tiên đạo đại hội hoạt động quản lý tiểu tổ bày trò chuyện bên trong phát cái giọng nói để tổ điều tra phái người ổn định xuống bên kia trật tự phi luyện tử vì sao nói băng ly kiếm không thích hợp chính mình vương thăng cẩn thận chú đáo rất nhanh liền h i ể u phi luyện tử vì sao như thế nói nói này băng ly kiếm tuyệt đối là pháp bảo cấp bảo kiếm tuyệt không phải phổ thông pháp khí có thể so sánh s o văn n g uyên kiếm cùng này thì vương thăng sử dụng vô danh trường kiếm phẩm dai cao hơn ra rất nhiều nó giá trị từ không cần nhiều lắm lời nên tính là võ đang đ ư ờ n g nhận bên trong chân chính dấu hàng nhưng vương thăng lại không cần đến băng ly kiếm m u i kiếm tuy rằng sắp bén nhưng lại xa xa không cách nào xưng là thần m i n h kiếm này có tăng phúc chân nguyên cũng thêm cầm hàn băng lực lượng hiệu quả xuất kiếm nhưng phóng xuất ra đạo đạo hạt khí vương thăng thất tinh kiếm trận n ị c h thất tinh kiếm trận tất cả đều là lực sát thương cường h à n h kiếm chiêu nhu cầu là g i i kiếm chi sắp bén thanh này băng ly kiếm tại trong tay mình cũng chỉ có thể thi triển thái cực kiếm ý thường có chút tác dụng mà đối chính mình chiến lược tăng phúc so với chính mình phó thác tại sư tỷ nơi đó vô linh kiếm tới nói lại là kém xa t í c t ắ p núi v õ đang cho cũng đã cho rồi vương thăng tự nhiên không thể không thu vương thăng đối kiếm c ư ờ i nói tên ngươi dễ nghe như vậy ta đi vì ngươi tìm một tốt chủ nhân như thế nào băng ly kiếm đương nhiên sẽ không có đáp lại bảo kiếm này tuy có linh tính vẫn còn kém rất nhiều mới có thể sinh ra kiếm linh lại tính nết cũng có chút cao lãnh ban đêm lúc vương thăng cùng một quản huyên vẫn là tại hội trường thính phòng chỗ cao nhất tiếp tục cùng một chỗ ngồi xuống ngắm sao vương thăng đem băng ly kiếm nâng trải qua đi l ờ i nói sư tỷ thanh kiếm này người đến, đến dùng m ụ c quản huyên ngừng lại thì lắc đầu thanh kiếm đẩy trở về thanh kiếm này ta không dùng được vương thăng nói ngươi hiện tại bên ngoài hành t ẩ u thanh kiếm này mang theo trong người cố gắng có thể giúp đỡ ngươi với lại ngươi chủ tu âm dương bắt quái c h i đạo nếu là ngộ đạo lâm vào k h ố n cảnh cũng có thể tìm hiểu một chút thái cực bắt quái kiếm đạo đối ngươi khẳng định có chỗ tăng thêm m ụ c quản huyên ngạo đầu phản phất đang hỏi vương thăng có phải hay không đang dỗ nàng vương thăng đem băng ly kiếm kín đáo đưa cho sư tỷ ngươi quên ta bây giờ còn có một thanh phi kiếm còn có tồn ở chỗ của ngươi vô linh kiếm một quản huyên ngừng lại thì mừng khấp khởi ứng tiếng đem đá ly kiếm rút ra vỏ kiếm đao nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng sau đó nàng nhìn một chút vương thăng ngực lại nhìn xem bộ ngực mình khuôn mặt không h i ể u đỏ lên hạ vương thăng c h i nhấc lên cái kia nội hàm kiếm chi thuật nàng l à nữ tử giống như không tiện tu hành nói lúc trước còn có hơn bốn mươi cái nhỏ thì cách tiên đạo đại hội càng gần vương thăng liền càng phát ra bận rộn nhất là núi võ đang cùng kiếm tông song song tỏ thái độ về sau các gia đạo nhận lại lần nữa cải biến hạ chính mình đoàn đại biểu cấu tạo nguyên bản còn có chút giữ lại chính đạo tô n g môn này thì tất cả đều chọn lựa ba mươi lăm tuổi phía dưới tu vi cao nhất người lại sớm định ra tại sớm một ngày trước đến các phái tu sĩ đã sớm chạy đến vương thăng bên cạnh đã ngồi mấy tên tổ điều tra tuổi trẻ ngữ tử các nàng phụ trách giải thích đại hội thì bắt đầu đại hội cụ thể quá trình mà từ hôm qua bắt đầu mười tám vị trọng tài cũng đã lần lượt đến này mười tám người dự tính buổi chiều liền có thể tập h ợ p xong bắt đầu thảo luận lần này tiên đạo đại hội đấu pháp luận bản các hạng quy tắc bởi vì là giới thứ nhất đại hội tất cả quy củ đều muốn một lần nữa định ra mà vương thăng này cái trọng tài tổ chấp hành tổ trưởng cũng tự nhiên muốn đi dự tính cũng làm tốt văn bản đ i chép nói là chấp hành tổ trưởng bối phận quá thấp cũng chỉ có thể làm các vị đạo trưởng ở giữa dầu bôi trơn giữa t r ư a lúc vương thăng được chút không đang chuẩn bị khởi thảo một ít quy tắc dự án miễn cho buổi chiều có đạo trưởng điểm chính mình tên chính mình trả lời không được cái gì ném sư phụ người hắn bên này vừa viết mấy chữ liền nghe dưới núi trong rừng một trận ồn ào còn chưa kịp ngẩng đầu đi xem hắn đã nghe được cái kia quen thuộc la lên thăng ca Ngươi không cần ó l ư g thằng tâm Ta t A bị vương thăng tải trong đám trào hỏi đặc thù tổ điều tra tiểu tổ trưởng cấp bậc bảy tám người đã sôi động chạy tới chính an bài mọi người c ơ m hộp một quản huyên cũng bị gọi tới cùng một châu nên đón thanh ngôn tử là lần này đại hội trên danh nghĩa người biết cách triệu tập nay thì sư phụ còn không có lộ diện vương thăng cùng một quản huyên tự nhiên muốn ra mặt trên đỉnh đi các loại hai vị đạo gia chậm rãi lên núi vương thăng kéo lại chính mình sư tỷ để sư tỷ đứng tại trước mặt mình chút t r ư ờ n g ấu tôn tin nếu là vô t ự l i ề n sẽ làm trò cười cho người khác thăng ca hai vị đạo g i a sau lưng thì thiên t r ư ơ n g khoát tay la lên một bên mấy vị đạo trưởng lập tức xuất thủ mặt đen lên đem giá hỏa này nhấn xuống đi có đạo trưởng dứt khoát dùng phụ lục hóa ra một đầu xiềng xích trực tiếp buộc tại thi thiên trường trên thân còn đem hắn miệng cho khóa các loại hai vị đạo gia đến gần một quản huyên cùng vương thăng hướng về phía trước chắp tay làm đường vai t r o hành lễ nhu nguyệt mấy người cũng là ra dáng chắp tay ô quyền vương thăng nói vạn bối phi ngữ cùng sư tỷ bất ngữ gặp qua chư vị tiền bối không cần đa lễ không cần đa lễ long hồ sơn hai vị đạo gia đều là đỡ cần cười khẽ các vị đạo trưởng chắp tay tất cả đệ tử trẻ tuổi thì là cho cùng thế hệ vương thăng cùng một quản huyên đáp lễ làm vai trò vương thăng đem đã sớm con qua một đoạn văn cất cao giọng nói đến càn khôn sáng tỏ tà tu làm loạn gia sư thân ném công môn sâu lo tà tu chi mắc cũng cảm thấy một người buôn ba chống lại tà tu chi bất lực cho nên mời chính đạo các tông các phái đến đây thương nghị đại sự lại sợ không người tin vào cả gan liền dùng này tiên đạo đại hội tên nhận được long h ổ sơn đường thừa tín lại hai vị tiền bối cùng người khác đạo trưởng đích thân đến tham gia cùng lần này tiên đạo đại hội như thế đại hội này chính là chân phủ tên này gia sư còn có công vụ mang theo nay thì chính đang trên đường đi ta cùng sư tỷ nếu có chiêu đãi không làm chỗ còn xin các vị tiền bối nhiều hơn đ à m đương long hồ sơn chúng đạo ra đạo trưởng ngừng lại thì lộ ra mấy phần ý cười cũng giống như là ở lương bản thảo một vị đạo trưởng nói thanh ngôn đạo h u y n h cao thượng chúng ta tất cả đều trong lòng mong mỏi lại tà tu chi mắc bây giờ càng phát ra nghiêm trọng chúng ta tuân thiên sư c h i ngôn hành đạo gia c h i nghĩa từ không thể ngồi yên không lý đến sau đó hai bên riêng phần mình hàn huyên khách sáo hai câu các loại mưu nguyện bọn hàn hướng về phía trước tiếp đ ạ i liền không có vương thăng cùng m ụ quản huyên chuyện gì nay chút bệnh hình thức ngẫu nhiên cũng là muốn làm một chút dù sao tu sĩ chính đạo phần lớn tương đối coi trọng chính mình danh vọng cùng mặt núi long h ổ sơn dừng chân tự nhiên là an bài tại đạo quan chung quanh nay thì đạo quan kia ba mặt đều dựng lên nhà lều nguyên bản ở bên trong thi công đội đã rút lui ở ngàn tám trăm n g ư ờ i cũng không phải vấn đề gì các loại các đạo trưởng theo tổ điều tra rời đi m ụ c quản huyên cũng là nối lòng miệng khí sau đó nhớ tới mình còn có rất nhiều không có hưởng qua món ăn cũng hóa thành một trận gió nhẹ không thấy bóng dáng thi thiên t r ư ơ n g giá hỏa này bị chính mình sư thúc sư bá t ú đi nhưng rất nhanh liền lén lén lút lút chạy trở về nhìn thấy vương thăng liền hắc hắc cười không ngừng vương thăng đang ngồi tại cái kia dựa bàn viết đồ vật thuần túy khi chính mình không nhìn thấy này trước đây vương thăng đã cảm thấy thi thiên trương muốn đột phá vào kết thai cảnh muốn phí không ít chắc trở này thì thi thiên trương tu vi quả nhiên chỉ là tại tụ thần cảnh hậu kỳ mặc dù ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu nhưng lại rơi ra danh môn đệ tử trẻ tuổi thê đội thứ nhất đơn thuần tu vi hắn còn không bằng trước đó vương thăng gặp được cái kia cái muốn đuổi theo chính mình sư tỷ hoa sơn tiểu bạch kiểm thi thiên trương gãi gãi đầu cười ha hả bu lại thăng ca vận hiệu vương thăng cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói làm sao không trách ta lần trước không có đi xem ngươi ta vừa rồi liền là tùy tiện phàn nàn một đôi lời thi thiên t r ư ơ n g cười hhh t đây không phải một mực còn không có chính thức cảm giác tạ thăng ca ngươi lần trước ân cứu mạng m à xem ảnh một vương thăng khỏe miệng co quắc một trận không nói hắn còn quên vừa nhắc tới việc này liền có chút buồn mực nếu không phải vì cứu gia hòa này hắn về phần bị sư phụ giáo h ấ n còn bị tổ điều tra thịnh truyền hắn thân tàn kiếm kiếm tên cho thăng ca thi thiên t r ư ơ n g đem một chồng các loại p h ụ lục trịnh trọng phóng tới vương thăng trước mặt ngoại trừ phù lục ta cũng không có gì có thể đem ra được đan dược cái gì ngươi có tổ điều tra nuôi khẳng định không thiếu ta hai năm n không, không, không thấy thi thiên t h ư ơ n g ngược lại là lộ ra trầm ồn không ít nhưng khí chất vẫn có chút cả lơ phất lơ mặc dù hắn tổng thể thành tụt độ so với người đồng lứa y nguyên kém như vậy quách thiên hành một chết thi thiên t r ư ơ n g t ự i hầu ngay cả bằng hữu đều không mấy cái vương thăng thu hồi chính mình viết mấy đầu quy tắc giấy nháp hốt tới một cái nhựa tợ lặt tiệp băng ghế để thi thiên t r ư ơ n g ngồi xuống trong miệng hỏi một câu đây đều là cái gì phủ thì thiên chương lập tức tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu t r ư ớ c xem này cái đây chính là ta gần nhất nửa năm sở trường chi tác phi hành phủ dùng về sau có thể bay loại kia vương thăng giật mình phi hành phủ thăng ca ngươi có muốn thử một chút hay không cao nhất có thể bay hơn ba mươi m ta tính qua dù là phù lục mất đi hiệu lực chúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không ngã chết nhiều lắm là liền là té gãy chân vương thăng mặt tối sầm l à m bộ muốn rút kiếm thì thiên chương cười ha ha lấy chạy đi lại bắt đầu giới thiệu cái khác phù lục thi thiên t r ư ơ n g nghiên cứu p h ụ lục tuyệt đối có một tay mà hắn làm ra tới này chút p h ụ trong thực chiến hiệu quả cũng là hết sức kinh người nay phi hành p h ụ có thể cho tu sĩ không tiêu hao chân nguyên trực tiếp lên không nhưng khuyết điểm là phi hành chậm chạp đối với thi thiên t r ư ơ n g loại này dùng p h ụ lục đả thương người tới nói dùng phi hành p h ụ liền có độ cao ưu thế hoàn toàn có thể đối địch tay một trận điên cuồng công kích mà phi hành p h ụ chỉ cần cùng gây họa p h ụ tiến hành phối hợp sử dụng t u ầ n t h ủ trên không trung có thể như ý bay tới bay đi、Thì、thiên chương trả lại vương thăng đưa một bộ chiến thuật oanh tạc phù như cái gì rơi lôi phù ngũ họa phù Cùng phong phủ, không phải thi thiên chương là chạy lần này tiên đạo đại hội ba vị trí đầu đi thôi cái nào cái chúc cơ tu sĩ có thể chịu nổi hắn loại bừa chú này điền cùng công kích muốn hay không chuyên môn làm điểm hạn chế phi hành phù quy tắc nào đó trọng tài nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy thi thiên chương đây bất quá là tụ thần hậu kỳ tu vi đi không được qua xa cũng không đáng giá bọn hắn dùng quy tắc hạn chế đen c h ạ vương thăng phải ai đi, đi. còn g có tư chút c c h h một h t mực liền nghe dưới núi chuyển đến tổ điều tra tổ viên một tiếng la lên mao sơn chư vị đạo trưởng đến nguyên lai、like、là liễu vân t h í tới trách không được nay thì liễu v â n trí cũng đã là kết thai sơ kỳ tu vi thì thiên chương này cái tụ thần hậu kỳ nhìn thấy cũng chỉ có thể trốn tránh miễn cho bị liễu mội mội quyền cướp từng hướng còn biết một trận chế n h ạ o gõ ám côn v i ệ c này tất nhiên là cả đời chi địch giống như là cùng long hồ sơn đã hẹn mao sơn cũng là tới hai vị đạo gia bảy tám vị đạo trưởng vương thăng lại lấy ra cái kia phần bản thảo khách sáo hàn huyên vài câu về sau mấy vị đạo gia cùng đạo trưởng bị vừa trở về mưu nguyện bọn hắn dẫn đi hội trưởng đằng sau đạo quan liễu văn trí lại mang theo mấy tên đệ tử trẻ tuổi dương ước cùng vương thăng nói chuyện với nhau vài câu lẫn nhau tương giao như quân tử chi giao nhạt như nước lại là có chút thích hợp nay vị diện cho tuấn mỹ mao sơn đệ tử đi đến cái nào đều là bị chú ý tiêu điểm dựa vào thống kê không trọn vẹn liệu vân trí từ chân núi đến cùng vương thăng nói chuyện với nhau mấy phút bên trong bị chụp ảnh số lần đã vượt xa nào đó kiếm tu mấy ngày nay bị chụp ảnh số lần tổng cộng còn tốt sư phụ đổi tại đợt thứ ba đường nhận đoàn đại biểu trước khi đến đã tới tam thanh sơn vương thăng cùng một quản huyên cùng sư phụ hành lễ về sau đến không bằng ân cần thăm hỏi sư phụ hai năm này như thế nào liền riêng phần mình bị người hô đi một quản huyên phải bận rộn lấy quản lý hậu cần vật tư vương thăng muốn đi tham gia trọng tài hội nghị mà tiếp khách việc này liền rơi xuống thanh ngôn tử trên vai sư phụ liền lá sư phụ ngồi tại vương thăng vị trí cũ bên trên lập tức liền có một điểm giang hồ phiến tử khí chất